Có đôi khi chính là bởi vì những người này tồn tại, rất nhiều người mới sẽ cảm thấy, quốc gia này, thời đại này, tràn đầy hy vọng cùng tương lai a. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 288, bá vương biệt cơ. Vào đông tuyết bay, cửa hải cuối năm sắp tới. Góc đường bắt đầu răng đèn kết hoa, bắt đầu chuẩn bị trừ cũ đón người mới đến, nên đón tiệm năm đầu. Trừ cũ đón người mới đến, không chỉ là tòa thành này, còn có phu thương thân hào nhóm. Thời đại thay đổi, cũ các quý tộc rời khỏi thời đại này mà lấy dị năng nhà làm đại biểu Tân Quý nhóm, đem triệt để leo lên lợi ích chưa cắt sân khấu. Bảy yến địa phương, tại Diệp gia truyền thừa trăm năm đại viện, nhìn phi thường một mạc, toàn bộ tiệc rượu răng đèn kết hoa, trái cây kẹo mừng, nhìn liền như là phổ thông cửa ải cuối năm yến đồng dạng, còn có chút vui mừng. Lý Quả còn có liệt dầu thanh đến dự tiệc, về phần lý do lời nói chưa hề nói, dù sao kinh thành tổ điều tra tổ trưởng ngươi còn có thể không khen người tiến đến không thành. Mà Lý Quả thì là làm liệt dầu thanh người đồng hành thân phận tiến vào này yến. Sau khi tiến vào, liệt dầu thanh nội tâm lại là chấn động mấy liệt, nghĩ nó nói Ngươi nói tại nơi này mua lấy như thế một tòa đại viện được bao nhiêu tiền a? Mấy trăm triệu a. Lý quả cười tủm tỉm nói, nội tâm lại không quá chấn động mạnh lay. Dù sao Tả Nguyệt Quan Phương Thốn sơn so nơi này khí phá đến không biết nơi nào đi, chỗ nào còn để ý cái này tứ hợp viện. Chậm chậm. Liệt Dầu Thanh một lúc lâu sau mới từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại, thầm nói, ta cái kia 30 năm phòng vay chuẩn bù câu đoán chừng còn không có nơi này nhà vệ sinh lớn như vậy đâu. Không phải những người kia lại vì cái gì muốn vót đến nhọn cả đầu hướng nơi này mặt trên đâu? Lý quả từ tốn nói phảng phất nhìn thấu hết thảy phồn hoa tài phú, cái này khiến liệt giàu thành không khỏi vì đó bội phục. Trước mắt đạo nhân không chỉ có thực lực cao cường, liên tâm cảnh tu vi đều cao như thế. Lúc này những cái kia dị năng mọi người trong nhà chính một mặt ngạo nghễ tiến vào cái này trong đại viện. Trong đó có tiên kia yêu dã công tử dương tô lưu, dương tô lưu tại nhìn thấy lý quả cũng tới qua đi, tới nhiều hứng thú nói, nha, cái này không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh thiên ngoại thần kiếm lý chân nhân sao? Kính đã lâu kính đã lâu, đại gia mau đến xem. Vị này là thiên ngoại thần kiếm a? Lão luyện, rất nhiều ánh mắt quan tới. Lý quả lạnh nhạt chỗ chi, cười nói, bần đạo đã tới, lại như thế nào? Ân, ta liền muốn biết Lý Trân Nhân có phải hay không coi trọng chỗ kia cái nào miếng đất ra, muốn tới đây kiếm một chén canh. Dương Tô Lưu một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lý quả, lúc này Lý quả lại là đi vào, cũng không quay đầu lại đạo, không có quan hệ gì với ngươi, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. Dương Tô Lưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng cuối cùng lại là tốc độ ánh sáng hồi phục nguyên trạng, cười tủm tỉm nói, Lý Trân Nhân, ngươi không nên quá cuồng, thiên ngoại có ngày, trời, nhân ngoại hữu nhân, ngươi chỉ là một người mà chúng ta là một đám người, lực lượng tập thể, vĩnh viễn so cá nhân cường. Lý quả hờ hững, chỉ coi không nghe thấy, hắn thật đáng ghét. Cung liệt dầu thanh ngồi vào vị trí ở giữa về sau, Lý quả xuất phát từ nội tâm nói ra, không nghĩ tới dạng này người lại là có thể là bây giờ dị năng nhà cao tầng. Mà liệt dầu thanh vậy tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, gia hỏa này xác thực rất chán ghét, nhìn quân vọng tự đại với lại bành trướng. Nhưng đây chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng mà thôi. A, Lý quả nghi ngờ nói, biểu hiện ra ngoài bộ dáng, chẳng lẽ còn có nội tại? ta nghe nói một chút khoa tổ nội bộ tin tức có đề cập tới vị này dị năng nhà thủ lĩnh thứ nhất kỳ thật tương đương tình táo biểu hiện cuồng vọng bành trướng chỉ là vì tê liệt người khác mà thôi liệt giàu thanh giải thích nói mà hắn có thể làm tuyển dị năng nhà thủ lĩnh là bởi vì hắn dựng lên một cái đại công cái này đại công trực tiếp liền đã chứng minh hắn đối quốc gia trung thành còn có thực lực cho nên mới bị đẩy lên dị năng nhà thủ lĩnh thứ nhất vị trí bên trên lý quả có chút ngoài ý muốn vốn cho là vị này dương tô lưu là đi cái gì cửa sau giao dịch mới ngồi cho tới bây giờ vị trí bên trên nhìn như vậy đến hắn vậy thật là có có chút tài năng. Quả nhiên không thể phớt lờ a, lấy gặp mặt một lần liền coi thường anh hùng thiên hạ. Lý Quả xem kỹ tự thân, phát, tóc, phát hiện mình xác thực là xem thường Dương Tô Lưu, tại vừa mới trước đó một mực đem hắn xem như một cái nhà giàu mới nổi thức người mà thôi. Hắn biểu hiện cuồng vọng bề ngoài xác thực lửa gần mình. Tại một lần nữa nhặt lên đối Dương Tô Lưu coi trọng về sau, Lý Quả bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía, lại phát hiện có một ánh mắt đặt ở trên người mình. Đối với cái này Lý Quả lòng có cảm giác, quay người nhìn lại đã thấy là một lông mày, khóe môi đều là mang một tia ngọn lửa thiêu đốt nam tử trung niên. Hắn nguyên tố dị năng trực tiếp hiện hóa bề ngoài. Phần Thiên Thần Viêm Chương Uy, hắn cũng tới. Lúc này, vị này mặt chữ quốc, không giận tự uy nam tử trung niên đối lý quả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hào phóng nhập tiễn, đứng ở lưu nhà bên cạnh. Tại chỗ đã chọn đội. Lưu gia là Việt, Quảng Đông, Bắc địa sinh ông chủ, nắm giữ lấy nơi đó 60% địa sản mở phát, tóc, là chân chính thổ địa hào cường, sừng sững hoa hạ mấy chục năm, đồng thời còn nắm trong tay nơi đó cắt đất sinh ý, nắm giữ lấy cả một đầu lũng đoạn dây. Xem ra vị này Phần Thiên Thần Viêm là thật coi trọng cái nào miếng đất. Liệt Dầu Thanh nhiều hứng thú nói, địa bảng thứ nhất tại tiệc rượu bắt đầu trước liền đi chọn đội. Đương nhiên, đối với thế cục mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Lưu gia có địa bảng thứ nhất, nhưng dị năng nhà có rất nhiều địa bảng, từ trình độ nào đó, hắn thậm chí là đại bộ phận giác tỉnh giả lợi ích đại biểu. Đường cánh tay không cách nào đứng máy, liền ngay cả Trương Uy cái này lớn một chút đường cánh tay cũng không thể. Ngoại trừ Lưu gia bên ngoài, giống như là Diệp gia, Vương gia, Triệu gia loại hình các nơi hảo cường thế gia bên cạnh thân đều hoặc nhiều hoặc ít đứng đấy có giác tỉnh giả, thậm chí có người bên cạnh thân đứng đấy thiếu lâm tăng nhân nhìn có chút buồn cười, liền ngay cả nhìn Thanh Cao Hòa thượng đều không có thể ngoại lệ. Nhưng Dương Tô lưu bên này, lại là toàn viên giác tỉnh giả, khí thế hỗn hợp với nhau, trực tiếp sẽ tại trận hắn dư thế ra thế đều áp bách xuống dưới, lực lượng tập thể liền là so cá thể lực lượng càng mạnh, chí ít dưới thiên bảng đều là như thế. Các vị đến thăm ta Diệp gia gia yến, lão phu chỉ cảm thấy rồng đến nhà tôm. Lúc này, Lã Thành Quốc thân mang một thân đường trang từ trong nhà đi ra, nhìn rất có uy nghiêm. Gia yến còn chưa mở, các vị trước xem một cái ta kinh thành nhỏ của Lã Thành Quốc vẫy tay một cái, liền có kinh kịch đoàn kịch đi ra. Bây giờ kinh kịch không nói xuống dốc, chỉ ít như người tuổi trẻ hiểu rõ cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều là lúc nhỏ lật xem tivi đài thời điểm ngẫu nhiên liếc qua quan hệ. Mấy người mặc áo giày đồ hóa trang, sắc mặt nùng trang dậy màu người đi ra hát cái này kinh kịch hí khúc, một bài bá vương biệt cơ diễn dịch anh hùng mạt lộ cảm giác. Sách, cái này một bài bá vương biệt cơ thật sự là rất thích hợp bây giờ không khí. Liệt dầu thanh cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức chế biến tiệt hắn bình thường uống không đến quý báu nước trà rồi nói ra. Bây giờ hào cường thế ra nhóm không phải liền là mạt lộ bá vương. Mà vây tới giác tỉnh dạ nhóm không phải liền là cái kia bốn bề tội ra Không khí an bài rất là tinh diệu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn liền như là lá thành quốc tại hướng đại gia nhận mệnh đồng dạng, nhận mình cái này Mạt Lộ Bá Vương thân phận, đã như là mặt trời lặn trời chiều. Mà cái này kinh kịch vậy đem anh hùng Mạt Lộ một đoạn này hát đến thê thê thảm thảm, như chim quên cấp huyết, thật có năm đó Mai Lan Vương đại sư mấy phần thần vật chỗ. Anh hùng Mạt Lộ. Một bên tại quạt quạt xếp Dương Tô lưu hừ hừ một tiếng nói, xem ra lão đầu tử này cũng không có như vậy ngu xuẩn mất hồn, vẫn là có mấy phần tự mình hiểu lấy biết bây giờ thời đại biến hóa, đã không phải là hắn thời đại. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cát. Một bài bá bà vương biệt cơ, đốt lên trong sân không khí, bị nhen lửa có những cái kia hào cường thế gia, vậy có giác tỉnh giả nhóm. Hào cường thế gia nhóm nội tâm sa sút, từ thay vào tại Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chi bên trong, mà lấy Dương Tô Lưu cầm đầu giác tỉnh giả nhóm, thì là cảm xúc cao, có phần có một loại xoay người nông nô đem ca kh hát phóng khoáng chi tình. 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. lá Thành Quốc thì là sắc mặt như thường, vô hỉ vô bi. Đối ở trước mắt không khí biến hóa ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng, một khúc hí khúc kết thúc. "Chư vị, lão phu hí khúc như thế nào?" Lã Thành Quốc thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời không người trả lời Lã Thành Quốc, nhưng mà rất nhanh một trận tiếng vỗ tay âm vang lên. Là Dương Tô Lưu, hắn đang dùng lực vô trưởng, một mặt vui mừng nói ra. "Tốt tốt tốt, đương nhiên được, cái này thủ khúc thực sự rất thích hợp bây giờ tình huống, có một câu nói thế nào?" Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Hai câu nhìn không liên quan nhau câu thơ nối liền cùng một chỗ, nhưng lại có mấy phần đạo lý chỗ. Dương Tô Lưu dùng sức vỗ tay, toàn bộ trong đại viện đều quanh quẩn hắn tiếng vỗ tay. Cuối cùng, Dương Tô Lưu mới chậm rãi thu hồi tay đến, càng khái nói: "Tốt, vậy không chơi hư. Tiếp xuống chính là chúng ta những này sóng sau đẩy người nhóm những này sóng trước. Làm gì vội vã như thế đâu?" Lã Thành Quốc lắc đầu nói, tựa hồ còn tại đối thủ bên trong tài phú có chỗ quyến luyến. "Diệp lão đầu, vị trí này a, ngồi qua coi như xong, cần gì phải như thế lưu luyến đâu?" Dương Tô Lưu hít mắt, lệch ra cái đầu nói ra, "Ngươi Diệp gia hành hành bá đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hành hành bá đạo xuống dưới sao?" Dương Tô Lưu một câu nói kia để ở đây các phú hào đều rất xấu hổ, sắc mặt dị thường khó coi, cái này Hoành Hành Bá Đạo mắng không chỉ là Lá Thành Quốc, còn có những người chung quanh. Lúc này, Lá Thành Quốc bình tĩnh nói, "Hoành Hành Bá Đạo, ta diệp ra quy củ làm thương nhân, lại như thế nào Hoành Hành Bá Đạo?" Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Dương Tô Lưu đột nhiên không có hình tượng chút nào đập lên bắp đùi mình, cười đến nước mắt đều đi ra. Nhưng hắn cười thời điểm phảng phất tự mang một cỗ khí tràng, hắn thoải mái cười to, người chung quanh cũng không dám đi theo cười, những phú hào kia cũng không dám đi theo cười. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tùy tiện là không biết ngươi, trừ phi nhịn không được. Dương Tô lưu thoải mái cuồng tiếu sau một lúc, biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh, cái này trở mặt tốc độ có thể so với xuyên kịch trở mặt. Thâm chấn, năm nay bởi vì xe hàng bùn đầu xe sự cố tử vong nhân số 182 người, hàng Châu 102 người, Thanh Châu 87 người. Từng đầu xuất hiện tại đại phương danh đơn bị Dương Tô chuẩn không sai niệm đi ra, những này danh sách phảng phất thật sâu khắc dấu tiến vào nội tâm đồng dạng. Hắn bên trong bùn đầu xe siêu tốc, quá tải là đại bộ phận nguyên nhân trực tiếp. Dương Tô Lưu thản nhiên nói, một tấn tải trọng lượng các ngươi có thể quá tải 50 tấn, ngươi cho rằng, là ai cho bọn hắn cái này rút khí. Cái này không có quan hệ gì với ta. Lá Thành Quốc bình tĩnh nói, hừ, không liên quan gì đến ngươi. Mọi người đều biết, ngươi diệp ra kinh doanh cắt đất sinh ý còn có sản sinh ý, hắn sinh ý trận trải rộng đại giang Nam Bắc, Việt, Quảng Đông, Khu, Hàng Khu, Đông Trang Khu. Năm đó ta ở nơi nào không có đánh qua công, làm sao không biết các ngươi những này bẩn thịu sự tình? Rõ ràng cũng là bởi vì cảnh sát giao thông tiền phạt một lần tiền so quá tải lợi nhuận thấp rất nhiều, các ngươi mới tứ không kiêng sợ quá tải, lụng chết người. Bồi thường tiền chính là, bồi xong tiếp tục quá tải, tiếp tục vận những cái kia quá tải hàng hóa. Dương Tô lưu dường như cười nhạo nói, nhà tư bản trong mắt, nơi nào sẽ có dám dân tính mệnh, dân đen tính mệnh chỉ là một chuỗi có thể tùy ý bồi thường tiền mà thôi, những này cũng đều là một con. C của băng sơn mà thôi, càng nhiều, ta không nói, chính ngươi vậy rõ ràng. Đó là ta là thủ hạ làm, không liên quan gì đến ta. Lá Thành Quốc thản nhiên nói vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Dương Tô Lưu sau khi nghe xong thần sắc xứng sở, sau đó chật chợt đạo. Không hổ là sừng sững nhiều năm hào cường, luận ra mặt, tại hạ là xa xa không kìm ta. Nghe Dương Tô Lưu trông trọng, lá thành quốc không có chút nào một điểm dung chuyển, mà là nói ra, ngươi hẳn là coi là cái gọi là hành thương chính là ta một nhà có thể nói. Ngươi cho rằng, một cái tập đoàn người nói chuyện cũng chỉ có ta một người. Nếu là tất cả mọi chuyện ta diệp ra đều phải quản, vậy chúng ta đã sớm mệt chết. Lã Thành Quốc tự hồ là đang châm chọc Dương Tô Lưu không hiểu thương nghiệp, dù cho ngồi xuống trên vị trí này, vậy không có cách nào không chế cái này một bút tài phú. Diệp Lao Đầu, có một câu ngươi biết không? Muốn thừa vương miện, tất thừa hắn nặng. Dương Tô Lưu lại là mắt điếc hai ngơ, trầm ngâm nói, ngươi tại trên vị trí này, dùng đúng ngươi những cái kia thủ hạ nhóm tứ không kiên sợ làm ác, liền là tội, liền là nghiệp, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả biết không? Những cái kia bởi vì quá tải bùn đầu xem mà người chết bên trong, có ngươi một phần nhân quả Bởi vì ngươi mặc kệ Bởi vì các ngươi những này cao cao tại thượng người không thèm để ý việc nhỏ không đáng kể mà chết đi người, bên trên mặt nợ máu đều có ngươi một điểm. Lúc này, Dương Tô lưu tùy ý lôi kéo trước mắt tiến trên đài một cái nướng sữa bù câu, tinh xảo mị thực trực tiếp bị đưa vào miệng hắn bên trong căn xé, màu đỏ nước tương từ khỏe miệng của hắn chảy ra. "Ân, cái này sữa bù câu thật là thơm." Vẫn là mang mùi máu chút đấy. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 289, thân bất do kỷ. Khí thế phát, tóc không người phản bác cho dù là lá Thành Quốc cũng không có phản bất nữa. Lý Quả nhìn xem Dương Tô Lưu, nội tâm lại một lần nữa một lần nữa xét lại người thanh niên này, như thế xem ra, quả nhiên là có có chút tài năng. Lúc này, Dương Tô Lưu vẫn còn đang thừa thắng xung lên, treo chọc nói, lại nói, "Hôm nay làm sao không gặp Ngư Diệp Gia Kỳ lần chút đấy?" Vị Tiêu chạm tay có thể bỏng địa bảng Tân Tú phục ma tướng quân. Một màn này trực tiếp đau nhói lá Thành Quốc tâm, vậy đau nhói tại lá Thành Quốc bên cạnh một người trung niên nam tử tâm. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm nói, "Hôm nay hắn không tiện có mặt." Chỉ sợ không phải không tiện có mặt, mà là không muốn ra thì a. Dương Tô Lưu nắm lên giấy ăn, đem khỏe miệng nước tương lau, nói ra, Diệp Ly à, nam nhân làm đến ngươi trình độ cỡ này thật đúng là đồ bỏ đi, con ruột đều nhanh bị người giết chết, còn có thể cùng nàng sống chung hòa bình gần 20 năm, nếu như không phải vị kia phục ma tướng quân trở về, chỉ sợ Tôn phu nhân sẽ xuất hiện tại lần này trên liên điệc, cùng ngươi cộng đồng tiếp đãi tân khách a. Ta nghe nói gần nhất Tôn phu nhân đang tại bảo vệ trong sở qua cũng không tệ lắm. Có hay không tuân hỏi một chút tâm đắc? Nói không chừng ngươi cũng có thể nghe nhiều lấy một chút kinh nghiệm a. Ha ha ha ha, Dương Tô Lưu thái độ cực điểm cuồng vọng bản sắc. Diệp Ly nắm tay phải nắm chặt, móng tay đều đem lòng bàn tay đâm ra máu. Lúc này, là lá Thành Quốc đưa tay khoác lên Diệp Ly trên bờ vai trấn an hắn, đồng thời nghiêng hai mắt liếc qua Dương Tô Lưu nói ra: Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ta có quần vô liếng. Dương Tô Lưu thản nhiên nói, mở ra quạt xếp, tựa như phóng đạn công tử ca đầu dạng. Ngươi cuồng bắt nguồn từ ngươi tự ti, bắt nguồn từ ngươi đi qua, lão phu có thể hiểu ngươi. Có lẽ Tuyết Nguyệt sẽ đánh mài ngươi cạnh, có lẽ ngày sau ngươi hội Minh Bạch một sự kiện. Lã Thành Quốc nhìn trầm chầm, chầm Dương Tô Lưu một chút rồi nói ra: "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ." Dương Tô Lưu thu hồi quả xếp chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Thời đại thay đổi, diệp lao đầu." Nói xong, Dương Tô Lưu tay bên trong lưng kết ra một đạo tinh xảo bằng lòng, tại trận này bên trong xoay quanh nảy múa, tựa hồ là đang khoe khoang thực lực bản thân. Trên thực tế hắn thật có khoe khoang thực lực vô liếng, nguyên tố hệ năng lực giả rất nhiều, nhưng đem nguyên tố khống chế như thế tinh xảo nhập vi nguyên tố hệ năng lực giả lại là ít càng thêm ít đối bản thân nghiên cứu đã đạt đến nhập vi cảnh giới, nói rõ hắn không chỉ có bình thường khắc khổ, đối năng lực chính mình vậy có tương đối sâu khắc nghiên cứu. nhìn xem cái này tinh xảo tung bay băng long, lá thành quốc hai mắt toát ra từng tia hâm mộ đến. cũng là bởi vì cái này nho nhỏ băng long lấy nhân loại can thiệp tự nhiên vĩ lực, cho nên bọn hắn mới không thể không cắt nhường ra cổ quyền đến. thời đại thay đổi, trong mọi người tâm đều tại nỉ non một câu nói kia. có người trở thành thời đại súng nhi, có chút thì trở thành thời đại vật hy sinh. lúc này lá thành quốc đóng lại hai con ngươi rốt cục chậm rãi mở ra đến. như vậy bắt đầu đi các vị tố cầu cần cụ quyền đều có thể mở ra tới nói nay này trời giao thiên điển ý nghĩa vốn là như thế phụ thân diệp ly nhìn xem cha mình liền như là nhìn cái này một cái giản mua cự long hắn cảm thấy diệp gia có thể sẽ bại có thể sẽ thua với chính sách quốc gia có thể sẽ thua với lịch sử có thể sẽ bại vào hở bối cũng có thể sẽ bại vào cái khác cạnh tranh đồng hành lại không nghĩ rằng sẽ bại bởi cái gọi là siêu năng lực người trên tay những cái kia có được lực lượng cường đại có thể phi thiên độ địa có thể lấy huyết nục chi khu đối kháng vũ khí nóng quái thai trên thân Không cần chú ý." Lã Thành Quốc Vô Vô Diệp Ly bà bay, thản nhiên nói, "Cái này không cũng chính là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình à, chúng ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế trải rộng cả nước sinh ý, lại như thế nào có thể khống chế cái này quét sạch thế giới lại thế?" Tiếp theo, chính là một chút các năng lực giả đưa ra tố cầu. Muốn đạt được bao nhiêu sinh ý, bao nhiêu cổ quyền, bao nhiêu đất trống, mà xem như đại giới, giác tỉnh giả nhóm có thể lấy cùng loại khách khanh thân phận thành vì bọn họ bằng hữu, loại này bằng hữu là cư ép, cũng là nhất định phải. Những ngày tháng sau này, không có cường đại giác tỉnh giả ủng hộ gia hệ tất nhiên sẽ như vậy suy luận. Phong Nhi nay ngày, trời, không có tới, xem ra hắn vẫn là không có tha thứ chúng ta a. Lã Thành Quốc ngữ khí có chút mỏng mát tiếc lui như thế chuyện quan trọng con cháu không đến, đối người mà nói là một đạ kích lớn. Lúc này, Diệp Ly tựa hồ là đang tự giễu nói, "Đúng a, cùng ta phế vật vậy có quan hệ, liên lão bà của mình đều không còn được, là ta thật xin lỗi Phong Nhi." "Đúng vậy a?" Lã Thành Quốc ngồi cao tại trên bậc thang, hai con ngươi có chút đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì, còn xuống thân thể, đen kịt đường trang, xử lấy quải trượng đầu rồng đập sàn nhà. Không biết đang suy tư cái gì, không biết đang đợi cái gì. Giờ này khắc này, Diệp Phong đang tại cái này giao tiếp tiến đại viện xung quanh, cùng hai tên tổ điều tra thành viên tuần tra cái gì. Hắn xác thực tới tham gia lần này giao tiếp tiến, chỉ bất quá lần này lại là đến hoạt động tra nơi đây dị thường. Thế nào, tra ra cái gì sao? Diệp Phong hỏi thăm một bên tổ điều tra thành viên. Cái này tổ điều tra thành viên nhìn đại khái 25 tuổi trên dưới, là kinh thành đại học khảo cổ học cao tài sinh, giống như Diệp Từ hiệp trợ tổ điều tra dân gian thành viên, cũng chính là cái gọi là cộng tác viên. Khảo Cổ Cao Tài Sinh đẩy một cái mình thật dày kính đen, rồi nói ra, "Chờ một chút, năng lực ta còn tại kiểm tra bên trong, Diệp tiên sinh ngươi trực giác không có sai, nơi này chúng quanh xác thực có cái gì kỳ quái đồ vật." Diệp Phong cũng là bởi vì tâm huyết dâng trào, cảm thấy nơi đây chúng quanh có dị thường mới điều động tài nguyên đến hoạt động tra. Ngay lúc này, Khảo Cổ Cao Tài Sinh giống như phát hiện cái gì, đột nhiên bước nhanh hơn, tại một gốc đại thụ che trời hạ ngừng lại, đồng thời đẩy ra bao chùm rễ cây buồn cát. Buồn cát hạ rễ cây thế mà dùng đặc chế phấn viết viết một chút kỳ quái ký hiệu đi lên nhìn xem những ký hiệu này Diệp Phong trong nháy mắt có một loại muốn nói cùng nôn khan cảm giác cái này là vật gì Diệp Phong nhìn xem ký hiệu này trong mày khảo cổ cao tài sinh đẩy ra những này bùn cát nhịn nó nói là một loại chữ tượng hình là cổ đại tô mỹ ngươi ngôn ngữ chờ một chút những văn tự này ta không có học qua ta muốn để ta chuyển thụ đến phiên dịch một cái cao tài sinh đem văn tự vỗ xuống đến sau đó chuyển về cho mình giáo sư chờ đợi thời gian dài đằng đẵng thông qua vừa mới loại kia muốn nói cảm giác cùng nôn mửa cảm giác Diệp Phong cơ hồ có thể xác định là cái gì không độ tốt 5 phút sau, giáo sư truyền về tin tức. Các ngợi, thật là kẻ nạm khắc á. Tại trên tuyệt diệu, đại gia đang tiến hành giao dịch. Trên bản chất cái này một loại cắt nhường tài phú hành vi là vì đổi lấy cường đại rất tỉnh giả đứng này. Nếu như nói tổn thất những này có thể làm cho những cái kia gia tộc quyền thế có bao nhiêu bi thương lợi nói ngược lại không đến nỗi. Bọn hắn thất lạc cùng bi thương càng nhiều là bởi vì cái này biểu tượng tài phú chúa tể thời đại đã qua. Trước kia có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại tương đương với bị mang lên trên xương xích. Quả thực là cho bọn hắn diễn xuất một loại cắt đất cảm giác lục nhã cảm giác liệt dầu thanh trầm lấy Coca-Cola chật chẽ nói. Bất quá những nhân thủ này bên trong nắm giữ đồ vật thật là nhiều lắm, thậm chí có một ít người tại trong thành thị nhỏ cơ hồ là một tay che này. Trời, cơ bản không ai quản được. Cho nên đối với những này giáp tỉnh giả hành vi, quan vương cũng hẳn là ngầm đồng ý thái độ a. Lý quả trong đầu nghĩ đến một cái từ, ngăn được. Thông qua Dương Tô Lưu làm đại biểu giáp tỉnh giả đoàn thể nhóm đến ngăn được những này uy tín lâu năm gia tộc quyền thế nhóm. Thế nhưng là ai có thể bảo chứng? Những người này nắm giữ đại lượng tài phú cùng tư liệu sản xuất về sau, hội sẽ không trở thành ác long đâu. Lý Quả Biểu lộ lạnh nhạn, nhìn xem những này dũng giả nhóm trên mặt thèm nhỏ dãi nhảy các biểu lộ, không phải nói cái gì. Bọn hắn bây giờ thật là ngăn được những này uy tín lâu năm gia tộc quyền thế nhóm, nhưng bọn hắn nếu là biến thành những cái kia uy tín lâu năm gia tộc quyền thế bộ dạng đâu? Liệt Dâu thanh uống một ngụm tổ yến canh, miệng nói hàm hồ không rõ. Cái kia đến lúc đó liền sẽ để mới dũng giả đến ngăn được bọn hắn a. Ngay lúc này, Lá Thành Quốc đứng lên, chỉ nói thân thể khó chịu, cáo lui yến hội. Không có người cảm thấy cái này có cái gì không đúng, Lá Thành Quốc hắn đã quá già rồi, tuổi gần 80 tám tuổi có thể xử lý nhiều chuyện như vậy đã có thể biểu thị thân thể của hắn tương đương cứng rắn. đang lúc hắn lui ra thời điểm, tất cả mọi người nhìn ra một kia tuổi xế chiều hương vị, đại biểu cho lá thành quốc đã lui xuống cái này sân khấu. lúc này dương tô lưu thì là hảo phóng tiến lên, đứng ở lá thành quốc vị trí, hẹp gấp rút cười nói, như vậy diệp lao đầu đi thông thả, chớ làm rớt. lá thành quốc không nhiều lời, tại diệp linh nâng đỡ tiến vào trong nội viện. sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. chương 290 lập trường không thay đổi. Đại viện bên trong, Lã Thành Quốc đứng tại che kín đốt hương gian phòng bên trong, có một tế đài, có một điện thờ. Điện thờ trước đó lại là không có tế phẩm, chỉ có một gốc đốt hương chậm rãi bước lên thiếu đốt, hương hỏa lượn lờ, rất là cho người. Lao đầu tử đem quải trượng đầu rồng đem thả xuống, đứng tại cái này điện thờ gỗ bia trước, nhỉ non nói, ta Diệp ra sống hay chết, là huy hoàng vẫn là xuống dốc, liền nhìn hôm nay. Cùng lúc đó, một cái trên mặt che mặt, khí chất phi phàm, quần áo có một tia dị vực phong tình nữ tử đứng tại điện thờ bên cạnh, dùng một loại cực kỳ mê người rời ngữ khí nói ra, sau ngày hôm nay. Ngươi diệp gia chính là một phương cường giả, đến lúc đó, cùng bọn ta. Nữ tử này lời nói không nói đến một nửa, liền bị đỡ lấy lá thành quốc Diệp Ly cắt đứt, hắn hừ hừ nói: "Ta nhổ vào, ai cùng ngươi, nói cho ngươi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, hợp tác qua sau cùng các ngươi Mỹ Đồng Dạng không chung mang ngày." Trời! Không chung mang ngày? Trời, ngươi có thể để thiếp thân cực kỳ thương tâm đâu. Nữ tử này tuy nói tan nát cõi lòng, nhưng ngữ khí lại là không có nửa điểm tiếc hận, híp mắt cười nói: "Chúng ta không là bằng hữu sao?" Không là bằng hữu, chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ mà thôi lá thành quốc thì là đập quả trượng chậm rãi nói ra ta dùng tại chúng ta diệp gia tại hải ngoại sở hữu tài vật sáng nghiệp thổ địa đổi lấy các ngươi trợ giúp nhưng xin ngươi nhớ kỹ ta chung với hoa hạ lập trường lại là sẽ không chết đi sau này gặp nhau chúng ta còn là địch nhân chối tiêu người lá thành quốc cuối cùng còn dùng tới miết xương cái này khiến nữ tử có chút tức giận khấp mắt nhìn về phía lá thành quốc hai con ngươi lóe ra nguy hiểm ánh sáng quanh thân vậy có một tia màu hồng linh lực đi theo nhìn uy thế khá lớn lúc này lá thành quốc cũng là thản nhiên chắp tay sau lưng không có sợ hãi. Ngươi không dám ở nơi này xuất thủ, địa bảng đệ nhất đệ nhị tăng thêm dị năng nhà thành viên đều ở nơi này. Nếu như ngươi ở chỗ này xuất thủ, sẽ chết rất khó coi. Cho nên tại chốc lát sau, nữ tử khí thế rốt cục thu nạp trở về, cười tủm tìm nói: Lão giả, ngươi bây giờ cho thấy lập trường. Ta lập trường từ chưa từng thay đổi. Lá Thành Quốc Thản nhiên nói: Hừ. Nữ tử thân thể đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, trung quanh tử yên vần quanh, thân thể dần dần trở nên hư ảo. Tại nữ tử thân thể biến mất thời khắc cuối cùng, nàng đột nhiên bật cười nói: Như vậy, giúp ngươi mộng tưởng thực hiện. Sau khi nói xong, nữ tử rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly lúc này vậy thở dài một hơi, cái kia chuối tiêu người cuối cùng đã đi, nàng ở chỗ này ta toàn thân không được tự nhiên. Lá Thành Quốc biểu lộ không thay đổi, vừa mới cái kia một fan sợ tác sợ vi chính là vì bức đi vị này ác khách, mới có thể để cho hắn toàn tâm toàn ý, không có chút nào cố kỵ sử dụng điện thờ lực lượng. Vứt bỏ Diệp gia tích lũy hơn phân nửa sản nghiệp, đổi lấy một cơ hội này. Lá Thành Quốc rất am hiểu đầu tư, từng ấy năm tới nay như vậy, Diệp gia có thể dần dần lớn mạnh cũng là bởi vì hắn xưa nay sẽ không nhìn lầm lần này lá thành quốc cũng sẽ không nhìn lầm dung tiên tài phú quý đổi lấy năng lực giả đứng này loại ý nghĩ này lá thành quốc cho tới bây giờ không nghĩ tới dung tiên tài phú quý đổi lấy vĩ lực quy về tự thân mới là vương đạo thời đại thay đổi lá thành quốc đi vào điện thờ trước mặt nhỉ nó nói hoặc là bị thời đại trố với bỏ hoặc là liền đuổi theo bên trên thời đại a trầm thấp tô mỹ ngưng ngôn ngữ từ lá thành quốc miệng bên trong niệm tụng đi ra tại điện thờ bên trên có một cái to lớn nhân diện chi chu biện ra đến to lớn vạn mèo vi đại kinh khủng Diệp Ly tranh thủ thời gian cho lá Thành Quốc đeo cái trái mắt, vậy cho mình đeo cái trái mắt, không thể nhìn thẳng, không thể đụng vào, nếu là nhìn thẳng lời nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ biến thành thiên điên. Tương tiếc năng lượng ba động từ trong đại viện thẩm thấu mà ra, bao khỏa toàn bộ đại viện. Mây đen cuộn cuộn, ám ảnh tế nhật, khi thì có độ quạ bay qua, tựa như lúc ngày, trời. Ngoài đại viện, đang lúc tại cùng các Phú Hào làm lấy cửa sau giao dịch rất tỉnh giả nhóm mãnh liệt gần đầu, Lý Quả cùng liệt dầu thanh vậy để tay xuống bên trong thức ăn, đưa mắt nhìn trong đại viện. Đây là cái gì lực lượng? Liệt dầu thanh tâm tình hơi trầm xuống. Nôn mửa cảm giác cùng chán ghét cảm giác tất cả đều đánh tới, cùng lần trước tại dương sợi ngang sợi dọc trên thân gặp được tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần này lực lượng so với lần trước mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Liệt Dầu thanh cảm giác mình thân thể phảng phất tại bị cẩn thận thăm dò đồng dạng, có đồ vật gì đang hấp thụ trong thân thể mình linh năng, có đồ vật gì tại rút ra ta lực lượng. Lý Quả bên cạnh có đạo môn chân khí cùng công đức bảo hộ, không có gì cảm giác khó chịu. Nhìn chung quanh bốn phía, người bình thường đều không có có phản ứng gì, chỉ là ngạc nhiên nhìn xem mặt lộ vẻ khó chịu giác tỉnh giả nhóm. Đối với giác tỉnh giả có phản ứng Lý quả trầm ngâm nói. Lúc này, có người nhanh hơn Lý quả làm ra phản ứng, với lại làm còn càng quyết tuyệt, đó chính là Dương Tô Lưu. Tại quỷ dị khí tức dâng lên thời điểm, Dương Tô Lưu liền đã làm ra phản ứng, ngưng kết băng long, một đầu to lớn băng long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phá hủy đại viện. Lấy thực lực đến xem, Dương Tô Lưu cũng là địa bảng hàng đầu trình độ. Băng long dễ như trở bàn tay giống như đem đại viện nóc nhà cho nhấc lên, cái này giá trị mấy trăm triệu phòng ốc cứ như vậy lướt nhẹ tung bay bị sốc mấy trăm triệu. Rất nhanh, bên trong tình huống đã lộ ra, là mang theo bịt mắt Diệp Ly còn có lá thành Quốc. Quyên thân còn cuốn quanh lấy dị thường khí tức tà ác, Lá Thành Quốc, ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Tô Lưu sắc mặt tông trầm, lần này ông trầm lại không phải giả vờ, mà là chân chính âm trầm, tức giận vội phát, tóc sát tâm liền lên. Lúc này Lá Thành Quốc đang tại niệm tụng lấy chú văn, không có phản ứng Dương Tô Lưu, ngược lại là Diệp Ly tháo xuống bịt mắt, biểu lộ bình tĩnh đạo. Các vị an tâm chớ vội, rất việc vui tình liền sẽ kết thúc. Tại kinh thành làm loại chuyện này, ngươi liền thật không sợ chết sao? Dương Tô Lưu nhìn xem Diệp Ly, tay bên trong băng long nhưng không có nhả rũi. Không lưu tình chút nào hướng phía hai người đạp tới, làm sao luôn luôn có một cỗ cùng loại tơ nện năng lượng bảo hộ lấy bọn hắn, Bang Long không chút nào đến tổ tiến. Diệp Ly thì là sắc mặt như thường đạo. Căn cứ luật pháp, ngươi ở trước công chúng sử dụng phạm vi lớn lực sát thương dị năng mới càng hẳn là bị quốc gia nắm chặt nhà giam a. Ngươi đang làm cái gì? Lý Quả vậy đứng dậy, thản nhiên nói, thoạt nhìn như là một loại nào đó tế điện nghi thức, mà trong đại viện giác tỉnh giả nhóm là tế phẩm. Đừng dùng vật liệu khủng bố như vậy chứ, tính mạng các ngươi không có vấn đề gì, thậm chí sẽ không tụ thường, sẽ chỉ ở sau đó mấy giờ tương đối suy yếu thôi tại sự tình sau khi kết thúc, ta Diệp gia tự nhiên sẽ tan hết gia tài, bồi thường chư vị tổn thất. Diệp Ly đem tư thái bày rất thấp, hung hăng cúp cung xin lỗi. Mị may nhìn không ra là đại thế gia sống an nhàn sung sướng lao ra. Nếu là ở cái khác trường hợp lời nói, khẳng định sẽ có người khen hắn một câu co được gián được, khiêm tốn đối xử mọi người. vậy mà lúc này có người hoảng sợ nói, ta năng lực ta không có, ta dùng không ra năng lực chính mình. đối với giác tỉnh giả tôi nói, năng lực là An gia lập mệnh vô liếng, đột nhiên không thể sử dụng, mang đến sợ hãi như là dây sắt liên hoàn. Lý Quả nhìn xem một loại nào đó kỳ lạ trật tự rút ra lấy giác tỉnh giả năng lượng, trong nháy mắt minh bạch trận tướng, trầm ngâm nói: Thì ra là thế. Sử dụng vật liệu sát thực không phải ở đây chư vị tính mệnh, mà là các ngươi năng lực A. Năng lực? Dương Tô Lưu Triệu Hoán Băng long trở nên nhỏ hơn một chút, cái này giống như tại tỏ rõ lấy lý Quả ý nghĩ. Lúc này, ở đây giác tỉnh giả đều hoảng sợ lên, năng lực cũng đừng tiện giống như phát tiết, sợ mình năng lực bị quét sạch sẽ, những năng lực này đều là bọn hắn đổi lấy ưu việt sinh hoạt vô liếng. Lấy năng lực vì trận pháp vật liệu, cái này tương đương với gãy mất bọn hắn tiền đồ. Đoạn người tiền đột như là giết người phụ mẫu. Diệp Ly thì là có chút ngoài ý muốn nhìn xem lý quả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem hư thực khám phá, hắn lại cũng không có cái lại, ngược lại nói nói, thật là lấy chư vị năng lực vì pháp trận nhiên liệu, lại không phải bóc ra chư vị năng lực, sau đó chư vị năng lực sẽ chỉ xuống một cấp thôi. Yên tâm đi, chuyện này qua đi, đối chư vị bồi thường tuyệt đối sẽ đúng chỗ, ta lấy Diệp gia đời tiếp theo ra chủ danh nghĩa hướng các vị thể, về sau Diệp gia thừa nửa dưới gia tài, toàn bộ về cho các ngươi. Ở đây cái khác phú thương nhíu nhĩ mày. Thừa nửa dưới gia tài? Cái kia một nửa khác đi nơi nào? Mà những lời này xuống tới, quả nhiên trấn an một bộ phận giác tỉnh giả, đối bọn hắn tới nói thức tỉnh năng lực bản thân liền là thu hoạch tài phú đạo cụ, mặc dù bây giờ bị động điểm này để cho người ta khó chịu, nhưng xuống một cấp có thể đổi lấy đại lượng tài phú vậy không tính quá thua thiệt. Nhưng một số người liền không có tốt như vậy lắc lư, thì như điệu bảng thứ nhất phần thiên thần Viêm Chương Uy, với hắn mà nói, năng lực cũng không phải là kiếm lấy tiền tài công cụ, mà là cầu đạo cầu thật trên đường đồng bạn. Lúc này, vị này khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên tay bên trong có một bó thuốc nhìn xa còn lâu mới có được dương Tô lưu tay bên trong băng long như vậy uy thế mười phần nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được cái kia một bó nhỏ ngọn lửa bên trong ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng đem khổng lồ nhiệt lượng tập trung vào một điểm không hổ địa bảng thứ nhất tên mở cửa thả người trương uy lời nói ngắn ngủi lại là chém đinh chặt sắt trương tiên sinh ngài địa bảng thứ nhất thực lực sát thực rất cường đại diệp ly hai mắt toát ra một tia hâm mộ đến đỉnh thiên lập địa một người uy thế có thể làm một triệu binh cái này mới là nam tử hán lúc này mới không hưởng công sống trên coi đời này mang theo từng tia ghét, từng tia hâm mộ Diệp Ly cười nói, "Mỹ người nói qua, tại hoàn thành trước đó, liền xem Như Thiên bảng người đến vậy tiến không tới nơi này, là cái gì?" Đối, tên là quy tắc đồ vật đang bảo vệ lấy chúng ta, không chịu đến các ngươi xâm hại." Trương Uy không cần phải nhiều lời nữa, thần viêm phát ra, một tia bị bỏng biến thành màu trắng nhiệt độ cao ngọn lửa, tựa như thật có thể phần thiên đồng dạng. Mà ở tới gần nơi này điện thờ 3m, gạo, bên trong lúc, lại không có bất kỳ cái gì khói lửa tiêu tán thành khói. Diệp Ly ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, dù sao ai cũng chưa thử qua cản không chống đỡ được thiên bảng. Bây giờ xem ra chỉ ít địa bàn đầu tiên là chống đỡ được. Lúc này, đứng ra lại không phải giác tình giả, mà là một cái tuổi qua 60 lao lão đầu tử, mặc bình thường áo vải dày vải, trong tay cầm gậy chống, một mặt phẫn nộ chỉ vào Diệp Ly nói ra: Vương bắt đẳng, ngươi thế mà cùng những cái kia mỹ lão làm giao dịch, con mẹ nó ngươi quên mình trưởng bối chết như thế nào sao? Quên mình thúc thúc, Thái gia gia là thế nào chết sao? Lão đầu tử không phải giác tình giả, mà là phú thương thứ nhất, kinh doanh là sắt thép mậu dịch sinh ý, cùng Diệp gia là thế giao, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đúng Diệp gia có hiểu rõ, hắn hiện tại mới tức giận như thế nói ra. Kháng Mỹ viên chiều chết. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 291, thành công, thất bại. Con mẹ nó ngươi đi cùng những tên xảo trá kia làm giao dịch, thật không sợ người ta phản hố ngươi một tay? Lão đầu tử này dọn kích động nói, ngươi đây là đang suy yếu hoa hạ thực lực, ngươi đây là lấy mỹ đạo a. Quốc gia biết chuyện này, các ngươi diệp gia khẳng định không có quả ngon để ăn. Lão đầu tử này nhìn là một trận khí huyết dâng lên, như muốn phun máu. Đối mặt lão đầu tử này chắc cứ, Diệp Ly lại cũng không có thở. Hít một hơi thật sâu nói ra, "Ta vậy rất thống hận Mỹ, nhưng cái này là công bằng giao dịch, cũng là một bút rất dễ dàng tính sổ sách. Mặc dù quốc gia có lẽ sẽ tại thời gian nhất định bên trong tổn thất các vị cấp 1 năng lực, nhưng lại sẽ thêm ra một cái chí ít lệ vẹo năm giáp tình giả. Lệ vẹo năm?" Mọi người sắc mặt khẽ biến, cấp 4 cùng cấp 5 ở giữa đột phá là sinh mệnh bản chất chất biến. 100 cái cấp 4 đều chưa hẳn so cái trước cấp 5 giáp tình giả. "Lệ vẹo năm?" Lao đầu tử này cũng là ngốc sừng sốt một chút. "Không sai, biết đạo ấn độ cái kia gạ nạ sao?" Hắn liền là dùng đồng dạng phương thức đột phá lệ mèo nằm, trong vòng một đêm lấy phạm nhân thân thể biến thành không phải người. Diệp Ly hai mắt tựa hồ là có cùng nhật, đến lúc đó, Hoa Hạ quốc gia tướng có ba vị đỉnh tiêm giác tỉnh giả, trong nháy mắt có thể vượt trên Mỹ, đến lúc đó quân Lâm Thiên Hạ ở trong tầm tay. Có tốt như vậy sự tình Mỹ sẽ để cho cho ngươi." Lý Quả híp mắt hỏi. "Ừ, chúng ta trước đó đương nhiên là thí nghiệm qua thật giả cấm kỵ mới có thể xác định." Diệp Ly đối mặt Lý Quả hỏi tham bất vi sở động, lạnh nhạt nói, mỹ không phải bền chắc như thép. Ngươi phải biết, những cái kia nhà đại tư bản là không có biên giới." chỉ cần có đầy đủ lợi ích để bọn hắn đưa chúng ta hoa hạ cấp năm cường giả vậy không phải là không được nhà đại tư bản vô biên giới chỗ nào có thể có lợi liền đi nơi đó chỉ ít mỹ nhà tư bản liền là như thế tựa hồ lại là đạo lý này trong lúc nhất thời đại gia vậy mà đều không phản bắt được dù sao ngươi cùng mỹ hợp tác liền là cầu thí người ta mới sẽ không cho ngươi an hảo tâm đây là một bình độc dược a ngươi nói nhà đại tư bản không có biên giới nhưng này chút nhà đại tư bản quốc tịch cuối cùng vẫn là mỹ vẫn là sẽ cùng mỹ đứng tại cùng một trận tuyến đưa chúng ta hoa hạ cấp năm cường giả đối bọn hắn tới nói có chỗ tốt sao? Cũng bởi vì ngươi một nửa gia tài, giá trị đến bọn hắn làm ra dạng này phản quốc hành vi đến. Tiên kia lao đầu tử còn tại kiên trì khuyên can Diệp Ly, thái độ mười phần kiên quyết, hắn vậy tham gia kháng nghị viên triều, biết mị quốc gia này tạo thành đến tột cùng là cái gì thành phần. Thế này sao lại là âm u? Là dương nhu à? Diệp Ly tự hồ cũng bị chọc giận, mở rộng nói ra, cho dù là độc dược, chúng ta cũng muốn ăn vào, đây là chúng ta không bị vận mệnh vứt bỏ cơ hội. Ngươi cam nguyện làm vận mệnh cùng thời đại nô lệ, chúng ta không nguyện ý. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, sự do người làm là khuất phục vẫn là thuận theo, vận mệnh từ chúng ta làm chủ. Diệp Ly cái eo trạng, đứng, thẳng tóc, lần này hành vi, không thành công thì thành nhân. Chỉ cần gia tộc gia lệ vẹo năm hoạch đạn cấp cường giả, liền có đàm phán át chủ bài, cũng bất luận kẻ nào đàm phán át chủ bài. Lúc này, pháp trận rút ra cường độ càng gia tăng, lần này trong sân cơ hồ sở hữu giác tỉnh giả đều tính tạm thời đã mất đi năng lực, chỉ có số ít địa bảng hàng đầu giác tỉnh giả có thể sử dụng năng lực bản thân. Tựa hồ chỉ có thể lặng lặng nhìn xem đây hết thể phát sinh, lại bất lực. Tại dưới đại lý Quả lại là tỉnh táo dị thường, bắt đầu tìm kiếm đột phá khẩu, công đức kim quang hộ thân, năng lực chưa lại yếu bớt, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, sợ diệp ra còn có hậu thủ. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, nơi này chỉ sợ cũng có mỹ người xen lẫn trong bên trong mặt, quan sát động tĩnh, nếu là dị động, bị đánh lén sợ là muốn rơi xuống hạ phong. Nơi này tựa hồ là bị ngăn cách ra. Lý Quả cuối đầu cảm thụ được chung quanh. Tựa hồ bị trận pháp ngăn cách với thế giới bên ngoài, phảng phất dung nhập cái kia nhân diện chi chu vĩ độ bên trong, nhưng lại không có hoàn toàn dung nhập, chỉ ở lượng giới tường kép chi bên trong. Lý Quả ý đồ tìm kiếm nhân quả chi dây, nhìn xem có thể không có thể tìm tới Diệp gia phụ tử cùng cái này điện thờ ở giữa liên hệ. Đang tìm kiếm đồng thời, Lý Quả biểu mặt vẫn là bất động thanh sắc cùng Liệt Dầu Thanh nói ra, Liệt tổ trưởng, hiện tại tình huống thân thể như thế nào?" "Vẫn được, năng lực mặc dù tại bị rút lấy bên trong, cũng không có thương tới bản nguyên." Liệt Dầu Thanh tra xét một phen tự thân tình huống về sau, biểu lộ phức tạp nói, "Có lẽ giống như hắn nói như thế, bằng vào chúng ta cấp một năng lực làm đại giá vì cái này pháp trận cung cấp năng lượng, không nghĩ tới vất vả tu luyện đến năng lực bởi vì hắn làm áo cưới." Sa thực Lý quả hiếp hai mắt nói, hắn nhìn thật là có khả năng thành công. Có khả năng, hắn cơ hồ đã thành công a. Liệt giàu thanh nhị nó nói, trước mắt lá Thành quốc nhìn cơ hồ là tại thành công biên giới, liên hắn đều có thể nhìn ra lúc này lá Thành quốc khí tức biến hóa lớn bao nhiêu. Giờ này khắc này, lá Thành quốc nguyên bản phát nhăn làn ra đột nhiên khô nước thuế xuống dưới, tựa như rắn lộ ra, lộ ra là hài nhi giống như bóng loáng làn ra. Gia mua thân thể đứng thẳng lên, tóc trắng biến thành đen phát, khô quắt thân thể bắt đầu bành lên cơ bắp, khuôn mặt nếp nhăn biến mất, hắn tại thoát thai hoàn cốt giống nhau lúc ấy chu tử hằng công phá kim đan giờ đồng dạng một khi không phải người phản lão hoàn đồng thọ nguyên ngàn năm đang tiếp thụ pháp trận lực lượng đến thời điểm lá thành quốc biểu lộ dị thường bình tĩnh nguyên bản đối với hắn loại này cao tuổi lão giả tới nói khổng lộ như thế lực lượng tăng thêm phản lão hoàn đồng dáng lâm tại thân biểu hiện hẳn là cuồng hỉ mới đúng nhưng lá thành quốc lại là vô hỉ vô bi lặng lặng nhận lấy điều này có thể cải biến hắn bản chất lực lượng quanh thân có tím lục song sắc năng lượng quân quanh nhìn tựa như ảo cung độ kiếp ngưng đan khác biệt giác tỉnh giả đột phá thiên nhân chi cách lúc trên thân năng lượng không chỉ có tác dụng tại thân thể con dần dần thẩm thấu dung nhập vào bọn hắn hồn phách chi bên trong, từ đó linh thể hợp nhất, hồn thân thể song sinh. Mặc kệ bản thân hắn như thế nào, chí ít hắn tâm tính vẫn là để chư vị đang ngồi có một ít thành phục. "Cha, thành công." Diệp Ly nhìn trước mắt lá Thành Quốc, đột nhiên có một loại lệ nóng doanh trọng, nàng dâu ngao thành bà phát tiết cảm giác. Cuối cùng thành công, tại đã trải qua nhiều như vậy long đong, bỏ ra nhiều như vậy đại giới về sau. Kém một bước cuối cùng, đợi đến hắn đem cuối cùng một chút bản nguyên ban cho ta lúc, ta liền là chân chính lệ vèo năm cường giả. lá Thành Quốc biểu lộ yên tĩnh, tư thái nho nhã tựa như một cái bình thường nho sinh thanh niên giống như lúc này lá thành quốc xoay người sang chỗ khác đối ở đây các vị thật xấu bái thật có lỗi chư vị thật có lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì dương Tô lưu hiếp mắt nói ra đại gia tại quy củ bên trong chơi liền ngươi không theo quy củ đến ngươi cho rằng sau đó không ai dám tìm ngươi tính sổ sách sao dương Tô lưu lời này vừa nói ra rất nhiều giác tỉnh giả nhóm lại là giữ vững trầm mặc tính sổ sách ai dám tìm hạch đạn cấp cường giả tính sổ sách ngươi dám không có nghĩa là tất cả mọi người dám à sinh động hình tượng diễn dịch một cái cái gì gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. mà lúc này, lá thành quốc lại là lắc đầu nói, trở thành cấp 5 cường giả về sau, ta hội tham quân chấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, lấy hoa hạ tên. đang lúc lá thành quốc tuyên thệ đối hoa hạ trung, thành lúc điện thờ lại đột nhiên dị biến, một cái to lớn nhện dây từ hư không bên trong phun ra mà ra, mang theo màu xanh đen khí độc. vừa đạt được năng lực còn tại luôn cuống tay chân lá thành quốc vội vàng thôi động năng lực chống cự, trên mặt còn có ngăn không được ngạc nhiên. hắn, tại sao phải công kích ta? lúc này. Khí độc rốt vào, trực tiếp dính vào lá thành quốc trên cánh tay. Lá thành quốc cũng là ngon nhân, quyết định thật nhanh đưa cánh tay chém dụng. Cánh tay trực tiếp biến thành một đoàn mục nát không biết bao lâu bùn não, nhưng mà loại độc khí này cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa khí độc, giống như là quy tắc. Tại mục nát cánh tay hắn về sau, vẫn là thuận chỗ đứt trèo lên trên. Có lẽ là bởi vì lá thành quốc vừa tấn thăng, sinh cơ khổng lồ duyên cớ, thân thể ăn mòn tốc độ không có cánh tay như vậy mau lẹ, nhưng cũng là một chút xíu mục nát suy bại. Vì cái gì? Vì cái gì? Lá thành quốc cảm thụ được thân thể của mình giả yếu một mặt khó có thể tin bộ dáng. Hắn không nghĩ ra. Thanh thành bên hồ, quần áo dị vực phong tỉnh, mặt Phật lụa mỏng đáng yêu thiếu nữ đang ngồi ở bên hồ, dùng mũi chân đánh lấy nước hồ, dường như đang chơi đùa, một màn này dẫn tới qua đường nam tử nhau nhau vì thế mà choáng váng nuốt nước miếng. Mà đáng yêu thiếu nữ lại phảng phất như không người, một người nghịch nước, vui ở tại bên trong. Giờ này khắc này, đáng yêu thiếu nữ phân nhánh hiện một khuôn mặt giống như hồ nam tử trung niên, trong tay cầm từng túi vặn. Mà đáng yêu thiếu nữ nhìn xem nam tử trung niên tay bên trong túi túi quả vặn, liếc qua mắt nói, ngươi biết ta không ăn thịt thú vật. Nơi này chỉ có thịt thú vật." Nam tử trung niên lắc đầu nói, "Kinh thành dưới chân, ta vậy không thể xuất thủ, nơi đây ngoại trừ hoàng khí che chở, hoặc có cường giả bí ẩn thăm dò thủ hộ." "Được thôi." Đáng yêu thiếu nữ không hứng thú lắm tiếp nhận thịt thú vật, biểu lộ dương như nhạt như nước. Úc. "Bây giờ chúng ta có không ít hải ngoại tài sản, cũng có thể an tâm ra ngoại quốc phát triển." Nam tử trung niên tựa hồ là thở dài một hơi nói, "Bên trong nguyên đại địa, có thể phát giác được chúng ta tồn tại huyền môn chính đạo thật sự là quá nhiều, cẩn thận hơn điệu thấp làm việc vậy có bại lộ một ngày." "Trời, đáng tiếc là chúng ta không có triệu tập đủ đầy đủ huynh đệ." đáng yêu thiếu nữ sau khi nghe xong lại là hiếp mắt cười nói ha ha ha lần này hoa hạ tổn thất không ít năng lực giả mất cả trí lẫn trải quốc gia khác gặp này đại khái cũng sẽ dục dịch đây là đại thế phân loạn tiết điểm A mất cả trí lẫn trải nam tử trung niên tựa hồ là có linh ngộ tiến lên cho đáng yêu thiếu nữ treo lên dù đến nói ra nếu là cái kia lá thành quốc có thể thành công lợi nói vậy không tính mất cả trí lẫn trải đi mặc dù chống giống suy yếu dị năng nhà đại lượng Giác tỉnh giả năng lực nhưng nhiều một cái năng cảnh nghĩ như thế nào cũng không tính là thua thiệt hắn không thành được. Đáng yêu thiếu nữ chắc chắn đạo. Nam tử trung niên dường như có một ít nghi hoặc, chẳng lẽ, "Yên tâm, ta dựng lên tâm ma đại thệ, tuyệt vô khi dầu diếm mà đường đi vậy xác thực là đúng, dựa vào khối kia điện thờ thật là có thể nhảy lên trở thành đan cảnh cường giả." Đáng yêu thiếu nữ cười tủm tỉm nói ra, bất quá có một số việc hắn không hỏi, ta liền không có nói rõ. Đường đi là đúng, nhưng trên đường chôn dấu hung hiểm, lại là không nói. Nam tử trung niên giống như có điều nộ ra, lập tức liền đứng tại đáng yêu thiếu nữ bên cạnh, tựa như trung thành thị vệ đầu dạng. Lúc này, đáng yêu thiếu nữ lụa mỏng dần dần chút bỏ, Thình lình lại là hồ mị tử mặt. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn, đi các vị diện trồng rau. Chương 292, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Lá Thành Quốc thân thể tại mục nát, một bên Diệp Ly vậy không biết làm sao, không biết nên giúp thế nào trợ cha mình. Để cho ta chết, cũng cho ta chết cái minh minh không công a? Vì cái gì? Lá Thành Quốc không dùng năng lực đi chống cự thân thể mục nát cùng thối rữa, hắn biết đây là không thể tránh né. Nhưng dù cho chết, hắn cũng muốn làm cái minh mạch quỷ chẳng lẽ đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm vận mệnh nô lệ sao? ta không cam tâm a. bởi vì ngươi sai. ngay lúc này, một bên không gian như có một chút ba động, có một thanh niên nam tử từ bên ngoài chỗ tiến vào hắn bên trong. người này một thân đạo bảo phiêu nhiên, thanh tịnh như vẽ, tay bên trong có một hiện tóc và mút, chính là phục ma tướng quân Diệp Phong. Dương Tô Lưu nhìn xem Diệp Phong có thể đi vào trận bên trong, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể đi vào? nhất định có thể biết làm sao ra ngoài. tất cả mọi người phảng phất thấy được hy vọng đồng dạng, nhìn xem Diệp Phong, cảm thụ được năng lực sói đây chính là cây cỏ cứu mạng a. Ta có thể đi vào nơi đây bằng vào là tay bên trong bí bảo kim hà bút, cái này bí bảo sử dụng một lần sau lần tiếp theo sử dụng cần 3 canh giờ, với lại một lần chỉ có thể mang ra một người." Diệp Phong thì là lắc đầu nói ra, "Với lại, trận pháp này giảm xuống cảnh giới cũng không phải là không thể nghịch, đợi cho sau khi rời khỏi đây ta chuyển cho các ngươi khôi phục chi pháp, nhưng đây cũng là sự do người làm, có thể khôi phục hay không liền nhìn các ngươi ý chí lực." Cảnh giới có thể khôi phục, đây đối với các vị đang ngồi ở đây không thua gì đánh một cái cường tâm trầm. Dương Tô Lưu nhìn chằm chằm Diệp Phong một chút, sau đó nhẹ nhàng nuốt cảm nói, "Xin nhờ đồng thời hắn chỗ đứng chết đi, đem người nhóm bên trong xê vị tặng cho Diệp Phong. Một bên Lý quả chợt chợt nói, Diệp Đạo Hữu, ngươi là đỏ daẹt mà sao? Bảo bối này thật đúng là nhiều. Lý Đạo Hữu liền chớ có trêu cho ta. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, thu hồi kim hào bút sau biểu lộ trở nên nghiêm túc nói, lần này đến đây chính là cáo chi các vị trận này phá trận chi pháp. Lúc này Diệp Phong nhìn xem Diệp Ly còn có lá thành quốc nói ra, lần này Diệp gia sự tình từ đầu tới đuôi liền là một trận âm lưu, một trận nhằm vào Diệp gia còn có chư vị đang ngồi âm lưu. Trên đại diệp ly nhìn xem Diệp Phong biểu lộ phức tạp, người này là con trai mình, mà đứa con trai này lại dùng một loại nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn xem mình, ánh mắt thẳng thắn mà lạnh nhạt. Vì cái gì? Lã Thành Quốc lúc này đã bị ăn mòn trở thành một cái khô cạn lão đầu tử, đã gần đất xa trời, gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đầu dạng. Bởi vì, thỉnh thân dễ dàng đưa thân khó. Diệp Phong ánh mắt thản nhiên nhìn xem Diệp Ly cùng Lã Thành Quốc, không mang theo bất luận cái gì cửu hận, nhưng cũng không mang theo bất luận cái gì thân tình. Lã Thành Quốc thanh âm càng dây thanh tựa như muốn phá toái đồng dạng, không có khả năng Ta đã bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ chư vị đang ngồi năng lực còn chưa đủ hả? Còn chưa đủ hả? Hắn còn muốn cái gì? Hắn còn muốn giết ta sao? Lã Thành Quốc không phải ngu đốc, hắn làm sao có thể vừa cầm tới điện thờ liền độc thủ. Hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm mỹ người, cho dù người kia phát hạ cái gọi là tâm ma đại thể vậy không có hoàn toàn tin tưởng. Vì thế hắn tìm mấy người đến thí nghiệm, nếu là dâng lên vật liệu không đủ lời nói, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ, thi thể tựa như mục nát nhiều ngày đồng dạng. Trước đó hắn cũng đã làm một cái nhỏ thí nghiệm, dùng cái này điện thờ đến chú người tử vong. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hôm nay vì cái gì Minh Minh đã thành công thu hoạch được lực lượng, lại tại cuối cùng bị phản vệ. Ngươi giao, là thỉnh thần đại giới, nhưng không có giao đưa thần đại giá, cả hai hợp nhất mới là trận pháp này chân lý. Diệp Phong trầm ngâm nói: Tại tô Mỹ ngươi thần thoại bên trong, thật là kệ nạp khắc cá là nện chi thần, biên chế trần thế cự lưới mạng kết nối mộng cảnh cùng nhân thế ở giữa. Hắn cần đại giới, có lẽ liền là một giấc mơ đẹp mà thôi. Lá Thành Quốc ánh mắt ngốc ngây ngẩn cả người, suy nghĩ hồi ức hướng phía trước, cái tiếng này, trời hắn đang cùng cái kia thiếu nữ cùng một chỗ chú tính mạng người mà tại cuối cùng thời khắc cái kia thiếu nữ đột nói khốn đốn tại chỗ liền nằm ngủ nguyên bản lá thành quốc coi là thật sự là cái kia thiếu nữ khốn đốn mà thôi bây giờ nghĩ đến nàng lúc ấy là tại thanh toán vị này niệm chi thần số dư hắn không có hỏi nàng không nói lúc này hết thảy hết thảy đều nối liền với nhau lá thành quốc ngựa thiên trường diệt đảo ngựa khí bi thường, hai con ngươi chạy xuống một nhóm huyết lệ thì ra là thế thì ra là thế a thật sự là giỏi tính toán a cái kia yêu nữ chiếm diệp gia hải ngoại gia tài Phế đi hoa hạ dị năng nhà đại lượng giáp tình giả. Quay đầu lại, hắn vị này tân tấn lẹ veo năm cường giả cũng sẽ bị phản vệ diệt trừ. Cuối cùng lấy giọ trúc mà múc nước công giả trạng, hoa hạ không có thêm ra một cái hạch đạn cường giả, ngược lại ít đi rất nhiều địa bảng trung kiên thực lực, bị không duyên cơ suy yếu lực lượng. Bên thắng chỉ có mỹ còn có cái kia thiếu nữ. Lúc này, lá thành quốc còn còn lại cuối cùng một hơi chống đỡ, thân thể cơ hồ đã hóa thành xác thối cho bụi, hắn dương khản khản không phát ra được quá nhiều thanh âm mục nát miệng nói ra. Ngươi nói, ngươi thật có thể làm cho bọn hắn khôi phục sao? Ân. Ta có biện pháp, nếu bọn họ ý chí lực kiên định lời nói, đợi cho xuất trận về sau, không cần nửa ngày tu vi liền cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Phong biểu lộ có chút phức tạp, trong lòng có chút làm đau, quả nhiên hắn hay là không thể đem Hồng Trần huyết thống xem như hào vô can hệ nhân quả chặt đứt. Người kia là gia gia mình. Quá tốt rồi. Lá Thành Quốc phảng phất thở dài một hơi, cũng giống như chuộc về một chút tội ác. Tung hạ cuối cùng một hơi về sau, Lá Thành Quốc hai mắt có đục ngầu nước mắt, ý thức dần dần mơ hồ, cả người tê liệt ngã xuống tại trên ghế bành, hóa thành sắt thôi. Gần trăm năm trước, mẫu thân hắn tại cái này trên ghế bành sinh hắn, trăm năm về sau, hắn cùng này tử vong. Tại La Thành quốc sau khi chết, tất cả mọi người đều có chút mê mang, sau đó cũng không biết là nên buông lòng một hơi hay là nên thở dài. Mặc dù phương thức không phải rất đúng, nhưng ít ra đến chết đều tại phản kháng gông xiềng vận mệnh. Dương Tô Lưu nhìn xem trên ghế bành sắt tối, khẽ gật đầu nói, "Mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng bây giờ ta cũng có chút khâm phục ngươi." Đối La Thành quốc Di hài biểu thị ra kính ý về sau, Dương Tô Lưu tiến đến nhìn xem Diệp Phong nghi ngờ nói, "Bây giờ La Thành quốc đã chết." Trận pháp này vì sao vẫn là không có phá? Mặc dù bởi vì lá thành quốc chết đi quan hệ, trận pháp này không tiếp tục rút ra bọn hắn năng lực, nhưng cái này giam cầm lại là còn tại. Bọn hắn ra không được. Đây chính là người kia cái thứ hai âm ưu. Diệp Phong nhìn trên mặt đất thi thể, thôi có chút phức tạp nói, trận pháp này là từ Diệp gia chủ đưa ra, lẽ ra phải do vậy gia chủ con bế, bây giờ Diệp gia chủ thân chết, trận pháp nơi này không cách nào con bế, chúng ta tương đương với bị vây chết ở chỗ này. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời có chút bối rối, Dương Tô lưu sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là giữ vững tỉnh táo đạo. Cái kia đã như vậy, vì sao ngươi lại tiến đến? Nơi này chính là chân chính hiểm cảnh, tùy tiện đi vào có thể dung dễ đem mình giử vào. Ta tới đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng cáo chi. Diệp Phong lại là quay người nhìn xem Lý Quả nói ra, trận này phá trận chi pháp. Diệp đạo hữu đều có thể nói nói, vân đạo tự nhiên nghe. Lý Quả xem như đã nhìn ra, Diệp Phong đây là đem chủ ý đánh tới trên người mình tới. Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, cái này phá trận chi pháp, dĩ nhiên chính là từ cái này điện thờ, tiến vào con nện kia chi thần chỗ vị độ, đem bên kia cùng bên này liên hệ chặt chẽ trận này tự nhiên có thể phá. Nếu như lá thành quốc là thao tác người, như vậy trận pháp này đầu nguồn chính là con nhện kia chi thần. Tiến vào một cái khác ví độ. Dương Tô Lưu biểu lộ cứng lại, cái này thật là một cái biện pháp. Thao tác viên đã chết không ai hội quan, như vậy quản lý áp kéo được rồi đi. Diệp Phong thì là tiếp tục nói, Lý Đạo Hưu có công đức kim quang hộ thể, tu vi tự nhiên không có coi tổ thất. Nơi đây ngăn cách thiên địa linh khí, đại gia cũng vô pháp khôi phục, cho nên việc này liền do ngươi tới làm là tốt nhất. đương nhiên, nếu là Lý Đạo Hưu không nguyện ý lời nói. Sau 3 canh giờ từ ta tiến vào hắn bên trong cũng được. Tóm lại muốn để cái này Kim hào bút thời gian cùng độ chuyện tốt lại nói. Mà Lý Quả thì là suy tư một lát sau, nói ra: "Ngươi nói, cái này Vĩ Độ một bên khác là mộng sao?" Ân Diệm Phong gật gật đầu nói: "Là một cái tên là ảo mộng cảnh Vĩ Độ, cùng chúng ta thế giới liền nhau, cơ hồ là kính mặt tồn tại, từ mấy trăm tỷ sinh linh ảo mộng tạo thành." Lý Quả lại là suy nghĩ một lát sau nói ra: "Mộng cảnh sao? Nếu là mộng cảnh lời nói, liền dễ làm, đi, vậy liền từ bần đạo đi trước giới này tìm kiếm một phen a." Đi vậy liền các loại sau ba cách giờ không cần lý quả cười cười nói xoay người lại đến rượu này tịch trên mặt bàn nên ngang ngồi xuống bây giờ phát sinh chuyện thế này trên mặt bàn tinh xảo đến đâu mỹ thực lại thuần hậu rượu ngon cũng không có người hữu tâm nhấm nháp đây chính là diệp gia chuyên môn mời cảnh đức đại tiểu lâu đầu bếp đến nấu nướng thức ăn cái này loại rượu cũng đều là tốt nhất quý báu chân hầm lò lý quả nhẹ nhàng gật đầu cầm lấy một ngọc chế bầu rượu dường như trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn ngày. dạng này trường hợp còn có thể uống rượu sao cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy lý quả cái này tâm vậy quá đại Chính khi tất cả mọi người nghĩ như vậy thôi thời điểm, cái này nghiêng rót rượu nước lại đột nhiên trở nên mơ hồ, rượu hóa thành một chút tại lý quả bên cạnh tung bay, thủy mặc đồng dạng hiệu quả tuyển đến lý quả như là vẽ bên trong người đồng dạng. Cuộc đời phù du, hoàng lương một say. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 293, trong lòng có ngộ, đem phá kim đan. Đợi cho lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lý quả lại bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Nơi này đại địa mỹ lệ mà tinh khiết có rậm rạp rừng cây, cùng bao la thảo nguyên. Động các thực vật ở đây hưởng thụ lấy vô biên tự do. Liền ngay cả núi non trùng điệp vậy bao dung lấy thanh thúy tươi tốt thảm thực vật và bình tĩnh sơn cốc. Phản phất không có nhân loại địa cầu liền hẳn là bộ dạng này đồng dạng. Lý Quả nghị nó nói: "Ảo mộng cảnh, ảo mộng cảnh." Khi Như Đại Mộng say một cuộc, nhập ảo mộng ở giữa, không còn tỉnh lại. Keng, chủ ký sinh tiến vào ảo mộng cảnh vĩ độ, vì địa cầu không gian phản mặt gương ảnh vĩ độ, buồn hệ thống bắt đầu quét hình. Ảo mộng cảnh, địa cầu ban sơ bộ dáng, không có nhân loại nơi sinh ra cầu ban sơ bộ dáng vì đại năng chế tạo ra địa cầu dành trước. Nồng độ linh khí, không. Ừm. Chờ một chút. Lý Quả chú ý tới một cái điểm mù, lông mày nhíu lại nói, vì sao nồng độ linh khí là không? Có thể sinh ra nền chi thần loại kia tồn tại vĩ độ, nồng độ linh khí không nói bạo tạc, tối thiểu so địa cầu cao mới đúng chứ. Bởi vì ảo mộng cảnh, nó chỉ là một cái không gian mà không phải thế giới chân thật, chỉ có thế giới chân thật mới có thể sinh ra linh khí. Hệ thống giải thích nói. Lý Quả sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Phương Thốn Sơn thế giới là chân thực, tiểu Châu thế giới là chân thực. Địa cầu là chân thực, mà ở trong đó không phải chân thực. Vậy xem ra đại năng mặc dù có thể tùy ý nào nặn không gian, lại không thể tùy ý nào nặn thế giới, thế giới cùng không gian là hai khái niệm. Có thể hỏi đề tới, đã không có nồng độ linh khí lời nói, như vậy cái này cái gọi là luyện chi thần lại là như thế nào mạnh lên? Lý Quả vậy không nghĩ nhiều nữa, thuận nhân quả chi dây, tìm vị kia luyện chi thần, cũng không cần cùng hắn giao thủ, có thể tùy ý ban cho người kìm đan kỳ lực lượng tồn tại, Lý Quả vẫn còn có chút bức số. Chỉ muốn chém đứt hắn cùng hiện giới kết nối liền có thể. Tìm nhân quả chỗ. Lý quả gặp trước mắt có một vực sâu địa động, không nghĩ nhiều nữa, liền nhảy vào hắn bên trong. Vực sâu há ám, lòng đất minh ngông, nội bộ trống rỗng, khắp nơi đều kết đầy nệ lưới mạng, cái này nệ lưới mạng, chất liệu tựa như ảo ngộng, giống như là chân thật, lại như là hư ảo. Chậm nhìn một cái đi, lại không biết từ vật gì tạo thành. Lúc này, Lý quả lại là trông thấy có một cái cực lớn nệ, xoay quanh cùng nệ lưới mạng phía trên, thân thể như nhện, mặt thì như người đồng dạng, nhìn ngoại trừ giữ tợn đáng sợ đồng thời, còn có một điểm tà dị, để cho người ta nhìn thẳng liền hoa mắt thần cách liên thông hiện giới nhân quả ngay tại con này cự nện lớn trên thân, mà cái này một cái cự nện lớn lại có cự đại nhân quả liên thông thiên ngoại không biết nơi nào, hắn không phải cái kia nện chi thần, chí ít không phải bản thể. Lý quả đột nhiên nghĩ đến một điểm, đã bị kia nện chi thần điện thờ tại giám định thuật ảnh hưởng dưới biểu hiện là một loạt loạn mã, nói rõ loại kia tồn tại mình không cách nào bị lý giải, mà trước mắt con này nện lớn, không chỉ có có thể bị mình nhìn thẳng lý giải, thậm chí có thể trực quan quan sát. Nhân quả giao xoa, Lý quả không cần phải nhiều lời nữa, nghiệp hỏa đao đã cuốn lên thân thể, dậm chân tiến lên, đánh đòn phủ đầu thẳng đến nghiệp hỏa đao tiếp cận cái này nhân diện chi chu thời điểm hắn còn không có phát hiện đao đã xem đến có lẽ là bởi vì an toàn quá lâu hắn ngoại trừ bệnh cự lưới, mạng bên ngoài không có động tác khác phản phất liền vì vậy mà sinh giống như lôi hỏa tướng minh một đao tiếp lấy một đao thẳng tắp đâm vào nhân diện chi chu thân thể một cỗ hôn tạm màu xanh lá màu tím nọc độc nương theo lấy từng tiếng thê thảm đều to phun tung tóe mà ra lý quả mũi chân nhất chuyển tránh đi độc kia dịch khi nhìn đến lá thành quốc thảm trạng về sau lý quả tự nhiên là biết nọc độc này không thể nhiễm nếu là nhiễm nhưng không cách nào khử trừ rơi cái này to lớn nhân diện chi chu giờ này khắc này mới ý thức tới mình bị tập kích màu lam người trên mặt phun ra mộng áo chất liệu tơ nện muốn đem lý quả kéo vào bờ bên kia trần thế bên ngoài đao quang lói lên thôi động bát cửu huyền công một cánh tay từ dưới bụng bên trong duỗi ra tay kia còn nắm lấy một thanh chu tức quả lông hỏa phiến thôi động mang theo chu tức uy nghiêm hỏa diễm quấn quanh mà ra quét sạch cái này một cái to lớn nhân diện chi chu lý quả tin tưởng vững chắc một cái đạo lý cái kia chính là nhiều lông lửa hỏa quả nhiên tại chu tức liệt diễm tập kích bất ngờ phía dưới nhân diện chi chu thân thể ẩm vàng bị bỏng Đảm nhiệm hắn như thế nào bài tiết độc độc, đều không thể bao trùm dội tắt cái này chu tức chi hỏa. Con nệ này độc phi phàm độc, mà chu tức lựa vậy phi phàm lửa. Khắc chế hết thể yêu ma tà dị. Nhân diện chi chu tiếng gào thét âm càng ngày càng yếu, nhìn tụi hồ là tập kích bất ngờ thành công. Nhưng mà Lý Quả lại là đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, ý thức dần dần bị kéo cách ra. Tại nhân diện chi chu tử vong một khắc này, Lý Quả cảm giác mình ý thức rời đi thân thể, phản phất đi đến cái gì không thể diễn tả, không thể miêu tả, không thể chạm đến địa phương. Mà nơi đó, không có cái gì, thật giống như vô đồng dạng. Đây là cảm giác tử vong, ta chết đi rất nhanh. Lý quả lại biết mình ở nơi nào? Trung quanh là vô ngần vũ trụ, là chân chính thiên ngoại, chói mắt tinh thần, hàng tinh vũ trụ tận đặt ở trước, chỉ sợ phi hành gia đều không thể cảm nhận được dạng này tràng cảnh a. Lý quả nội tâm chấn động mãnh liệt, không biết nên như thế nào hình dung vũ trụ này tinh thần mênh mông. Nhân loại so với vũ trụ đến quá mức nhỏ bé, có lẽ cái gọi là thần linh so với vũ trụ đến cũng là như thế nhỏ bé a. Đang lúc Lý quả như thế cảm tưởng thời điểm, lại có một cái to lớn nhân diện chi chu hiện ra ở trước mắt đến cùng đến cỡ nào to lớn đâu, cùng một bên trôi nổi tinh thần đồng dạng đại. Cùng tinh thần đồng dạng cự nhẹ lớn. Con nện này nhảy vọt có vào, nhìn như là tử vong đồng dạng. Lý qua biết, trước mắt không thể nghi ngờ liền là chính bản nện chi thần, cái kia một cỗ thần linh trên thân đặc thù khí tức, trước đó tại tử vong đảo nguyên tín nơi đó cảm thụ qua, với lại so với đảo nguyên tín đến, vị này nện chi thần vị cách chỉ sợ càng cao thêm một bậc, cơ hồ có quá khứ hiện tại tương lai ba loại khí tức. Nhưng chi thần đã chết. Cái này như là tinh thần một thật lớn cổ thần đã vẫn lạc. Cái kia trước đó ban cho lá thành quốc lực lượng tồn tại là ai? Vẫn là nói thần linh dù cho tử vong cũng có thể ban cho người tương đương với kim đan kỳ lực lượng. Lý Quả Nội tâm chấn động mãnh liệt, ánh mắt lại không rời đi cái này một cái to lớn nhân diện chi chu. Trên thi thể, tàn gia vận, phát tán nhân quả, mênh mang cổ thần, vũ trụ hùng hoang, hết thể hết thể hiển thị rõ tại trước, cái này to lớn cổ thần, dù cho tử vong, trên thân nhân quả vậy không đoạn tuyệt, phảng phất liên tục không ngừng tại sinh ra lấy mới nhân quả. Lý Quả có từng kia hiểu ra, con này cự nệ lớn thi thể là hắn. Mà tại ảo mộng cảnh giết chết một con kia nhân diện chi chu cũng là hắn. Hắn là hắn, cổ thân là hắn, nhân diện chi chu cũng là hắn, bọn hắn linh thể hồn phách chính là là Đồng Nguyên. Cái này khiến Lý Quả nghĩ đến một bộ phim ảnh cũ, phim thiết lập là mỗi cái thế giới song song đều có một cái song song mình, mà mỗi chết đi một cái thế giới song song mình, hắn hồn phách năng lượng liền sẽ phân tán tại một người khác trên thân. Mình giết chết cái kia nhân diện chi chu, hắn hồn phách muốn quy về cái này tiên ngoại nện chi thần trên thân, chỉ tức là con nhện này chi thần vậy đã thân tử đạo tiêu. Chí ít hiện tại nện chi thần là chết lần này cảm thụ thần linh thi thể, Lý Quả cảm thấy mình tựa hồ đụng chạm đến kim đan kỳ cánh cửa, không chỉ là kim đan kỳ cánh cửa, còn có tầng thứ cao hơn cánh cửa. Kinh thành sân bay, một cái giày tây nam tử trung niên còn có ăn mặc nhà thủy tạ váy dài đáng yêu nữ tử đang định đăng ký rời đi. Lúc này, một cái hôn huyết anh tuấn nam tử sớm đã tại cửa lên phi cơ chờ đợi, nhìn xem nam tử trung niên còn có đáng yêu nữ tử, nữ khí khách khí đạo. Hai vị, chúc mừng các ngươi, các ngươi sở tác sở vi thành công đã chứng minh các ngươi trung thành, mỹ lục thể đã có thể làm được. Ân đáng yêu nữ tử tựa hồn là không hứng thú lắm, một đường đều tại ngáp, tựa như không thú vị. Nam tử trung niên càng là mặt không biểu tình, một đường không nói, trên mặt bày biển một trường bị thiếu mấy trăm ngàn khuôn mặt. Hôn huyết nam tử cũng không nóng giận, đang lúc dự định giao phó một chút mới công việc thời điểm, đáng yêu nữ tử lại đột nhiên lòng có cảm giác, lộ ra cửa sổ, nhìn về phía nơi xa một đám mây đen nơi tụ tập. Nguyên bản nơi đó bị mây đen tế nhật nuốt thiên địa mà lại đột nhiên hiện ra một đạo ánh dạng đông, tựa như bình minh tản sáng, nhưng mà mây đen tán đi, lại có mới mây sinh ra, mà ý tứ này nhìn xem cái kia một đạo tảng sáng ánh dạng đông, đáng yêu nữ tử ánh mắt lại hơi hơi tỏa sáng, khỏe miệng nít lên, tựa như gặp cái gì thú vị sự tình đồng dạng. Lúc này, hôn huyết nam tử nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, tô tiểu thư, hổ tiên sinh, đến đăng ký thời gian. vậy mà lúc này đáng yêu nữ tử lại là cũng không quay đầu lại, quay người hướng phía ngoài phi trường đi đến. tô tiểu thư, hôn huyết nam tử nhìn xem tô tiểu thư vô cùng ngạc nhiên, không biết nàng này vì có gì. tô tiểu thư chỉ là ngoái nhìn cười một tiếng, cái kia quyến rũ giống như hẹp mọc ra mắt tựa hồ tùy thời mang theo mị hoặc cùng tiêu dung để cái này hôn huyết nam tử trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Ta không đi. Nói xong liền khẽ hát, kéo lấy dương hành lý quay người rời đi, thẳng đường đi tới, nhảy nhảy khiêu khiêu rời đi. Tại diệp gia trong đại viện, tất cả mọi người tâm sự nặng nề, cũng không biết cái kia lý chân nhân có thể không có thể thuận lợi đem bọn hắn cứu ra. Dương Tô Lưu có vẻ hơi nôn nóng, một mực đang tại chỗ bồi hồi. Phần thiên thần viêm trương uy liền tỉnh táo nhiều, tâm tính chậm dần đến, thậm chí tại nguyên chỗ uống trà nước. Ngươi còn có tâm tình uống trà? Dương To Lưu lắc đầu nói, đã thiên ngoại thần kiếm đều có tâm tư nơi này cảnh uống rượu ta lại vì sao không thể đâu. trương uy uống vào một ngụm trà ngon, dường như tại phẩm vị hắn bên trong. một bên diệp phong gặp trương Y bình tĩnh như thế, cũng là sinh lòng một tia bội phục, cười nói, ngươi như tu đạo, nhất định có thành cửu. ta chỉ đi mình đường. trương uy đối với cái này từ chối cho ý kiến, tâm tính hào vô dao động chi ý. ngay lúc này, trương Y lại lòng có cảm giác, nhị nó nói, tới. đang lúc này, cái này vây vây khốn bọn họ trận pháp đột nhiên phá thoái, đám người lại có thể cảm giác được thiên địa linh khí khí tức, lập tức vui đến phát khóc. quá tốt rồi, rốt cục đi ra ngoài nhưng mà vừa lúc này chân trời mây đen lại là không có tán đi ngược lại lại có tân sinh chỉ là lần này mây đen lại không giống vừa mới như vậy vặn vẹo bành trướng mà lại như đồng đại ngày trời đi đi đồng dạng hủy diệt cùng tân sinh chi ý ẩn chứa hắn bên trong diệp phong vậy đồng dạng lòng có cảm giác nhìn lên bầu trời một đám mây đen là lý đạo hữu sao hắn chạy tới bước này sao ngay lúc này trận pháp triệt để phá toái thời điểm lý quả thân ảnh vậy lại xuất hiện thân hình phiêu miểu tựa như ảo ngộng quanh thân có từng đóa từng đóa công đức kim liên lại có kim ô mặt trời đi theo phản phất một thân chính là một giới đồng dạng. khi nhìn đến Lý Quả đi tới thời điểm, Diệp Phong chắp tay nói, chúc mừng, chúc mừng Lý Quả đã đụng chạm đến cái kia một cửa ải, mà Lý Quả lại là nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua chân trời từng đóa từng đóa ngưng tụ lôi vân, cười nói, vừa lúc, hôm nay Đông Đảo Đạo Hưu ở đây, đã là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đạo Hưu muốn bắt trước Chu Đạo Hưu, bắt trước Chu Tử Hằng, Từ chư Vị cường giả một kích tiếp lấy một kích, đem khí cơ đẩy lên đỉnh phong, mà ở đây giác tỉnh giả nhóm tự nhiên cũng là biết võ giả tu giả đột phá cảnh giới cùng bọn hắn những này giác tỉnh giả khác biệt cần một chút tương đối phức tạp thao tác, tỷ như độ kiếp, tỷ như tu tâm tính, không phải giống như bọn họ cố gắng trở thành phun ra nuốt vào linh năng máy móc là có thể. lúc này địa bảng thứ nhất phần thiên thần viêm trương uy nói ra, nếu như cần ta hỗ trợ lời nói nghĩa bất dung tử, ta cũng là dương tô lưu biểu lộ liền phức tạp nhiều, trước đó còn cùng lý quả có khúc mắt tới, nhưng hôm nay đại ân mang theo, lại cũng không thể lại nhiều nói về hắn, nhưng mà lý quả lại là lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói, cánh cửa này bần đạo liền mình đẩy ra a, một con khô lâu thích trồng lập đoàn với thiên sứ, rồng. Cương thi, Kiếm Thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 294, ta muốn thành tiên, khoái hoạt đủ ngày, trời. Ầm ầm. Diệp Phong tâm bên trong khẽ nhúc nhích, bầu trời lôi điện ra minh, một cú cực kỳ khủng bố năng lượng trực tiếp tại chân trời ấp ủ, dùng cái này khảo nghiệm trèo lên tiên chi người. Các người võ giả độ kiếp chẳng lẽ muốn đối kháng khủng bố như thế thiên lôi sao? Dương Tô Lưu nhìn qua chân trời ấp ủ lôi kiếp, tim đập nhanh đổ mồ hôi đều là chảy xuống, Trừng Y thì tốt hơn nhiều, nhưng vậy không sinh ra cùng cái này lôi đỉnh chống lại tâm đến. May mà chúng ta giác tỉnh giả không cần độ dạng này tiếp." Dương Tô Lưu Nghị nó nói. Diệp Phong ánh mắt bất động, tựa hồ muốn cái này độ kiếp toàn bộ quá trình đều quan sát xuống tới, đồng thời nói ra, "Giác tỉnh giả ứng thiên thuận này, trời, mà sinh, trời sinh tử có thần thông trời ban, mà chúng ta người tu đạo thì là tại cùng vận mệnh chống lại bên trong, không ngừng phản kháng, không ngừng mạnh lên, không ngừng vươn lên, tu bản thân, mới là cùng vận mệnh chống lại chân pháp." Lúc này, ở phía xa Diệp Ly nghe những lời này, nội tâm lại là phức tạp, nhìn trước mắt nhi tử, lại thật lâu nói không nên lời đến. Có lẽ Ta Diệp gia nhất định không cách nào chống lại cái này đại thế cùng vận mệnh. Nhưng Ta Diệp gia hậu duệ, có lẽ có thể chứ. Đang lúc này, toàn bộ kinh thành đều bị mây đen che đậy, mặt trời không tại, tinh thần không còn, tựa như đêm tối, cả thành người đều ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đối mặt cái này tiền không dị tượng, lại là chụp ảnh lại là phát tóc, huệ bù. Mà thứ chín khoa ứng đối bộ môn cùng quan phương nhân viên cũng rất có an ý đều giữ yên lặng, phản phất biết loại tình huống này là cái gì, ngoại trừ phát tóc, hắn bài danh vừa cái tiêu bản trấn an dân chúng bên ngoài, không có nhiều làm bất cứ chuyện gì. Lý quả cảm giác tâm linh đều lấy mắt trần có thể thấy trình độ đang phát sinh lấy biến hóa, ngũ tạng lục phủ đều là như là hỏa thiêu đá rèn, huyết nhục bành trướng, khí huyết phun trào, sinh cơ bừng bừng không ngừng tạo ra. Mà tại ngũ tạng lục phủ chi bên trong lại lấy đan điển linh đài bên trong nhất là nóng nảy cực nóng, toàn thân linh vận đều bị hút vào hắn bên trong, huyết nhục càng tại, đan điển lại hóa vũ trụ hùng hoàng, bản cổ hỗn độn, thiên lôi giao minh, điện xà tán loạn, vô số thiên kiếp năng lượng ứng thanh rơi xuống, lại bị Lý quả nhẹ nhàng lấy nghiệp hỏa bỏ qua, kỳ quái cái này thiên kiếp không nên thân hóa hiện đại binh khí mới đúng không? diệp phong nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, mang theo hoa mang. trước mắt lôi kiếp là nguyên thủy nhất lôi điện, không có loẹt loẹt hóa thân, chỉ có thuần túy thiên phạt chi lực, thế đại lực trầm. đối mặt thiên phạt lôi điện, lý quả không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ là phối hợp dùng nghiệp hỏa bỏ qua, bản thân nhục thân liền cường hành, lại thêm linh bảo cuốn thân, lôi kiếp chỉ thường thôi. lôi từng cấp về sau, trời hiện ra dị tượng, liền như là ngày đó chu tử hàng công phá kim đang thời điểm, thiên kiếm đi theo đồng dạng, kim liên đi theo, khi thì có chim bói cá cá bơi, mặt trời. Tinh thần, phi cầm, tẩu thú. Dị tượng bao trùm kinh thành cố nhiên là để cho người ta chấn kinh, mà diệp phong lại là càng thêm ho mang, hắn kim đan là cái gì? Tại sao lại có như thế kỳ quái dị tượng? Cái này kết thúc, nhìn cũng không phải là rất khó. Trương Uy đem mình thay vào đến lôi kiếp ở giữa, như chỗ hắn nơi này các loại lôi trận chi bên trong, phải chăng có thể ứng đối? Đáp án là có thể, mặc dù khả năng không bằng người trước mắt nhẹ nhàng như vậy, nhưng có thể chính là có thể. Nhìn xem Phong Khinh Vân đạm lý quả, Trương Uy không khỏi tự rêu nói, liền mình còn địa bảng thứ nhất đâu. Cái này thứ nhất đến thật sự là quá không thật tại. Xa xa không có kết thúc. Diệp Phong trầm ngâm nói, lúc trước Chu đạo Hưu công phá kim đan thời điểm độ hai trọng thiên kiếp, cũng không biết Lý đạo Hưu hắn muốn độ mấy tầng. Vậy mà lúc này, chân trời kiếp vân lại là phát sinh kỳ dị biến hóa, lôi kiếp không thấy, đã thấy hóa thành một mảnh kim hoàng, cuốn quanh lấy kim phong trí tướng. Canh kim cùng phong lực lượng tựa như từng mảnh từng mảnh lưỡi dao hướng phía Lý Quả đánh tới. Đạo bào xé nát mưa, Lý Quả ánh mắt lại là y nguyên trong trẻo. Kim phong kiếp. Cái này phong câu không chỉ là, còn có hồn phách. Kim gió thổi tới, câu hồn và phách Kim Phong Chi kiếp chỉ có thể từ trực tiếp gánh chịu, không cách nào dẫn ra linh lực, từ huyết nhục chi khu ngành háng. Lý Quả tại cảm giác kịch liệt đau nhức đồng thời, còn có thể nghe được có từng đợt câu hồn ma âm đi theo. Đau không? Đau nhức thì tới đi. Đau nhức liền đi đi thôi. Theo chúng ta đi, liền sẽ không đau đớn. Nếu là thuận theo đi lời nói, vậy coi như thật đi thôi. Chủ ký sinh, cần bổn hệ thống giúp ngươi che đậy cảm giác đau sao? Không. Không cần. Lý Quả ngữ khí có chút thống khổ, lại là tương đương kiên định, chỉ có lần này, ta định muốn tự mình đi qua khứ. Đây là một cửa ải, ai tôi giúp ngươi nhảy tới đều là hư, chỉ có mình nhảy tới mới mới có thể lĩnh ngộ thật. Kim Phong chi kiếp, thì đơn giản là cường độ còn có tinh thần nghị lực, có bát cựu huyền công, tuyệt đối không thành vấn đề, duy nhất vấn đề cũng chỉ là tinh thần mà thôi. Lần này, không vì ngươi, không vì hắn, không vì tất cả người, chỉ vì chính mình mà độ, vì chính mình mà đi ra đường tới. Ta muốn thành tiên, khoái hoạt đủ ngày, trời. Lý Quả hai mắt mở ra, Kim Phong tiếp đến, ta từ bất động. Sau đó, Kim Phong chi kiếp biến mất, chân trời dị tượng càng thêm hoàn chỉnh. Ngoại trừ lúc trước phi cầm thất thần bên ngoài, tăng thêm sơn hà đại địa, núi non trùng điệp, thông thiên kiến mộc treo ngược tại ngày, trời. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là một trận ngốc trệ, trong kinh thành người cũng đều một trận ngốc trệ. Rất nhiều người từ giao thân kinh bách chiến thấy cũng nhiều, cái gì chẳng cảnh chưa thấy qua, nhưng trước mắt một màn này là coi là thật chưa thấy qua. Các ngươi tu giả phá cảnh khoa trương như vậy sao? Dương Tô lưu nỉ nó nói, trên mặt rốt cục lộ ra từng tia lòng kính sợ đến. Cái này chân trời dị cảnh, khi như một cái thế giới treo ngược tại ngày, trời, kinh khủng như vậy. Kết thúc rồi à? Không, còn không có. Diệp Phong hít sâu một hơi, còn không có. Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, Nguyên Bản cảm thấy hai tầng đầu đã rất khủng bố, làm sao còn có. Nguyên Bản còn có nhất trọng tâm kiếp, Thiên kiếp diễn hóa cổ chiến trường khảo nghiệm tâm linh. Lúc này Diệp Phong hít một hơi thật sâu nói, nhưng Lý Đạo Hữu, hắn nhục thân kiếp còn không có pha a. Lúc này, kiếp vân lại biến. Không giống với Kim Phong cùng Lôi Vân, cho dù là thiên kiếp vậy mang theo uy nghiêm cùng bạo tướng, hiển thị rõ thiên chi uy nghiêm, lúc này kiếp vân hóa thành đen kịt một màu, hỗn đen, tử hạt đen, tà ác đen. Phản phất thế này hết thể chi ác ngưng tụ hắn bên trong. Đệ tam trọng nhục thân tiếp. Diệp Phong hai mắt đột nhiên trở nên thành kính kính sợ. Đệ tam trọng nhục thân tiếp, cùng trước đó có gì khác biệt? Trương Uy chú ý tới Diệp Phong biến hóa, nhìn xem hắn thái độ từ kinh thán đáo kính sợ, lần này biến hóa có thể đại biểu rất nhiều thứ. Diệp Phong cảm thán nói: "Ngươi biết, lần trước chúng ta nhân gian có danh tiếng, độ tam trọng nhục thân cấp người là ai chăng?" "Là ai?" Trương Uy có chút hiếu kỳ, xung quanh những người khác vậy đồng dạng hiếu kỳ. Mọi người đều biết Diệp Phong một thân bản sự truyền thừa từ Đồng lai dị giới bên trong cao thứ nguyên sinh mạng thể, viễn cổ thần ma, vậy truyền thừa đảo nguyên tín rất nhiều kiến thức, những này kiến thức mới là chân quý nhất chi thức. Hoàng đế, Lôi Kiếp lấy một thân thực lực mạnh kháng hoành ép chi, Kim Phong Kiếp lấy huyết nhục chi khu thừa chi. Bây giờ kết đầu, Lý Quả không biết, chỉ biết là những này mây đen hóa thành bùn đen hạ xuống trên thân, xung quanh hết thảy đều là hóa thành vô, không cách nào cảm giác hệ thống tồn tại, cũng vô pháp cảm giác mình tồn tại, trung quanh chỉ có vô cái này khái niệm, liền như là tại ảo ngậm cảnh bên trong. Xem cái kia nhân diện chi chu to lớn gì thể thời gian cảnh giống như lúc, mà tại vô chi bên trong có một ít không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng vặn vẹo tồn tại, liền ở trung quanh bồi hồi giống như, tuyệt đối kinh khủng, tuyệt đối há cảm, tuyệt đối vô. Lý Quả không nghĩ tới mình lôi kiếp sẽ có loại này yêu tiêu thần. Bây giờ địch ở đâu, như thế nào phá kiếp, như thế nào độ kiếp. Lúc này, một đạo trong trẻo nữ tiếng vang lên. Đây là đệ tam trọng thiên kiếp, gọi là thiên ma kiếp, không thể nào hiểu được, không cách nào biết được, không cách nào nhìn thẳng. Lý Quả hơi sững sờ, lại là một người chạm đứng ở trước mắt mặc đồng phục, có chút học sinh khí tịch lệ, lại mười phần thường thường không có gì lạ, phảng phất khắp nơi có thể thấy được nữ sinh cấp ba. Lý Nhiên, lần thứ nhất Hồng Trần luyện tâm thời điểm, đóng vai cái kia thiếu nữ. Lý Nhiên, không đúng, ngươi là ai? Lý Nhiên nàng không hiểu những này. Lý Nhiên nàng cũng chỉ là cả người phụ thần thông phổ thông thiếu nữ mà thôi. Mà Lý Nhiên lại là biểu lộ lạnh nhạt nói, ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi là Lý Nhiên, ta là Lý Quả. Không, ngươi là Lý Nhiên, ta là Lý Quả. Lý Nhiên lại là nói ra, ta là ngươi nhưng, ngươi là Lý Quả. Lý Quả nghe nói nơi đây, nếu có linh mộ, ta là ai? Ngươi là ai? Ta là ngươi, ngươi là ta. Lý Nhiên thân thể hóa thành một trận tàn biến mất tán, lại biến thành mặt khác bộ dáng. Một cái khuôn mặt đen kịt, lại cương nghị người thanh niên. Lý Tu Trúc, miệng bên trong ngậm nhiều thuốc, khiến ba bát đại đóng, nhìn còn có mấy phần tiêu sái. Thiên ma kiếp chính là chân chính kiếp số, không phải ngươi chi kiếp số, cũng không phải đại địa kiếp số, hắn liền là kiếp bản thân. Lý Quả khẽ ngẩng đầu, nhìn nói với Lý Tu Trúc, ngươi cũng là ta. Ân, ta cũng là ngươi. Như vậy, ta làm sao biết nhiều như vậy? Lý Quả Thầm nói: Ân, ai biết được. Lý Tu Chúc thân thể hóa thành quái bụi, hai người hồn phách hóa thành một đạo dây nhỏ, dung nhập Lý Quả lông mày khiếu chi bên trong. Đang lúc Lý Quả muốn tiêu hóa hai đạo hồn phách thời điểm, lại là mãnh liệt thất đầu, hai đạo hồn phách trực tiếp bị quăng ra mi tâm. Lý Nhiên cùng Lý Tu Chúc hai người hồn phách hiện thân, đều là vô cùng ngạc nhiên. Lý Quả hai con ngươi càng phát sáng rỡ, nói ra: Ngươi là Lý Tu Chúc, là cái kia kháng Nhật chiến sĩ, có hảo huynh đệ, ngậm tưởng là có thể ăn một bữa cơm no, có thể cưỡi sắt vách nhị nha làm lão bà, vui vẻ qua mỗi một ngày, trời ngươi là Lý Nhiên, thầm mến thanh mai trúc mã cũng không dám thổ lộ, thẳng đến cuối cùng đều đang nghĩ lấy cái kia đại móng heo phổ thông tiểu nữ. các ngươi, liền là các ngươi, các ngươi là có độc lập nhân cách người, là chân chính sống trên thế giới này người, mà không phải ai áo cưới, mà không phải ta. Lý Nhiên cùng Lý Tu Trúc hai đạo hồn phách ánh mắt khẽ biến, nguyên vốn có chút phức tạp, nhưng cuối cùng biến thành vui mừng tờ dài. Không hổ là ta. À, không đúng, không hổ là ngươi. Lúc này, Lý Nhiên cùng Lý Tu Trúc thân ảnh lại một lần nữa dung nhập sơn hải dị nhân ghi chép bên trong, thân hình tiêu tan, Lý Quả Mi Tâm nói nhói. nhói. Hồn phách hóa làm lực lượng, hướng phía trước mặt vô biên hắc ám đâm tới, một tia ánh sáng nhạt từ bên ngoài xuyên vào. Cuối cùng gặp ánh dạng đồng, thiên ma kiếp phá. Ở đây bên ngoài Diệp Phong cũng là trần kinh, nhìn xem hắc vụ bao khỏa phá xuất một đạo ánh dạng đồng, nhỉ non nói, hắn thế mà phá thiên ma kiếp. Lúc này, treo ngược tại kinh thành dị tượng biến thành sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, phi cầm tẩu thú. Nhiều kim ô côn bằng, bàn cổ nữ hoa, một bộ khai thiên tích địa chí tướng. Như thế dị tượng, thiên ma kiếp phá, thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, kinh thành long khí phun trào, địa mạch lao nhanh hoạt bát. Tựa hồ là đang nên đón thứ gì dáng lâm. Lúc này, thiên địa hỗn độn tan ra, lôi kiếp chi mây bao trùm kinh thành giữa không trung, chân trời chuyển đến gầm thét. Giết! Giết! Giết! Thiên kiếp hóa thân huyết tượng, hình chiếu chiến trường thời viết cổ. Tới, đây là cuối cùng kiếp số. Diệp Phong trầm ngâm nói, thiên kiếp biến thành cổ chiến trường, để ứng kiếp người ứng hắn chiến trường nhân quả, Chu đạo hữu độ tâm kiếp biến thành chiến trường là thế chiến thứ hai sẽ rách nhất chiến đấu khốc liệt thứ nhất, độ bộ nọ mạn đi chiến, ứng kiếp người cần ứng những cái kia cổ đại vong linh nhân quả, cảm xúc, tình cảm, thôi không cẩn thận liền sẽ sụp đổ. Dương Tô Lưu ngậm miệng lại, cuối cùng há to miệng, hóa thành tờ giải. Không thể không thừa nhận, là các ngươi tương đối mạnh. Trải qua thiên kiếp gặp chắc trở, còn muốn trải qua nhân quả tâm kiếp. Con đường này so giác tỉnh giả đường phải gian nan nhiều. Trung điệp khảo nghiệm, vượt mọi chông gai, quả nhiên là huyết hải bên trong chém giết được ra. Đây cũng là vì cái gì chúng ta võ giả tu giả trùng tu tâm nguyên. Nhân. Diệp Phong dừng một chút về sau, nhìn xem Trương Uy còn có Dương Tô Lưu, dường như đang dạy, mặc dù giác tỉnh giả ứng ngày, trời, mà sinh, không cần độ kiếp tâm ma kiếp nạn, nhưng cùng cá nhân ta đề nghị đến xem lời nói các ngươi vẫn là sửa một cái tâm tương đối tốt đối với cường giả tôi nói tâm linh cảnh giới đi lên đối với các ngươi cũng tốt chỗ rất nhiều hiện tại không có bình cảnh quan hải ngày sau vậy tất nhiên sẽ có trương uy cùng dương Tô lưu đều nghiêng thay lắng nghe đều là gật gật đầu về phần nghe vào không có diệp phong không có có mơ tưởng dù sao điểm phá nói nói liền có thể lúc này chân trời hóa thành chiến trường thời viễn cổ rốt cục thành hình một phương là thao thiết hung thú hung mãnh dị thường cho dù là bắn ra huyễn ảnh cũng làm cho nhân sinh sợ một phương là mặc áo da thú áo thân hình cường tráng đám nhân loại cầm chươn mâu, cùng hung thu anh dũng chiến đấu. Không phải một trận hai chiến, mà là càng chiến trường thời viễn cổ. Thấy lại hướng này, trời, hai quân thủ lĩnh, cách không gần thét, đều là làm bản thân tộc quần mã chiến. Một là giữ tận hung ác, cầm trong tay hung ác binh khí, là vì Siêu. Mà một bên khác thì là cầm trong tay cựu trọng nhân viên, thân gửi ăn sát thú trung niên. Nhân hoàng cùng Siêu chi chiến, vì tranh mệnh mà chiến, vì tộc quần mà chiến. Một con khô lâu thích trùng lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trùng rau Chương 295, chúng ta há lại đồng tao nhân. Lý Quả tại cổ chiến trường ở giữa nhất, thừa nhận hai bên hỉ nộ ai ố, cảm xúc quán nghiệm, chủ tộc ở giữa cường đại nhân quả cùng vận mệnh trực tiếp đặt ở Lý Quả trên thân. Nếu như nói chu tử hàng tiếp nhận là người tại người, nước cùng nước tranh đấu là hùng vĩ, như vậy Lý Quả vị trí tộc quần cùng tộc quần ở giữa tranh đấu thì càng để cho người khác sâu. Tranh mệnh, cho tới bây giờ đều là sinh linh ở giữa giọng chính, giữa người và người còn có hòa bình khả năng. Tộc quần ở giữa không có. Nhưng mà Lý Quả lại là biểu lộ bình tĩnh, yên lặng tiếp nhận, lại là vẫn có dư lực nếu là tộc quần cùng tộc quần ở giữa tranh đấu ai đoán cùng nhân quả đều không thể gánh chịu lời nói ta kim đan lại như thế nào có thể thành đâu hoàng đế chi chiến hiện hóa kinh thành lý quả tại ở giữa lấy một sắt thép thân thể thừa cổ lão chiến trường nhân quả cuối cùng chiến trường tiêu tán chân trời dị tượng vậy cùng nhau biến mất lại là mặt trời chiếu trên không đông hoa đối với người cười trong nay mắt liền sau cơn mưa trời lại sáng chỉ có lý quả cười to ba tiếng từ bên trong đi ra quần áo pha toái lại là hào không khói hỏa chi khí tuấn phía ngoài đại viện đi đến không người dám cản Không người dám hỏi. Dương Tô lưu nuốt nước miếng một cái đạo. Hán thành công không? Ta cũng không biết. Diệp Phong cũng rất tò mò. Cái này Kim đan, đến tận cùng là thành không thành? Hán phá cảnh không có. Nam sắp cạch cạnh. Ngoài cửa hai đồng nhóm lửa pháo. Chứ cũ đón người mới đến. Nam đầu mới tương lai. Phố lớn ngõ nhỏ một ba hồ phát các đại diễn đàn cũng không quá bình. Gió nổi mây phun đều là thảo luận kinh thành phát sinh sự tình. Trương Gia miệng Thị đồng dạng đường đi trên tảng đá một vị trước ngực treo một khối ngọc bại thanh niên nam tử chính lấy một độ người viết tiểu thuyết hình, tại đường phố tựa như thuyết thư, nói ngày đó kinh thành bất việc. người thanh niên cầm trong tay quạt xếp, ngựa khí thoát nhảy ngừng ngắt, nghe được người làm một trận thai hoang ngọng, tựa như đang nghe cố sự, mặc dù cảm giác có nghệ thuật gia công, nhưng lại nhịn không được nghe hạ. nghe đồn thiên ngoại thần kiếm lý quả lý chân nhân cùng diệp gia trong đại viện bài trừ yêu tà âm u, để cho ta hoa hạ dị năng người nhà miễn bị vòng vây tổn thất lớn hơn. nhưng ta hoa hạ dị năng nhà không phải cũng gặp tổn thất sao? một tên cao gầy nữ lãnh đạo theo tiếng hỏi, ngự khí bên trong có chút tiến nuối, từ khi thiên cơ bảng tuyên bố nàng liền triệt để tin tưởng trước mắt thuyết thư thanh niên thật là có nội tình tin tức, nhanh người một bước, người thanh niên lại là gặm một ngụm đậu phộng gạo, về sau cười lắc đầu nói, không phải vậy, chuyện này từ một cái góc độ khác đến xem, vậy là một chuyện tốt, những cảnh giới kia giảm xuống giác tỉnh giả được phục ma tướng quân diệm phong phát pháp, chỉ cần là ý chí kiên định, trong lòng có đạo người, thực lực tất cả đều khôi phục, hơn nữa còn nâng cao một bước, mà những cái kia ý chí không kiên, tâm bên trong vô đạo người thì là tuyệt đối, cảnh giới chống rông rơi xuống, chỉ có thể lại cố gắng tu về doài. cao gầy nữ lãnh đạo tựa hồ minh bạch cái gì? vỗ tay một cái đạo, cái này có tính không nhân công lựa chọn ra ý chí không kiên người đâu. Nhưng cũng, người thanh niên cảm khái nói, đều nói năng lực thiên định, thuần xem vật khí, tốt số liền có thể thức tỉnh cường đại năng lực, số mệnh không tốt lại chỉ có thể phí thời gian cố gắng, sàng chọn một phen cũng là vô cùng tốt. Lời nói này đi ra mặc dù rất giống có chút chua chua, nhưng đại gia cũng đều nghĩ như vậy. Cái tiêu diệp gia yêu ta lại là nơi nào mà đến? Một bên có người hiếu kỳ nói, đó là mỹ âm lưu, phương này mặt sự tình ta cũng biết chi không nhiều. Người thanh niên dừng một chút nói ra. Bất quá lần này xuống tới, quốc gia chúng ta cũng sẽ không bởi vậy ăn thua thiệt ngầm, chàng tử muốn tìm, về phần như thế nào tìm, vậy liền đợi cho đến tiếp sau phát triển, kính thỉnh mong đợi. Còn có kính thỉnh chờ mong đâu, người bên ngoài đều là im lặng, người này vậy quá có nói sách người thiên phú, nghe người ta là tâm linh ngựa. Lại nói ngày đó kinh thành dị tượng lại là chuyện ra sao? Nữ lãnh đạo Hiếu Kỳ nói, trên mạng đều truyền động lên, đủ loại truyền ngôn đều có. Ha ha ha, chuyện này nói đến liền huyền bí. Người thanh niên cười tủm tỉm nói ra, tựa hồ còn thừa nước đục thả câu, ngựa khí dừng lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì cái này là muốn trả tiền a nữ lãnh đạo nhìn xem người thanh niên hẹp gấp rút biểu lộ lập tức có chút mặt đỏ tới mang thai một đạo hồng vân bỏ lên trên mang thai không biết lấy ở đâu rũ khí tại người thanh niên trên mặt nhỏ mồ một ngụm lần này tổng được rồi một màn này trực tiếp để chung quanh ăn dưa còn chúng sôi trào, ồn nào ồn nào hít sáo hít sáo tựa như mỹ nhân dâng nụ hôn so cái gì thiên ngoại dị tượng đỏ gà nhiều mà người thanh niên cũng là cao hứng đoan đưa quạt xếp cười tìm nói đa tạ khoản đại đa tạ khoản đại dĩ vãng rất nhiều người đều nói ta cưa gái là khương thái công câu cá Người nguyện mắc câu, không nghĩ tới, thật đúng là bị ta câu đến một con cá lớn à? Được rồi được rồi, ngươi ngược lại là nói đi. Nữ lãnh đạo hí mắt, nếu là trước mắt người viết tiểu thuyết nói không nên lời cái như thế về sau, cái kia hôn liền muốn biến thành cắn. Đi, ta liền nói. Người thanh niên ngữ khí biến thấp nói, ngày đó, chân trời chợt tiên lôi vân, lại hiện kim phong, ngược lại sông núi cỏ cây, hải hà đại địa, phi cầm tổ thú, kim ô mặt trời, tinh thần đều là tiên, tựa như thế giới treo ngược tại ngày. Trời, khi là bởi vì thiên ngoại thần kiếm một trận chiến có ngộ lúc này nổi phá. Cùng cái tia chu tử hàng đồng dạng, từ đó không phải phàm nhân. đám người lần này tao động, nữ lãnh đạo vậy một mặt khó có thể tin. vậy hắn đến cùng thành công không có? đây cũng là nhất mê một điểm, cho dù là quan vương cũng cho không ra bất kỳ đáp án đến. người thanh niên lại là bất đắc dĩ, cuối cùng cười nói, bất quá nghe nói cuối cùng lý chân nhân cười rời đi chẳng cảnh, rất có một điểm ngược ngày, trời cười to đi ra cửa, chúng ta chẳng lẽ không phải đồng hao nhân khí chẳng, hẳn là đột phá à? mặc kệ hắn đột phá hay không, hắn về sau đều là địa bảng thứ nhất, lưỡng áp phần thiên thần viêm Chương uy đương đại dưới thiên bảng người mạnh nhất thứ nhất. Một bên có người dám khái nói, hắn mới cái tuổi này liền thu được thành tựu như thế, thật là khiến người ta cảm cái a, nghe nói hắn còn không phải giác tỉnh giả, mà là tu tự thân võ giả. So với truyền thừa giác tỉnh giả đến, tất cả mọi người càng thêm khâm phục lấy tự thân lực lượng cầu được vĩ lực người. Cũng không cần quá chua người khác, cái gọi là thành công, ngoại trừ muốn cân nhắc cá nhân phấn đấu bên ngoài, còn muốn cân nhắc lịch sử tiến trình. Đã những người kia được trao cho năng lực, cũng là được trao cho sứ mệnh. Người thanh niên híp mắt cười nói, đại thế sắp tới, nước cùng quốc tri ở giữa mặc dù sẽ không bạc phát, Tóc, ba trận chiến, nhưng tranh đấu vậy chưa từng có kịch liệt. Đúng a, tha làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Người nhóm bên trong, một cái lao đầu tự cảm khái nói, làm trải qua như vậy thời đại người, tự nhiên vậy minh bạch thời đại kia đến tột cùng cho quốc gia, cho thế giới mang đến bao nhiêu đau sót. Cho nên, chúng ta mới càng phải cố gắng phấn đấu. Người thanh niên trầm dại nói ra, lấy đấu tranh cầu hòa bình, thì hòa bình giữ lâu, chúng ta trở nên mạnh mẽ, để quốc gia trở nên mạnh mẽ, hòa bình liền sẽ trưởng tồn tại quốc gia này bên trong. Những lời này tựa hồ lay nhiễm đám người, mình cường đại lên. Quốc gia cường đại lên, người nhà mình, bang hữu mới có thể càng cuộc sống thoải mái. Lúc này, người thanh niên vậy cười cười nói, hôm nay cũng là ta một lần cuối cùng ở chỗ này thuyết thư, như vậy phải không? Tất cả mọi người có chút nhỏ tiếc nuối, nghe trước mắt sách người nói những cái kia nội tình tin tức vẫn rất thú vị, đặc biệt là hắn tin tức còn đặc biệt chân thực chuẩn xác. Mà cái kia vừa mới hôn lên lãnh đạo nữ thanh niên thì là một mặt phước tạm nói, người muốn đi đâu? Nghe sách uống chuyện, sớm có tình cảm, bây giờ lại muốn biệt ly, để nội tâm của nàng cảm giác khó chịu. Chuẩn bị thi công từ cơ sở làm lên. Sông Hằng Vĩ cười cười nói, muốn nhìn rất nhiều sách đâu. Không chỉ là thi công chức sách, còn có văn thao vũ lược, trị quốc yếu thuật, kinh tế văn lý, đều là muốn học tập. Sông Hằng Vĩ cầm trên ngực treo miễn tử ngọc bài, tâm bên trong thầm nói, tuyệt đối không có thể làm cho người kia thất vọng. Nhìn xem Sông Hằng Vĩ ánh mắt kiên định, lãnh đạo nữ thanh niên biết đây không phải thi công đơn giản như vậy, mà là lần này vừa đi, không biết ngày nào về loại kia biệt ly. Cái kia, chí ít nói cho ta biết tên người đi. Nghe người nói sách nói lâu như vậy, còn không biết tên người. Lần này đi một khắc không biết bao lâu lần sau trở về lúc lại cáo chi tên thật đi, thế là sông hàng vĩ tùy ý miệng hồ đạo, Liên gọi ta sông còn a. lúc này sông hàng vĩ nhanh chóng lấy xuống một đóa ven đường tiểu hoa, thi triển dị có thể đem sinh cơ cố định, kẹp ở nữ thanh niên trên đầu, cười nói: khắc hái, lần sau lúc đến đợi, ta hôn lại tay giúp ngươi lấy xuống a. nữ thanh niên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhỏ ga một mét, gạo, giống như gật đầu, mà sông hàng vĩ thì cầm trong tay quá xếp, tiêu sái rời đi, không có một tia lưu luyến. ngưỡng này, trời, cười to đi ra cửa. chúng ta há lại đồng thao nhân. Một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng Cương thi kiếm Thánh độc giác thu 4 đi các vị diện trồng rau chương 296 dị thường Kim Đan Linh Sơn phương tốn bên trên lý quả ngồi cao tại kiến mục trên đại thụ cẩn thận ẩn dưỡng lưu chuyển quen thuộc trước mắt Kim Đan nói đúng ra phải gọi không biết màu gì đan cùng chu tử hàng toàn thân kim sắc khắc dấu kiếm văn Kim Đan khác biệt trước mắt Kim Đan lại không phải kim sắc mà là một loại màu hỗn độn trạch tựa như vũ trụ hồng hoang đồng dạng Kim đan lúc này hệ thống chậm rãi nói ra Buồn hệ thống cũng coi như thân kinh bách chiến thấy cũng nhiều cái dạng gì kim đan chưa thấy qua nhưng chủ ký sinh ngươi cái này kim đan ta chưa từng thấy qua hệ thống minh hiếm thấy biểu hiện ra tương đối kịch liệt ngữ khí ba động đến lý quả có chút ngoài ý muốn treo lừa vậy ta kim đan xem như xưa nay chưa từng có giỏi đúng hệ thống lời ít mà ý nhiều đạo vậy thật đúng là vô cùng có bài mặt nào. mà lý quả đem ánh mắt thả lại đến mình trên kim đan nói ra đây là dung hợp ta không thay đổi bất hủy bất động con đường diễn sinh ra đến kim đan tên là thế giới độ kiếp thành công Thiên hóa như thế dị thường kim đan cũng là kỳ quái, nhưng tóm lại không phải chuyện xấu, chỉ ít Lý Quả có thể cảm giác được mình cái này một viên hỗn độn trên kim đan phát tán hạo đại khí hơi thở, cảm thụ còn làm thật có chút rờ người, có mấy phần thế giới uy thế. Lúc này, Lý Quả không nghĩ nhiều nữa, một viên kim đan nuốt vào bụng, từ nay về sau không phải phàm nhân. Nuốt vào kim đan về sau, Lý Quả bắt đầu kết toán điểm công đức. Bảy tám phần cộng lại, khoảng chừng hơn 7000 điểm công đức. Đầy đủ rút thưởng cái hơn 70 lần. Hệ thống minh cho ta toàn rút. Thường nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Bây giờ Kim đan đã phá, Lý Quả cảm thấy mình ưu thế rất lớn, vận thế rất đủ. Vậy mà lúc này giờ phút này, hệ thống lại là dừng một chút rồi nói ra. Bởi vì chủ ký sinh bây giờ tiến giai kim đan, rút thưởng công năng quan bế thăng cấp làm trao đổi công năng. Lý Quả ngẩn người, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chức năng này rốt cuộc không có a. Đã sớm chịu đủ đủ loại hòn đá. Vừa dứt lời, một loạt danh sách trao đổi hiện ra tại Lý Quả trước mặt, lít nha lít nhít. Mà lấy kim đan nhán lực, đều không nhìn xong cái này lít nha lít nhít, danh sách trao đổi. Lý Quả khẽ miệng co giật nói, có thể không thể ưu hóa một cái. Thì Như từ mấu chốt kiểm tra cái gì, dạng này xem tương đương vô hiệu suất." Hệ thống trầm mặc một lát sau nói ra. "Đi." Quả nhiên hệ thống cho bảng tăng thêm cái lục soát công năng, còn có logo gọi là Thiên Tôn lục soát. "Người tốt tao a." Cái này lục soát danh tự có thể nói là dính điểm trần đấy, Lý Quả vậy mà không biết nên nói chút gì tốt. Sau đó, Lý Quả vậy thông qua kiểm tra công có thể tìm tới chính mình muốn muốn cái gì. "Ngự khí 33." 33 thức thổ nạp khí cơ công pháp, phun ra nuốt vào linh khí hiệu suất cao, tốc độ tiến triển không chậm, lại có đạo môn công chính bình thản chính, khí hương vị phi thường thích hợp bây giờ địa cầu linh khí hoàn cảnh xem công pháp này lý quả rất là hài lòng coi đây là đạo thống truyền thừa để lưu còn tu luyện a bỏ ra 4.000 điểm điểm công đức về sau công pháp xuất hiện ở trước mắt bởi vì cái gọi là đã ở núi khác có thể công ngọc lý quả vậy đem công pháp này thô sơ giản lược nhìn một lần nói với mình đường vậy có kéo dài tại thôi nhìn một lần về sau lý quả đem thu hồi đồng thời lý quả tiếp tục kiểm tra đồng thời lại có một đạo cửa sổ bán ra còn đang vì điểm công đức không đủ mà cảm thấy buồn rầu sao Vì không thể mua được ngưỡng mộ trong lòng công pháp đạo cụ mà cảm thấy đáng tiếc sao? Hiện tại cơ hội tới, thanh toán đồng thời có thể lựa chọn soát thôi tiêu hao điểm công đức, ngoài định mức thanh toán điểm công đức ngày lợi tức 1%, lợi tức nhưng trong vòng 7 ngày kết toán. Lý Quả: Hệ thống hình, ngươi còn làm nhỏ vay? Lý Quả khỏe miệng co giật, ngày hơi thở một điểm, so chín ra 13 về sắc bén nhiều. Nguyên tắc tự nguyện, yêu có cần hay không? Hệ thống ngư khí hảo không dao động. Lý Quả không còn gì để nói, nhưng cũng không có lại nhiều nói, nhiều cái vay công năng tốt xấu cũng nhiều một lựa chọn, không tính là chuyện xấu. Một trận xem giới, Lý Quả lựa chọn đạo pháp tụ lý càn khôn cùng đạo bảo màu trắng. Đạo bảo màu trắng là đền bù khi độ kiếp bể nát đạo bảo, mà tụ lý càn khôn cái môn này đạo pháp đúng lúc là chỉ có thể ở thân mang đạo bảo thời điểm sử dụng. Mới học có thể dùng tại thu nạp vật phẩm, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể thu nạp địch nhân, diệu dụng vô tận. Mua xong những vật này về sau, Lý Quả hết thể thanh toán xong 5000 điểm điểm công đức. Tiêu hao 2000 điểm công đức. Vay công năng, thật là thơm. Vay nhất thời thoải mái, một mực vay một mực thoải mái. Chủ ký sinh, mời không nên quên thanh toán lợi tức. Biết Lý quả khỏe miệng biết lên, ta cũng biết cái này điểm công đức từ nơi nào làm. Lúc này, Lý quả lộ ra thần bí thiếu dung, dường như tại tính toán cái gì. Khi lấy được đạo bảo về sau, Lý quả mặc vào đạo bảo, áo bào trắng dài quan, rốt cục lại khôi phục cái kia đạo bảo phiêu nhiên, xuất trần như tiên phong cách vẽ, lại thêm đạo bảo này còn cố ý lựa chọn có khí tràng tăng thêm công năng, để lúc này Kim Đăng kỳ Lý quả cơ hồ có lục địa thần tiên hương vị. Từ trên cây rơi xuống, Lý quả gặp ngu Hề cô nương xuất hiện tại dưới đại thụ, trên mặt còn có một tia không hiểu thần sắc phức tạp ba động. Lý quả cảm thấy ngu hề là vì chính mình phá kim đan kỳ mà cảm thấy phức tạp, hơi đắc ý nói, chỉ là kim đan kỳ mà thôi, ngu hề cô nương ngươi cũng không cần kinh ngạc như thế. Không, ta kinh ngạc là ngươi vì sao đến vừa mới mặc quần áo. Ngu hề ánh mắt phức tạp, nhìn xem Lý quả, cái tia ghét bỏ biểu lộ tựa như đang nhìn một khối không thể đốt rác rưởi đồng dạng. Lý quả, nguyên lai không là bởi vì chính mình phá cảnh tốc độ nhanh chóng mà cảm thấy kinh ngạc cả. Lý quả biểu lộ có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói ra, trong lúc nhất thời lĩnh hội mới được kim đan có chút mê mẩn. Cho nên không nghĩ rất nhiều. Kỳ thật vừa mới lý quả cũng không phải đang đùa lưu manh, đạo bảo phá toái cũng chỉ là nửa người trên mà thôi, nửa người dưới mặc quần hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống như trong phim ảnh hụt biến thân giờ toàn thân quần áo đều sẽ phá toái, nhưng duy chỉ có quần hoàn hảo không chút tổn hại đồng dạng. Trong lúc nhất thời không khí có chút lúng túng. Nói cho cùng vẫn là ngu hề lớn tuổi. A không đúng, kinh nghiệm nhiều, rất nhanh liền mở miệng phá vỡ xấu hổ, nói khẽ: "Đã lý chân nhân ngươi đã phá Kim đan kỳ, xem ra là đã đã tìm được tự thân con đường đi, mà Kim đan cũng là tự thân con đường hiển hóa." Ân Ta kim đan tên là thế giới. Lý quả tay trái vươn ra, màu hỗn độn Trạch kim đan xuất hiện. Ma Ngu Hề nhìn qua cái này một viên kim đan, thần sắc thú vị, nhỉ nó nói, ta cũng chưa từng thấy qua như thế kim đan, đoán chừng Chu Tức tỷ tỷ cũng chưa từng thấy qua. Ngu Hề tiếp tục nói, xác thực cùng người khác kim đan có một chút, có một ít dị thường cùng đặc thủ, nhưng đại đạo con đường, trăm sông đổ về một biển, ngươi về sau cũng sẽ hóa anh, hóa thần, thành tiên đường. Ân, ta hội. Lý quả cười cười, nghe được Ngu Hề là tại quan tâm mình để cho mình không cần qua để ý nhiều mình Kim Đan dị thường. Mặc kệ tốt xấu, trước đường dài giằng giặc, đi xuống a. Nâng lên tu vi, Lý Quả liền nghĩ đến mình công pháp, nghĩ đến mình Bát Cửu Huyền Công, rốt cục tại Kim Đan kỳ bộc lộ ra hắn dị thường tiêu hao tại nguyên một điểm đến. Bát Cửu Huyền Công chính là Bát Cửu Huyền Công, cường hành vô cùng, biến hóa ngàn vạn. Mà tại nguyên tiêu hao thai hại tại Kim Đan kỳ liền hiện hiện ra, dung nạp ngàn vạn, biến hóa ngàn vạn, ngươi làm sao biến, mới có thể trở nên giống. Trở nên không khác. Ngươi thân lời nói Huyền Quy, liền có thể có được Huyền Quy cứng rắn sắc sao? Cũng không đi Đây chẳng qua là đồ có hắn hình mà thôi. Muốn có được huyền quy hình cần xem huyền quy thân thể. Nhưng muốn có được huyền quy thật cùng lý liền cần dung nhập quý báo tinh kim, hoặc là dứt khoát huyền quy bản sắc mới có thể đang biến hóa thời điểm hóa thành giống như huyền quy vỏ cứng đến. Muốn thân hóa kim ô, đi trước dung nhập Thái Dương chân hỏa tinh kim a. Muốn thân hóa chân long, đi trước dung nhập Thủy Linh châu a. Dung nhập ngàn vạn mới có thể biến hóa ngàn vạn. Đương nhiên, nếu chỉ là bắt chước hắn hình lời nói, vấn đề vẫn là không lớn, nhưng bắt chước hắn hình liền đầy đủ lời nói, sao còn muốn biến hóa ngàn vạn đặc chất có tác dụng gì đâu? Bất quá cũng may hệ thống bây giờ thăng cấp, cần một chút biến hóa dùng thiên tài địa bảo có thể trực tiếp dùng điểm công đức trao đổi, không cần tốn công tốn sức đi tìm. Lý quả âm thầm thở dài một hơi, mà kiếm lấy điểm công đức chuyện này so với tìm kiếm thiên tài địa bảo liền đơn giản rất nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, tự mình lựa chọn bắt cửu huyền công thật đúng là không có chọn sai. Lúc này Lý quả hỏi tham chu tức cung chủ học tập tiến độ như thế nào, trung học toán học có hay không làm khó cái này vị đại năng. Ngu hề lại là gật đầu nói, ta chính là bởi vì việc này mà đến, cung chủ muốn mời ngài đi hành cung một lần. Thanh Long. Bạch Hổ hai người bọn họ đều tại, có đúng không? Lý Quả không có nghĩ nhiều nữa liền quyết định đi hướng. Ngu Hề gật đầu, hóa thành bạch hạt, lại là không có chờ Lý Quả thừa cưới. Bây giờ Lý Quả đã đạt Kim đan, dù cho bằng vào chân linh bạo phát, tóc cũng có thể bay đi. Mà Lý Quả vậy rất thông minh, không có nói chiếm tiện nghi sự tình. Ta biến. Lúc này Lý Quả lắp mình biến hóa, lại là hóa thân thành bạch hạt, theo ngu Hề đi lên. Ngu Hề ánh mắt dường như hơi cáu, lại vậy không tiện nói nhiều cái gì. Thiên Ngoại Tiên Cảnh, đám mây sương ngủ bên ngoài, một đôi tiên hạt lại lộ ra bị rượt xong phi trí tướng một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương 297, ý muốn giao hòa giới này chúng sinh đợi cho lý quả bay tới chu tức hành cung thời điểm liền gặp một lão hai ít ngồi ngay ngắn thạch đỉnh bên trong dán mua tiểu thụy lão thanh long linh vận thành thủ uy thịnh chu tức, tân sinh linh động hoạt bát đại bạch lúc này đại bạch nhìn xem hai cái bay tới thiên hạ nữ khí kích động nhảy dựng lên nói ra hoa hoa hoa hai cái thiên hạ Chúng ta cái này lúc nào có hai cái tiên hạc. Thành Thục Diễm Lệ trạng Chu Tước nhìn xem hai cái bay tới tiên hạc trước là hơi sửng sở, sau đó liền xem ra đầu mối, vô vô đại bạch đầu, cười nhạo nói: "Đồ đần, đây là lý chân nhân còn có ngu hề. Đại bạch bị cái này vỗ đầu một cái là càng ngợp vòng, ngẩn người nói ra: "Ngậy." Hắn chuyển sinh thành tiên hạc. Hô. Chu Tước cảm thấy mình không cần thiết cùng đại bạch nói cái gì khác, biểu thị lấy hắn trí thông minh rất khó hảo hảo giao lưu. Lúc này, hai cái sắt cánh cùng bay tiên hạc hiện hóa hình người, chính là lý quảng ngu hề, hai người khí chất nổi bật. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đúng như cùng một đôi thiên ngoại quý lữ. Lý Quả hóa thành nhân hình về sau, vậy cung kính chắp tay nói: "Chu Tước cung chủ, Thanh Long tiền bối, Đại Bạch." Nghèo. Đại Bạch biểu thị tâm tính thiện lương mệt mỏi, minh minh tất cả mọi người là thánh thú, vì cái gì chỉ có mình xưng hô là Đại Bạch, mà không phải trắng hổ đại ca? Lão Thanh Long nhìn xem Lý Quả, nhìn ra đầu mối, cảm khái nói: "Chúc mừng chúc mừng, Lý tiểu hữu ngươi đánh vỡ thiên nhân chi cách, từ đó phi phàm. Nếu như nói chút cơ kỳ đột phá là tu luyện cánh cửa, như vậy kim kỳ liền là con hải bần đạo còn kém xa lắm đâu, chỉ là sơ bộ bước vào đạo này mà thôi." Lý Quả Khiêm tốn đạo, "Không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi cái này tốc độ tu luyện, đã là nhân gian nhân tài kiệt xuất." Thanh Long khẽ mỉm cười nói, "Lấy Lý tiểu hữu như vậy nồng hậu dày đặc khí vận, ngày sau chưa hẳn không thể thành tiên thành thánh. Cái kia bần đạo liền nhờ lời chúc của ngươi." Lý Quả cười chắp tay nói, trước đường dài răng rặng, mặc dù kém đến còn xa, nhưng đường luôn luôn muốn đi xuống. Tại Lao Thanh Long ngân cần thăm hỏi xong, Chu Tước lại là chân thành nói, "Lý chân nhân, có một chuyện cần tìm ngươi thương lượng." Lý Quả nhìn xem bây giờ xinh đẹp đến cực điểm Chu tước. Giờ này khắc này nàng đã sẽ không ở đứa bé cùng ngự tỷ trạng thái hóa đổi, mà là trực tiếp cố ổn định ở ngự tỷ trạng thái. Xem ra nàng cảnh giới cũng đã củng cố hoàn thành. Chú tước cung chủ, có việc có thể nói, nếu là bần đạo có thể giúp chút gì không? Nhất định không chối từ. Bản cung. Chú tước nhìn xem đại bạch, còn có lao thanh long về sau, gật đầu nói, ý muốn giao hoa giới này chúng sinh, truyền thụ hắn hóa học vật lý toán học chi đạo. Giao hoa giới này chúng sinh. Lý Quả không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Chu Tức bản thân liền định mượn nhờ tập thể lực lượng đến đồng loạt xông phá cái này lồng chim. Nếu là tập thể như vậy liền đến đem cái này một phần tri thức truyền thụ cho tập thể. Lý Quả biểu thị không có vấn đề, nói ra, tự nhiên là có thể. Đây là ngươi mang đến giáo vật, đã muốn truyền thụ, tự nhiên cần ngươi ý kiến. Chu Tức gật đầu nói, tại phương này mặt nàng vẫn là muốn tuân theo một chút truyền thống. Trên lý luận tới nói, Lý Quả chính là truyền đạo giới này toán học vật lý hóa học nguyên tổ. Nhìn xem Chu Tức trong trẻo thản nhiên ánh mắt, Lý Quả vậy hơi xúc động, cái này Chu tức không hổ là thánh thú. Khí độ vẫn là để người tính phục, làm thực lực hành ép tiền bối lại trưng cầu mình vị này Kim Đan tiểu bối ý kiến. Mà một phen giải về sau, Lý Quả chỉ có thể biểu thị thanh thú không hổ là thánh thú, sơ trung cao trung tài liệu giảng dạy đã cơ bản soát xong, bây giờ đã bắt đầu soát đại học tài liệu giảng dạy. Chu Tước thì là tiếp tục nói. "Vậy được, bạn cũng tới đảm nhiệm vật lý cùng hóa học lao sư, mà Đại Bạch thì đảm nhiệm số học lao sư." Đại Bạch còn có Chu Tước. Lý Quả sau khi nghe xong, lại là lông mày nhíu lại nói, "Cái kia, Thanh Long tiền bối đâu? Liên Đại Bạch đều có thể dạy học?" vì sao thanh long tiền bối không được chu tước biểu lộ có chút phức tạp liền ngay cả luôn luôn yêu tất tất đại bạch đều rủ xuống đầu thần thái có chút thất lạc vẻ mải lý quả phát giác được không khí có chút không đúng ngược lại là lao thanh long coi như thản nhiên khẽ cười nói bởi vì ta sinh mệnh đã như là nến tàn trong gió bây giờ đã đến vận dụng một điểm linh lực đều sẽ để hồn phách phiêu diêu hoàn cảnh lúc này thanh long nhìn trên mặt đất chất đầy sách giáo khoa thành viên hai mắt lộ ra hâm mộ vừa khát nhìn thật quang cuối cùng tiếp nối nói bây giờ ta thậm chí không thể tiếp xúc cùng đạo có quan hệ tin tức những sách vở này mặc dù ta bây giờ cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta không thể nhìn, không thể nghe, đành phải đứng xa nhìn chi. nghe Lão Thanh Long ngữ khí bình thản bên trong mang theo một điểm sầu não cùng tiết đối, Lý Quả con ngươi có chút co vào. không nghĩ tới, Lão Thanh Long bây giờ hoàn cảnh đã đến như thế hiểm trở tình trạng, ngay cả tiếp cận đạo chi thức đều không thể tiếp xúc, đường ở trước mắt lại không cách nào hành động, cái này là bực nào việc đáng tiếc. tựa hồ là cảm nhận được Lý Quả sầu não, Lão Thanh Long cười chấn an nói, vạn vật sinh diệt, vốn có lúc chết, đây là thiên lý. bất quá trước khi chết, có thể nhìn các ngươi giáo hóa giới này sinh linh để bọn hắn có cơ hội đột phá cái này lồng chim, ta cũng là sinh lòng trăn an. Thanh Long tựa như một cái hiền lành trưởng giả đồng dạng. Lúc này, Lý Quả nhịn không được hỏi, cũng không có cái gì. Có thể ra tăng thọ nguyên phương pháp. Bây giờ ta hồn phách đã suy kiệt, linh đan diệu dược đều không thể dùng, muốn đến tân sinh lời nói, liền chỉ có một cái biện pháp, nhưng cái này với ta mà nói, nhưng cũng là khó khăn nhất biện pháp. Lão Thanh Long cười cười nói, đó chính là đột phá bây giờ cảnh giới, dục hóa chúng sinh, mà đột phá cảnh giới phương thức tốt nhất chính là xem thiên địa lý pháp văn sách. Ngụ ý liền là tiếp xúc đạo đến tăng tiến tu vi, nhưng bây giờ Lão Thanh Long trạng thái thân thể, căn bản là không có cách tiếp xúc đạo, đây là tuần hoàn đã tính, mãn tính tử vong. Lúc này, Lão Thanh Long lại chơi đùa. Bất quá ngươi vậy yên tâm đi, ta lão đầu tử này còn không có yêu đắt như vậy, nếu là hảo hảo dưỡng sinh, an phận thủ thường, mỗi ngày, trời, nhìn xem hoa hoa thảo thảo, cùng cá bơi chơi đùa, cùng phi điểu cùng văng lên, cũng có thể sống trăm năm có thừa. Liên để cho ta khi một người đứng xem, chứng kiến các ngươi a. Lý quả gật gật đầu, hai con ngươi chi bên trong một điểm hỗn độn cũng biến thành thành mình một chút ngươi có sống chết thăng trầm. Lấy mình Kim Đan kỳ thọ nguyên đến xem, loại chuyện này chỉ sợ về sau còn biết kinh lịch không ít, xem sinh ly tử biệt. Hoặc là nói, là cá nhân đều sẽ kinh lịch loại chuyện này. Cao tuổi phụ mẫu trưởng bối, xảy ra ngoài ý muốn bằng hữu huynh đệ, rất rất nhiều. Lý Quả có chút hiểu được, làm bản thân đem những này âm tình tròn khuyết biệt ly hóa làm lực lượng, hướng phía con đường phía trước tiến phát, tóc. Thanh Long tiền bối, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy, thuộc về ngươi đạo. Ân. Lao Thanh Long khẽ cười nói, đánh giá Lý Quả một lần, phát hiện khí cơ càng thêm hòa hợp lu hòa cùng bản thân tu vi càng thêm mượt mà. Cái này khiến Lão Thanh Long lại là sinh lòng cảm khái, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Lúc này, khi nhìn đến Lý Quả cùng Lão Thanh Long trò chuyện xong chu tức lại thương lượng giống như nói ra. "Lý Trân nhân, đã cái này ba học đạo thống là từ ngươi truyền ra, như vậy ta vậy dự định, lấy ngươi Phương Tốn làm cơ sở, xây dựng học cung, giáo hóa giới này chúng sinh. Bằng vào ta Phương Tốn vì học cung giáo hóa chúng sinh sao?" Lý Quả mỉm nó nói, "Đây là vận mệnh sao?" Phương Tốn Sơn vốn là hữu giáo vô loại học cung, bây giờ một phen chằn trọc Cái này Phương Tốn Sơn lại về tới học cung trên đường, hữu giáo vô loại, thiên địa nhân, tiên ma yêu quỷ. Mà Phương Tốn Sơn vậy xác thực thích hợp làm học cung, dù sao lấy trước liền là làm học cung động phủ sử dụng, phòng học tồn tại đông đảo, vừa nhất làm dạy học chi dụng. Lý Quả Nội Tâm mặc dù nổi sóng, biểu lộ lại là bình tĩnh, gật đầu nói: "Đi, liền lấy Phương Tốn vì học cung giáo hóa chúng sinh." Chẳng biết tại sao, Lý Quả đột nhiên lên chơi tâm, cười một cái nói: "Lão thanh lòng, ngươi tại giới này sinh hoạt thật lâu, tự nhiên là xem đến giới này sinh linh phẩm tính." Biết người nào có thể dạy nhập học cùng, biết người nào dã tính khó huấn ngang bướng, không cách nào dạy bảo. Ngươi coi như ta Phương Tốn Sơn chiêu sinh xử lý chủ nhiệm như thế nào? Chiêu sinh xử lý chủ nhiệm lão thanh long không biết là có ý gì, nhưng cũng như Lý Quả nói, hắn biết giới này rất nhiều sinh linh tính cách như thế nào, là tốt là xấu, là có thể dạy hay là không thể giáo, biết chức trách chính là sàng chọn học sinh, liền mà gật đầu. Lý Quả quay người nhìn xem Chu Tức nói ra. Chu Tức công chủ, ngươi chính là phụ trách dạy bảo vật lý còn có hóa học, đồng thời còn đảm nhiệm phòng giáo dục chủ nhiệm chức, nếu có người ngang bướng không nghe, Ngươi tất lấy nhỏ trừng phạt vì đó. Tự nhiên nên nên như vậy, ai không nghe lời. Hừ hừ. Chu tước tay bên trong nghiệp hỏa cuốn quanh, ánh lửa sáng tắt, sớm đã đói khát khó nhịn. Người ta thầy chủ nhiệm là thức dạy học, hắn liền là Chu Tức lửa a. Lý Quả nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn xem Đại Bạch. Đại Bạch, ngươi phụ trách dạy bảo toán học, đồng thời đảm nhiệm giáo viên thể dục, tục ngữ nói tốt, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, không có cường kiện thể phách lại như thế nào có hiếu học tập tinh lực đâu. Mèo mèo mèo. Chỉ đạo bọn hắn tu hành. Đại Bạch gãi gãi đầu nói ra, "Được tôi các ngươi toán học là giáo viên thể dục giáo lý quả quay người nhìn xem ngu hề nhất rồi nói ra ngu hề cô nương ngươi tri thức quá sâu thiếp thân không hiểu ngu hề ngữ khí bình thản nói thiếp thân chỉ hiểu chẳng người cái kia được thôi ngươi tiện lợi âm nhạc lao sư còn có bảo an đại đội trưởng a lý quả thuận miệng qua loa đạo ngu hề tại âm luận một đường vẫn là rất có có chút tài năng tại an bài thỏa đáng về sau cái cuối cùng nhất chức vị trọng yếu chính là mình phương thốn sơn thứ nhất trung học hiệu trưởng lý quả là vậy một trận nói rông dài về sau Lý Quả liền hóa thành bạch hạc rời đi, tiến về anh Chiêu chỗ trên đảo nhỏ, dùng tinh thần biến, đến trao đổi anh Chiêu đang dược. Hóa thành bạch hạc xuống đến phủ ở trên đảo về sau, anh Chiêu lại tựa như đã sớm biết Lý Quả đến, đã đang đợi. Người đột phá. Bạch hạc hóa làm người thật, Lý Quả đầu tiên là chắc tay, khẽ cười nói, nhưng cũng không kém, ngươi tu bát cửu huyền công có tốc độ như vậy đã rất tốt. Anh Chiêu tử Tốn nói, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ta luyện chế hóa vàng kim đan hiệu dụng mạnh mẽ. Quả nhiên, anh Chiêu tên này là sẽ không tùy ý khen người hết thể cũng là vì tự luyến làm cửa hàng thôi. Bất quá nói cho cùng là anh chiêu tương tại thiên đế tay giới làm việc qua thành thú, lập tức liền nhìn ra tu luyện là bát cửu huyền công. Lý quả nội tâm suy tư, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ra. đây là mới. đem giờ thẻ dâng lên. ân, đây là nguyên hóa kim đan. anh chiêu tiện tay bãi xuống, một viên so hóa vàng kim đan dược lực càng thêm nồng đậm. đan dược bị hắn bắn ra ngoài. Lý quả tiếp được kim đan, nội tâm hơi rét, lại có chút ấm. bây giờ mình đã đến kim đan kỳ, cần đan dược tự nhiên muốn so nguyên bản tốt hơn một bậc, đồng dạng là một bản có thể đổi lấy đan dược lại là nguyên bản mấy chục lần có thừa. Hừ, nếu là ngươi mang cho ta là làm ẩu, vậy ta ổn thỏa sẽ không lại ban thưởng kim đan. Anh chiêu hừ hừ một tiếng, đem S giờ thẻ nhận lấy, tính toán đợi Lý quả rời đi về sau hảo hảo tưởng tận xem xét một phen. Bần đạo tự nhiên sẽ sảng chọn một phen. Lý quả chắp tay cung kính cười nói, biết thuận tiện. Anh chiêu dừng một chút, tựa như nhớ tới một thứ gì, theo tay khẽ vây, một khối ngọc thạch liền xuất hiện tại hắn trên tay, lại là ném rác rưởi giống như tiện tay ném cho Lý quả, đây là ngọc tinh, bát cửu huyền công muốn dung nạp ngàn vạn mới có thể biến hóa ngàn bạn, cái này một khối ngọc tinh có thể để ngươi sơ bộ có thổ tướng thật cùng lý hóa thành nham rùa thạch quái chi thuật có thể trực tiếp dung hội quan thông bảo mệnh nhất tuyệt nhìn xem tay bên trong ngọc tinh Lý quả ngẩn người cuối cùng Trịnh trọng nhận lấy rồi nói ra Bần đạo tự nhiên sẽ không mất hy vọng sớm ngày cứu ngươi ra này lồng chim cũng là không lỗi mang nhiều một chút tốt vật đến chính là đối ta nhất trợ giúp lớn anh chiêu thật sâu thoáng nhìn quay người không có vào phù đảo chỗ sâu mà Lý quả vậy nhìn xem tay bên trong ngọc tinh dự định dung nhập khối này ngọc tinh về sau cứ làm việc của mình. Cách trước khi đi còn nị nó nói, "Quân tử báo thủ, 10 năm quá mượn." Trong mạo huynh, rửa sạch sẽ chờ bẩn đạo a. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 298, quân tử báo thủ, 10 năm quá mượn. Vận hành bát cửu huyền công, cái này ngọc tinh hóa thành nhiều thủy dung nhập thân thể chi bên trong. Cảm thụ được cái này thổ tướng lực lượng, lý quả có thể cảm giác mình có thể trực tiếp biến hóa thành một chút thuộc thuộc tinh quái, đồng thời sử dụng một chút thổ tướng linh thuật. Tâm niệm vừa động, Lý Quả hóa vì một con thổ hành năm rùa, hắn sắc rất cứng, thậm chí so với bình thường trạng thái dưới bát kiểu huyền công nhục thân càng cứng rắn hơn, đoán chừng cái này mai rùa có thể chính mặt ngạnh kháng kim đan kỳ một kích toàn lực. Đương nhiên, cái này ngọc tinh phẩm cấp cũng không tính cao, Lý Quả không cách nào nhờ vào đó hóa thành đẳng cấp cao hơn huyền vũ thần quy. Mặc dù có chút hứa hẹn đối, Lý Quả cảm thấy anh Triêu Tiền Bối có thể ném cho mình một khối ngọc tinh đã đủ ý tứ. Lý Quả còn sơ bộ tu luyện một lần tụ lý càn khôn, che đậy người tạm thời là không được, nhưng che đậy đồ vật, làm cái túi chứa vật đến dùng lại là có thể. Nhất pháp lưỡng dụng so với túi chữ vật đến lợi ích thực tế dễ dàng hơn. Tu luyện thỏa đáng về sau nên chuẩn bị một chút tiểu đạo cụ. Lúc này Lý quả tâm niệm vừa động gọi ra hệ thống bảng đến mở ra lục soát dưới mặt lục soát vừa mới liếc về vạn dặm truy tung phủ một nghìn năm trăm điểm điểm công đức so bình thường tu tiên công pháp còn đắt hơn nhưng hiệu quả cũng là tương đương cường hãn. Vạn dặm truy tung phủ mười hai canh giờ bên trong người nào đó hành tung nhưng tại tâm chú sử dụng đối tượng tu vi không thể cao hơn mình một cái đại cảnh giới Lý quả lại không quá nhiều do dự. Lột hệ thống nhỏ vay mua cái này một chương phù chú. Một chương màu tím phủ chú xuất hiện trong tay Lý Quả, bên trên khăn che mặt đầy huyền áo hoa văn, là chân chính màu tím phụ chú. Tiền nợ 1500. Thực tình đau à, đến mau đem vay trả mới được, không phải cái này một ngày, trời, một ngày, trời, lợi tức thật đúng là khó còn Lý Quả đem cái này một tờ phụ chú thu được tụ lý càn khôn bên trong, nhịn nó nói, là thời điểm trở về. Thi triển đất mục tiên độn trở lại kinh thành lúc, vẫn là quen thuộc đường đi, năm còn không có qua hết, tất cả mọi người còn tại vui mừng hớn hở trải qua đại thể ban đêm y nguyên đèn đuốc sáng trưng, hai đồng bên ngoài chơi đùa, người nhà thì trong phòng ăn cơm nói chuyện tiếng, chuyện nhà. Bất quá dạng này hoàn cảnh dưới vẫn còn có chút địa phương thâu đêm suốt sáng, tăng ca không ngừng, đó chính là thứ chín khoa, đó chính là tổ điều tra, cơ sở điều tra viên thay viên nghỉ ngơi, mà những người lãnh đạo thì không giới hoạt tuyến. Lý quả sau khi trở về, liền hóa vì một con hỉ thước chim bay tới thứ chín khoa ký túc xá. Lúc này trương thiên dương còn cao mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì sự tình. Hỉ thước chim xuất hiện tại bên cửa sổ, trương thiên dương ngược lại là không để ý. Thẳng đến cái này thì thức chim hóa làm một cái đạo sĩ. Một màn này quả nhiên là dọa Trương Thiên Dương nhảy một cái, lúc ấy liền muốn gọi cảnh vệ, nhưng mà nhìn người tới về sau liền vậy không có kêu la, mà là cười khổ nói, "Nguyên lai là ngươi à, Lý Chân Nhân, nhưng làm ta trái tim bệnh đều dọa đi ra dòi. Đem Trương lão hổ ly hù dọa Lý Quả là tương đương hài lòng, "Vậy chơi bữa. Không phải sao, cho ngươi cái kinh hỉ mà." Kinh hỉ không có, kinh hai chân đầy, may mà ta có đúng hạn uống thuốc, không phải coi như bị ngươi dọa xảy ra chuyện rồi." Trương Thiên Dương hỏa hoán lại về sau, nhìn xem Lý Quả cảm cái nói nhìn như vậy đến, ngươi là đột phá một cửa hại kia. Lý quả mỉm cười, lại là tự tiếu phi tiếu nói, đột phá không có đột phá đâu, ta cũng không biết. A trương thiên dương lại là cùng Lý quả ngầm hiểu lẫn nhau, không nói cái này một gốc dạng. Sau đó trầm ngâm nói, Lý chân nhân, vô sự không đăng tam bảo điện, đã trễ thế như vậy, ngươi tới quét dọn tại ta, tất nhiên là có việc muốn nhờ a. Nhưng cũng, Lý quả thản nhiên thừa nhận, ngươi lợi dụng ta nhiều lần như vậy, liền để ta vậy lợi dụng ngươi một lần a. Đừng nói lợi dụng, đại gia là tại giúp đỡ cho nhau. Trương thiên dương vậy ngẩng đầu một mặt chính khí đạo, lời này nói nói cùng người đọc sách sự tình tính trộn, đồng dạng mày may không có sức thuyết phục. Lý quả dở khóc dở cười, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra: Ta muốn cho quan phương giúp ta tuyên truyền một cái, thiên ngoại thần kiếm bây giờ tại kinh thành bí mật tinh dưỡng, củng cố cảnh giới. Củng cố cảnh giới câu nói này tương đương là mờ, là đột phá thành công tại củng cố cảnh giới mới đâu, vẫn là đột phá thất bại, vững chắc cũ cảnh giới. Trương Thiên Dương cỡ nào cơ trí, chân chờ một khắc liền như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, ngươi muốn đối ai xuất thủ sao? Ai cùng ta có thủ đâu? Lý quả khẽ mỉm cười nói, Trương Thiên Dương đẩy một cái kính mắt sau nói nói ra, là trăm mạo sao, ngươi thật đúng là nóng nội. vừa đột phá cảnh giới liền muốn đi lấy lại danh dự. Lý quả nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời, Từ tốn nói, có một câu nói thế nào, quân tử báo thủ. mười năm quá muộn. Trong ngay mắt, một cái quang minh lẫm liệt tiểu nhân hình tượng sôi nổi tại Trương Thiên Dương trước mặt. Trước kia Trương Thiên Dương còn tưởng rằng trước mắt đạo nhân là loại kia bảng quan thẳng người, lại không nghĩ rằng cái tia hiên ngang lẫm liệt, phiêu nhiên khí chất xuất trần hạ cái kia tâm nhãn cùng phương trưởng đồng dạng nhỏ. Bất quá. Trương Thiên Dương ưa thích. Nếu như là cái khác thiên bảng lời nói, chúng ta thứ 9 khoa có thể cung cấp một chút tin tức, vị này trong mạo tựa hồ có ẩn nấp thiên cơ thủ đoạn, chúng ta có thể nhìn thấy tin tức không nhiều. Trương Thiên Dương trầm ngâm nói, đây là thực nền cho Quan Vương có dình mò thiên cơ năng lực giả sao? Lý Quả lông mày nhíu lại, không có vết Trần, xem như Trương Thiên Dương cố ý Quan Vương để lộ bí mật a. Cá nhân ta cảm thấy, như người loại này tìm thủ cũng người khoái ý ân cử phi thường vui mừng. Trương Thiên Dương dừng một chút nói ra, nhưng bằng vào ta lập trường vẫn là phải nói cho ngươi, vị này trong mạo năng lực phi thường kỳ quái thiên biến văn hóa, am hiểu nhất dấu kín, xem như thiên bảng bên trong khó chơi nhất người thứ nhất. người tại quan tâm ta, lý quả cười nói, không được sao? quan tâm một cái hoa hạ nhân dân cộng hòa nước quốc dân lý quả tiên sinh, trương thiên dương thản nhiên nói, hoa hạ nhân dân cộng hòa nước lý quả tiên sinh còn đi, lý quả dở khóc dở cười, đối với trương thiên dương cường điệu cái thân phận này có chút kỳ quái, nhưng trương thiên dương gấp nói tiếp, nếu như ngươi không giải quyết được, cần trợ giúp gì lời nói, quốc gia hội hết sức trợ giúp người, một cái không tính cường lực vẹo năm cường giả, chúng ta điều động tài nguyên vẫn có thể cho một chút trợ giúp. vì sao giúp ta? Lý quả vô ý thức cảm thấy lao hồ ly lại muốn hố người. nhưng mà trương thiên dương biểu lộ lại là trước đó chưa từng có nghiêm túc đạo. bởi vì ngươi là hoa hạ nhân dân cộng hòa nước quốc dân lý quả thiên sinh. lý quả nghe người lại cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm, không nghĩ tới thế mà lại là như thế này lý do. mặc dù không biết trương thiên dương là có hay không tình thực lòng, nhưng không thể phủ nhận tâm bên trong chạy xuôi dòng nước ấm tại lúc này liền là chân thật như vậy. bởi vì thân là người hoa, cho nên tất đòi lại một cái công đạo. lúc này. Trương Thiên Dương trầm ngâm nói: "Với lại, vị này trong mạng bản thân ngay tại nước ta cấp A bảng truy nã bên trong, hắn ngoại trừ ngươi bản án bên ngoài, còn phạm vào cái khác bản án, chúng ta sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ sách. Lần này ngươi hành động, ta có thể đem thứ chín khoa tinh anh công việc bên ngoài tổ phái đi trợ giúp ngươi." "Không cần như thế." Lý Quả lại là lắc đầu nói: "Chuyện này ta một người đi làm đi, nhiều người ngược lại bó tay bó chân, không cách nào lôi đỉnh hành động." Đã Lý Quả yêu cầu, Trương Thiên Dương cũng không nhiều làm miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, đáp ứng Lý Quả yêu cầu sự tình. Tàn lý Quả tại kinh thành tu dưỡng lời đồn một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn, đi các vị diện trồng rau. chương 299, đắc tội đạo trưởng còn muốn chạy. tại hoa hạ phương nam duyên hải, huệ châu chi địa, người nhóm núi liền không dứt đường dành riêng cho người đi bộ chỗ, một cái vóc người hiểu điệu, mặc thời thượng hút con người nữ tử chính giống như những người khác, uống vào trà sữa, đi dạo đường phố, cầm uy tín thẻ thẻ mua mua mua. cao gầy nữ tử thần sắc lại là có chút nghiêm nghị, chơi điện thoại di động tay có chút nếu có như vô run run. Không nghĩ tới cái kia tiểu đạo sĩ thế mà nhanh như vậy đã tìm được tầng này quan hải, bực này niên kỷ, bực này thiên phú, thực lực thế này, quả nhiên là kinh khủng. Không biết hắn có phải hay không cũng là đi đường tắt nữa nha. Quan Phương trương mới thiên cơ bảng tin tức, địa bảng thứ nhất thiên ngoại thần kiếm Lý Quả Lý chân nhân chính tại kinh thành Tu Dưỡng, mượt mà cảnh giới, về phần bây giờ thực lực bao nhiêu, Quan Phương là một điểm lộ ra ý tứ đều không có, để cao gầy nữ tử là một trận không nghĩ ra. Bất quá điều này cũng làm cho hắn xác định một việc, cái kia thiên ngoại thần kiếm bây giờ tại kinh thành, khoảng cách phương Nam duyên hải ngày đêm khác biệt xa. Hừ hừ, chỉ sợ Hoa Hạ Quan Phương cũng không biết ta bây giờ người tại Miệm Đông A. Cao gầy nữ tử nếu có đắc trí, ngày đó tại Thục Sơn phạm phải bản án về sau, lập tức bỏ chạy, người bình thường sẽ cảm thấy vị này lẹ véo năm sát thủ hội lập tức về nước, lại không nghĩ rằng hắn còn tại Hoa Hạ cảnh nội. Đối với nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương điểm này, Trầm Mạo hắn quán triệt là tướng khi triệt để. Cái kia thiên ngoại thần kiếm nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ, lần sau các loại lại có nhiệm vụ đến Hoa Hạ thời điểm, liền giết chết hắn. Trầm Mạo hai con ngươi lấp lóe khuất nhục chi ý mình một cái lẹ vẹo năm giác tỉnh giả thế mà để lẹ vẹo bốn chạy mất chuyện này với hắn nghề nghiệp kiếp sống tới nói không thể nghi ngờ là một phần lớn lao khuất đủ nhất định phải tìm cái thời gian tự mình tẩy thoát thoát đủ với lúc Trang Mạo cũng lĩnh ngộ mới xong đao chi pháp về nước cô đọng một phen về sau tài chiến hoa hạ đến lúc đó hừ hừ thiên ngoại thần kiếm ngươi cũng đừng nghĩ chạy lúc này Trang Mạo nhìn một chút trên cổ tay tinh xảo đồng hồ thời gian lưu chuyển đợi cho buổi trưa đến thời khắc Trang Mạo liền sẽ ám sát mục tiêu cuối cùng từ đó mượn nhờ thân phận của hắn nên ngang rời đi Quang Minh Chính Đại trở lại tổ quốc về phần mỹ nhiệm vụ không có hoàn thành, trang mạo vậy không lo lắng mỹ sẽ tìm mình gốc dạng, dù sao một cái có thể tùy ý lấy tiền tài đả động phân công lẹ vẹo năm thế nhưng là không nhiều. trang mạo đối với mình định vị rất rõ ràng, liền là cao cấp tay chân. lúc này, trang mạo cũng có chút nghỉ non tiết đối, không có viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được mỹ tư kim dót vào. nếu là có mỹ cái này một bút tư kim lời nói, quốc gia hẳn là cũng hội khá hơn một chút ta. đối với mình quốc gia lạc hậu kinh tế trang mạo mặc dù có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nhưng hắn cũng biết, lạc hậu liền sẽ bị đánh. Quốc gia mình làm lạc hậu nhỏ yếu một phương, bất lực tự hành kiến thiết vậy bất lực. Làm một cái quốc dân, hắn có thể làm được sự tình liền là thay Mỹ làm một chút nhận không ra người sự tình, sau đó cầm tới Jong Kim dùng để viện trợ kiến thiết quê quán. Quyết định hết thệ kế hoạch về sau, chăm mạo thấy được mục tiêu, biết nên công tác, bắt đầu theo đuôi phía trước người, tiến nhập một gian quán rượu cao cấp bên trong. Mục tiêu là một người trung niên nam tử, mặc có chút phú quý, bên cạnh còn có hai tên nhìn mười phần tráng kiện giác tỉnh giả bảo tiêu, hắn là một nhà sĩ nghiệp bên ngoài công ty chú hoa hạ cao quản, bây giờ dưới cục thế còn có thể thu hoạch được xuất ngoại cơ hội cũng chỉ có cái này xí nghiệp bên ngoài quản lý đang lúc hắn hóa thành cao gầy nữ tử muốn đeo lên kinh dâm tới gần hắn ra tay thời điểm đột nhiên trước mắt có một cái màu trắng hoa hạ điển viên con mèo tới gần mèo lúc đầu chăm mạo còn có chút cảnh giác tới gần khí tức phát hiện là mèo con về sau tâm bên trong cảnh giác để xuống chỉ là nhẹ nhàng dùng chân cọ sát một cái con mèo rồi nói ra đi một bên tỷ tỷ còn phải làm được đâu mèo bạch miêu còn tại một mặt man thái ngẩng đầu lên đồng thời lăn trên mặt đất hai vòng một bộ lao tử cầu lột chủ tử bộ dáng Không có cách nào. Trầm Mạo hít thở dài, chuẩn bị ngồi xổm xuống lột một phen con mèo lại cử động tay cũng không muộn, dù sao lần này hành thích đối tượng chỉ là một người bình thường mà thôi, với hắn mà nói, hành động thời gian thiếu một chút vậy không quan trọng. Mặc dù hắn là thân kinh bách chiến sát thủ, nhưng tâm bên trong vẫn là có mềm mại một mặt, tỉ như, đối manh manh đắt con mèo, hắn liền không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lúc này trăm Mạo nhị nó nói, "Ngươi để cho ta nghĩ đến Quê quán ả xã Tư, không biết nàng có hay không ăn thật ngon ta lưu cho nàng nhỏ bánh quy." Đang lúc Trầm Mạo tâm bên trong cảnh giác thấp nhất thời điểm, dị biến mọc lan tràn cái này con mèo nhỏ đột nhiên mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc, vớt mèo rũ ra, lại là hóa thành một thanh lôi hỏa đi theo trường đao, một đao chém ngang mà ra. Trâm Mạo cũng coi như thân kinh bách chiến thấy nhiều lao thủ, đối mặt cái này lôi đỉnh một kích, vậy mà tránh ra, nhưng cái này vừa trốn vậy không lắm kịp thời, cánh tay phải bị ngạnh sinh sinh bị chặt hạ. Đối với một cái làm song đao người mà nói, một cái tay bị rỡ xuống tương đương với mất gần như một nửa thực lực. Trong Mạo đã không đi nghĩ vì cái gì một con mèo lại đột nhiên hóa thành một người đột nhiên bạo khởi, chỉ là đang thẩm vấn xem mình, vì sao lại vào thời khắc ấy đem thả xuống cảnh giác đến. Dị vãng minh minh hắn lúc ngủ đợi có người tới gần 3 mét gạo bên trong đều sẽ bản năng lôi đỉnh đánh giết. Lúc này, Trương Mạo muốn đến nhà thôn quê ạ xạ tư, đó là hắn tại quốc gia bên trong duy người một nhà, một cái đồng dạng màu trắng hôn giao thủ miêu, chỉ có con mèo kia mèo có thể không duyên cớ vô sự tới gần với hắn. Lý quả, Trương Mạo phong bế tay phải huyết mạch, rút ra đơn đao, hiếp hai mắt nhìn qua Lý quả, lại là ngươi, bần đạo để chấm dứt cùng ngươi nhân quả. Lý quả híp mắt từ từ nói, tay trái lưu quang, tay phải nghiệp hỏa, đao kiếm giao hỏa, khí thế liên tục tăng lên. Lôi hỏa chi ý tràn ngập khách sạn hành lang, nhưng mà cái này tràn ngập lôi hỏa chân ý lôi hỏa nhưng không có làm bị thương khách sạn kiến trúc. Đối với lôi hỏa, Lý quả đã sớm khống chế nhập vi, ngươi thế mà thật bước ra một bước kia, Trong mạo trên mặt bảo trì lạnh nhạt, nội tâm lại là chấn động mãn liệt. Bây giờ hắn là lẹe vẹo nằm cứng, giả cường độ sớm đã phi phạm, nếu không có giống nhau cảnh giới người, chỉ sợ đều khó mà tổn thương đến hắn. Bây giờ một đao kia không chỉ có làm bị thương hắn, thậm chí trực tiếp như là dao nóng chạm đầu hũ, nhẹ nhõm liền đem nó chặt đứt. Quả nhiên là không có một chút lực cản. Tỉnh áo Nhất định phải tỉnh táo, càng đến nguy hiểm thời điểm càng phải tỉnh táo suy nghĩ. Đây là trăm Mạo nhiều năm như vậy kiếp sống sát thủ chúng được ra lời gian. Mình là lấy ám sát cùng ẩn nấp vì đột xuất điểm, bây giờ một cái tay bị phế sạch, làm sao có thể địch qua người trước mắt? Chạy! Lưu đến AO ra ma tại, không sợ không có cùi lốt. Đến lúc đó đem tay phải giữ tốt, lại đi sinh trưởng về sau, lại chậm chậm như toan. Quyết định thật nhanh, trăm Mạo trực tiếp nhảy cửa sổ từ khách sạn lầu 30 bên trên nhảy xuống, hạ mặt liền là đường dành riêng cho người đi bộ, chỉ cần lẫn vào đường dành riêng cho người đi bộ bên trong hóa thành người nhóm bên trong người là trời cao đảm nhiệm chim du lịch nhưng mà lúc này sau lưng lại có một cái to lớn kim điêu xông ra hai con người lạnh lùng hào vô tâm tình chập chợt đồng thời hừ lạnh nói phạm ta hoa hạ người tuy mạnh tất chu một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương ba trăm giang hồ cười ân oán người so chiêu cười thằng đau kim điêu như mổ trùng đầy miệng tiếp lấy lời miệng dường như theo đuổi không bỏ giữa không trung bên trong Trong mạo vậy không có nhặn rỗi, rời xuống giày cao gót, lấy bắp chân vận đạo, Miên Cương còn có thể hình thành Song Đao chi thế, tiếp tục Song Đao chi hình. Lúc này, Song Đao thành thế, về làm một thể, uy thế thành đao ánh sáng một kích, dường như giữa không trung bên trong muốn đem lý quả chém xuống. Đối mặt lý quả thừa thắng xông lên, trong mạo cũng chỉ có thể mạo hiểm thành đao, đem mình đòn đánh mạnh nhất bảy biện ra đến. Tất chúng chi đao, tất phải giết đao, vẫn là cảm giác quen thuộc cảm giác, vẫn là quen thuộc hương vị. Lần trước chúng cái này một đao, lấy phù lục bỏ chạy, bây giờ lại là chỉ có thể ngăn kháng mà lý quả vậy sớm có suy nghĩ như thế nào phòng bị giữa không trung bên trong kim điêu lại lắc mình biến hóa chuyển hóa làm một cái ruột đầu huyền quy lấy kiên sắc nhạnh kháng một kích phanh kim thiết đan Sen thanh âm chấn động chăm ngạo cái này tất chúng tất sắt nhất kích bên trong cũng là bị cái kia ruột đầu huyền quy sắt chống đỡ cả lại cái này liền lý quả nghĩ ra là phá hắn một kích mạnh nhất biện pháp nếu là khí cơ khóa chặt một kích tất nhiên kích bên trong như vậy thì đừng nghĩ đến né tránh ngạnh kháng xuống tới không được sao dung hợp thổ hành ngọc tinh hóa thành cứng rắn huyền quy cái này vỏ bọc có thể ngăn lại tuyệt đại đa số cùng giai công kích Tuấn Quy lại hóa thành Tuấn Tú đạo nhân, khỏe miệng có từng kia dứa máu, hai con người thanh minh lại là càng thêm trân đấy. Trâm Mạo Chung Quy là thành danh đã lâu lẹ vèo năm cường giả, một kích xuống tới, Lý Quả chỉ cảm thấy ngực chấn động, huyết đục dây gì, dường như có thụ thương chi thế, nhưng vấn đề không lớn. Vì sao hắn chiến đấu con đường nhiều như vậy biến? Trâm Mạo nỉ non nó nói, nhìn qua giữa không trung nửa đường taxi, ẩn ẩn có xuất thần, hắn cảm thấy mình lấy ẩn nấp cùng xuất kỳ bất ý làm chủ thủ đoạn đã đủ kỳ dị, mà trước mắt đạo nhân đâu? Hóa thành nhu thuận Trâm Mạo đánh lén tại người biến thành cấp tốc kim điêu truy kích tại người, gặp được tránh không khỏi một kích giờ lại lại biến thành chân chính trên ý nghĩa rùa đen rút đầu. Cái kia quang minh chính đại đao thế cùng kiếm thế đều là dọa người sao? Làm sao thủ đoạn quỷ dị như vậy bị hồi. trong Mạo đương nhiên không biết Lý Quả lời dân chính là, đối tà ma ngoại đạo nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Có thể sóng vai bên trên tuyệt đối không đấn đấu, có thể làm ám chiêu tuyệt không chính trên mặt. Thúc thủ chịu trói, lưu ngươi một mạng. Lý Quả làm trường đao gác ở trong Mạo trên cổ, thản nhiên nói, thân hình phiêu giận, tựa như tiên thần đồng dạng. trong Mạo nhìn xem gác ở trên cổ trường đao, ngâm cái đạo Ngươi cảm thấy ta rơi trên tay Hoa Hạ, nên đón ta hội là cái gì không? Tử hình, chết chậm, trung thân giam cầm. Lý Quả dừng một chút nói ra, quyết định bởi ngươi thản bạch trình độ. Thản bạch trình độ cũng chính là tình báo trình độ, hắn biết dùng cái gì tình báo có thể chuộc về tính mạng hắn. Trang Mạo cười nhạo nói, đó chính là nói, vô luận như thế nào, ta vô luận như thế nào, đều phải để lại tại Hoa Hạ Vải. Ân, như thế cùng chết có cái gì khác nhau? Không bằng liều mạng một lần. Trang Mạo hai mắt bình tĩnh, dường như quyết tuyệt, đã không cách nào về nước. Thân này thân thể tàn phế thì có ích lợi gì? Không bằng liều chết. Chí ít, đem trước mắt đạo sĩ cho liều chết. Xuống địa ngục, cũng muốn lôi kéo người này, lôi kéo chung quanh nơi này sở hữu người hòa xuống địa ngục. Trong mạo hai con người bên trong lóe ra vẻ điên cuồng đến, thân thể linh cơ bất quy tắc phun trào, nhưng mà, ngay tại bắt đầu phun trào thời điểm, có một kiếm so với hắn linh lực vận chuyển nhanh hơn. Đó là một thanh kiếm, một thanh cực hạn khoái kiếm, một thanh cực hạn ẩn nấp kiếm, một thanh cực hạn phiêu dật kiếm. Tại lý quả tay trái lưu quang, tay phải nghiệp hỏa thời điểm, dưới xương sườn lại ra một cánh tay đến. Sử xuất kiếm kỹ. nhất kiếm tàng không, phá trăm mạo mi tâm. Quả nhiên, Âm hiểm. Bị phá mi tâm, trăm mạo hai con người một mảnh mê ly, tựa hồ là đang lưu luyến khi còn sống việc đáng tiếc, cuối cùng thân hình phá diệt, hóa thành một đầu u linh quỷ hồn. Lý Quả nhìn trước mắt u linh quỷ hồn, lại là không có động tác khác. Thân tử đạo tiêu, nhân quả không tại. Lúc này, Lý Quả mới nhìn rõ cái này trăm mạo nguyên trạng, chỉ là một cái 30 tuổi trên dưới nam tử mà thôi, nhìn thường thường không có gì lạ, tọa lạc tại người nhóm bên trong đều sẽ không có người nhìn loại kia bình thường nam tử này du hồn chỉ là nhìn trầm trầm lý quả liền cũng không quay đầu lại tiêu tán ở không khí ở giữa sau khi chết đạo tiêu nhân quả không tại giang hồ cười ân oán người so chiêu cười tăng đau lý quả cũng là cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng ngâm nga không mang theo một tia khói lửa chỉ là gọi điện thoại bấm bản địa tổ điều tra điện thoại tiếng xấu bừa bộn vèo năm sát thủ trăm mạo đã chết lúc này xa tại kinh thành bên ngoài thứ chín khoa bí mật tổng bộ một mảnh quân sự khu phong tỏa vực nội diệp phong một mặt lạnh nhạt nhìn xem lui tới tin tức khẽ cười nói không nghĩ tới hắn lại có thể tìm cũng chém giết trăm mạo, xem ra hắn thật sự là phá tầng kia quan hải, chém giết trăm mạo chỗ khó không không ở chỗ làm sao chính mặt đánh bại hắn, mà là ở làm sao tìm được hắn. bây giờ lý quả có thể tìm tới đồng thời chiến thắng, là đủ chứng minh hắn thủ đoạn cùng năng lực, không hổ là tiếp nhận thiên ngoại truyền thừa người, có thể tùy tiện làm đến chúng ta làm không được sự tình. một bên ngoại cần bộ thành viên ngữ khí có chút thế ẩm chát, chát chát chát nhưng không nghĩ diệp phong cũng là tiếp nhận thiên ngoại truyền thừa người. đối mặt lời nói này, diệp phong không có quá đại ba động, chỉ là cười nói, đúng a đồng dạng làm tiếp nhận thiên ngoại truyền thừa người ta cũng là không thể rơi xuống quá nhiều con đường này nếu để cho lý đạo hưu quá mức cô độc lại cũng không tốt lúc này toàn bộ quân sự khu phong tỏa bầu trời tựa hồ là có lôi vân lấp lóe tựa hồ có mưa gió nổi lên chi thế diệp phong hai con ngươi thâm thúy ngẩng đầu nhìn ngài trời con ngươi tựa hồ hóa thành hỗn độn quanh thân linh lực cát xúc, dần dần hóa thành đan trạng tựa hồ có ánh lửa cuốn quanh lại tựa hồ có linh quang sáng tát đan giang cầu núi Võ đang liên tiếp quân sự thao luyện tiếng vang lên mà tối đỉnh phong thái hỏa cung bên trên lại là vết chân giải rác, thanh âm có tìm. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trúc Lam Sơn tại Thái Hòa cung bên trên, Chân Vũ Đại Đế pho tượng trước, đốt hương chiều bái, lại là cười khổ một tiếng. Tục vụ quân thân, ý muốn thoát khỏi, ý muốn một cầu võ đạo con đường phía trước, lại không nỡ nhân gian quyền thế, chung quy vẫn là có bỏ mới có được, ta tất cả đều mớn, cuối cùng chỉ là ảo tưởng thôi. Ruộng ta vẫn là bên ngoài, Tân Hoa hạ cái thứ nhất công phá tiên tiên người đâu, bây giờ lại là lạc hậu quá nhiều. Chân Vũ Đại Đế pho tượng quanh thân hương hỏa lửa lờ, tựa hồ tại lấp lòe sáng tắt nổi giận giống như tại đáp lại người Trúc Lam Sơn lời nói, sau một hồi lâu, Trúc Lam Sơn tựa hồ là hạ quyết tâm, cao giọng kêu gọi, gọi đến núi võ đang sở hữu nhị đại đệ tử. Từ nay về sau, Trúc Lam Sơn sẽ không còn là núi võ đang trưởng môn, mà là núi võ đang thái thượng trưởng lão chức trưởng môn chuyển cho bên trong một cái nhị đại đệ tử. Những cái kia nhị đại đệ tử đều có chút ngọng, đều không nghĩ tới cái này chức trưởng môn truyền lại đến nhanh như vậy, như thế chi đột nhiên, không có một chút xíu phòng bị cùng chuẩn bị, Trúc Lam Sơn lại là ý đã quyết, tựa hồ là hạ quyết tâm chặt đứt tâm bên trong tích tụ linh cơ thông suốt. Suy nghĩ thông suốt, cười to ba tiếng, sáng sủa thanh âm, vang vọng toàn bộ núi Võ Đang. Thôi thôi, hạ phẩm kim đan cũng là đan, ngày sau ta lại ôn luận, lại đi đột phá, cũng chưa chắc hội so với bọn hắn càng kém. Trên núi Võ Đang, bầu trời tựa hồ có mây đen tụ tập, cùng mây trắng lẫn nhau cuồn quanh, lại lẫn nhau bất sấm nhiễm. Ngày, trời, phân ông dương, vân sinh thái cử, trăm mạo điện tội, thu được 5000 điểm, điểm công đức. Thu hoạch được điểm công đức về sau, Lý Quả trực tiếp trả hệ thống nhỏ vay, còn thừa lại 1500 điểm công đức. Tại chấm dứt trăm mạo nhân quả về sau, Lý Quả liền quang minh chính đại đi tới bản địa cục điều tra, xuất hiện đang điều tra cục về sau, gác cổng lúc này liền đi vào thông báo. Bây giờ Lý Quả nhưng là chân chính đại danh đỉnh đỉnh, địa bảng hợp nhất, tạm thời. Tại sao là tạm thời đâu? Bởi vì ai cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không thiên bảng thực lực. Lúc này, tại phòng khách chờ đợi Lý Quả thấy được Tựa Hồ Sớm đã chờ đợi lâu ngày Diệp Đồng, Tựa Hồ Sớm đã chờ lâu ngày. Ngươi biết ta muốn tới? Năng lực ta thế nhưng là giác quan thứ bảy. Diệp Đồng vuốt bên tai tú tóc, cười nói, cũng không phải là liền ngươi đang trưởng thành, ta vậy đang trưởng thành. Cái này giác quan thứ 7 đã tiếp cận tiên đoán, lại có thể cảm giác chính mình cái này Kim Đan kỳ đến đây. Là giác tỉnh giả trời sinh thần dị, vẫn là Diệp Đồng thần dị. Lý Quả có chút cảm giác, Diệp Đồng cùng Diệp Tư hai tỷ mỗi năng lực tựa hồ cũng cùng vận mệnh có quan hệ. Ngươi tại phố xa xâm vất trừ đi trăm mạo, vấn đề này mặc dù rất đáng được phân chấn, nhưng đối chúng ta mà nói, vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút trong khoảng thời gian này ở tại cục cảnh sát bên trong. Diệp Đồng biểu lộ liền mà nghiêm túc lên, cũng không có bởi vì Lý Quả là lao hưu hoặc là lẽ vẹo nằm cường giả mà có cái khác thái độ một bộ công sự cần việc công bộ dáng cam đoan chương trình chính nghĩa Lý Quả cười gật đầu không sao Lý giải và thuế Diệp Đông thở dài một hơi nếu như Lý Quả cự tuyệt lời nói nàng cũng không tốt nói thêm cái gì lúc này Lý Quả còn nói thêm những ngày qua có người hay không mượn danh hiệu ta tìm chỗ này Diệp Đông sửng sốt một chút gật đầu nói chính muốn nói với ngươi cái này đâu hắn hiện tại liền an bài tại phụ cảnh trong túc xá ở lại chỉ có Diệp Đông là không cần chào hỏi nàng vậy có thể biết lưu còn lời nói không hoa nàng giác quan thứ bảy cơ bản nhất công năng chính là cảm giác oan luôn Tại diệp đồng tiếp dẫn dưới, Lý Quả thấy được Lưu Cẩn, quần áo một mạc người thiếu niên. Đối với trung quanh hết thảy, Lưu lộ vẻ đến đã là công nghệ, lại là hiếu kỳ, lá sắt dòng xe cộ, nhà cao tầng, với hắn mà nói đều là những thứ mới lạ, nhưng xuất phát từ lễ giáo, hắn cũng không có tùy ý chạm đến xung quanh sự vật, chỉ là an yên tĩnh tĩnh tọa tại giường sắt một bên, thổ nạp lấy hô hấp pháp tu luyện. Nhìn xem Lưu còn cố gắng như vậy thổ nạp hô hấp, Lý Quả tỏa ra hảo cảm, hắn làm cũng coi như xứng đáng cầu mong gì khác võ tri tâm. Lưu Cẩn. Lúc này, Lưu Cẩn nhìn xem đến đây Lý Quả, sắc mặt có chút ngốc trợn. Sau đó kinh nói, "Lý tiên sinh." Còn gọi Lý tiên sinh. Lý Quả khẽ cười nói, "Không gọi Lý tiên sinh." Lưu còn lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ nói, "Sư phó." Một tiếng này sư phó ngữ điệu cao vút, để Lý Quả tỉnh mộng 98 bản Tây Du Ký, chư nộ không kêu cái kia một tiếng sư phó. "Đi, bây giờ ngươi nhập ta Tả Nguyệt đạo thống, thừa ta nhân quả, nếu là ngày sau ngươi làm điều phi pháp, hai họa người khác lời nói, Bần đạo ổn thỏa không buông tha ngươi, biết không?" Lý Quả ngữ khí bên trong mang theo một tia truyền đạo người uy năng. Lưu còn nghe nói chỉ cảm thấy tâm linh cổ động run rẩy. Lời ấy phản chiếu tâm linh chi bên trong. Đệ tử Cẩn Tuân, Lưu Còn muốn chuẩn bị đi quỳ sư lễ, lại bị Lý Quả lấy đầu ngón tay một đạo kính phong ngăn cản. "Đây là ngươi đi vào Vũ Lăng bên ngoài muốn lên khóa thứ nhất." Lý Quả thản nhiên nói, "Tôn sư trọng đạo không phải biểu hiện tại bên ngoài, mà là muốn ghi nhớ trong lòng, biết không?" Lưu Còn hai mắt một trận giật mình, cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói, "Đệ tử minh bạch." Minh bạch thuận tiện. Lý Quả ngón tay nhẹ đạn, đem một bộ hàng nội địa điện thoại đưa vào Lưu Còn tay bên trong. Đối với tên này vì điện thoại sự vật hắn cũng sớm đa nghi Chỉ bất quá trước đó đối chung quanh hết thảy đều hơi có vẻ xa lạ, vậy không có đến hỏi người khác. Vật này tên là điện thoại. Người có thể hiểu thành là người hiện đại không thể thiếu pháp bảo. Lý Quả đang dạy hắn làm dùng di động kiến thức cơ bản có thể về sau, liền đem ngự khí 33 sơ giai pháp môn đều truyền lại với hắn. Phương pháp này có thể làm cho hắn tu luyện đến chút cơ kỳ. Đồng thời, Lý Quả còn nói, liên quan tới ngự khí 33 cấm kỵ, pháp môn tu luyện, kỹ xảo, hết thảy đều ghi lại ở điện thoại bản ghi nhớ app bên trong. Không thể không nói, hiện đại smartphone là tương đối tốt dùng Ngươi tại Vũ Lăng bên trong tu tập văn tự là Hoa Hạ Phồn Văn, bất quá ngươi đã hiểu chữ Phồn Thể lời nói, như vậy chữ giản Thể tự nhiên cũng có thể loại suy. Nếu là có chỗ bất tiện lời nói, có thể thỉnh giáo di đồng. Lúc này, Lý Quả dừng một chút nói ra, vì ngươi dễ dàng hơn Lý Giải hiện đại sinh hoạt, ta để ngươi ở chỗ này làm việc, ngươi nguyện ý không? Xin nghe sư tôn phân phó. Lưu còn vậy hai mắt tỏa sáng, ở chỗ này làm việc tự nhiên là tương đối tốt. Những ngày này, cùng Chung Quanh phụ cảnh đồng chí cơ bản đều lăn lộn tương đối quen, tất cả mọi người đối với hằng cái này đến từ ngoài đảo đổ nhà quê rất thân mật rất tốt, ngươi trước tại bình thường cảnh vụ bộ môn làm việc đi, nơi này chính là ngươi ký túc xá, không hiểu liền hỏi, nhìn nhiều, nhiều học, hỏi nhiều, là tiến bộ tri nguyên. Lưu còn dốc lòng nghe giáo, bây giờ Lưu còn tu võ thời gian còn thấp, thực lực tại siêu phàm người cùng người bình thường ở giữa, để hắn từ phổ thông cảnh vụ bộ môn làm lên, nếu là ngày sau có sắp xếp lời nói, tự nhiên có thể gia nhập tổ điều tra, đi tiếp xúc càng thêm nguy hiểm làm việc. sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, Diệp Đồng cũng là một trận cảm tạ, có Lưu còn vị này tà nguyện cao độ gia nhập bản địa dân chúng khoảng cách Dan cư lạc nghiệp lại càng thêm tới gần một bước. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn, đi các vị diện trồng rau. Chương 301, một, khi gọi tên thiên hạ biết, thanh nhỏ yên tĩnh, sinh hoạt vui mừng, lý quả ở chỗ này tự nhiên là thanh thanh lặng lặng, mà thế giới thế cục lại là chạy xiết phun trào. Ai cập một vị lẹ vèo năm cường giả từ thê đội thứ hai bên trong bị xóa tên, năng lực này, tướng mạo, còn con ở vào mê vụ bên trong ai cập cường giả cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị gạt bỏ tại hoa hạ. Mọi người chỉ biết là vị này trăm mạo tại Hoa Hạ, Đông Nam Á, Châu Âu, thậm chí Mỹ bản thổ đều phạm vào không ít bản án, là chân chính nổi tiếng xấu. Đây không thể nghi ngờ là để người chấn động theo sự tình. Hết thảy đều sau khi kết thúc, vị quan lớn thậm chí tại tôi đặc bên trên tự mình cảm tạ Hoa Hạ cực giả, vì cái thế giới này khử trừ rơi một cái u ác tính, trả thế giới một cái sáng sủa căn khôn, mà ai cập đường cục vậy đi ra biểu thị cảm tạ, vì bọn họ quốc gia đi trừ đi một cái u ác tính. Mặt ngoài hai nước thái độ là như thế, sau lưng ai biết được. Đồng thời, các quốc gia ngành tình báo bên trong Vậy rốt cục xuất hiện một cái tên, Thiên ngoại thần kiếm Lý Quả. Hoa Hạ Tân tấn Lệ Vẹo năm cường giả, tuổi tác bất quá 25, cùng dắt tỉnh giả khác biệt, là chân chính dựa vào mình tu luyện, đạt tới cấp bậc này tồn tại. Mặc dù bây giờ Lệ Vợ 6 cường giả đã chiếm cứ thiên bảng, nhưng Lệ Vẹo năm cường giả vẫn là có thể trấn áp một phương tồn tại, nếu là ở một chút tiểu quốc gia, thậm chí có thể trở thành trụ cột một ý hệ. Ký năm tu luyện không người hỏi, một khi gọi tên, Thiên Hạ biết. Đang điều tra tổ dừng lại một thời gian về sau, Lý Quả liền yên lặng cầm giữ tay bên trong màu xanh lá mai rùa. Đây là thần thật tử sắc khởi, mặc niệm kỳ danh nhưng truyền thống đến Vũ Lăng ở trên đảo. Tại Mặc niệm thần thật tử tên lúc, cảm nhận được một cỗ trở lại cảm giác, Lý Quả lại mở hai mắt ra lúc, đã xuất hiện ở Vũ Lăng. Lý Quả xuất hiện tại Vũ Lăng thời điểm, liền ngửi thấy không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Nghe cái này một cỗ mùi máu tươi, Lý Quả lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đối với Lý Quả đến, làm Vũ Lăng đạo chủ, thần thật tử tự nhiên là có thể cảm giác được, lúc này một cái dị đồng tử thiếu niên tiên quân xuất hiện ở Lý Quả bên cạnh. Lý chân nhân. Thần thật tử đạo hữu. Lý Quả ngẩng đầu lại là một mảnh thanh nhiên. Bây giờ mình đã là Kim Đăng Kỳ, không cần dựa vào khuyết tức thuật, cũng có thể đường đường chính chính cùng trước mắt thần thật tử nói chuyện ngang hàng. Bần đạo mang đến các ngươi vũ đăng nhân tài cần kim loại vật hàng mẫu, đến lúc đó để bọn hắn tự hành lấy hắn nghiên cứu liền có thể. Lý Quả cổ động tụ Lý Canh Khôn, các loại kim loại vật phát ra. Thần thật tử chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn những kim loại này vật sau liền nói nói ra. đa tạ, không cần phải nói tạ. Lý Quả vừa cười vừa nói, hai bên bờ giao lưu, trọng yếu nhất chính là giúp đỡ cho nhau, theo như nhu cầu, cầu thả phú quý, chớ quên đi. Thần Thật Tử gật đầu, chỉ là biểu lộ nhìn tựa hồ có chút không quan tâm. Nhìn xem Thần Thật Tử biểu lộ, Lý Quả cảm thấy khả năng cùng không khí bên trong mùi máu tươi có quan hệ, liền hỏi. Thần Thật Tử đạo hữu, vì sao không khí bên trong hội tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi máu tươi? Thần Thật Tử nghe nói, thở dài một tiếng đạo. Ta Vũ Lăng lâu dài hòa bình, trước đó lại phát sinh một chút rối loạn. Rối loạn. Lý Quả lông mày nhíu lại. Ân. Thần Thật Tử nói khẽ, cải biến, mở ra đã là Vũ Lăng cố định chính sách, nhưng mà lại có người không đồng ý cải biến cùng mở ra, liền mà gây nên một hệ liệt rối loạn không nguyện ý cải cách. Lý Quả nhai nuốt lấy một câu nói kia, chỉ cần một lát, liền đã ẩn ẩn minh bạch một ít chuyện. Người nào không nguyện ý cải cách, người nào nguyện ý bảo trì không thay đổi. Bên kia là Vũ Lăng đã được lợi ích người a. Quả nhiên, liền như là Lý Quả suy đoán như thế, thần thật tử thản nhiên nói, quả nhiên liền như lời ngươi nói, Vũ Lăng mặc dù an cư là nghiệp, dân chúng không lo ăn mặc chi phí, nhưng lại vẫn có một ít tên tộc quý tộc, thu được so người bình thường càng nhiều tài nguyên. Mà những người kia sợ hãi cải biến cùng mở ra hội để bọn hắn mất đi hiện hữu hậu đại sinh hoạt, kết quả là liền nhấc lên phân loạn đã được lợi ích người luôn luôn sợ hãi cải biến dù cho cái này cải biến có thể cho bọn hắn mang đến càng cuộc sống thoải mái bọn hắn vậy không nguyện ý gánh chịu cải biến mang đến từng tia phong hiểm Lý quả khẽ thở dài đây cũng là nhân tính sát thực như thế thân thật tử biểu lộ đột nhiên biến đổi hai con ngươi quang mang sáng tắt, cho nên thời kỳ phi thường ta cũng chỉ có thể đi thủ đoạn phi thường cái này thủ đoạn phi thường chi rõ ràng Lý quả không cần đi nhìn liền biết trong không khí mùi máu tươi chính là bằng chứng những cái kia vũ lăng đã được lợi ích người bọn hắn ăn nhàn sinh hoạt hưởng thụ nhiều lại không nghĩ rằng cái này vũ lăng cũng không phải bọn hắn định đoạt, còn có sở môn, sở môn phía trên còn có chúa tể tuyệt đối, vũ lăng tiên quân, ngươi đi làm những cái kia loại loại đồ vật, người ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi không còn tồn tại, biến đổi, luôn luôn nương theo lấy đổ máu, đây cũng là không thể tranh né. lý quả lắc đầu, thay lời khác tới nói, tại giai cấp cố hóa địa phương, muốn đánh vỡ giai cấp cùng giai cấp ở giữa hàng rào, đều sẽ nương theo lấy đổ máu cùng hy sinh. ngàn đến nay trong năm, vô số quốc gia lịch sử luôn luôn tại chứng minh điểm này. lúc này Vô luận là Lý Quả vẫn là Thần Thật Tử đều không nhắc lại đổi mở sự tình. Những này tạp vụ liền từ Dương Tông ra đau đầu đi thôi. Hai người tùy ý tìm một cái núi đỉnh ngồi xuống uống trà luận đạo. Thần Thật Tử tuy là yêu thân thể, lại là chân chính tu luyện đạo môn hành quyết người, cùng hắn luận đạo Lý Quả vậy cảm giác được ích lợi không nhỏ. Đồng thời Lý Quả còn rất lơ đãng để lộ ra mình tu luyện huyền công cần lục đạo ngũ hành vật liệu dung nhập tự thân thể ngộ thần lý ngũ hành sự vật sao? Thần Thật Tử sờ lên cái cảm dường như đang nhớ lại, theo tay khẽ vây lại là một viên mượt mà vô cùng rõ nước hạt châu này vừa xuất hiện. Trung quanh liền tràn đầy mọng nước chân ý, hiển nhiên là thủy hành bảo bối, thiên địa linh mạch suy kiệt, chân bảo không còn. Ta đi thuyền biển hơn ngàn năm, có cơ hội tiếp xúc đến ngũ hành sự vật cũng chỉ có thủy hành sự vật mà thôi. Lý quả nội tâm mặc niệm xem xét, vật này chính là một viên thủy linh châu, đeo vật này tu tập thủy hệ công pháp làm ít công to. Nếu là bắt cửu huyền công dung nhập cái này thủy linh châu, những sơ bộ thu hoạch được nước tướng chi lực, hóa thành cá lớn thủy yêu triệu vọt cá đều có thể làm nước khác nhau có thể chi lực. Lý quả nhìn xem thủy linh châu, nuốt nước miếng một cái đạo. Cái này bảo châu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Bần đạo lấy một viên hóa vàng kim đan đổi thành vật này không đáng một viên hóa vàng kim đan, với lại trước mắt ta cũng không cần. Thần thật tử ngược lại là không có nói sai, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới bình cảnh, đã không cách nào đơn thuần dựa vào đan dược đến tăng tiến tu vi. Bây giờ bần đạo trên thân lại là không có quá bao giải vật, lý quả sờ lên cái cằm, nhưng cũng là tìm không ra cái khác có thể trao đổi thủy linh châu sự vật. Vậy mà lúc này thần thật tử lại là lắc đầu nói, ta không cần ngươi cho kim đan, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết xong một cọc nhân quả, đợi cho nhân quả chấm dứt về sau, ngoại trừ cái này thủy linh châu bên ngoài. Ta lại tặng ngươi ta pháp thân ngưng kết chi bảo, Thần thật tử pháp thân chính là cái này trở đi vũ lăng cửu quy, tu huyền môn hành quyết dị loại đến hậu kỳ đều sẽ thoát khỏi nguyên bản nhũ thân. Ngược lại là có mấy phần đạo môn vũ hóa, phật môn nhất bản chi ý. Là vì chuyện gì? Lý quả quyết định nghe rồi quyết định đáp ứng hay là không đáp ứng? Lúc này thân thật tử lại là du du thở dài nói, năm đó có hai người cho ta đại duyên phận, một cái là công thâu gia tam lưu cơ quan thuật sĩ, đặt vững vũ lăng phát triển cơ sở, một cái là nghèo túng đạo môn tiểu đồ, hắn cho ta trưởng sinh đến nay cơ hội, cho ta có thể cầu tiên vấn đạo cơ hội. Nếu nói ai tại ta có thụ mệnh tri ân, cho là hai người này. Lý Quả gật đầu nói, khả năng hai vị này cũng không nghĩ ra, vô tâm cắm liễu liễu đùm, Thương Hải tăng Điển, không nghĩ tới thần thật tử có thể lớn thành như thế quái vật khổng lồ. Lúc này, thần thật tử lại du du nói nói ra, vị kia thụ nghiệp tại ta công thâu ra người một thân một mình, cả đời không thể gả cưới, mà vị kia truyền thụ cho ta huyền môn hành quyết nghèo túng đạo nhân lại là tại Vũ Lăng bên ngoài có gia thất. Chẳng biết tại sao, Lý Quả nội tâm đột nhiên một trận đầu đen do đạo sĩ đều tìm đến lão bà, công khoa chó tìm không thấy. Đương nhiên Đây chỉ là đậu đen rau muốn mà thôi, lại là không thể nói rõ. Mà dưới mắt Thần Thật Tử một trận thở dài đạo. Bây giờ cái kia nghèo túng đạo nhân hậu duệ cùng ta nhân quả tương liên, gần đây ta tâm huyết dâng trào, cảm giác hắn có một tiếp, làm sao ta còn chưa hoàn toàn biết bản, thoát ly bản thể khoảng cách có hạn, không cách nào trước đi hỗ trợ. Chỉ hy vọng đạo hữu có thể thay ta giúp đỡ vượt qua này tiếp. Chương 302, Biên Thủy Tuyệt Địa. Nhân quả khó thoát, vị kia nghèo túng đạo nhân tại Thần Thật Tử có sống tử tướng liên đại nhân quả, bây giờ hắn hậu nhân có chuyện khó khăn, hắn tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Lý Quả suy nghĩ một lát, chuyện này cũng không khó khăn, nếu không phải Thần Thật Tử có Vũ Lăng Pháp thân khoảng cách trở ngại, chính hắn liền có thể đi hoàn thành chuyện này. Có thể. Đa tạ đạo hữu. Thần Thật Tử khẽ không người cảm tạ, có lẽ đối với Lý Quả tới nói chỉ là một cái chân chạy tiện tay mà thôi, thôi nhưng đối với hắn mà nói, là nhân quả đụng vào nhau, sinh tử cấu kết sự tình, trực tiếp có thể ảnh hưởng hắn tiến cảnh tu vi. Nhận lời về sau, Thần Thật Tử thủ chỉ khẽ nhúc nhích, một đầu nhân quả chi dây liền ngay cả đến Lý Quả trên thân đến. Đây là hắn cùng người kia nhân quả, tương liên giao tiếp, Lý Quả vậy lòng có cảm giác Tại cái kia xa xôi chân trời, có một người cùng mình cấu kết lên nhân quả. Chỉ cần thuận nhân quả chi ý phi hành tìm kiếm, liền có thể tìm tới đó. Đây là Thủy Linh Châu. Nếu như đã nhân quả tương thừa, Lý Quả chuyện này vậy nhất định phải làm, chỗ tốt sớm cho cũng không sao. Sau đó thần thật tự dừng một chút nói ra, "Ta pháp thân ngưng kết chi bảo còn cần tế luyện một phen, đến lúc đó ngươi lại đến lấy a." "Không sao." Lý Quả nhận lấy Thủy Linh Châu, chuẩn bị chờ một chút liền tế luyện vật này. Cái này mình bắt Cửu Huyền Công vậy sơ bộ có được nước tướng, hóa thành nước tướng chi vật không còn hào nhoáng bên ngoài. Một phen đã thông báo về sau, lý quả liền hóa thành một đầu khoái hoạt cá lớn, nhảy vào biển bên trong, hướng phía trên lục địa bay du lịch mà đi, xem như cảm thụ một chút nước tướng chi vật đến tột cùng như thế nào. Một đường dung luyện thủy linh châu, hóa thành cá mòi bay du lịch tốc độ lại cũng không thể so với Thừa Phong Ngự kiếm đến chậm. Lúc này, có một cái cá mập khi nhìn đến lý quả đầu này cá mòi thời điểm, vốn định hé miệng cá cắn, lại không nghĩ rằng cái này cá mòi bay như hỏa tiễn, mang ra sóng nước trực tiếp đem cái này cá mập đánh ngã nhào một cái. Cá mập bị sóng biển đánh một mặt một bức, hiện tại cá mòi đều như vậy sao? Đối với cái này, Lý Quả chỉ muốn nói, giống các như vậy cá mỏi chỉ có một cái a. Cung biển cung dạo, chê bùa cá mập, cảm thụ nước tướng, lúc này thủy linh châu dung nhập dần dần mật mà, đợi cho trên bờ thời điểm, Lý Quả hóa thành cá heo nhảy lên một cái, giữa không trung bên trong hóa người gọi ra phi kiếm, tiêu sái đến cực điểm. Run sạch sẽ trên thân nước về sau, Lý Quả thừa kiếm bay hướng kinh thành. Bây giờ Lý Quả là có lục thẻ người, phi hành nhập kinh đô là thông suốt, tương đương thoải mái dễ chịu. Hạ xuống thứ 9 khoa tại kinh thành làm việc bộ, Lý Quả quang minh chính đại từ ngoài cửa tiến vào, không có một tiếng ngăn cản. Giờ này khắc này đã không có loại kia kích động ánh mắt xuống đến trên người mình, tuyệt đại đa số người đều là có tự mình hiểu lấy, lấy Lý Quả bây giờ tu vi cũng không phải là tại nhằm vào ai, tại cái này ký túc xá bên trong chư vị đều là Lý chân nhân, người fan này làm uy phong thế nhưng là ủy phong, nhưng chúng ta liền xui xẻo, cần phải khắp nơi đáp lại bọn hắn vấn đề. Trương Thiên Dương ngữ khí vênh đút tờ ép, trên mặt lại là cười hì hì. Cùng bần đạo liền không cần dở giọng đi, không có cần thiết này. Lý Quả lại là cười nói. Sau đó Lý Quả liền theo Trương Thiên Dương nói nói chuyện Vũ Lăng Hiệt Trạng nghe nói vũ lăng hiện trạng về sau trương thiên dương biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc cần chúng ta hỗ trợ sao lý quả lắc đầu nói không cần vũ lăng tiên quân một người có thể vĩ lực trần phủ trương thiên dương tựa hồ là nhớ lại chuyện cũ hoa hạ lịch sử thở dài nói lịch sử luôn luôn kinh người tương tự lý quả rất muốn nói nhìn chung sách sử xã hội loài người quá trình bản thân liền là một cái máy lặp lại a mặt trời dưới đấy không có cái gì chuyện mới mẻ nhưng hoa hạ đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ đang tại đi về phía vi hoàng con đường trương thiên dương vậy hy vọng vũ lăng có thể đi ra bóng ma này giáp tay đồng tiến, sau đó Lý Quả liền chuẩn bị tiến về Vũ Lăng Tiên Quân cấu kết nhân quả chỗ, chấm dứt hắn nhân quả. Một trận xác định về sau, Lý Quả liền xác định cấu kết nhân quả chỗ tại Hoa Hạ biên thủy chi địa Tân Cương, giáp giới quốc gia nhiều nhất, nóng nhất khu vực. Cùng Trương Thiên Dương đề một vả tử về sau, Lý Quả liền chuẩn bị rời đi, mà Trương Thiên Dương lại là vô cùng bất ngờ. Tân Cương sao? Ân. Lý Quả hiển nhiên là nghe được Trương Thiên Dương lời nói bên trong một tia trễ nghi ngờ. Tân Cương làm nước ta cương vực là có vài chỗ thoáng có chút đặc thù. Đặc thủ. Lý Quả lông mày nhíu lại. Trương Thiên Dương lại là không có dầu giếm, sờ lên cằm, đem một ít chuyện em tai nói, các nơi trên thế giới linh năng nồng độ đều chút yếu kém gì, trước mắt mà nói, là lấy Hoa Hạ cùng Ấn Độ linh năng nồng độ cao nhất, nhưng kỳ thật vậy cao không đi nơi nào, tóm lại là có một ít rất nhỏ khác biệt chính là, Mà Hoa Hạ nội bộ đâu, linh năng nồng độ cũng là có khác biệt, tỉ như linh năng nồng độ cao nhất Châu Tăng Giác, kinh thành. Đương nhiên, cùng cái khác đại bộ phận địa khu cũng không kém bao nhiêu. Những này tài liệu cơ mật sự tình vốn là không tiện nói cho Lý Quả cái này không phải thuần túy quan phương nhân sĩ chẳng qua hiện nay lý quả xưa đâu bằng nay một chút tư liệu còn có thể biết tỷ như linh năng nồng độ khác biệt chuyện này nếu là bộc lộ ra đi lời nói rất dễ dàng gây nên một chỗ giá phòng giá hàng dùng chuyện cái này thì tương đương với trương thiên dương đang nói thị trường chứng khoán nội tình tin tức bất quá dù cho trương thiên dương không nói lý quả cũng có thể cảm giác được địa khu cùng địa khu ở giữa nồng độ linh khí khác biệt mặc dù cái này khác biệt vô cùng vô cùng nhỏ chính là chỉ có có một chỗ là khá đặc thủ, đó chính là hoa hạ tây bắc bộ tân cương địa khu trương thiên dương trầm ngâm nói căn cứ tư liệu biểu hiện Tân Cương địa khu linh năng nồng độ là 1%, toàn cầu lời nói chúng ta không biết, nhưng tuyệt đối là toàn hóa hạ linh năng nồng độ thấp nhất địa phương. 1% nồng độ linh khí, cái này nồng độ linh khí coi là thật không phải vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục thời điểm. Lý Quả vậy hơi kinh ngạc, cái này nồng độ linh khí vậy mà như thế thấp hạ. Không có điều tra qua sao? Đương nhiên là có điều tra qua, chúng ta bây giờ còn có tổ điều tra bộ ngoại vụ thành viên chú đóng ở trong đó thực địa thăm dò, khảo sát nơi đó linh năng nồng độ vì gì thấp như vậy. Trương Thiên Dương lại là lắc đầu nói, đáng tiếc là hiện tại cũng không có, có kết quả gì. Nhưng có thể khẳng định là nơi đó khẳng định có dị thường. Dị thường? Lý Quả Ngâm khẽ nói, nói cách khác, ngoại trừ nồng độ linh khí khác biệt bên ngoài, còn có cái khác dị thường. Trương Thiên Dương gật đầu nói, mọi người đều biết, linh năng khôi phục thức tỉnh, loại này sinh mệnh năng lượng mang đến không chỉ là sinh vật biến hóa, còn có thực vật hoàn cảnh biến hóa, sa mạc sa ha ra cũng bắt đầu cỏ dài, khí hậu có thay đổi, càng thêm thích hợp nhân loại sinh tồn, toàn cầu biến ấm xu thế một cái phát sinh cải biến, có hai hấp thu trở nên suốt túc khí hậu bởi vì linh có thể bắt đầu tốt tuần hoàn. Cái này là linh khí khôi phục mang đến tốt một mặt, cực đoan khí hậu địa phương bắt đầu trở nên chẳng phải cực đoan, bắt đầu trở nên thích hợp đại bộ phận sinh linh sinh tồn. Nhưng, ta hoa hạ tân cương vẫn là ý như dĩ vãng. Trương Thiên Dương chuyển đề tài nói, thậm chí, thiên khí thay đổi càng thêm khốc nhiệt, nôn lô đất phiên biểu nhiệt độ tại cái này đồng trời đều không dưới 60 độ C. Một mực ở vào cực độ nhiệt độ cao trạng thái. Nếu như nói linh khí khuyết thiếu để nơi đó trở thành người tu luyện tự địa, như vậy nhiệt độ cực kỳ cao độ liền để nơi đó trở thành nhân loại tự địa, đã không quá thích hợp sinh tồn. Quan phương có thể làm liên là xâm nhập điều tra, sau đó dẫn đạo người nơi đâu dần dần di chuyển đi ra, cũng không phải là bức bách người ly biệt quê hương, mà nơi đó hoàn cảnh thật sự là biến quá mức các liệt. đông ngày, trời, còn tốt, nếu như hàng ngày, trời, đến lời nói cũng không biết hội nóng đổ bao nhiêu người. trương thiên dương biểu lộ hình như có ngưng trọng, nghe nói trương thiên dương nói nói, lý quả lưu lại một cái tâm nhãn, lấy một chút quan phương chứng minh thân phận về sau, lý quả liền hóa thành một kim điêu rời đi. kim đan kỳ mặc dù thiên nhân vi phạm, nhưng cũng không thể xuất nhập thành minh, vượt qua không gian, vẫn là cần nhục thân phi hành. Lý quả cũng không có lựa chọn sử dụng phi hành phù hóa thành phi kiếm, thuần túy là hóa thành mảnh cẩm, tốc độ càng nhanh, càng thêm dùng ít sức, còn có thể thể ngộ hóa thành còn lại sinh linh cảm thụ, loại suy. Thân cương, ở vào Hoa Hạ Tây Bắc bộ địa khu, trô biên giới. Trước kia con đường tơ lụa chính là ở chỗ này tiến lên, ở chỗ này, từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết, tỷ như Bảy Gia Đố, tỷ như lâu lan cổ thành. Đồng thời, cũng là hoa hạ địa duyên chỗ, giáp giới nhiều nhất quốc gia một mảnh thổ địa. Lâu lan, Bảy Gia Đố. Nếu là có thể đảo ngược thời gian, thật nghĩ trở lại đường đại hán đại Nhìn một chút cái này phồn hoa tơ lụa đường a. Lý Quả cảm khái, hóa thành kim điêu dương cánh bay lượn, xuyên qua gió nóng, dần dần tiến vào Tân Cương khu vực. Vừa tiến vào nơi này, Lý Quả liền cảm giác được một cô gió nóng ngắt thể, huyễn như hỏa diễm tới người. Quả nhiên là đủ nóng, với lại nồng độ linh khí còn thấp như vậy. Bên trong kim đan luân chuyển, hỗn độn linh khí từ thế giới trong kim đan tiêu tán mà ra, bây giờ tu vi đã đạt kim đan kỳ, linh khí tự sinh, ngược lại cũng không cần quá mức dựa vào phun ra nuốt vào linh khí đến khôi phục tâm lực chất lực. Chỉ là đối với kim đan kỳ phía dưới tu vi người liền không đồng dạng cái này một mảnh tuyệt địa tu luyện, tu giả sẽ không thể tiến thêm, giác tỉnh giả đem trì trệ không tiến. Hoàn toàn xứng đáng vì hiện đại tuyệt địa tên. Ma Lý Quả nhìn xuống dưới thân, lại phát hiện vẫn là có không ít người ở chỗ này sinh tồn sinh hoạt, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng là có. Lý Quả nhẹ nhàng thở dài, có lẽ đối với những người kia tới nói, quê quán vĩnh viễn là không cách nào thay thế, cho dù quê quán biến thành sinh mệnh đoạn tuyệt tuyệt địa cũng là như thế. Phi hành lướt một giờ, Lý Quả liền đi tới tâm bên trong nhân quả nhớ tới chỗ. Chương 303, quốc thổ làm ranh giới, một bước không lùi. Không nhiệt hướng này, trời Cao chiếu viêm dương thiêu đốt lấy người ở đây, nhóm tâm linh. Nơi này gọi Hạt Tháp, cũng không có tháp, là Tân Cương cùng Ca Dát Sở Tân Đường bên dưới, là toàn bộ Tân Cương nóng bức nhất, nhất đốt người đường bên dưới. Lý Quả lấy mắt thường xem trước, đều có thể nhìn thấy bị thiêu đốt nhiệt lưu vặn vẹo không khí. Coi là thật không phải người bình thường có thể đợi địa phương a. Lý Quả lị nó nói, nhìn xem cái này Hạt Tháp công trình kiến trúc rất nhiều đều đã người đi nhà trống, mọi người đã di chuyển ra ngoài, dù sao nơi này nhiệt lưu đối với nhân loại bình thường thật sự mà nói là quá tăng tốc. Mà tại như tình huống như vậy dưới Lý Quả còn có thể cảm giác được có dấu chân người vết tích. Cũng chỉ có những người này mới có thể tại cao như thế nóng tình huống dưới thủ vương không rời. Còn có người không có rút lui. Cách đó không xa, một thanh âm truyền đến, là một người mặc nặng nghề quần áo quân trang Hán tử, chỉ có mắt lộ ra, rất nhiều người cảm thấy, càng nóng liền phải xuyên qua ít, nhưng ở loại này mặt trời phóng xạ giống như xạ tuyến địa phương, ăn mặc ít đồng đẳng với mãn tính tự sát. Hán tử kia là nơi này đóng giữ quân binh, là nước với đất nước ở giữa người giữ cửa, cũng là cái này hạt trong tòa tháp duy nhất không có rút lui người. Người chỗ nào đến, không có nhận đến rút lui thông chi sao? nơi này đã không thích hợp nhân loại sinh tồn, tranh thủ thời gian rút lui. hắn tử kia ngữ khí không thật là tốt, thậm chí còn có chút khô, mặc cho ai ở trong môi trường này đều không có cách nào bảo trì tuyệt đối lý trí tỉnh táo. Lý quả thì là lắc đầu nói, bần đạo chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Ngẫu nhiên đi ngang qua ngươi không mặc nhiều một chút, là muốn chết phải không? Hắn tử kia từ bã lô bên trong lấy ra khối lớn bù đến, ném cho Lý quả, ngựa khí khô ốc đạo. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian trùn lên, không trùn lên ngươi thứ hai ngày, trời, liền có thể mục nát chết bất đắc kỳ tử. Lý quả điểm nhẹ đầu tiếp nhận hán tử hảo ý, đem vải vóc chúng lên, thân mang đã bảo, đầu khỏa vải vóc, nhìn có chút buồn cười. đi, không cho phép ở chỗ này lắc lư, các loại huynh đệ chúng ta trở về liền đem người tiếp cách địa phương quỷ quái này. Hán tử không kiên nhẫn khoát tay háo chúng đạ, dẫn lý quả về tới đường biên giới trong doanh địa. nơi này có một đầu bạch tuyến, đầu này bạch tuyến đi qua, chính là Kazakhstan, chính là nước khác nhà. doanh địa liền xây ở bạch tuyến bên trên, tiến vào doanh địa về sau, lý quả phát hiện cách nhiệt cũng không phải là rất tốt, nhưng so với bên ngoài, cuối cùng vẫn là thiếu đi độc gác mặt trời sẽ không đối thân thể tạo thành trực tiếp tổn thương. hô, há tử rốt cục thổi xuống bọc lấy khăn trùng đầu, lộ ra đen kịt tô giáp làn ra đến, quân trang bên trên cổ áo còn có màu trắng xử lý muối nước đậu. như thế nào đi vào cái này chim không thèm bị địa phương, nhìn ngươi cái này ra miệng thịt mềm đoán chừng đất liền tới đi, làm ăn. Chuyến giáo, còn là thế nào nhỏ, há tử kia rầm rầm rót mấy ngụm nước sau có chút hiếu kỳ nhìn xem lý quả, miệng nói liên miên lại nhải nói không xong, tựa như là thật lâu không có cùng ngoại nhân nói nói chuyện đồng dạng. hắn tên là vàng hưng bảo, là nơi này trấn thủ biên cương quân binh đợi ở chỗ này nhanh năm năm cũng là nơi này duy ba chấn thủ biên cương quan binh thứ nhất cái khác chấn thủ biên cương quan binh đã nên rút lui rút lui nên rời đi rời đi cuối cùng chỉ để lại ba người sung làm cái này nước cùng quốc chi ở giữa người giữ cửa mà đối mặt ca rất sở tân doanh địa sớm đã người đi nhà trống không một người đóng quân tựa như một mảnh chết khu. liên như là vàng hồng bảo nói như thế nơi này đã không thích hợp nhân loại sinh tồn đối mặt đường biên giới bên trên ca rất sở tân binh sĩ vậy tỏ rõ lấy điểm này dùng hành động để biểu thị ý nghĩ của mình vước sạch mảnh này cương vực đem đường biên giới doanh địa rút ngắn Kỳ thật Hoa Hạ vậy có ý nghĩ này, muốn làm cho cả đường biên giới trong doanh địa người rút lui, nhưng bao quát vàng Hồng Bảo ở bên trong ba người, cuối cùng không có rút lui. Vì sao không rời? Quốc tổ làm danh giới, một bước không lùi. Vàng Hồng Bảo sắc mặt như thường, nhìn cả lơ phất phơ, lại có một cố khác kiên định, đi ta một cái, cũng sẽ có người khác tới nơi này đóng giữ. Cái này tựa như một loại tín ngưỡng lực lượng, để hắn, để hai gã khác chiến sĩ cùng hắn cùng một chỗ có kiên thủ tại chỗ này, một bước không rời lực lượng. Hoặc là nói mỗi một cái chấn thủ biên cương quân binh, đặc biệt là ở chỗ này trấn thủ biên cương quân binh đều có một cố bộ dạng này tín ngưỡng chi lực. Nơi này là hạt tháp, tại hoàn cảnh bản thân liền rất ác liệt tân cương bên trong, cơ hồ ác liệt nhất địa phương, linh khí khôi phục trước đều là toàn mặt nhiệt độ cao chi địa. Bọn hắn lựa chọn, bọn hắn chân thủ. Lý quả không khỏi có từng tia khâm phục, cho dù người trước mắt không thông tu luyện, không thông dị năng, thân ảnh lại là dị thường cao đại. Đây cũng là hoa hạ quân hồn a. Lúc này, một cái khắc sắc mặt đen kịt biên phòng quan binh vậy vậy sang đây xem lấy Lý quả cái này ngẫu nhiên đường đến đạo sĩ, biểu hiện ra một chút hiếu khách, giống như vàng hồng bảo nói tới như thế. Tại cái này chim không thèm bị địa phương, có thể gặp được một người xa lạ giao lưu trò chuyện này, trời, cũng là một chuyện vui. Lý quả nhìn trước mắt hai cái tuổi tác cùng mình tương tự, thậm chí còn càng nhỏ một chút người trẻ tuổi. Tại cái này không có mạng không có giải trí công trình, chỉ có khắp này, trời, cắt vàng cùng liệt dương sa mạc, lại bởi vì một loại tên là biên cương không lùi tín ngưỡng mà kiên thủ tại chỗ này. Cảm ơn các ngươi nỗ lực hết thảy. Lý quả từ đấy lòng cảm tạ hai vị, các loại trên ý nghĩa. Vang hồng bảo sau khi nghe xong đầu tiên là sưng sở sau đó cười nói, không có chuyện, phải làm nghe hời hợt, nhưng lại có vô tận phiền muộn cùng lòng chua xót, chỉ có đợi ở chỗ này mới biết được, ở nơi này sinh hoạt gian nan đến mức nào khốn khổ. Có thể bị lý giải, bị cảm tạ, vậy là một loại chuyện may mắn mà. Đi, ngươi vậy dọn dẹp một chút chuẩn bị đi thôi, nhìn thời gian, nhỏ từng hắn hẳn là cũng sắp trở về rồi. Vàng Hồng Bảo nhìn một chút tay mình biểu nói ra. Nhỏ Từng là trừ Vàng Hồng Bảo còn có lưu hướng vui một cái khác chấn thủ biên cương quân binh, gọi Từng Húc Thuần. Lý Quả nhìn xem Vàng Hồng Bảo còn có lưu hướng vui, ngược bên trong nhân quả không có quá nhiều cổ động. Nói cách khác, Cung thần thật tử có nhân quả cũng không phải là hai người trước mắt, mà là vị nào từng húc tuần Vị này nhỏ tăng huynh đệ đi nơi nào? Lý Quả do hỏi. Lái xe đi xách nước. Vang Hồng bảo ngẩng đầu lên, nhìn qua ngoài cửa sổ địa mặt liệt dương nói: Nơi này phương viên mấy chục dặm đừng nói chứa nước, nước ngầm đều không có. Chúng ta muốn nước cũng chỉ có thể đi bên ngoài mặt xách nước trở về dùng. Tại loại này cực độ nhiệt độ cao tình hung dưới, cho dù là chỉ có ba người, hao tổn lượng nước cũng là lạ thường lớn. Ra ngoài sách nước đều là một xe tải một xe tải kéo, mà ba người đều là thay phiên đi xách nước. Nay ngày mới tốt đến từng Húc Thuần, cũng chính là cùng Vũ Lăng Tiên quân nhân quả tương liên người kia. Lý Quả tâm niệm vừa động, cấu kết nhân quả, chuẩn bị đi tìm từng Húc Thuần. Bất quá tại trước khi rời đi, Lý Quả vẫn là đối hai vị này biên phòng quan binh nhẹ nhàng gật đầu tối đầu. Lý Quả vung khẽ phất trần, lấy thủy yêu chi tướng, triệu hoán Lưu Vang Thanh Tuyển, đầu ngón tay gọi nước, dòng lũ trào lên. Cái này, cái này. Vang Hồng bảo tựa hồ thần sắc có trệ, nhìn qua cái này không duyên cớ xuất hiện thanh tuyển, như gặp thần tích, bên cạnh Lưu Hướng vui vậy biểu lộ nương ngắc, đánh bóng hai mắt bẩn đạo cũng chỉ có thể vì các ngươi làm một chút không có ý nghĩa chuyện nhỏ lý quả phất tay khẽ thở dài thần thông có hạn thanh tuyển chỉ có thể duy trì 7 ngày trong vòng 7 này lấy không hết dùng không dứt nói xong lý quả liền hóa thành kim điêu hướng phía nhân quả hưởng ứng chỗ đi chỉ còn lại vàng hồng bảo còn có lưu hướng vui ý nguyên ngu nơ một lúc lâu sau vàng hồng bảo mới phản ứng được cảm khái nói ta hoài nghi ta ở trong mơ không phải làm mộng. lưu hướng vui nhìn xem hư không bên trong chạy xuôi mà ra thanh tuyển đi đón lên thổi phồng rửa mặt nhỉ nó nói ngươi đây là thật nhận cái thần tiên trở về a đúng a vang hồng bảo đen kỳ khuôn mặt nết miệng cười một tiếng xem ra bị thần tiên chiếu cố lần này chấn thủ biên cương không lô a lưu hướng vui tham lam hấp thu cái này dùng mãi không cạn nguồn nước tẩy một thanh mặt uống một ngụm nước cảm ơn nước cái này tự nhiên ân huệ chi vận thứ không sinh có đây là thật thần tiên a lưu hướng vui cảm khái một tiếng nói ngươi nói cùng truyền thuyết bên trong hòa thượng kia có phải hay không có một dạng truyền thuyết bên trong cái kia sẽ xuất hiện tại thiếu nước nhân bên cạnh đứng bên trên canh đầu xanh hòa thượng kia Vang Hồng Bảo tại uống xong một miệng lớn nước về sau, lắc đầu nói: Ta cũng không biết ta. Dù sao ta không có ở Sa Mạc bên trong thiếu nước, vậy không có gặp qua Hòa thượng kia. Tóm lại, có người có thể lý giải chúng ta thật sự là quá tốt. So với bị Thần Tiên tặng cho nguồn nước loại chuyện này, Vang Hồng Bảo cùng Lưu Hướng vui càng cao hứng là được công nhận. Bọn hắn tự hào, bọn hắn kiêu ngạo, bọn hắn đứng nghiêm, bọn hắn thủ vệ biên cương. Sa Mạc Cát Vàng, đất chết trong giảm, sinh mệnh dấu hiệu phảng phất đã ở trên vùng đất này biến mất hầu như không còn, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch khô hạn, nóng rực địa ngục một chiếc quân dụng xe tải chạy tại cái này cắt vàng qua trên vách đá, sau xe dương là từng dương nước. Từng Húc Thuần, một cái 22 tuổi thiếu niên binh, chấn thủ biên cương kinh nghiệm 3 năm. Cắt vàng sa mạc với hắn mà nói sớm đã thành thói quen, đã thành thói quen nơi này như địa ngục hoàn cảnh. Thật hỏng beta. Giờ này khắc này, Từng Húc Thuần mở ra rách dưới xe tải, nhìn qua dần dần lớn bao cát, thần thái thoáng có chút tâm thần bất định. Tại cái này sa mạc chi bên trong, nhất đại sát thủ không phải nóng dự, mà là bao cát. Hắn có thể phá hủy máy móc linh kiện, hắn có thể che giấu sinh mệnh. Hắn liền giống như tử thần Thu gặt lấy hết thảy, gần nhất bao cắt thật sự là càng ngày càng thường xuyên, thật sự là không may. Từng hút thuần thuần thục đem cửa sổ xe chắn, mình thì xuất ra túi ngủ, dự định trong xe mặt ngủ lấy một ngày. Trời, lại đi. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, người bình thường ngủ không yên, nhưng là từng hút thuần có thể, thói quen nơi này chấn thủ biên cương đám vệ sĩ có thể, lại ra khổ, đều có thể nuốt trôi. Từng hút thuần đang ăn xong đồ hộp sau hỗn loạn nằm ngủ, đợi cho khi tỉnh dậy, đã là sáng ngày thứ hai. Thân xe đều bị gió cắt bao chùng hơn phân nửa. Từng hút thuần sau khi xuống xe vậy nghiêm túc cho trên mặt trùn lên khăn vải, xuất ra sẻn công binh liền bắt đầu xe nâng tử trùng quanh hạt cát, mà ở suốt rơi hạt cát thời điểm, từng Húc thuần lại là nhị nó nói. Phiên Toái, Thinh Linh nhìn thấy có một ít hạt cát biến sắc, Sang, Lạc bị đêm qua báo cắt đánh một cái lô rách, từng Húc thuần đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng, căn cứ kinh nghiệm, vội vàng lên xe, đem một chút vật tư đoạt cứu ra. Sa mạc gỗ bị mặc dù nóng, nhưng cũng không phải là minh hỏa, không cần phải lo lắng minh hỏa dẫn phát. Tóc, sang bạo tạc tiêu đốt, nhưng nơi này phương viên mấy chục dãm hoang tàn vẫn vẻ sẽ không có người đi ngang qua, chờ cứu viện càng là lời nói vô căn cứ, đem vật tư đoạt cứu ra về sau, thừa dịp thể lực vẫn còn, tranh thủ thời gian hướng phía gần nhất người ở chỗ đi mới là đúng lý. Từng hút Tuần sẽ không chờ cứu viện, nhiều năm như vậy trấn thủ biên cương kinh nghiệm nói cho hắn biết, dưới loại tình huống này, chờ cứu viện tương đương với chờ chết, đặc biệt là khí hậu dị biến về sau. Nơi này thời tiết một trời nóng qua một ngày, trời, một năm nóng qua một năm, tựa như tùy thời bạo phát, tóc, hỏa diệm sơn. Ở chỗ này trấn thủ biên cương đóng giữ cũng không phải là biên cảnh, mà là chân chính tử vong miệng chỉ cần báo cắt không đến, mang theo đầy đủ nước và thức ăn vẫn là có rất lớn cơ hội đi đến tiếp tế doanh. Từng Húc thuần tự an đuổi mình đạo, dạng này sự tình cũng không phải là trải qua lần thứ nhất, lần trước có như thế kinh lịch là hắn chiến hữu Vàng Hưng Bảo. Hắn không phải cũng là an an toàn toàn đi về tới. Đang lúc hắn mang theo tâm bình tĩnh chuẩn bị hành tẩu thời điểm, đột nhiên một trận cắt vang lên. Bầu trời viêm dương lại đột ngột bắt đầu lên cao nhiệt độ không khí, dọc các mặt trời thậm chí có thể gây nên minh hỏa. Từng Húc thuần tâm trầm xuống. Là đại hỏa ngày tới rồi sao? Thế mà như vậy không kéo. Chương 304 Chỉ xích thiên nhai, đại hỏa là từng hút tuần đối cái này dị biến khí hậu một cái miêu tả. Mỗi cái trăng luôn có như thế cái thời điểm, cái này tân cương thời tiết sẽ trở nên dị thường nóng bức, nóng bức đến có thể trực tiếp bằng vào nhiệt lượng đều có thể thiêu chết người tình trạng. Nhưng loại này đại hỏa là có quy luật, cách mỗi 28 ngày, trời, 30 thiên thời đợi hội tới một lần, một lần tiếp tục 3 giờ, trong khoảng thời gian này, ở chỗ này sinh hoạt tất cả mọi người hội về đến nhà, tránh né đại hỏa thiêu đốt. Từng hút tuần đối đại hỏa tính rất chuẩn, hắn biết rõ nhớ kỹ lần trước đại hỏa là 22 ngày trước đến bây giờ cái này đại hỏa trước thời hạn năm ngày, trời, này làm sao có thể làm cho từng húc thuần tâm không rung dậy? có một câu nói thế nào, người tính không bằng trời tính a. Từng húc thuần móc ra bản thân túi tiền đến, nhìn xem bên trên mặt xa ở quê hương phụ mẫu ảnh trụ, quyền luyến nói, thật cùng lao cha ngươi đồng dạng, phải chết ở chỗ này rồi. Từng húc thuần phụ thân, cũng là chấn thủ biên cương quân binh, cũng là bởi vì cùng một chỗ ngoại ý muốn, mà ngoại ý muốn qua đời, cho nên từng húc thuần đối chấn thủ biên cương có một loại quyền luyến, một loại sứ mệnh cảm giác, cảm thấy phải thừa kế phụ thân ý chí, kế thừa đạo. Dù cho khí hậu biến thành như thế như vậy, hắn cũng không có tiếp nhận quốc gia điều động, trở lại an nhàn địa phương đi làm việc. Nhân sinh a, mặt trời nhiệt độ dần dần tăng lớn, nhiệt lượng dần dần lên cao, từng hút thuần đầu não có chút nứt đi. Bây giờ đã không phải là uống nước liền có thể làm dịu bị cảm nắng triệu chứng. Chân trời bay qua mấy con kênh kênh, những cái kia kền kền thấy được đến gần vô hạn tử vong từng húc thuần, nhưng không có chạy xuống, thậm chí liền nhìn đều không lại nhìn một chút, liền ra tốc thoát đi. Quá nóng, kênh kền vậy chịu không được, muốn đi tìm tìm dâm mát chỗ tránh né liền. Dương cho tới đến miệng bên cạnh mị thực bọn hắn đều có thể từ bỏ. Đang lúc kền kền rời đi, Từng Húc Thuần phải ngã địa hôn mê thời điểm, một đạo kiếm ảnh từ chân trời sẽ qua. Kiếm mạc che đậy lấy bầu trời, che đậy lấy lề dương. Lúc này, Lý Quả đi vào Từng Húc Thuần bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên thân thể của hắn, nhẹ nhàng nói: đã không cần lo lắng. Vì cái gì? Nửa hôn mê ở giữa, Từng Húc Thuần nhị nó nói: bởi vì ta tới. Lý Quả nhìn xem nửa hôn mê Từng Húc Thuần, nhẹ phun một ngụm khí, rốt cục vẫn là đuổi kịp tại chú ý tới cái này ánh nắng nhiệt độ đột nhiên không giảng đạo lý bắt đầu lên cao lúc Lý Quả liền ý thức được tình huống không đúng lập tức linh lực toàn bộ triển khai hướng phía nhân quả tương liên chỗ chạy tới rốt cục thấy được hấp hối từng húp thuần còn may là đuổi kịp nếu là không có gặp phải lời nói cái này một sợi nhân quả cũng chỉ có thể là vũ lăng tiên quân vĩnh viên đau đớn. còn tốt chỉ là rất nhỏ bị cảm nắng mà thôi vấn đề không lớn Lý Quả ngâm cái đạo cho hắn phủ lên sinh mệnh chi tuyển lấy linh vận tẩm bổ hắn thể sát tinh thần Lưu Quang Trường kiếm hóa thành màn trời ngăn trở báo cắt cùng mặt trời Vì hai người chế tạo ra một tia thanh tĩnh chi địa. Đang lúc Lý Quả dự định đem đưa về quân doanh thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, phía trước có người xuất hiện. Ẩn ẩn có thể trông thấy, có một cái tuổi trẻ áo bào trắng hòa thượng, còn có một cái trà bày, trà bày ra có một bát bát mát mẹ canh đậu xanh. Không nói đến vừa mới chạy đến thời điểm không có gặp trà này bảy các loại còn, chỉ là hắn sừng sững tại báo cắt chi bên trong không nhúc nhích tí nào, đã đủ thấy hắn thần dị. "Thí chủ, cần đến một bát canh đậu xanh sao?" Áo bào trắng hòa thượng một mặt mỉm cười nói, ngữ khí thanh tĩnh, tựa như xuất trần Phật đà. Lý quả nhìn thoáng qua cái này tản ra khí lạnh canh đậu xanh, lắc đầu nói, Vân đạo không cần, nhưng hắn cần. A Di Đà Phật, ngươi liền cho hắn uy canh đi. Áo bào trắng hòa thượng cười đem canh đậu xanh đưa cho Lý quả. Lý quả nhưng cũng nghiêm túc, đem canh đậu xanh đốt cho từng húc thuần. Cái này canh đậu xanh phảng phất có được Phật môn thanh tịnh chi lực, đưa một cái từng húc thuần đi dưới, hắn liền mơ màng tỉnh lại. So bất luận cái gì linh đan rượu dược đều đều hữu hiệu hơn. Lúc này, từng húc thuần nhất mặt mờ mịt nhìn trước mắt đạo sĩ các loại còn. Khi nhìn đến Lý quả về sau, từng húc thuần nhớ lại, là trước mắt đạo nhân này thứ mình tạ ơn, không sao. Lý quả vừa cười vừa nói, muốn cảm tạ liền cảm tạ vị pháp sư này đi, là hắn để ngươi tỉnh lại. Mặc dù sinh mệnh chi tuyển cũng có thể để từng húc thuần tỉnh lại, nhưng chúng quy là không có cái kia lớp lạnh canh đậu xanh như vậy hiệu quả nhanh chóng. Từng húc thuần lại nhìn xem hòa thượng này, một trận nói lời cảm tạ. A di đà phật, bần tăng chỉ là làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Hòa thượng thản nhiên nói, phản phất cứu một mạng vì phải có chi trách. Xin hỏi pháp sư xưng hô như thế nào? Lý quả đánh ra trước mắt hòa thượng, phát tóc, phát hiện mình lại nhìn không ra hòa thượng này sâu cả đến hắn thu vi hắn năng lực lấy lý quả giác quan đến xem hắn phản phất dung nhập cái này một phương thiên địa chi bên trong lại phản phất là độc lập tồn tại thu vi cao thâm mặt chắc chí ít không yếu hơn mình lại là một cái kim đan kỳ nhưng lý quả vẫn còn có chút nghi hoặc trước mắt kim đan kỳ tựa hồ cùng mình thấy qua kim đan kỳ hoặc là lẹ vẹo nằm cường giả có một ít khác nhau a di đà phật bần tăng pháp năng nghe được hòa thượng này tuyên đọc pháp danh thời điểm lý quả không có phản ứng gì từng hốc thu lại là sững sờ một chút sau đó ngạc nhiên nói ngài ngài là pháp năng đại sư Bần tăng không đảm đương nổi đại sư tên pháp năng chắp tay trước ngực không mang theo một tia khói lửa cười nói chỉ là một cái bán đậu xanh lão hòa thượng mà thôi thế mà thật sự là ngài, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi a. từng hút tuần nhất mà không thể tin được nhỉ nó nói nghe đồn pháp năng đại sư 80 năm trước ngay tại cái này nôn lỗ phiên cho đi ngang qua người đi đường thi đậu xanh cháo nước cơ hồ cả đời cũng chỉ là tại làm một việc lý quả lục soát ký ức cuối cùng nhớ ra vị này pháp năng đại sư đến tuột cùng là ai hắn vẫn là trải qua ban tổ chức tiếp mục lúc ấy là năm 2005 cảm động hóa hạ mười đại một trong những nhân vật cả đời chỉ là một chuyện đó chính là tại hoang vu sa mạc chi bên trong cho đi ngang qua đói khát người đi đường mang đến một bát mát mẹ canh đậu xanh xua tan bọn hắn nhiệt ý Lý Quả còn nhớ rõ trên TV cái kia pháp năng đại sư là một cái khu cạn gầy yếu quần áo cũ kỹ phá toái lao đầu tử cùng trước mắt cái này tản ra hoa sen thiền ý hòa thượng chỗ nào là một người bội phục Lý Quả không khỏi cảm thấy bội phục làm một ngày trời chuyện tốt khả năng rất đơn giản làm một tháng chuyện tốt có lẽ cũng không phải rất khó Thế nhưng là làm cả một đời chưa tốt. Vậy coi như khá khó khăn. Với lại trọng yếu nhất là, hắn cái này một thân tựa như dung nhập thiên địa chi bên trong cường hãn tu vi, cũng là để cho người ta kinh hãi. Đến tận cùng là từ đâu mà đến? A Di Đà Phật. Pháp năng lại là Nhạc Hoa cười nói, Bần tăng chính là Nôn Lô Phiên đi tăng, ngày đó ngẫu nhiên xuống núi mua sắm sự vật thời điểm, thỉnh thoảng thấy một chiếc khát người qua đường đánh chết ở ven đường, từ đó rốt cuộc không thể gặp có người bởi vì đói khát mà chết, liền tại Phật tiền phát ra lời thể, không thấy đói khát, lấy bẩn tăng sát phạm, thế người tại nguyên nan ở giữa. Đại nguyện Lý quả minh bạch pháp năng cái này, một thân tu vi là nơi nào tới? Phật tiên đại nguyện, cả đời thực tiễn này nguyện, cuối cùng tại linh khí khôi phục thời điểm, một khi trèo lên này, trời, từ đó bước vào phi phạm chi cảnh, một bước đăng cảnh. Pháp sư tu vi, bần đạo than phục. Lý quả một mặt bội phục nói ra. A di Đà Phật, bần tăng vô cái khác nguyện vọng, chỉ muốn vì cái này qua đường lữ nhân đưa lên một bát canh đậu xanh mà thôi. Pháp năng cười cười, vậy đưa một chén canh cho Lý quả. Lý quả không có cự tuyệt tiếp nhận canh đậu xanh, uống một hơi cả sạch. mắt mẹ bùn thân, nhiệt lực tiêu hết. Phản phất có thể trực tiếp ngăn cách nhiệt lượng giống như cả đời chỉ làm một chuyện, cho dù tu vi thông thiên cũng chỉ làm chuyện này. Nhưng mà Lý quả đem bát sau khi để xuống lại là lắc đầu nói, chỉ là pháp sư bần đạo có một chuyện không hiểu. Chuyện gì không hiểu? Pháp năng chắp tay trước ngực, ngươi nước nguyện lớn lao là để cái này tần cương không nguyên nhân nóng chết khác người, nhưng hôm nay cái này tần cương nôn lỗ phiên lại là phát sinh dị biến, để trong này trở nên càng thêm nóng bức khó chịu, thậm chí một chút chịu nhiệt tính cực mạnh sinh linh đều không có cách nào tiếp tục sinh tồn. Lý quả trầm ngâm nói lấy pháp sư ngươi chi tu vì cha rõ việc này không phải càng thêm dễ dàng hoàn thành đại nguyện đem nơi này nóng bức vấn đề giải quyết mới là căn bản biện pháp so với phái pháp tóc, canh đậu xanh càng thêm trực tiếp phương pháp nếu như nơi này nóng bức vấn đề giải quyết tăng thêm linh khí khôi phục khí hậu cải tạo đem nơi này cải tạo thành ốc đảo tương đương với pháp năng đại nguyện hoàn thành từ đó thoát khỏi đại nguyện trói buộc trời cao mặt chi bay nghe nói lý quả như thế nói nói pháp năng trên mặt cái kia một bộ phong khinh vân đạm nhặt hoa thiếu dung rốt cục biến mất thay vào đó lại là từng đợt thở dài cái này thở dài là bất đắc dĩ là vô năng Pháp năng như thế nào là không biết cái này giải quyết căn bản vấn đề thì tương đương với giải quyết hắn vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ tụng vật hiệu, nhẹ nhàng nói, Găng Tốc chi địa, đã là thiên giai, chỉ xích thiên giai. Lý Quả nhấm nút đạo, lỗ thai dựng thẳng lên đến, hắn còn thật không biết tu đại nguyện người là như thế nào vận hành. Lúc này, Pháp năng lo lắng nói, bần tăng cùng này Tân Cương sa mạc đói khát đan se người, gần trong Giang Tốc. Cái này không khó lý giải, tại từng hút chuẩn bị cảm nắng hôn mê thời điểm, Pháp năng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt, phảng phất thuần gì, tại cái này một phương trong trời đất xuất hiện. Pháp năng chỉ vào trà bảy nói ra, nhưng bần tăng cùng trà bảy bên ngoài lại vượt xa thiên ngai, gan tức, thiên ngai, Lý quả giật mình minh bạch, bởi vì đại nguyện mà thành đan, lại bởi vì đại nguyện mà bị trói buộc, hắn có thể xuất hiện địa phương chỉ có thể là đói khát đan sen người trước mặt, không cách nào rời đi trà bảy, lại đi nơi nào điều tra nơi đây khí hậu dị biến chi nhân quả, Lý quả nội tâm âm thầm nói xấu trong lòng, cái này đại nguyện tu hành pháp cũng quá mức bất tức đi, biết rõ có giải quyết căn bản chi pháp, lại bị cái gọi là đại nguyện trói buộc, cái này thiên địa quy tắc, không có chút nào trí năng. Năm đó bần tăng vốn là gần đất xa trời, lại bởi vì đại nguyện chi lực bị này phương thiên địa phản hồi mà niết bàn thành tựu thân này, nhưng cũng bị trói buộc tại này phương thiên địa. Pháp năng phong khinh vân đạm biểu lộ bên trong lộ ra một chút bất đắc di đến, nơi đây đói khát không không, thế không thành Phật. Đói khát không không, thế không thành Phật. Chương 305, báo cấp chi địa, thử vong chi hải. Liên tự như địa tạm vương bổ Tát đồng dạng, phát hạ đại nguyện, lại chỉ có thể khổ đợi địa ngục thành không, nếu như là lý quả lời nói, hội kiến tạo một cái địa ngục lâm thời tiếp đãi bộ môn, vong hồn nhóm đi địa phương khác, địa ngục không liền trống chỉ tiếc là cái này thiên đạo cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội ngươi nhất định phải lấy đơn giản nhất kẻ ngu chuyến đi hoàn thành đại nguyện quả nhiên cái này đại nguyện quy tắc phản hồi là thật là có chút không trí năng lâu lan di tích cổ con đường tơ lụa pháp năng hòa thượng du du để lại một câu nói về sau thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ vậy không biết có phải hay không cái này biển cắt chi bên trong lại có người lạc mất phương hướng chờ đợi pháp năng hòa thượng xuất hiện ở trước mặt hắn đi cứu vớ hắn pháp năng hòa thượng biến mất không thấy gì nữa chỉ có một bát không canh đậu xanh bát tại nguyên chỗ vại không canh đậu xanh bắt trúng quanh, báo cắt bất động, nóng dục không tiến. Mặc dù Lý Quả cũng có thể chống cự báo cát, nhưng đây cũng là pháp năng hỏa thượng thiện ý. Lý Quả thì là đang suy tư pháp năng hỏa thượng lưu lại lời nói. Lâu lan di tích cổ, con đường tơ lụa, cùng bây giờ Tân Cương nôn lộ phiên khí hậu dị biến cùng nồng độ linh khí có quan hệ. Lúc này, Lý Quả vậy không nghĩ nhiều nữa, chờ một chút đi dò xét một phen chính là đang tránh né báo cắt thời điểm, quay người nhìn xem Từng Húc thuần nói ra, "Chờ một chút ta làm cái gì, ngươi đi theo ta làm." A. A từng hút thuần còn giống như mộng ảo chi bên trong vừa mới phát sinh hết thảy đều thật không có thực cảm giác truyền thuyết bên trong pháp năng thần tăng trước mắt cái này tựa như tiên thần đạo người đều quá mức siêu hiện thực lý quả thì là ngay trước từng hút thuần mặt mười phần có quy luật thổ nạp hô hấp chính là thần thật tự truyền đạo vũ lăng cơ sở tu vi chi pháp mặt trời gợn sóng hô hấp pháp cùng bình thường phun ra nuốt vào linh khí khác biệt nơi này năng lượng mặt trời lượng sung túc mặt linh khí mỏng manh thích hợp nhất cái này mặt trời gợn sóng hô hấp pháp đồng thời cùng năng lượng mặt trời lượng đồng hóa để bọn hắn sẽ không lại nhiều e ngại tại năng lượng mặt trời lượng để bọn hắn ở chỗ này đóng giữ quan tính nguy hiểm giảm mạnh. Huống hồ, phương pháp này cũng là từng hút thuần tiên tổ truyền lại. Bây giờ truyền sẽ cho từng hút thuần, vậy không bàn mà hợp nhân quả thiên lý một bộ phận. Cái này khiến Lý quả không khỏi cảm khái, vận mệnh thật sự là vật thần kỳ a. Cảm khái qua đi, Lý quả dùng truyền đạo người xưng hào kỹ năng, ngựa khí rung động, thông nhập tâm linh, nói ra, này hô hấp pháp môn là một môn thích hợp ở chỗ này tu luyện công phu, chính là tổ tiên của ngươi lưu truyền tới. Hôm nay bần đạo truyền về ngươi, trở về cực kỳ tu luyện, không cần thiết đọa tổ tiên của ngươi đi danh. Từng Húc Thuần hổ khu chấn động mãnh liệt, nội tâm vẩn quanh một cỗ nhiệt huyết sóng nhiệt. Tiên tổ uy danh? Nguyên lai ta tăng gia tiên tổ vậy có uy danh. Trên thực tế cũng không có gì uy danh, chỉ là cái tam lưu luyện khí sĩ. Lý Quả nhìn xem Từng Húc Thuần nhiệt huyết sôi trào phản ứng, vậy gật gật đầu, nhiệt huyết là được rồi, không hưởng công mình một trận lật lư. Sau đó, Từng Húc Thuần lại là ngẩng đầu chân thành nói: "Cái kia, người đạo trưởng kia, công phu này ta có thể truyền cho người khác sao?" Từng Húc Thuần nhất xem liền nghĩ đến mình chiến hữu. Lý Quả đối với Từng Húc Thuần lần này nghĩ đến chiến hữu hành vi có chút thưởng thức, cười nói: Môn công phu này nhân quả vốn là bắt đầu tại tổ tiên của ngươi, ngươi tự nhiên có thể truyền lại tại người. Chỉ bất quá bần đạo vẫn phải nói một câu, pháp bất khả khinh truyền, ngươi truyền người khác pháp lý, thì tương đương với thừa truyền lại pháp lý, thừa nhân quả, người kia nếu là làm điều phi pháp, nhân quả có ngươi một phần. Từng Húc thuần mãnh liệt gật đầu, vỗ ngực một cái cam đoan. Ta liền truyền cho hai ta chiến hữu, giống như ta là đóng giữ quan binh sĩ, bọn hắn nhân phẩm tuyệt đối một đỉnh một tốt, ngoại trừ đi nhà sĩ không thích xả nước bên ngoài không có khác ma bệnh. Tuy ta, nơi này vậy không dư thừa nước có thể xả nước. Lý quả gật gật đầu mặt trời gợn sóng hô hấp pháp tận truyền cho từng húc thuần, hắn tập võ thiên phú coi như không tệ, tại biểu diễn lần thứ ba sau liền đã nhớ không sai bị lắm. Lúc này, từng húc thuần thử một cái về sau, liền minh bạch tu luyện diệu dụng, vừa định cảm tạ lý quả vị này truyền đạo thụ nghiệp tiên nhân, muốn xưng một tiếng lao sư, đảo mắt người nhưng không thấy. Tiên nhân thấy đầu không thấy đuôi, tiên nhân một đường đi về phía tây đi, không lưu mảy may ở nhân gian. Cảm khái một tiếng về sau, từng húc thuần thầm nói, lần này trở về nhất định phải nói cho hai tên kia, ta tại xa mạc bên trong thật gặp được hai thần tiên sống. Trên thế giới một mực lưu truyền một cái mỹ lệ truyền thuyết, đó chính là liên quan tới truyền thuyết trung cổ nước Lâu Lan. Cái này cổ quốc chứng kiến thịnh đường, chứng kiến con đường tơ lụa, chứng kiến các phương văn hóa trao đổi lẫn nhau, là chân chính chứng kiến lịch sử, nhưng làm sao nhưng vẫn là trở thành lịch sử một bộ phận, bao phủ tại nơi này báo cắt chi bên trong. Không có người biết cái này Lâu Lan cổ quốc đến tột cùng là như thế nào trong bụi. Có người nói là bởi vì chiến tranh, có người nói là bởi vì khí hậu biến hóa, có người nói là bởi vì bảy gia đô khô cạn, có người nói là bởi vì thần bí ôn dịch. Đủ loại nguyên nhân tăng thêm cảm giác thần bí tăng thêm, để rất nhiều các nhà khảo cổ học đối với nơi này chạy theo như vị, muốn tìm kiếm ra nơi này bí mật đến. Lý quả ấn tượng khắc sâu nhất liền là đến gần khoa học tới qua nơi này quay chụp, phối hợp bên trên âm trầm sắc điệu cùng BGM có phần có một loại xem phim kinh dị cảm giác, mà đi tới nơi đó di tích lúc đến đợi, lại không phải như thế. Ánh nắng tươi sáng, mặt trời bắn thẳng đến, phong đất sáng tỏ, một tơ một hào âm trầm cảm giác đều không có, thiếu đốt liệt viêm, mặt trời huy hoàng. Không hổ là đến gần khoa học, có thể tùy tiện làm đến cái khác tên vợ kịch tổ làm không được sự tình. Lý quả thầm nói, hàng tại cái này lâu lan di tích cổ bên trên, lại không lấy bản tướng gặp người, mà là hóa thành một bình thường nam tử trung niên, tu vi khí tức áp chế, nhìn là thật là cái thưởng thường không có gì lạ. Lúc này, Lý quả trốn vào cái này lâu lan cổ quốc di tích, Ngược bên trong có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ chi vị, lịch sử cùng tương lai, quá khứ cùng hiện tại. Truyền thuyết, Huyền Trang đi về phía tây chính là đi qua cái này lâu lan thành, nơi này Huyền Trang chỉ không phải có ba cái như bức đồ đệ Huyền Trang, mà là lịch sử ghi chép tam tạng pháp sư, một đường cầu Phật, đi cổ Ấn Độ thỉnh kinh. Giờ này khắc này, Lý Quả lại trông thấy có mấy người tại cái này lâu lan di tích bên trong. Dĩ Vãng có du khách lời nói bình thường, hiện tại còn ở lại chỗ này lâu lan di tích tìm kiếm, chỉ sợ là quan phương nhân viên hoặc là tố chất thân thể tương đương cứng rắn đội khảo cổ. Không chỉ có Lý Quả phát hiện bọn hắn, bọn hắn vậy phát hiện Lý Quả, một cái nhìn nữ chừng 27 tuổi trên dưới thanh niên nữ tử lại gần, tiếp mắt hỏi: Người là tới làm gì? Nơi này khu vực phụ cận phong cấm, người không có phận sự không được đi vào." Lý Quả thì là đã sớm chuẩn bị, móc ra trương Thiên Dương trước đó cho chuẩn bị kỹ càng giấy thông hành. Móc Gia nói ra: "Ta là trung ương người." "Trung ương người? Trung ương cái nào bộ môn người?" Lập tức, mấy người đều cảm thấy Lý Quả thân phận thần bí. Thanh niên này nữ tử tựa hồ xác nhận một cái giấy thông hành thân trên phần con dấu, hồ nghi nói: "Ngươi là cái nào bộ môn? Tại sao không nói? Những sự tình này ngươi liền chớ có hỏi." Lý Quả cười một cái nói: "Các ngươi đâu? Là thứ chín khoa sao?" "Hắc, thứ chín khoa? Chúng ta cũng không phải siêu năng lực giả, làm sao tiến thứ chín khoa?" Một bên một cái nhìn có chút đen kịt nam tử ngu ngơ cười nói: Kinh thành lệ thuộc trực tiếp khảo cổ làm việc đội, phụ trách tới đây lấy một chút nơi đó hàng mẫu, ngươi cũng biết, nơi này khí hậu trở nên có chút kỳ quái, toàn bộ Tân Cương địa khu đều tại toàn mặt loại bỏ. Nhưng ta tiếp vào tin tức là thứ chín khoa người ở chỗ này lấy chứng mới đúng. Lý Quả sờ lên cái cảm, bọn hắn tại Nôn Lỗ Phiên chỗ ấy đâu? Thanh niên nam tử cào cái đầu, chúng ta những này không có gì năng lực người liền ở chung quanh dò xét lấy chứng. Lý Quả bừng tỉnh đại ngộ. Nôn Lỗ Phiên buồn địa, có tư liệu lịch sử gọi hắn là Hỏa Diệm Sơn, toàn Tân Cương nhiệt độ cao nhất địa khu, đến bây giờ khí hậu dị thường biến hóa. Cái kia nôn lộ phiến cơ hồ đã thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tại cái này một mảnh tuyệt địa bên trên sinh tồn được. Chỉ sợ cũng chỉ có thực lực không tầm thường giác tỉnh giả có thể bằng vào năng lực hộ thể ở chỗ này đi tiếp. Dựa theo logic đi lên nói, sai phái tới thứ 9 khoa ngoại vụ tổ trên lý luận cũng sẽ dẫn đầu loại bỏ cái kia Hỏa Diệm Sơn, mà xem nhẹ cái này cổ lâu lan di tích. Dù sao lâu lan cái này khái niệm đã bị cùng loại đến gần khoa học tên vợ kịch tổ đổi việc một lần lại một lần, đối với quan phương tới nói, đây chỉ là một mảnh biến mất nhiều năm cổ thành thôi không có quá nhiều thần dị chỗ. Lý Quả suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói: "Ta phụng trung ương chi mệnh điều tra cái này Lâu Lan di tích. Lâu Lan cổ quốc di tích có vấn đề gì không?" Nữ thanh niên lông mày nhíu lại nói ra: "Đây chính là một phổ thông di tích cổ thành a. Khí hậu gì biến, chỗ nào cũng có thể là vấn đề căn nguyên, nói không chừng cái này Lâu Lan cổ quốc bên trong còn có người không có phát hiện vấn đề đâu." Lý Quả mập mờ suy đoán nói ra, mặc dù khiến cái này khảo cổ làm việc đoàn người có một chút khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao lời tuy khó nghe, nhưng đạo lý liền là như thế. Lúc này, tên kia nhìn hơi thấp bé đen kịt đội khảo cổ viên đầy nhiệt tình nói, "Ta gọi Thành Lâu, ngươi gọi ta tiểu thành tự tốt, tại cái này đội khảo cổ làm việc 5 năm, đều lương hăng mê." Lý Quả có chút kỳ quái, hắn vẻ mặt này nhìn còn có chút lửa nóng. Một bên nữ thanh niên nhưng cũng điểm phá Thành Lâu lời nói, liếc mắt đạo, "Được rồi được rồi đừng liếm, muốn biên chế không bằng cùng ta cùng một chỗ hảo hảo ôn tập, liếm người ta người ta vậy không cho được ngươi biên chế à. Ha ha ha. Thành Lâu bị điểm phá mắt sau nhìn không ra bất kỳ dấu hổ, chỉ là phối hợp cười ngây ngô mà thôi. Cộng tác viên ai không muốn muốn cái biên chế à? Đội khảo cổ bên trong người mặc cực kỳ chặt chẽ, như là trung đông người, chỉ lộ ra cái hai mắt đến, tránh né báo cắt còn có mặt trời xâm nhập. Đừng nhìn lâu lan bây giờ nhìn lại giống như là sinh mệnh không dậy từ địa đồng dạng, trước kia nơi này chính là xanh ún tươi tốt, cũng là có hoa cỏ thảm thực vật, có cây sinh trưởng, đã từng một lần mười phần thích hợp nhân loại ở lại. Thành lâu tựa hồ đối với lý quả vị này gia nhập thành viên mới cảm thấy rất hứng thú, thao thao bất tuyệt giới thiệu cái này cổ lâu lan đến. Đối với nơi này lịch sử tựa như rõ như lòng bàn tay một phen. Đối mặt thao thao bất tuyệt thành lâu, lý quả lại là nhấc lên một chút hào hứng nhiều hứng thú nói như vậy theo ngươi nói cái này lâu lan cổ quốc tại sao lại trôn vùi vào lịch sử chi bên trong đâu cái này nguyên nhân cụ thể lời nói khả năng có rất nhiều a ôn dịch nói khô Hà nói bao cắt nói chiến tranh nói thành lâu thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra nhưng cá nhân ta cảm thấy đi có thể là các loại nguyên nhân hợp làm một thể dẫn đến lâu lan cổ quốc diệt vong chữa bệnh điều kiện ác liệt hoàn cảnh ác liệt hoàn cảnh quá độ mở phát tóc còn có ở vào biên quan lâu dài phát sinh chiến sự đương nhiên khả năng nhất nguyên nhân trực tiếp liền là bảy ra đỗ nhanh chóng khô cạn a nơi này có một cái rất có ý tứ sự tình, lâu lan cổ quốc đại khái là toàn địa cầu bên trong cái thứ nhất tuyên bố bảo vệ môi trường dự luật quốc gia. Nhưng lịch sử như là cuộn cuộn bánh xe, có một số việc không phải một hai cái dự luật liền có thể cứu vớt. Bao cắt mười dặm, cái này một mảnh đoán trường so toàn bộ kinh thành còn lớn hơn đất hoang, cũng chỉ có bao quát lý quả ở bên trong năm cái sinh mệnh ở chỗ này tiến lên, như là tử vong chi địa, chính như bày ra đối ngoại hiệu tử vong chi hải đồng dạng, tĩnh mịch tràn ngập. Ngay lúc này, bao cắt đột đến, chương 306 áo lót ngàn ngàn vạn, bao cắt lại tới. Thành lâu thần sắc trở nên có chút khẩn trương, nhanh lên đem nữ tử đầu đè xuống, nói ra, đại gia nhanh nằm xuống, Dương Điệp y để, nằm xuống. Báo cắt tới rồi. Dương Điệp y chính là thanh niên kia nữ tử tính danh, nàng lườm Thành lâu một chút rồi nói ra, "Không cần ngươi nói ta cũng sẽ nằm xuống." Nói xong, Dương Điệp y liền túi người nằm xuống, chống cự báo cắt xâm nhập. "Cái này báo cắt không phải đã tới à, làm sao nhanh như vậy lại tới?" Thành lâu nỉ nó nói, hai mắt tựa hồ tiến vào hạ cát, trước mặt đường đều không cách nào thấy rõ, đành phải nằm xuống. Lý Quả nhìn trước mắt cái này báo cắt, híp hai mắt dường như bị gió cắt kích mắt nghĩ đến pháp năng sẽ xuất hiện vào lúc này sao suy nghĩ kỹ một chút hẳn là sẽ không dù sao pháp năng chỉ sẽ xuất hiện tại đói cắt đan sen người trước mặt mà sẽ không xuất hiện tại bị gió cắt vây cuốn người trước mặt lý quả tại nội tâm viên lặng đầu đen rau muốn một phen pháp năng đại nguyện chi lực thu hoạch được lực lượng hạn chế thật sự là nhiều lắm mà cảm thụ được cái này báo cắt đánh vào người xúc cảm lý quả lại cảm giác có một tia không đúng cái này báo cắt tới vậy thật trùng hợp a lý quả luôn cảm giác có một loại nhân quả cảm giác quen thuộc luôn cảm giác cái này báo cắt là hướng về phía mình đến Theo thời gian trôi qua, nhân quả cảm giác mạnh hơn, những này báo cắt xác thực trên người mình biểu hiện ra cực lớn tính nhắm vào. Tại sao phải nhắm vào mình? Là cái gì tại nhắm vào mình? Đội khảo cổ bên trong người. Vẫn là nói nơi này có người khác tồn tại đang dòm ngó lấy mình. Lý quả một bên thừa nhận báo cắt nhìn như vô ý, kỳ thực cố ý nhằm vào đập nện, nội tâm lại là suy tư, quan sát lấy chung quanh mấy cái đội khảo cổ đội viên, trên người bọn họ mặc dù vậy có báo cắt bao trùm, nhưng cũng chỉ có một lớp mỏng manh, mà mình thì phảng phất bên trong báo cắt đại táng đồng dạng, như muốn đem mình chôn sống nơi này. Bao cắt cũng không có đi công kích đội khảo cổ. Chẳng lẽ là đội khảo cổ bên trong người? Đội khảo cổ bên trong có quỷ? Vẫn là nói đội khảo cổ bản thân liền có vấn đề. Lý Quả Nội tâm suy tư, không bằng tương kế tiểu kế, chết ở chỗ này, dù sao mình có mọi loại biến hóa, chờ một chút thay cái áo lót lại đến. Lúc này, Lý Quả đem thân thể tối xuống, dần dần bị gió cắt bao phủ, hô hấp vậy càng ngày càng yếu, bao cắt quét, bao chùm, cuối cùng bao phủ. Trương Tiên Sinh. Tút. Cơn phong cắt đất quét sạch hết thảy, không biết qua bao lâu, bao cắt tiêu tán, thành lâu đứng lên. Vô vô trên thân bụi đất, hiếp hai mắt, lớn tiếng nói: "Trương Tiên Sinh, Trương Tiên Sinh ngươi ở chỗ nào?" Đại khái hô có 15 phút đồng hồ, đều mịt mù không tin tức. Đội khảo cổ thành viên khác cũng đều đứng lên, Dương Điệp Y ngắm nhìn một phía, vô vô thành lâu bả vai nói ra: "Đi, đừng tìm, bao cắt đã lâu như vậy, người chỉ sợ." Lúc này, Thành lâu có chút thất hồn lạc phách, cuối cùng thở dài đạo: "Đi thôi." Một bên khác, một cái đội viên cũng vậy tới an ủi Thành lâu, nói ra: "Ngươi còn trẻ, thấy ít, chúng ta những lao ra hỏa này đều quen thuộc, kỳ thật khảo cổ học là rất nguy hiểm." chúng ta chức trách là phụ trách khai quật chân tướng lịch sử, nhưng cũng rất dễ dàng đang tìm kiếm chân tướng lịch sử đổ bên trong bị lịch sử chỗ vùi lấp. Khí trời ác liệt, thi độc, lại thêm hiện tại cái gì? Linh năng thời đại, thi biến đều là có khả năng, độ nguy hiểm tăng vọt, mà chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là phụ trọng đi về phía trước ta. Đi, ta cũng là có rất nộ. Thành lâu giống như là một cái bị quan tâm hải tử, cuối cùng đứng lên, hướng phía phía trước gian nan tiến lên, như là đội viên cũ an ủi đồng dạng mang theo mất đi đội viên cái kia một phần, đi đào móc ra chân tướng lịch sử đang lúc khảo cổ làm việc đội tiến lên thời điểm, nguyên bản địa phương một hạt hạt cắt lại là hóa thành nhân hình, vừa mới cắt đá liền là Lý quả biến thành. Rõi mắt trông về phía xa, Lý quả lại là nghỉ non thầm nói, thay cái áo lót lại đi tới gần, nhìn người nọ một chút là tại nhằm vào trương tiên sinh đâu, vẫn là nhằm vào hết thảy ngoại nhân đâu. Lúc này Lý quả muốn dùng giám định thuật nhìn một chút cái này đội khảo cổ người có không có vấn đề, nhưng mà giám định thuật lại là hiện thực không cách nào xem xét, đồng thời linh lực còn lớn hơn lượng tiêu hao. Lý quả than nhẹ một tiếng, quả là thế, giám định thuật càng ngày càng khó dùng đối với môn này hệ thống sản xuất thần thông thuật pháp đến kim đan kỳ về sau lý quả đối với cái môn này thần thông có một kia hiệu rõ thông qua ngược dòng tìm hiểu quá khứ nhân quả từ đó sinh ra kết quả nhưng loại này ngược dòng tìm hiểu quá khứ nhân quả đến giám định thuật pháp nhưng cũng rất dễ dàng bị đổ bỡn, đến kim đan kỳ về sau có thể thô sơ giản lược điều khiển nhân quả giống như là gia nhập phong thần diễn nghĩa luân hồi giả bọn hắn nhân quả bị đại năng tiên cơ chỗ che đậy không cách nào xem xét mà một chút nhân quả cuốn quanh tương đối nhiều người bình thường vậy không có cách nào xem xét làm vật sống mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động Một cái nhăn mày một nụ cười đều tại sinh ra lấy nhân quả, tỉ như Trương Thiên Dương dạng này quan phương cao tầng, bây giờ trên người hắn quấn quanh nhân quả đến cũng hết, khó mà phân biệt, đoán chừng giám định thuật không có cách nào đối với hắn đưa đến tác dụng. Xem xét linh bảo tử vật chuỗi nhân quả liền không có nhiều như vậy, bởi vì vô linh thì dễ dàng phân biệt nhân quả. Bây giờ linh khí khôi phục, đại điệu nhân quả phân loại, chỉ sợ là không có cách nào nhiều dựa vào cái này giám định thuật. Mình đi thăm dò nhìn một phen a. Lúc này Lý Quả lắc mình biến hóa, hóa làm một cái 20 tuổi trên dưới thanh niên nam tử, làn da ngăm đen, tướng mạo chất phác. Ba lô hướng phía trước đi đến, đồng thời điều chỉnh ta trên thân cơ bắp, điều khiển tinh vi làn da hoa văn, để cho người ta nhìn liền như là thế sự xoay vần. Thường xuyên lẩn hiện tại báo cắt chi địa đường dạng. Đang lúc Lý quả tiếp xúc đến đội khảo cổ thời điểm, không chờ bọn hắn hỏi thăm, móc ra trương thiên dương chuẩn bị tấm thứ hai giấy chứng nhận, dẫn đầu lên tiếng nói: Ta là nơi đó hiệp trợ nhân viên, xin hỏi các ngươi có nhìn thấy ta đồng sự sao? Trung ương tổ điều tra tới khảo sát, ngươi đồng sự là trương thiên sinh sao? Thành lâu nhìn xem giấy chứng nhận, biểu lộ có chút phức tạp, chúng ta vừa mới tao nổ báo cát. Thành lâu đem vừa mới tao ngộ báo các sự tình một năm một mười báo cho Lý quả, không có bất kỳ cái gì dấu diếm. Ta bạn a. Lý quả sau khi nghe xong phảng phất hí tinh thần trên, hai con ngươi lộ ra tang thương đến, hai con ngươi chảy ra to như hạt đậu chọc lệ, nói ra, ta đã ở chỗ này đã mất đi rất nhiều. Ta đồng thời, ta chiến hữu, bọn hắn đều đem mình cả đời tính dâng tại thổ địa bên trong. Một bên các đội viên cũ âu sầu trong lòng, phảng phất cảm động lây. Loại này đồng sự bởi vì công hy sinh coi là thật cảm giác khó chịu, có đôi khi cũng không biết loại sự tình này lúc nào sẽ rơi xuống trên người mình nếu như vận khí không tốt, khả năng người kia chính là mình à? lúc này, Lý Quả thâm tình móc ra một chén rượu đục, khuynh đảo xuống. một chén rượu đục đảm nhiệm cuộc đời, bạn bè qua đời, kính một chén, mượn rượu tiêu sầu. rượu đục khuynh đảo, tế điện vị kia mất đi, trương tiến sinh, bạn bè mất đi, nhưng hắn tâm bên trong nguyện vọng, nhưng ta vẫn còn muốn thay hắn hoàn thành. Lý Quả sau khi biểu diễn xong, lại là xóa đi nước mắt, nói ra, ta phải thừa kế hắn di chí, khai quật ra cái này lâu lan cổ quốc bí mật. ủng hộ, chúng ta cùng một chỗ. thành lâu nhìn xem Lý Quả, hai mắt một trận hướng về kiên định. Nội tâm phảng phất có đồ vật gì bị nhen lửa giống như, tiền nhân mất đi, mà chúng ta hậu nhân thì phụ trọng tiến lên, chỉ phải không ngừng tiến lên, con đường liền lại không ngừng kéo dài. Đừng ngừng lại a. Lý Quả lấy Ngô Tiên Sinh thân phận gia nhập vào cái này khảo cổ làm việc đội bên trong. Lúc này, Lý Quả cũng biết cái này một chi đội khảo cổ là muốn đi nơi nào, là tầm nhìn Milan gì chỉ. Milan là truyền thuyết bên trong lâu lan cổ quốc đô thành, từ thành quách, hai tòa Phật tự, cùng mộ địa tạo thành, ở chỗ này đã từng khai quật ra Ấn Độ văn hóa đặc thù minh họa, là Phật giáo truyền vào hoa hạ một mảnh trọng yếu địa vực. Hán bên trong lấy vật tự thần kỳ nhất, là lâu lan di chỉ bên trong bảo tồn hoàn hảo nhất công trình kiến trúc, đủ thấy kiến trúc công nghệ chi tinh diệu. Sắc trời đột nhiên tối, màn đêm đã sắp giáng lâm. Chúng ta tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời a." Dương Điệp Ý nhìn lên bầu trời, đưa ra ý kiến. Mấy người đều không có ý kiến gì, ban đêm tiến lên, thấy không rõ lắm phương hướng, hoặc là càng thêm nguy hiểm. Khi mấy người xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, thành lâu lại là để đó mỹ nhân không đi làm bạn, phản mà lại đây bội lý quả cái này đại lao ra, tựa như là sợ lý quả đi không được cái này khúc mắc, một mực thuyết phục. Thở dài. Huynh đệ, nghĩ thoáng một điểm. Sinh từ chuyện này à, là tuần hoàn, là thiên lý, kỳ thật ta ngay từ đầu vậy rất sợ hãi tới. Nhìn xem lại gần thành lâu, Lý Quả một lần hoài nghi là không phải mình biểu diễn quá quá mức, coi là thật đem một cái mất đi bạn bè người diễn dịch có tương đương tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói, lần sau biểu diễn không thể như vậy sốc nổi. Mà Lý Quả thì là hít thở dài, ngữ khí tăng thương đạo. Không có chuyện, ta cũng đã quen loại chuyện này, dù sao người sống một đời, cuối cùng sẽ có nhiều như vậy ngoài ý muốn, có khả năng đến phát tóc, người đưa người tóc bạc, vậy có khả năng đến phát tóc người đưa lên phát tóc người sinh chết luân hồi ai có thể biết hắn bên trong đến tuột cùng bao nhiêu bi thống tang thương đâu lý quả lời ấy lại là nửa thật nửa giả có cảm giác mà phát tóc nhưng cũng lộ ra chân thành đến cực điểm đúng à làm ta người này tiếp xúc tử vong là chuyện thường ngày có đôi khi ta nghĩ đến vì những này chết đi nhiều năm như vậy người hiện ra trận tướng làm người nhóm hiện ra quá khứ thật trọng yếu như vậy sao Thành lâu cảm khái nói tao ngộ nguy hiểm như thế nhận lấy vậy bộ tiền lương đến tuột cùng có đáng giá hay không có cái này lòng dạ thanh hẳn Đi thi một cái công chức, thi một cái khoa viên không phải càng đắc ý. Lúc này, Lý Quả lại là nhiều hứng thú nhìn xem Thành Lâu nói ra, "Như vậy, ngươi cảm thấy có trọng yếu không?" Suy nghĩ kỹ một chút, "Vẫn là trọng yếu a." Thành Lâu hai tay chèo chống người đầu, nhìn trên bầu trời đầy sao lấp lánh, nói nói ra, "Mọi người có tư cách biết lịch sử, hiểu rõ lịch sử, hiểu qua đi, lịch sử tựa như một chiếc gương, chúng ta khai quật lịch sử, ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ bên ngoài, còn muốn khai quật lịch sử sai lầm. Lấy sử làm gương, có thể biết hung thay. Lý Quả vỗ vỗ Thành Lâu bà bay, tán thán nói: ủng hộ. Tân. Thành lâu tại xác định lý quả không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì trên tâm lý chướng ngại về sau, vậy là một bộ yên tâm bộ dáng, quay người nhập lều trại chi bên trong, chuẩn bị đi ngủ. Lý quả cảm thụ được không khí bên trong vẫn còn đang bồi hồi nhiệt lưu. Nguyên bản Tân Cương nôn lỗ phiên hẳn là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn mới đúng, hiện nay, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn, đều dị thường nóng bức. Đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến đâu? Lý quả nằm xuống suy nghĩ, hai mắt nhắm lại, hô hấp trở nên kéo dài, nhìn liền tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Tại qua 3 giờ sau, Lý quả đột nhiên tâm linh khẽ nhúc nhích, cảm giác được có đồ vật gì đang chậm rãi chui vào mình miệng bên trong. Lại tới. Lý quả lúc này vậy xác định, người tập kích này cũng không phải là nhầm vào Ngô Tiên Sinh hoặc là Trương Tiên Sinh, hắn nhầm vào rõ ràng liền là trừ cái này một chi đội khảo cổ bên ngoài người. Lúc này, Lý quả đem sở hữu tu vi đều thu nạp bắt đầu, tùy ý cái này cắt đất tiến vào hầu bên trong, sau đó bắt đầu xé âm thanh kiệt lực bắt đầu biểu diễn bắt đầu. Ooo, ooo, cuối cùng, thanh âm dần dần yếu ớt. Ngô Tiên Sinh, tốt. Chương 307, ba trăm đánh Lý quả tinh. Thẳng đến thứ hai thiên thời đợi mọi người mới nhìn đến vị này đội khảo sát khoa học thành viên chẳng biết tại sao chết tại doanh tử bên trong lập tức sợ hãi có chút tại đội khảo cổ bên trong chăn ngập sẽ có hay không có thập dị vật tại giết người dương điệp y đứng ra trầm ngâm nói hắn là chết bởi báo cắt ngạt thở hắn tối hôm qua lúc ngủ đợi quên đóng lều vải báo cắt miệng vòi khí tuyệt bỏ mình thật sự là không may a trong đó một tên đội khảo cổ viên thở dài nói bây giờ khí này đợi bởi vì nguyên nhân gì ngoài ý muốn chết mất đều sẽ không có người ngoài ý muốn con đường liền tại phía trước chúng ta vẫn là muốn vụ trọng tiến lên. Dương Điệp Y thở dài nói, đem hắn trốn a. Thành lâu vậy dị thường thất lạc, nhưng Dương Điệp Y nói với, bọn hắn phải bị nặng tiến lên. bắt đầu đào móc hố cát, dự định đem Lý Quả ngay tại chỗ vùi lấp. Lý Quả lại chết một lần. tại đội khảo cổ ngũ sau khi rời đi nửa giờ, chết rơi Lý Quả mới từ thổ trong cắt bật đi ra. xem ra có vấn đề người ngay tại đội ngũ ở giữa. Lý Quả thẳng đến vừa mới đều cảm giác có người khống chế cát đất, dám thị lấy hắn cái này người chết. bây giờ linh niệm tiêu tán, Lý Quả mới đứng lên. Đáng tiếc ta sẽ không cường lực hệ chữa trị đạo pháp linh thuật a. Lý Quả hơi cảm giác có chút tiếc nuối, dưới loại tình huống này, nếu là có cường lực hệ chữa trị đạo pháp linh thuật lời nói, có thể đem đội khảo cổ người toàn bộ hậu đả một lần, dù sao đánh nhầm liền trị liệu nâng lên là được rồi. Đáng tiếc sinh mệnh chi tuyển khôi phục là sinh mệnh lực lại không thể chữa trị. Lại đến gần một lần, nên liền có thể tìm tới. Người kia mắt, hẳn là không cho phép ngoại trừ đội khảo cổ bên ngoài người tới gần. Lý Quả thân hình lại hóa, lần này lại hóa, trở thành một cái nhìn càng già càng dẻo dai lao đầu tử, dần dần tới gần đội khảo cổ. Ngươi là ai? Thành lâu đối với liên tiếp xuất hiện người xa lạ hơi choáng, lại có chút kháng cự. Hắn sợ hãi lại có người bởi vì tới gần đội khảo cổ. Tại bên cạnh hắn chết đi. Lý Quả một bên quả gió, phản phất muốn phiến đi nhiệt lượng giống như, vừa nói, ta là trung ương tổ điều tra, tới tìm ta hai cái đồng sự, ngươi biết bọn hắn đều đi đâu không? Tất cả mọi người một mặt không đành lòng, cuối cùng vẫn một tên đội khảo cổ đội viên đứng ra, đem hai người đã hy sinh tin tức nói ra. Lý Quả biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nghe nói về sau, lại là bi thương đạo. Các ngươi liền không có cảm thấy? Ta hai cái đồng sự đều chết quá mức kỳ hoặc sao? Ân Thành Lâu hơi hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Quả sắc mặt bắt đầu trở nên kích động lên, Dùng thoáng có chút sốc nội phương thức biểu diễn, vì cái gì hai lần báo cát, chết đều là trong chúng ta tổ điều tra thành viên, trùng hợp như vậy, tinh chuẩn bắt giết chúng ta sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác các ngươi liền không sao? Một bên đội khảo cổ viên cảm thấy Lý Quả chỉ là có chút vô năng cu nộ, nhịn không được quên cắn nói, sa mạc trong tuyệt địa. Sa mạc tuyệt địa, các ngươi liên một điểm thương đều không có cái này báo cấp chẳng lẽ còn có thể tinh chuẩn giết người? bọn họ đều là tung hành sa mạc lão thủ, cứ như vậy chết ở chỗ này, các ngươi cảm thấy cái này có thể dùng trùng hợp cùng ngoại ý muốn để che giấu sao? lúc này, Lý Quả một mặt kích động, quay người liền muốn ly khai, còn vừa nói, ta muốn trở về bẩm báo trung ương, hoặc là các ngươi đội khảo cổ người có vấn đề, hoặc là, liền là cái này lâu lan cổ quốc di tích có vấn đề. Lý Quả nổi giận đùng đùng, quay người rời đi. đội khảo cổ các thành viên cũng không thể nói gì hơn, dù sao lấy một cái nổi nóng người đến xem, cái này xác thực là có chút quá khả nghi đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là trở về viết nhiều mấy thiên kiểm điểm mà thôi. Quan Phương đối với nơi này hoàn cảnh vấn đề cũng là có hiểu biết, vấn đề lớn lại là không có. Thành Lâu càng là một mặt phức tạp ngồi tại nguyên chỗ, thở dài. Hắn có dạng này cách nghĩ vậy không sai, luôn cảm thấy chúng ta tựa như thai tinh đồng dạng, đi nơi nào, bọn hắn liền chết ở đâu. Thành Lâu ngữ khí dị thường xa sút tựa hồ vậy đang suy tư lý quả thuyết pháp có phải là thật hay không? Có phải là thật hay không có người tại nhầm vào bọn họ đội khảo cổ viên? Lúc này, Thành Lâu tự nói, điệp y Ngươi nói có đúng hay không thật có cái gì yêu ma cổ quái tiềm phục tại đội ngũ chúng ta bên trong, đối với người mưu đồ làm loạn đầu. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Dương Điệp y ngữ khí lạnh nhạt, Phản Phất Lơ đãng nói ra, chỉ là khẽ mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn xem đi xa lão giả bóng lưng, không biết đang suy tư một thứ gì. Mây đen giơ lớn, lại là một đêm. Lý Quả như là người bình thường đồng dạng, buôn ba tại cái này lâu lan gì tích phía trên, phương hướng hướng ra ngoài, tựa như phải đi ra ngoài đồng dạng. Đợi cho đi ra không bao xa, Lý Quả liền cảm giác được cái kia quen thuộc báo cắt lại tới, bí mật mang theo nhàn nhạt linh lực khu động lấy báo cát, cái này sa mạc gỗ bị bên trong vô hình sát thủ. Vẫn là cảm giác quen thuộc cảm giác, vẫn là quen thuộc hương vị. Đến rồi đến rồi, hung thủ tới, điều chỉnh hô hấp, cơ bắp hoa văn, mềm dẻo độ, sớm chế tạo vết thương. Nếu là không nói trước chế tạo vết thương điều chỉnh cơ bắp mềm dẻo độ lời nói, loại trình độ này báo cát chỉ sợ không cách nào tại Bát Cửu Huyền Công bên trên lưu lại vết thương. Lý Quả bắt đầu biểu diễn, lại lại lại tại báo cát chi bên trong biểu diễn một đợt tại chỗ qua đời. Bị do cắt triệt để vùi lấp xé rách, toàn thân vết máu, tại chỗ qua đời, chết không nhắm mắt khóe mắt còn có lưu to như hạt đậu giọt nước mắt, phảng phất sự nghiệp chưa thành, nửa đường chết. Đồng thời, nơi xa có một tức giận giọng nữ truyền đến, tựa hồ là đang phát tiết. Không phải đã nói quan phương người sẽ không nhìn chằm chằm nơi này, sao Thiên Đình tỉnh báo là làm gì ăn? Người đến chính là Dương Điệp Y, nhìn xem lý quả thi thể, biểu lộ nói không nên lời phiền muộn táo bạo, thậm chí còn dùng chân đá lý quả thi thể một cái, biểu đạt mình phẫn nộ. Lúc này, lý quả cứ như vậy lấy một cái thi thể thân phận, thoải mái nhìn xem Dương Điệp Y biểu diễn. Mà Dương Điệp ý lại là lấy ra một khối tựa như ngọc bội đồng dạng sự vật đến đối nói chuyện đạo nguyên thủy tiên sinh ngươi không phải đã nói quan phương người sẽ không để mắt tới nơi này sao vì cái gì lần này có ba trong đó tổ điều tra người tới ngọc đội bên kia truyền đến giống như lão giống như ít không biết gì phân biệt giọng nam nói ra thứ chín khoa bên này không có tiếp đến bất cứ mệnh lệnh gì điều động đi người nơi đó có thể là người bình thường mà thôi không thông dị năng không cần lo lắng vấn đề không lớn để không thông dị năng người đi điều tra liền đại biểu quan vương cũng không có quá nhiều để ở trong lòng ta mỗi một lần vận dụng năng lực đều có bị bọn hắn phát giác nguy hiểm ngươi cho tình báo không chính xác, rất dễ dàng dẫn đến nhiệm vụ thất bại." Dương Điệp Y phẫn nộ quát. Ngọc đội bên kia thanh âm vẫn là duy trì bình tĩnh. "Vì phòng ngừa biến số, ngươi có thể đem Thành Lâu bên ngoài đội khảo cổ viên đều giết chết, lần này hành động chỉ cần có hắn liền vậy đầy đủ." Dương Điệp Y trầm mặc một lát sau nói ra, "Ta làm như vậy lời nói, có ngốc người, vậy sẽ phát hiện ta có vấn đề a?" "Có gì không thể? Chỉ có Thành Lâu, ta không muốn thương tổn." Dương Điệp Y hai mắt nhắm lại, tựa hồ là nhớ lại sự tình gì đồng dạng. Ngọc bội bên kia thanh trầm ngâm, ngâm một lúc lâu sau thản nhiên nói, Ta mặc kệ ngươi làm thế nào, dù sao nhiệm vụ không thể thất bại. Ngươi biết nhiệm vụ nếu là thất bại lợi nói, hắn sẽ dành cho chúng ta cái gì trừng phạt? Chúng ta cần thanh toán giá lớn bao nhiêu? Ta đương nhiên biết, cũng coi như ta lần này không may, ngẫu nhiên nhiệm vụ lại là cùng các ngươi thiên đình người làm. Nếu là cùng ta tiểu đội thành viên làm lời nói, khẳng định càng thêm nhẹ nhõm. Dương Điệp Y lưu lại vài câu chào phúng lời nói về sau, bên kia liền dập máy điện thoại. Mà Dương Điệp Y vậy quay người rời đi, tiếp tục trở lại đội khảo cậu ngũ bên trong. Làm thi thể Lý quả tự nhiên là biết được Nhất Thanh nhị sở, vừa mới cái kia đoạn đối thoại bên trong. Lượng tin tức 10 phần khổng lồ. Dương Điệp Y là một cái tham dự Phong Thần diễn nghĩa luân hồi giả. Phía bên kia, hắn còn có một cái người hợp tác, là Thiên Đình thành viên, bọn hắn bởi vì nhiệm vụ đến nơi này. Nguyên lai Phong Thần diễn nghĩa còn biết tuyên bố thế giới này nhiệm vụ sao? Với lại nhiệm vụ kia nhất định phải có thành lâu. Lý Quả suy đi nghĩ lại, hóa thành một hạt tử vật cát đá, theo gió cắt tiến lên, rất nhanh liền theo gió trở lại trong doanh địa, trực tiếp thoải mái tọa lạc cùng Dương Điệp Y áo khoác chi bên trong. Nàng và bình thường đội khảo cổ viên đồng dạng, túi người thấp đi, mà Lý Quả lại có thể cảm giác được nàng mặc dù nhìn hô hấp đều đều, tựa như thế đi, nhưng cả người linh cơ chưa yếu bất một kia, chỉ cần có gió thổi cỏ lay sẽ tỉnh lại. Dương Điệp Y thực lực chỉ trên chút cơ kỳ dưới, chế trụ nàng cũng không phải việc khó. Muốn thả dây dài câu cá lớn, Dương Điệp Y là cá, Dương Điệp Y hợp tác vị kia thiên đỉnh thành viên là cá, mà cái này Lâu Lan cổ thành phía sau che giấu bí mật cũng là cá. Ba ngày, trời, bốn ba, cuối cùng đến Lâu Lan cổ quốc, Milan đô thành gì chỉ. Nhìn lên trước mắt cổ quốc Lâu Lan, thành Lâu tâm thần chạy không, phản phất mấy ngày nay kinh lịch sinh tử đều tạm thời ném đi. Tạm thời thưởng thức cái này, cổ văn sáng lưu lại di thoát. Khó trách lâu lan cổ quốc có thể làm cho nhiều như vậy khảo cổ người say mê. Hoa văn trang sức, binh họa bảo tồn hoàn hảo, đặc biệt là cái kia hai tòa phật đường thần miếu đã trải qua thương hải Tam điền, thời gian cọ rửa, y nguyên sừng sững ở đây, không lúc đích. Chứng kiến lâu lan hương suy, chứng kiến văn minh quốc gia, quật khởi, suy bại, hết thảy hết thảy. Lúc này, một tên khác lão đội khảo cổ viên nhỉ nó nói. Phật tiên miếu đường bao cắt bất hủ, ổn thỏa là có chân phật che chở a cái này lao đội khảo cổ viên là thành kính phật môn khách hành hương tại cái kia phá toái phật đường bên ngoài ba bước túi đầu năm bước vừa quỳ hiển thị rõ thành kính chân ý đi thăm viếng xong liền bắt đầu làm việc a một cái khác hơi khỏe mạnh đội khảo cổ thành viên lại là xoa xoa cái chắn mồ hôi nói ra hiện tại khí hậu dị biến nơi này đã không quá thích hợp nhân loại sinh tồn sớm một chút làm xong công sớm một chút về đất liền đi ta chịu không được địa phương quỷ quái này thành lâu lúc này mới từ lịch sử huyễn ảnh bên trong bị lôi kéo đi ra gật đầu biết nên công tác giờ này khắc này nơi đây cảnh này đã thành lịch sử không vô. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này một vùng phê tích, thành trong lâu tâm nhưng vẫn là đã tuôn ra khác cảm xúc đến. Tựa hồ là hoài niệm, là sầu não, có lẽ còn có một chút khắc cảm xúc ở đâu mặt. Nhìn qua dạng này thành lâu, một bên Dương Điệp Y túi thấp đầu xuống, cuối cùng tiến lên đây nói ra: "Ta dẫn ngươi đi chung quanh xem một chút đi, nhìn xem cái này bị lịch sử cùng vận mệnh tàn phá quốc ra." Chương 308, vật này tại ta phương Tây Lữ duyên. Dương Điệp Y sừng sững tại báo cắt chi bên trong, tựa như di thế độc lập kiên cường nữ tử, ngẩng đầu nhìn Chu Miếu, nó nói: Ngươi biết trước kia ta lên đại học lịch sử giờ dạy học đợi, giáo sư là làm sao nói với ta lâu lan sao? Làm sao? Thành Lâu cũng bị nữ tử trước mắt hấp dẫn, không chỉ có là nàng bề ngoài, còn có nàng khí chất, giống như hoa tươi đồng dạng phiêu hương diễm lệ, mà cái này một kia diễm lệ sau vừa có lặn dấu đi thần bí cùng kiên cường. Hắn nói, lâu lan diệt vong nguyên nhân là cái gì, kỳ thật cũng không trọng yếu. Là bởi vì khí hậu cũng tốt, bởi vì hoàn cảnh, thậm chí bởi vì nội chính vấn đề cũng tốt, hắn diệt vong đều là lịch sử tất nhiên. Dương Điệp ý vuốt vuốt trên trán đầu tóc. Thành Lâu bật thốt lên, vì cái gì? bởi vì nhỏ yếu, bởi vì vận mệnh. Dương Điệp Y Thản nhiên nói, Lâu Lan làm kẽ hở bên trong Tiểu Quốc, tại giao thông muốn trên đường, tại bên trong Nguyên Đại Hán cùng hung nô ở giữa, hai nước ở giữa, trong ngoài không phải người, hai nước đều đúng cái này quốc gia nhìn chằm chằm, chỉ cần cái này quốc gia vẫn tồn tại tại trên thế giới này, liền không có an bình này, Hán Diệt vong là nhất định. nhỏ yếu. Chẳng biết tại sao, Thành Lâu có một tia buồn từ bên trong chi ý, tâm hình như có đồng cảm. đúng a, nhỏ yếu, nếu như ta cường đại đến có thể đối kháng bao cát đối kháng cái này khí trời ác liệt lời nói hai vị kia trung ương điều tra viên sẽ không phải chết sinh mệnh liền sẽ không mất đi chúng ta sao lại không phải cái này lâu lan đâu tại đại quốc ở giữa cái hở như là sâu kiến mà chúng ta tại thiên nhiên trước mặt cũng như sâu kiến lần này tựa như nữ tử đồng dạng trách trời thương dân vì người khác gây thương tích biểu lộ trong nháy mắt đâm chúng dương điệp y tâm linh Nàng tâm đã rất lâu đều không có như thế vì sợ mà tâm rung động động tới lần này qua đi liền cùng hắn nói nói thành lâu các loại hết thảy đều sau khi kết thúc ta cho ngươi một cái ngạc nhiên kinh hỉ Thành Lâu hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà Dương Điệp Ý lại là một ngụm mổ đến hắn trên mặt. Phen này để cái này bề ngoài xấu xí đen kịt thanh niên trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì?" Dương Điệp Y tấm kia luôn sụ mặt lộ ra hẹp gấp rút ý cười đến, hai mắt hiếp cùng Nguyệt Nha giống như. "Đây là lợi tức, cái khác, đợi đến hết thệ đều sau khi kết thúc, sẽ nói cho ngươi biết ta." Nhìn qua rời đi Dương Điệp Ý liếc, Thành Lâu chợt cảm thấy một cỗ triều khí phồn thịnh cảm giác, giống như cái thế giới này sắc thái cũng không có nặng như vậy khó chịu. Vui vẻ thời điểm đáng yêu giống như thiếu nữ. Thanh xuân chua sót, tình yêu quanh quẩn tại tâm đầu. Mỹ Hảo ngây ngô, Lý Quả nhìn xem Hoài Xuân thiếu nữ cùng thiếu niên gặp nhau, trong nháy mắt trong lòng lại có vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là kềm chế cái này vẻ bất nhẫn. Dương Điệp y nàng có thiếu nữ Hoài Xuân, thanh thuần Mỹ Hảo một mặt là không giả, nhưng nàng vậy có giết người không chớp mắt một mặt, đối vô tội tính mệnh không có một chút xíu chân quý. Mình thế nhưng là chết tại nàng tay bên trong ba lần, tốt xấu mình là có không tầm thường tu vi mang theo. Nếu là người bình thường lợi nói, đối mặt dạng này sát, một điểm phản kháng cường độ đều không có. Liên Như là Dương Điệp Y nói đồng dạng, nàng cho rằng kẻ yếu chết đi là đương nhiên, đương nhiên đem mình đặt ở có thể tùy ý tước đoạt hắn tính mạng người cường giả vị trí bên trên. Triết triệt để để chủ nghĩa đắc in người à, bởi vì cảm thấy lâu lan là nhỏ yếu, cho nên diệt vong liền là nhất định, đối với những khác người đại khái có lẽ cũng giống vậy, nếu tiểu nhân liền nhất định bị từng bước xâm chiếm, không hổ là tham gia phong thần diễn nghĩa sau sống sót người. Thu nạp lên cuối cùng một chút thương hại chi tâm, lý quả hóa thành một đám lông dây, dính tại Dương Điệp Y trên vai bí mật quan sát, thời khắc nhìn chăm chú lên hắn muốn làm gì. Lúc này Dương Điệp Y cùng Thành Lâu vậy mở rộng cửa lòng, tới gần một chút, mà Dương Điệp Ý cũng là thản nhiên nói ra: "Ta muốn đi chùa miếu nhìn xem, cùng đi." "Tốt, tốt." Thành Lâu ngữ khí có chút thỉnh thoảng, giờ này khắc này hắn thật giống như một cái lo được lo mất tiểu nam sinh đồng dạng, sợ vừa mới cái kia một hôn làm mộng ảo mà thôi. Dương Điệp Y cười khanh khách âm thành, cảm thấy đùa Thành Lâu là tương đối tốt chơi, thế là vươn tay, lôi kéo Thành Lâu đi hướng chùa miếu, chứng cứ vị trí chủ đạo. Mang theo bên trong Thành Lâu tiến vào chùa miếu gì chỉ về sau, Thành Lâu lập tức liền bị bên trong mặt cảnh trí hấp dẫn lấy trong ngay mắt tử vừa mới ngây ngô tiểu đệ đệ biến thành trầm mê khảo cổ học nam tử trực tiếp liền đi quan sát lấy cái kia bích họa thần thái trầm mê đây chính là cổ lâu lan chùa miếu bích họa mang cánh chim người là ấn độ thần thoại phật giáo truyền đạo chỗ thành lâu muốn chạm đến cái này bích họa nhưng lại sợ hãi rồi rụt rè không dám đưa tay sợ sơ hỏng cái này lịch sử di châu trực tiếp liền không nhìn một bên dương điệp y nữ nhân nơi nào có bích họa chơi vui dương điệp y nhìn xem thành lâu trầm mê chuyên chú bộ dáng hiểu ý cười một tiếng đồng thời ngón tay khẽ nhúc đích Một loạt nho nhỏ báo cắt hóa thành cắt lưới dao đem hắn làn ra phá vỡ một chút xíu, một giọt máu tươi dì ra. Lâu dài đi tại báo cắt lăng mộ chi bên trong, có một ít bị thương, rất nhỏ vết thương cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình, làm người trong cuộc thành lâu vậy sẽ không để ý trên người mình nhiều vết thương, ý nguyên phối hợp, không phản ứng chút nào. Máu tươi trực tiếp nhỏ xuống tại Phật tự địa mặt. Mà cái này một viên máu tươi tựa như dao hòa xuống mô địa, cùng cái này một mảnh thổ địa lẫn nhau giao minh, phát sinh phản ứng. Lúc này, Phật tự chấn động, lấy gợn sóng chi thế truyền bá tản ra đến, phảng phất muốn lấy vì phóng xạ chấn động toàn bộ lâu lan di tích chuyện gì xảy ra địa chấn trung quanh đội khảo cổ các thành viên hiển nhiên có chút hốt hoảng thành lâu cũng là như thế lúc này dương điệp y lại là tại thành lâu bên cạnh an ủi nói tỉnh táo không có cái vấn đề lớn hơn gì ta bảo vệ ngươi ngươi bảo hộ ta ta bảo vệ ngươi mới đúng ngay tại lúc này thành lâu rất quật cường vươn tay đem dương điệp y một thanh bảo vệ mặc dù hắn vậy đang sợ phát run nhưng tại nữ thần trước mặt là một điểm e sợ đều không lộ lúc này lý quả đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt trong cơ thể linh lực cấp độ so với mình cao cấp hơn, không thể lại hóa thành hòn đá. Cho dù lại hóa thành cát đá, sinh mệnh khí tức cũng hội bại lộ, đến lúc đó bị phát hiện ngược lại khó mà giải thích. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, Lý Quả trực tiếp tại sinh mệnh khí tức bại lộ trước đó hiện thần, lấy một bạch bảo đạo nhân hình tượng hiện ở trước miếu. Chỉ là trên mặt y nguyên duy trì bát cửu huyền công biến hình trạng thái, hóa làm một cái nhìn có từ bi chi tướng đạo nhân, quanh thân bắt trước được nhàn nhạt phật quang, khí tức chi bên trong, Phật đạo đều có. Đợi cho Lý Quả hiện hình về sau, thành lâu mấy người một trận ngốc trợn, cũng không nghĩ đến dưới mắt thế mà trực tiếp biểu diễn cái đại biến người sống dương điệp y mắt lộ ra cảnh giác sắc khí vừa định hỏi thăm lại làm cho lý quả đảo khách thành chủ trực tiếp lấy một loại mang theo nghi hoặc ngựa khí hỏi ngược lại các ngươi là người phương nào tới đây có mục đích gì ta còn hỏi ngươi là người thế nào dương điệp y cảnh giác nói ngón tay tối động như muốn hành xử năng lực tối bên trong giết chết người trước mắt không hỏi nhân quả cho dù vô tội cũng là lấy ý quyết giết đối đãi đối mặt dương điệp y dị động lý quả tâm bên trong cái kia một chút thương hại hoàn toàn biến mất hầu như không còn trước mắt không phải tâm hãm luyến tâm tiểu nữ sinh, mà là giết người không chấp mắt nữ ma đầu. Vì thế, Lý Quả sắc mặt bất vi sở động, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Ta là người phương nào?" Chính là nơi đây sắp xuất hiện thần vật mà đến. Thần vật? Thành lâu biểu lỗ nốc trệ, sắc mặt nghi hoặc càng tăng lên. Dương Điệp y dưỡng khí công phu vậy không đúng chỗ, trong nháy mắt đó cứng lại để Lý Quả bắt được. Mà Lý Quả thì là sắc mặt như thường, tiếp tục nói: "Vật này cùng ta phương Tây hữu duyên, ta tới nơi đây lấy vật, có gì không thể." Chương 309: Các ngươi bị ta bao vây Khoảng cách cổ lâu lan nơi xa non lỗ phiền, hỏa diệm sân chỗ, một cơ đặc chế phòng xe bên trong, mấy cái đội khảo sát khoa học viên đang tại bên trên mặt cầm khảo sát số liệu, phân tích nghiên cứu đạo. Khí hậu dị biến nguyên nhân là đến từ thổ địa, cái này nhảy một cái mảnh đất khu đều tại bất quy tắc tán phát nhiệt lượng, những này nhiệt lượng tại toàn bộ địa khu mặt đất truyền bá tán, căn nguyên cũng không biết ở chỗ nào. Đội khảo sát khoa học viên lau một cái trên trán mồ hôi, trực tiếp cầm bên cạnh băng lộ lũ lụt liền bắt đầu tấn tấn tấn. Tấn xong còn tại phàn nàn nước khoáng biến nước sôi sau cảm giác trở nên tương đương kỳ quái. Người nói Chúng ta tại Nôn Lỗ Viên Hỏa Diệm Sơn tìm lâu như vậy không có tìm được căn nguyên, có thể hay không chúng ta tìm phương hướng sai, căn nguyên căn bản vốn không tại Nôn Lỗ Viên. Một bên nữ đội viên chế tạo khối băng cho người chung quanh hạ nhiệt độ, chỉ là cái này nhiệt độ nóng rực thổ địa cơ hồ một phút đồng hồ liền có thể đem một khối chế tạo băng cứng hóa thành tuyết nước, hạ nhiệt độ hiệu quả quả thực có hạn. Tên này đội khảo sát khoa học viên vậy đồng dạng là loay hoay cái này dụng cụ, cuối cùng hóa thành thở dài nói: Dựa theo logic mà nói, toàn bộ Tân Cương địa khu liền nơi này nhiệt lượng cao nhất, đương nhiên vấn đề ứng nên xuất hiện ở đây mới đúng nhưng chúng ta tra xét nhanh hai tháng không thu hoạch được gì. cô gái này đội viên đã có chút phiền muộn. nơi này linh năng nồng độ thấp, ở chỗ này mang ý nghĩa thực lực không có tiến thêm. trong cơ thể linh năng tiêu hao cũng chỉ có thể dựa vào dược vật bổ sung, trường kỳ sử dụng đối thân thể vậy sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. nhưng cái này đều không phải là trọng yếu địa phương, trọng yếu là lâu như vậy một điểm thành quả đều không có. nàng có chút hoài nghi tự mình có phải hay không tại làm chuyện vô ích, cái này cố gắng phương hướng có phải hay không sai lầm. làm hết sức mình, an thiên mệnh đi, chúng ta muốn làm chỉ có phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Một bên đội trưởng vỗ vỗ tên này, đội khảo sát khoa học viên bà vai, nhất rồi nói ra, cho dù là sai, chúng ta cũng muốn sai xuống dưới. Mấy người cũng chỉ là miệng phàn nàn mà thôi, thứ chín khoa ngoại vụ tổ hoàn toàn là quân sự hóa quản lý, bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đội, theo đổi liền là một cái quân lệnh không thể trái. Lúc này, đội trưởng lại ngẩng đầu nói ra, lại nói, các ngươi có nhìn thấy hay không dẫn đường? Không biết, hắn đi nói phòng rửa tay a. Đi toilet đi lâu như vậy. Nôn lỗ phiên buồn địa, Hỏa Diệm Sơn, nóng dược tiêu đốt lực lượng ở chỗ này trào lên, đại địa nóng dược Bất luận cái gì sinh mệnh đều không cách nào ở trên lạ mặt tồn. Mà một người mặc bản địa dân tộc quần áo thanh niên nam tử lại là như giẫm trên đất bằng, hướng phía một mảnh không đi tới. Đi vào đất trống về sau, hắn tâm niệm vừa động, thổ địa bên trong có một hạt châu phá đất mà lên. Chính là hạt châu này đang phát tán ra nóng rực lực lượng. Thanh niên nam tử thu hồi hạt châu, có chút nỉ non nó nói: "Hỏa Linh châu, gian khổ ngươi, ở chỗ này phun ra nuốt vào hỏa diễm hai tháng." Cái này Hỏa Linh châu phản phất có ý thức, quang mang lập phản phất giống như là tại phàn nàn thanh niên nam tử vì sao lâu như vậy mới đến đón hắn. Đây không phải tới đón ngươi sao?" Thanh niên nam tử lắc mình biến hóa, trên thân duy tộc quần áo hóa thành khói bụi, thay vào đó là một trắng xanh đan sen đạo bảo. Đồng thời, thanh niên nam tử từ ngực bên trong lấy ra một mặt nạ mang lên mặt, rõ ràng là đạo môn tiên tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi tướng. Tại lâu Lan Di tích trước, Lý Quả một câu vật này cùng ta Phương Tây Hữu Duyên kinh hãi mấy người, đặc biệt là Dương Điệp y âm thầm nói xấu trong lòng, lời này được nhiều không biết xấu hổ, nói hữu duyên liền hữ duyên. Xin hỏi, đại tiên tính danh? Thành lâu cẩn thận từng từng tí hỏi, tại bây giờ thời đại này, thỉnh thoảng tung ra cái gì bệnh tâm thần siêu năng lực giả thật đúng là không phải cái gì kỳ quái sự tình người liền sưng hô bần đạo làm chuẩn sách chân nhân là xong. chuẩn đề chân nhân hắn là thiên đình người dương điệp y lông mày nhíu lại nội tâm lại là một trận suy tư năng lực càng là nắm chặt tay bên trong tùy thời chuẩn bị xuất thủ lúc này lý quả chỉ vào dương điệp y nói ra còn có bần đạo muốn cùng nàng nói chuyện với nhau một phen các ngươi đi đầu lui lại không được lần này thành lâu lại là chém đinh chặt sắt nói nhìn xem lý quả ánh mắt phảng phất tại nhìn xem một cái đồ lưu manh đồng dạng đưa ra cùng nữ tử đơn độc nói chuyện với nhau, rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Thành Lâu mặc dù từ giao nhỏ yếu, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân cản trước người. Bần đạo muốn nói sự tình, nếu để cho ngoại nhân nghe, chỉ sợ hai người đều khó giữ được tính mạng. Lý Quả thản nhiên nói, trên thân tàn gia thuộc về luân hồi giả khí tức. Lần trước hệ thống tháo dỡ về sau, còn để lại một tia phong thần diễn nghĩa xác, lấy ngụy trang thành luân hồi giả thời điểm dùng. Dương Điệp Y đương nhiên quen tất cái này một cố khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đối Thành Lâu nhu cười nói, ngoan, tin tưởng ta. Thành Lâu nhìn xem Dương Điệp Ý trầm mặc một lát sau nói ra: "Ân, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại, ra ngoài chăm sóc thụ thương đội khảo cổ thành viên đi. Thiên Luân vạn ngữ không sánh bằng một câu ta tin tưởng ngươi, Dương Điệp Ý ánh mắt đua hòa, mà ở đối mặt Lý Quả thời điểm, ánh mắt lại là dần dần ấm lánh, cùng xa bao quả quanh thân, hộ thể sau khi, Ngự khi âm trầm nói: "Ngươi là ai?" "Thiên Đình người." Nguyên Thủy hắn không phải đã nói, lần này liên hợp nhiệm vụ chỉ có một mình hắn tới sao? Lý Quả suy nghĩ một lát, xem ra Dương Điệp Ý cùng Thiên Đình người có dinh dớp nhưng cũng không có liên lụy đến cả cái thế lực mà là hành vi cá nhân Lý Quả đang yên lặng suy tư về sau Bình tĩnh Đạo hừ coi là thật không học thức chuẩn đề tên cùng Thiên Đình nửa điểm quan hệ đều không có ta chính là Phương Tây giáo môn người tiếp vào nhiệm vụ về sau đến chỗ này điều tra ta Phương Tây giáo cơ duyên trọng bảo bị châm chọc không học thức về sau Dương Điệp Y cũng là không buồn người trước mắt nếu là A Du Ninh hót ngược lại sẽ để nàng lên hoài nghi chi tâm không nghĩ tới hắn lại phát một cái nhiệm vụ tới hơn nữa còn cùng Thiên Đình người không quan hệ Dương Điệp Y biểu lộ lất léo Tại trong đầu tìm lấy lấy chuẩn đề làm tên hành tẩu thiên hạ luân hồi giả. Nhưng tìm tòi nửa ngày, trời, vậy không tìm được cái này nhân vật số 1. Lúc này, Lý Quả còn nói thêm, vị đạo hữu này, bần đạo có hai cái đề nghị. Đề nghị gì? Dương Điệp Y híp mắt nói, cùng Sa Phu Trào, càng là nguy hiểm. Thứ nhất, chúng ta ở chỗ này đả sinh đả tử, trước phân một cái ngươi chết ta sống, sau đó lại đi tìm kiếm lâu lan bí bảo. Lý Quả từ tốn nói, đến lúc đó, chúng ta tất có một vòng, mà một bên khác, vậy có tổn thất. Dương Điệp Y trầm mặc không nói nàng không có lập tức động thủ liền là bởi vì cái này nguyên nhân ở chỗ này đã sinh đã tử song vương tất có một bị thương cho dù nàng chiến thắng vậy lại bởi vì nơi đây linh lực không đủ khó mà bổ sung mà không được vì kế thất bại trong căng tức cái thứ hai đâu chúng ta từ nhập tìm kiếm lý quả tiếp tục nói tìm tới bí bảo đều bằng bản sự huống hồ đến lúc đó chúng ta nhiệm vụ nếu là không xung đột chẳng phải là tất cả đều vui vẻ bởi vì hai người nhiệm vụ khả năng không giống nhau một phương có thể là thu hoạch được vật gì đó một phương khác có thể là tiêu diệt vật gì đó nếu là xung đột cũng chỉ có thể đánh cái ngươi chết ta sống. làm thâm niên luân hồi giả dương điệp ý đối với cái này cũng không xa lạ gì, cho nên cũng không nói ra bản thân nhiệm vụ đến. suy nghĩ một lát sau, dương điệp ý buông xuống bên người cùng xa, khẽ mắt nói, nói cũng thế, làm gì ở chỗ này đã sinh đã từ đâu. hừ hừ, đợi cho người hợp tác nguyên thủy thiên tôn vừa đến, lại nói nói cái khác, quản ngươi nhiệm vụ như thế nào. trước đó, trước hết khi một cái công cụ người a, lý quả vậy là mỉm cười. trước tiên đem ngươi đồng bọn câu dẫn tới, sau đó một người quần ẩu các ngươi hai cái. Tại lẫn nhau giả cười không khí dưới, Lý Quả cùng Dương Điệp y hướng phía hai tòa chùa miếu ở giữa vỡ ra ngụm lớn đi đến. Chương 310, lá mặt lá trái. Tại Lý Quả cùng Dương Điệp Y chuyện trò vui vẻ, tựa như lẫn nhau đem thả xuống để phòng thời điểm, chân trời lại có một tường vân rơi xuống, lấy xanh trắng đạo bào đạo nhân lại là xuất hiện. Đạo nhân mặt mang Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt nạ, hết thể nhân quả hư thực, đều tựa như hỗn độn, làm cho không người nào có thể dự đoán. Lý Quả biểu mặt bình tĩnh, nội địa bên trong lại là điều tiết hô hấp. Là thiên đỉnh người, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khẩu khí thật là lớn lại dám thừa hết thảy chi tổ danh hảo thật không sợ hắn thân không thể tiếp nhận hắn nặng sao lúc này nguyên thủy thiên tôn vậy đang quan sát lý quả cái kia sau mặt nạ con ngươi phảng phất có thể thấy rõ hết thảy đồng dạng hắn nhìn xem lý quả dùng khàn khàn không biết sâu cạn thanh âm nói ra ngươi là chuẩn đề nhưng cũng lý quả thản nhiên nói không nghĩ tới phương tây dạy người cũng tới trộn lẫn một tay nguyên thủy thiên tôn ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có hoài nghi lý quả thân phận hoặc là nói hắn cũng không thèm để ý lý quả chuẩn đề thân phận có phải là thật hay không giả Hắn chỉ cần biết lý quả là luân hồi giả, là giống như hắn bởi vì nhiệm vụ mà người tới liền có thể. Bởi vì phong thần diễn nghĩa nhiệm vụ mà đến, hết thệ không hợp lý đều có thể hóa thành hợp lý. Mà lý quả vậy tâm lý thầm nói đạo quả là thế. Ngoại trừ Thiên Đình bên ngoài, còn có người thừa còn lại tiên ma tên hành tẩu thiên hạ, tỉ như hắn nói phương Tây giáo. Phương Tây giáo ngay tại lúc này Phật giáo, bất quá Phật môn truyền thuyết có bao nhiêu loại phiên bản, có Tam Thánh phiên bản, có Hai Thánh phiên bản. Tóm lại vô luận cái nào phiên bản phương Tây Phật giáo, đều cùng trung thổ Thiên Đình không làm đối phó, nhưng cũng không phải kẻ thù sống còn. Nhiều nhất là cả đời không qua lại với nhau loại kia. Ta mặc kệ vật này là không cùng ngươi phương Tây hữu duyên, tóm lại như đến cuối cùng, cùng chúng ta nhiệm vụ xung đột lời nói, tất nhiên trừ ngươi cho thống khoái, cảnh cáo nói trước, ngươi có ý kiến gì không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thẳng nhiên nói. Một bên Dương Điệp ít thì là nội tâm cười thầm, nếu là dị bảo phía trước, chỗ nào còn muốn ngươi có phải hay không nhiệm vụ xung đột, trực tiếp đưa ngươi diệt trừ chính là. Nếu là xuất thủ, ta tự nhiên là không sợ." Lý Quả vậy đồng dạng cười nhạt nói, thua người không thua trận, mặc dù nhìn không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn hư thực, nhưng dù cho lui 10.000 bước tới nói, đánh không lại, mình cũng có thể mặc niệm thần thật tự mai rùa chạy trốn, đánh không lại liền chạy, chính là như vậy tự tin. Lúc này, nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu, ngón tay cấu kết, chỉ gặp hắn tay bên trong nhân quả thành dây, ở ngoài cửa thành lâu bọn người vậy mà toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Lý quả biểu mặt phong khinh vấn đạm, nội tâm lại nổi sóng, vừa mới vậy mà nhìn không ra nguyên thủy thiên tôn là như thế nào đem người kéo tới, chỉ biết hắn sửa chữa nhân quả, để bọn hắn quả xuất hiện ở đây, bọn hắn liền xuất hiện ở nơi này. đây là đang hướng ta thị uy sao? Lý quả con ngươi có chút nhéo lại mà thành lâu mấy người cũng một trận một bước, không biết mình vì sao vừa mới bên ngoài mặt, đột nhiên liền tiến vào bên trong mặt, với lại trước mắt còn xuất hiện một cái cao lớn nam tử, trên mặt thần bí mặt nạ, khí tức tựa như vực sâu vũ trụ, hạo đại thần bí. Ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí trở nên tràn ngập từ tính, nói ra, nơi đây chính là lâu Lan di tích cổ, bởi vì con cháu đời sau chi lai mà khải, chính là thiên ý tuần hoàn, các ngươi nguyện cùng bọn ta nhập di tích bên trong tìm kiếm quá khứ sao? Hắn ngữ khí tương đương ôn hòa, tựa như xuân như gió, nếu như không phải Lý Quả nghe qua hắn cùng Dương điệp Y Viễn trình thông tin nói đem thành lâu bên ngoài tất cả mọi người xử lý lời nói coi là thật sẽ cho rằng hắn là một người tốt mặt người dạ thú a lý quả hiên lặng đầu đen rau múng đạo biểu mặt lại là bất động thanh sắc mà thành lâu thì là vô ý thức nói ra ta đi tìm kiếm lịch sử phảng phất là thành lâu thực chất bên trong trách nhiệm nơi này cũng thành hắn chấp hắn muốn tìm kiếm muốn thăm dò quay người lại nhìn còn lại đội khảo cổ thành viên có hai người mặt lộ vẻ kích động chi sắc có một người thì là trên mặt trần chừ ta cảm thấy ta làm vì một người bình thường vẫn là không cần trộn lẫn cái này tương đối tốt việc quan hệ siêu phàm người đội khảo cổ thành viên cũng muốn cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng có thể không thể gánh chịu nổi cái này cái gọi là cổ đại di tích ta không ép buộc ngươi nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói ngoài miệng ôn hòa trong lòng bàn tay nhân quả thao túng lại là khẽ nhúc đích tên này nói không muốn đi đội khảo cổ thành viên vận mệnh bị cải biến hắn sẽ gặp tiếp lý quả thấy thế như thế vậy đồng dạng ngón tay khẽ nhúc đích một đạo hộ thân phù liền vụng trộm ngưng ở trên người hắn nguyên thủy thiên tôn nhìn lý quả một chút lý quả thản nhiên đối mặt mà nguyên thủy thiên tôn chỉ là khẽ cười một tiếng không nói đừng Tùy ý vị này đội khảo cổ thành viên rời đi. Đấu pháp từ hiện tại đã bắt đầu. Đối với một cái đội khảo cổ thành viên sinh tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có quá nhiều để ý. Chết rồi, nói rõ mình cao hơn một bậc, không chết, nói rõ đối mặt bảo hộ thỏa đáng, một con kiến sinh mệnh hắn còn không có như vậy nhìn ở trong mắt. Đã muốn hợp tác, như vậy chúng ta liền trao đổi một phen tin tức a. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay sau lưng, tựa hồ là vì biểu hiện mình thành ý, thản nhiên nói, "Truy thuyết, lâu lăng cổ quốc bên cạnh bảy ra đỗ sớm liền bắt đầu lộ ra có dị thường, nguồn nước bắt rời, bắt đầu khô cạn." Trong ngoài nước chuyên gia đều duy trì trật tự qua một lần, không thể phát hiện nguồn nước bất rời, khô cạn chi mê. Khí hậu biến hóa là thật bình thường. Lý Quả thản nhiên nói, biểu thị cũng không quan tâm cái này. Không bình thường là từ linh khí khôi phục về sau, thiên địa dị biến, mà Tân Cương địa vực lại là càng thêm năng mức, nồng độ linh khí vậy thấp hơn cái khác địa khu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắp tay sau lưng, nói ra: "Bằng vào ta biết sự tình đến xem, có lưu truyền nơi đây nơi đây, phong ấn có lửa tướng bí bảo, phun ra nuốt vào này địa linh khí, dị vãng bày ra đô khô cạn." lâu lan cổ quốc dị thường đều cùng cái này bí bảo có quan hệ linh khí khôi phục phun ra nuốt vào này địa linh khí phóng thích lửa tướng chi lực thiêu đốt này phương thiên địa để nơi đây dân chúng lầm than nói xong nguyên thủy thiên tôn ngữ khí còn sâu hơn vì tăng thương tựa như bởi vậy địa dân chúng lầm than mà cảm thấy mình buồn không khỏi lây nhiễm thành lâu còn có còn lại đội khảo cổ viên cỡ nào trách trời thương dân cường giả lần này lý quả cùng dương điệp y nội tâm đều đạt thành một cái chung nhận thức trước mắt nguyên thủy thiên tôn coi là thật dối trá đến cực điểm trong lúc nói chuyện, mấy người cũng đã hạ cái này đen kịt địa động bên trong. cái này nhảy một cái phiến đại địa đều như cùng ở tại trên lò lửa tiêu đốt, mà cái này chùa miếu ở giữa vỡ ra địa đạo lại là một trận mát mẻ. thành lâu mấy người không cần đeo khăn trùm đầu quần áo phòng bị nhiệt lượng. lúc này, thành lâu một mặt phức tạp cùng dương điệp y nói gì đó, mà dương điệp y vậy thản nhiên đáp lại. lý quả nhưng không quản được hai người đang nói cái gì, chỉ là mắt nhìn phía trước, linh cơ cảnh giác, phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ đến nguy hiểm. cái này nguy hiểm, có thể là đến từ sau lưng, cũng có thể là là đến từ trước người. lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là du, du nhưng ngửa tay ánh sáng nhạt để cho người ta có thể xem bốn phía, ngẩng đầu lên đã thấy từng mảnh từng mảnh bích họa hiện ra tại trước, bích họa bên trên lại là một thú thân người mặt dưới thân thửa cưới lưỡng long cường tráng nam tử hình tượng. Lý quả con ngươi hơi co lại chỉ là quan sát liền có thể cảm giác được một sợi lửa tướng chi lực đánh tới. Đây là Thành Lâu lập tức liền bị bích họa hấp dẫn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn rất thân mật vì trở thành lâu giải đáp. Đây là lâu lan người sùng bái thân chi thế nhân đều là truyền lâu lan cổ quốc lấy bị đông tây phương đồng hóa tín ngưỡng hết lòng tin theo Phật đạo lại không biết, lâu lan người bản thân liền có tổ thần sùng bái, vậy hắn là Phương Nam hỏa thần trúc dung, nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói hỏa thần trúc dung, thành lâu nỉ non nói thật giống như bị bích họa hấp dẫn muốn quỷ bái, đối với cổ lâu lan người sùng tín hỏa thần một chuyện, thành lâu tuy khiếp sợ tán thưởng nhưng cũng khiển trách lấy tiếp nhận sự tình, lâu lan bản thân là hai nước giao thông kẽ hở chỗ, còn tại con đường tơ lụa bên trên bị văn hóa thẩm thấu không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng nhất gian tin lại như cũng là bản thổ tín ngưỡng từ cổ lâu lan lang táng lấy mặt trời vì hình liền biết bọn hắn là có bản thổ đồ đẳng tín ngưỡng. hỏa thần trúc dung lý quả nhìn xem trên đầu trúc dung lại là miên man bất định hỏa thần sùng bái mặt trời cùng cái này khô cạn đại địa như có thiên ti vạn lũ liên hệ xem ra cái này lâu lan chấn áp chi vật cùng hỏa thần trúc dung khả năng có một tia quan hệ lý quả nội tâm lại là suy tư mấy người tại đường hành lang bên trong chậm chạp tiến lên sợ chạm đến cơ quan sự vật lý quả thì là tại nội tâm yên lặng học tập một lần trộn mộ bút ký nhưng mà trộn mộ bút ký đồng dạng tình tiết phát triển cũng không có xuất hiện Phía trước ngược lại nhiều càng nhiều binh họa. Cổ Lâu Lan người sùng bái trúc dung Hỏa Linh, quý bái, túi người nghe tụng, liệt hỏa dương viêm quấn quanh tại ngày, trời. Lâu Lan người thật sự là sùng bái Hỏa thần trúc dung a. Thành Lâu Nghị nó nói, nhưng vì cái gì? Mi Lan Di tích tưởng ngoài vẽ lại là lấy trung thổ đạo môn cùng Tây vực Phật giáo làm chủ đâu. Nguyên bản đối với Cổ Lâu Lan tín ngưỡng nghiên cứu, phần lớn đều định tính tại Phật giáo cùng đạo giáo, còn có nơi đó còn lại một chút tập tục giáo phái. Hỏa thần sùng bái nghiên cứu vậy có, bất quá phần lớn đều là luận cứ không đủ, chỉ là để một vả mà thôi. Bởi vì nhỏ yếu. Nguyên Thủy Thiên tôn đối mặt thành lâu vấn đề, dường như càng khái, lại như là giải đáp, từ tôn nói, làm tại đại quốc kẽ hở bên trong tiểu quốc, hắn không có lựa chọn mình văn hóa cơ hội, tại trung tây kẽ hở ở giữa, chỉ có thể lựa chọn cung phụng Phật môn hoặc là Đạo môn, hoặc là cả hai đều cung phụng. Lấy sử làm gương, cùng lâu lan, văn hóa toàn bộ từ ngoại bộ quán thâu kẽ hở tri quốc, không cũng không ít sao. Tỷ như Hàn Quốc, bọn Hàn Quốc gia tự chủ truyền thống văn hóa, cũng sớm đã bị ném không sai biệt lắm. Chương 311, tiểu nhân thản đãng đãng. Lịch sử liền như là một mảnh gương sáng cùng hiện tại luôn luôn kinh người tương tự. tại điểm này cái nhìn bên trên, lý quả vậy không có cảm thấy có gì có thể phản bác nguyên thủy thiên tôn. cho nên, cổ lâu lan dù cho có đối chút dung lửa thần tổ linh sùng bái, cũng chỉ có thể tại cái này giống như dưới mặt đất mộ địa đồng dạng di tích bên trong bí mật sùng bái. thành lâu tựa như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. nhưng cũng, nguyên thủy thiên tôn chắp tay sau lưng, nói ra, nếu là bọn họ đủ cường đại lời nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. vấn đề ngay tại ở lâu lan cũng không cường đại, cho nên hắn không cách nào chúa tể mình vận mệnh, cho nên hắn vong mạnh được yếu thua tiếp tục tiến lên, phía trước lại là khắc thường. Một mảnh màu xám mê vụ bao phủ tại trước, hiển nhiên là siêu phàm lực lượng chế tạo ra đồ chơi. Cần mang về xét nghiệm một cái mới được. Trong đó, một tên đội khảo cổ thành viên vừa muốn nói gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí nói ra, "Ngươi, đi trước mặt. Ta đi." Đội khảo cổ thành viên có chút ngạc nhiên, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện là có ý gì, "Phản bác, cái kia một mảnh mê vụ không biết là cái gì tạo thành, tùy tiện tiến lên chỉ sợ sẽ có." Ta nói, "Ngươi đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là bất vì sở động nói ra, ngươi nếu không đi, cũng không phải là chỉ sợ trước mặt hội gặp nguy hiểm, ngươi sẽ lập tức gặp được nguy hiểm. Chân tướng phải bày, Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp toàn bộ trên khai, để cái này đội khảo cổ thành viên toàn thân cơ thể cứng nhắc, không cách nào phản kháng. Thành lâu cũng là ngạc nhiên nói, ngươi, vừa mới không phải đã nói với ngươi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn quay người, khẽ cười nói, vô luận là quốc gia, vẫn là cá nhân, kẻ yếu hạ chẳng liền là bị cường giả tả hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác không mang theo bất luận cái gì khói lửa, phản phất chỉ là như nói một cái đạo lý đồng dạng. Thành lâu sắc mặt ngốc trệ, vừa mới còn đang vì lâu lan vong quốc mà cảm thấy thương cảm, lại không nghĩ rằng nghĩ lại vừa đến, nhóm người mình cũng thay đổi thành đao trở thì cá, mặc người chém giết. Nhưng liền như là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới, tiến lên còn có đường sống, nếu là chỉ trệ không tiến lời nói sợ là muốn làm trận qua đời. Nhưng mà lúc này Thành lâu lại là khẽ cắn môi, từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn phiến chống đỡ của mình. Ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn híp hai mắt, không cần coi ta là kẻ ngu. Thành lâu hít một hơi thật sâu nói ra, ta đã sớm nhìn ra, các ngươi cần. Không phải chúng ta cái này một chi đội khảo cổ đi, các ngươi cần chỉ có ta mà thôi, đúng không? Ngươi muốn thế nào? Thả bọn họ đi, ta đi với ngươi. Thành Lâu Thản Nhiên nói, cam đoan tính mạng bọn họ, để bọn hắn an toàn rời đi nơi này. Nguyên Thủy Thiên tôn híp hai mắt, quan sát Thành Lâu, lại hơi liếc nhìn Dương Điệp Y Diệp. Hừ. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên tôn muốn lấy nhân quả thao túng chi thuật, để Thành Lâu cái này kẻ yếu minh bạch cái gì gọi là người là giao thất ta là thợ cá. Đang lúc hắn muốn điều khiển Thành Lâu nhân quả thời điểm, một đạo hồng quang từ mê vụ bên trong bay ra, bao bọc Thành Lâu. Trình thành hộ thuẫn, nhân quả đạo pháp, thần thông không nhiễu. Tại cái này dưới đất bên trong di tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cách nào dùng mình nhân quả bí thuật điều khiển thành lâu vận mệnh. Tổ linh che chở nơi này sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút trong sương ngủ, cuối cùng nói ra, "Có thể, ta thả bọn họ đi, ngươi đem thả xuống thẻ đao." "Ngươi thể." Thành lâu học thông minh, để Nguyên Thủy Thiên Tôn thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một lát sau nói ra, "Như vi phạm lời thể trời giáng ngũ lôi bổ." Nam nhân miệng, gạt người quỷ, nhưng tu chân giả không phải, lời thề đều là có thiên đạo phương mặt ý nghĩa, nếu là vi phạm lời thể coi là thật sẽ bị trời giáng ngũ lôi bổ. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn lời thể về sau, thành lâu rốt cục để tay xuống bên trong thạch phiến. Mà cái kia hai tên đội khảo cổ viên tại biết mình sau khi an toàn, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi, lại không lại nhìn cho mình giải vây thành lâu một chút. Đa mệnh trọng yếu. Một bên Dương Điệp y sắc mặt toán có chút phức tạp, nói ra: "Vì dạng này người, nguyện ý hy sinh tính mệnh, đáng ra không? Ngươi vì bọn họ giải vây, bọn hắn nhìn cũng không nhìn ngươi một chút. Ta cứu bọn họ không phải là vì để bọn hắn cảm tạ, chỉ là cầu một cái hài lòng ý mà thôi." Thành lâu đối với chạy mất hai người cũng không có quá nhiều cảm khái, ngược lại là lấy một loại rất thẳng nhiên tư thế nói ra, ta đã không muốn lại nhìn thấy có đồng hành đồng bạn chết ở trước mặt mình. Nô tiên sinh cùng trương tiên sinh chết cho thành lâu đã kích rất lớn, mà trên thực tế hai vị đều cũng chưa chết, còn cần một cái khác áo lót ở trước mặt hắn lắc lư. Lý quả nghe thành lâu lời nói, tâm bên trong thoáng có chút cảm khái, đây mới thực là người tốt ta. Nguyên thủy thiên tôn trực tiếp để thành lâu mở đường, thành lâu không có cự tuyệt. Thành lâu lấn người hướng phía trước, trôi đến, xương tự động lùi tán. Lúc này thế cục đã tương đương sáng tỏ. Ba cái siêu phàm người, một người bình thường. Mà ba cái siêu phàm người lại muốn nhờ vị này người bình thường mới có thể tại đất này đạo bên trong tiến lên. Tiếp tục thăm dò. Tại sao là ta? Thành lâu nửa ngày, trời, về sau mới biệt xuất những lời này đến. Hắn tử giao cuộc đời mình cho tới bây giờ đều là thường thường không có gì lạ, bây giờ ngày, trời, hắn lại trở thành đặc thù cái kia. Cương đại siêu phàm người cần hắn cái này người bình thường. Ngươi là Lâu Lan Vương tộc huyết duệ, là mệnh bên trong nhất định muốn tới đây giải khai cổ di tích phong ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nói. Ngựa khí bên trong nhất định nói phiêu miệu dị thường, phản phất là bởi vì như thế. Thành lâu không cần phải nhiều lời nữa, vận mệnh cũng tốt, nhất định cũng được. đến đều tới, đành phải đi về phía trước. con đường phía trước mê mang, thành lâu nếu nói không sợ lời nói vậy không có khả năng, chỉ là bây giờ lòng hiếu kỳ thúc đẩy kích thích hắn hạ dị lình, xua tan lấy sợ hãi. cái này lâu lan di tích phía dưới, đến tột cùng có cái gì? xuyên qua mê vụ, rộng mở trong sáng, trước mắt một màn để thành lâu lấy làm kinh ngạc. cái này, mê vụ sau lưng lại là một mảnh hoàn chỉnh kiến trúc nhóm ẩn có thể gặp ở giữa có hai tòa chùa miếu từ cách cục đến xem cái này thình lình lại là Milan di tích địa điểm cũ phiên bản chỉ bất quá thành thị dưới mặt đất quách cũng không có bởi vì báo cắt xâm nhập mà tiêu tán ngược lại sừng sững hắn bên trong nhìn có chút bao la hùng vĩ thành lâu nhị nó nói lại có một cái Milan di tích phiên bản dưới đất lâu lan người làm cái này làm gì lâu lan thế mà dưới đất kiến tạo một cái di tích nguyên thủy thiên tôn ngữ khí vậy tựa hồ là có một ít mơ mang chẳng biết tại sao cái này lâu lan dưới mặt đất sẽ có vừa cùng lâu lan đô thành tương tự địa cung Hắn đối với chỗ này cũng chỉ biết nơi đây có bí bảo xuất thế, muốn nuốt vào nơi đây bí bảo mà thôi. Lúc này, gặp đi tới tầm nhìn, Nguyên Thủy Thiên tôn vậy quay người nhìn xem Lý Quả, thản nhiên nói: "Chuẩn đề đạo nhân, mời đi." Nhìn như tại mời Lý Quả nhập cái này lâu lan địa cùng, trên thực tế trên thân linh cơ đã cổ động, hàm ẩn xuất thủ chi ý. Lý Quả chỉ coi không biết, chắp tay sau lưng, Phong Khinh Vân đạm cười nói: "Đang lúc Lý Quả quay người sát na, nguy cơ liền đã đánh tới, chỗ nhân quả đầu lôi kéo, dường như muốn lấy nhân quả chi pháp đến an toán. Lý Quả nhưng cũng nghiêm túc, nghiệp hỏa trường nào? nhiễm lửa cháy hừng hực, thiên đao bất tận thiên thiên đao, chảm chi không dứt. Thiên đao chảm ra, cái này nguyên thủy thiên tôn dường như có nhân quả đoán trước, biết đao hội đến tận đây, sớm né tránh, không hổ là ngàn vạn nhân quả, hết thảy bắt đầu nguyên thủy thiên tôn. Lý quả híp mắt nói ra, nhưng ngươi còn kém xa lắm đâu. Chỉ gặp Lý quả dưới xương sườn sinh ra hai cánh tay đến, mặt khác hai cánh tay tay nắm lôi quyết lửa quyết, lôi hỏa giao minh, toàn bộ địa cung di tích tràn ngập lôi vân hỏa vân, công kích ở khắp mọi nơi. Nguyên thủy thiên tôn mặt mày phía dưới có chút biến sắc, đặc biệt là tại cái này chật hẹp phạm vi bên trong. Hắn dù cho có thể lấy nhân quả vì dây nhìn ra công kích, nhưng cũng tránh tránh không khỏi. Đương lượng đủ lớn, AoE phạm vi rất rộng lớn, liền có thể không nhìn hết thể loại loại tẩu vị. Không nghĩ tới phương Tây giáo chuẩn đề thế mà cũng là Kim Đan kỳ. Nguyên Thủy Thiên tôn tay bắt phát quyết, không chế các đất bình trường chống cự lôi đình liên hỏa, suy nghĩ ở giữa, hắn quay người nói ra, "Dương Điệp Ilya, còn chưa động thủ." Ân. Dương Điệp ý vậy nghiêm túc, thân hình phun trào, quanh thân cát đất hóa thành cổ sa, mặc dù nàng chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng tại sa mạc sân nhà nàng gái kia cùng sa công pháp nhưng cũng là phát huy ra tác dụng đến cùng sa hướng phía nguyên thủy thiên tôn đánh tới, tựa như muốn mai táng với hắn. cái này khiến nguyên thủy thiên tôn hơi có chút ngạc nhiên. người, đừng cho là ta không biết ngươi đã làm những gì. dương điệp y ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào làm tên khốn kiếp giật mộ, hoặc là nói cùng nguyên thủy thiên tôn còn có lý quả quan hệ đều không có khác nhau. Hoác hoác hoác. xem ra ngươi trong đội ngũ người cũng đúng ngươi không có ấn tượng gì tốt đâu. lý quả hai con ngươi hẹp gấp rút, hai ba cái hô hấp ở giữa đã tới gần nguyên thủy thiên tôn, chuẩn bị lấy nhất kiếm tàng không giết chi lúc này, nguyên thủy thiên tôn tay trước lại là xuất hiện một chương màu tím phù lục. tờ phù lục này lý quả không thể quen thuộc hơn nữa, cùng hệ thống đã từng sản xuất qua từ phù độn giống như đúc. thân hình dần dần hóa thành hư vô, nguyên thủy thiên tôn nhìn chằm chằm lý quả còn có dương điệp y một chút. từ nhân quả hắn đã nhìn đến, nếu là lại lưu ở chỗ này, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Như đồ ẩn nút, tâm huyết đan sen cũng không bằng tính mệnh trọng yếu. đáng chết, dương điệp y cũng không muốn nguyên thủy thiên tôn chạy trốn, nàng là luân hồi giả, vẫn rất sợ hai thiên đình người đến tìm lại mặt mũi nhưng làm sao tử phụ độ lực lượng cũng không phải là nàng có thể ngăn cản, đành phải chơ mắt nhìn xem nguyên thủy thiên tôn thân hình biến mất. lúc này lý quả lại là đã thu hồi mình mặt khác hai cái cánh tay, nhìn xem biến mất nguyên thủy thiên tôn nhiều hứng thú nói. chập chập, xem ra hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, coi như chính hắn không đủ, thiên đình khẳng định hội có đầy đủ luân hồi điểm tới nộp tiền bảo lãnh hắn. dương điệp y ánh mắt thâm trầm nói ra, nhìn xem lý quả không tiếp tục chiến chi ý, vậy thu hồi quanh thân cùng xa. lý quả thì là âm thầm gật đầu, nguyên lai luân hồi giả chưa hoàn thành nhiệm vụ là cần thanh toán điểm số nộp tiền bảo lãnh đi ra xem ra đối với phong thần diễn nghĩa tôi nói nhiệm vụ thất bại liền là phạm tội a ta nhiệm vụ là mất xích nhiệm vụ muốn đi vào vương tộc di tích chi bên trong sau khi tiến vào mới có thể thu được bước kế tiếp nhiệm vụ chỉ thị dương điệp y vào lúc này ngược lại đối lý quả thẳng thắn tựa hồ là mang theo quy hàng chi ý không nói dương điệp y lúc trước tâm ngoan thủ là sát lục sự tình ánh sáng là vừa vặn liền thành tên khôn kiếp hiện tại liền lại quy hàng hành vi liền tràn đầy rãnh điểm vậy ngươi vì sao muốn đối phó nguyên thủy thiên tôn dương điệp y thản nhiên nói người nếu phạm ta ta tất phạm nhân nguyên thủy thiên tôn từ sau khi đi vào vẫn điều khiển ta nhân quả chi dây nàng phát hiện làm trúc cơ kỳ đỉnh phong phát hiện nhân quả chi dây nguyên thủy thiên tôn đại khái là cho là nàng không cách nào nhìn thấy nhân quả cho nên mới tứ không kiên sợ tình tu nàng nhân quả để nàng bất chi bất giác bên trong đi hướng tử vong lý quả nếu có nhược tư đạo ngươi có thể nhìn gặp ta tu luyện bí pháp tại sa mạc xa mạc chi bên trong có chỗ cường hóa tự nhiên là có thể cảm giác được dương điệp y thản nhiên hai con ngươi thanh tịnh đạo vậy ngươi lại vì sao quy hàng lý quả nhiều hứng thú nói bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn lúc này Dương Điệp Y dừng một chút nói ra, vì sống sót, vì mạnh lên, ta chuyện gì đều nguyện ý làm, túi đầu xương thần không phải việc khó gì. Dương Điệp Y là một cái chân tiểu nhân, lại là chân tiểu nhân rất thẳng thắn, tại sinh chết trước mặt sẽ không giả bộ như quân tử. Ném đi địa phương khác, lý quả ngược lại là có một chút xíu thưởng thức Dương Điệp Y chân tiểu nhân thẳng đãng đáng một mặt. Thử nghĩ một hồi, có thể tại vạn giới luân hồi chi bên trong chém giết đi ra, làm sao lại là kẻ vớ vẩn đâu. Đang lúc lý quả cảm khái sau khi, lại cảm giác được một hư không mũi tên nhỏ từ bên ngoài đánh tới, mang theo người cương phong. Phản phất có thể phá hết tất cả tà huế. Hư không mũi tên nhỏ cũng không phải là hướng phía Lý Quả hoặc là Dương Điệp Y đánh tới, mà là Thành Lâu. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó giỏ mời quý vị phó lão chia sẻ cho em ạ. Chương 312: Giả thay người chết. Mũi tên nhỏ bay tới, thế không thể đỡ, Phản phất hư không chi bên trong, nhân quả nhất định. Lý Quả muốn ngăn cản, lại không có biện pháp gì, Dương Điệp Y vậy mang theo báo cắt ngăn cản, nhưng cái này hư không mũi tên nhỏ lại Phản Phật không ở chỗ này vị mặt chi bên trong. Bất luận cái gì vật lý phương thức ngăn cản đều không thể ngăn trở một cái này, dễ như trở bàn tay. mắt thấy cái này mũi tên nhỏ liền muốn đâm vào thành lâu nơi trái tim trung tâm. Dương Điệp ý lại là dây ruổi ném ra một trang giấy người, tê tâm liệt phế quát tầm lên. Kẻ chết hay? Người giấy có chút tỏa sáng, bên trên mặt vẽ lấy huyết sắc phù lục nhân quả cấu kết, kết nối lên Dương Điệp ý còn có thành lâu. xa cuối chân trời bên kia, một cái mang theo nguyên thủy thiên tôn mặt nạ nam tử xoa xoa trên chán mảnh máu, hô hấp ở giữa đều là suy yếu chi ý, mà tay hắn bên trong lại có một đỏ nhạt hồ lô bên trên có màu trắng hào quang hiển hiện, mời bảo bối quay người. Đỏ nhạt hồ lô hào quang lóe lên, bạch quang biến thành huyết quang, đã hóa huyết ánh sáng, đó chính là đã thành. Nguyên thủy thiên tôn mỉm cười, thu hồi tay bên trong đỏ nhạt hồ lô, trên mặt suy yếu chi sắc càng tăng lên, chỉ là vẫn nó nói, ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Cùng lúc đó, phi đao đâm vào thành lâu ngực, không có vào chỗ sâu, cắt đứt trái tim. Thành lâu nhìn qua không phải đao hiển thị rõ vẻ mở nhân sinh qua lại như là đèn kéo quân đồng dạng đi qua, cơ hội đến gần vô hạn tại tử vong. Nhưng mà tử vong cũng không đúng hạn mà tới, phi đao đâm vào thành lâu ngực, không có vào bên dưới, lại là không có một giọt máu tươi chảy ra. thành lâu còn có chút ngạc nhiên, đã thấy một bên khác chuyển đến nhỏ máu thanh âm. a, dương điệp y giờ phút này lại là tự rêu cười một tiếng, ngực có máu chảy ra, phản phất bị đâm một đao. điệp, điệp y thành lâu tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy dương điệp y mắt thử một nước. thành lâu trông ngực tiểu đao biến mất, phản phất hết thể chưa từng xảy ra đồng dạng. không nghĩ tới, nguyên bản mua xuống tấm đùa này giấy là dự định để cho người khác làm kẻ chết hay. Bây giờ lại để cho mình làm bia đỡ đạn. Dương Điệp Y phản tay ôm lấy Thành Lâu, ánh mắt hẹp gấp rút, dường như tại tự dễ ngu xuẩn. "Ta, ta đưa ngươi đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện." Thành Lâu có Dương Điệp Y muốn hướng phía di tích đi ra ngoài. Một bên lý quả lại là Trạ Mặc. Dương Điệp Y nàng trái tim bên trong đau, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, nếu không có linh lực chân lực còn tại treo nàng một hơi, chỉ sợ cũng hội tại chỗ qua đời. Mà nàng linh lực vậy duy trì không được nàng bao lâu sinh cơ, không có có sinh cơ duy trì, linh lực liền tựa như phá thùng không có dễ chi thủy, điên cuồng tiết ra. Dương Điệp Y dùng dính đầy vết thủ dính lấy thành lâu mặt, mặt không có chút máu, nhu cười nói: "Ta vốn định lợi dụng ngươi tiến vào môn bên trong, liền một cước đưa ngươi đá văng ra, lại không nghĩ rằng, một đường tùy ngươi đi tới, ta coi là thật thích ngươi tiểu tử ngốc này." Ha ha ha, bụi hơi độc lòng, muôn vàng tính toán, mọi loại ngoan độc đều là hóa thành hư vô. Nói xong câu đó về sau, Dương Điệp Y liền liễu lo mà qua, tựa như ngủ đồng dạng dựa sát vào nhau tại thành lâu ngực bên trong, dường như giải thoát, thoát đi cái này bị trói buộc lấy vô gian địa ngục. Mọi loại ngon độc tính toán cuối cùng hóa thành một câu ta thay ngươi chết, dương điệp ý cuối cùng chết đi, không hơi thở, hồn phách tiêu tán. thành lâu thì là nhị nó nói, vì cái gì? bởi vì muốn mà đến, bởi vì muốn mà chết, nàng gánh chịu ngươi quả, thay ngươi bỏ mình. lý quả chắp tay sau lưng, nhìn xem dương điệp ý thi thể cũng là một trận thở dài, bây giờ xem ra, mình ngược lại là đối nữ tử này không hận nổi. lúc này, lý quả dừng một chút nói ra, thành lâu, ngươi nếu không muốn tìm kiếm lời nói, ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này, rời đi. thành lâu trở nên hoàng hốt, cuối cùng kiên định lắc đầu ta, ta muốn tiếp tục đi tới đích. chỉ ít, ta muốn thấy đến nàng không thấy được đồ vật. Dương Điệp Y cuối cùng tâm nguyện, Thành Lâu muốn thay nàng hoàn thành. Lý Quả nhưng cũng không nhiều lời. từ loại hắn bởi vì, gieo gió gây bão. Thành Lâu đã lựa chọn tiếp tục tìm kiếm, đó chính là đã ôm giác nộ tiến lên. lúc này, Lý Quả mang theo Thành Lâu hướng về phía trước, thành thị dưới mặt đất ao, cửa đá trước đó, đột nhiên xuất hiện một hỏa diễm chữ viết, ngăn ở Thành Lâu trước mặt. từ đó đi ngang qua, chỉ có thể mang một người. người tuyển ai? Hiển nhiên là ngọn lửa này chưa viết tại để Thành Lâu lựa chọn. Thành lâu nhìn một chút bên cạnh Lý quả, hít một hơi thật sâu đạo. Ta tuyển hắn, hiện tại cũng chỉ có Lý quả có thể lựa chọn. Hòa diễm chữa viết biến mất, lại là dị biến mọc lan tràn. Trung quanh có một đoàn xương mù sám đánh tới, chính là trước kia ngăn cản đường đi xương mù sám. Cái này xương mù sám bao khỏa dương điệp y thi thể, tựa như axit sủi dịch mục nát nước, đem dương điệp y thi thể ăn mòn hầu như không còn, cuối cùng chỉ lưu lại một cái cái túi nhỏ. Nạp vật túi đã vô chủ, phá toái hầu như không còn, chỉ rơi ra một chút bình thường dược thảo linh thảo bên trong mặt còn có một số đồ trang điểm cùng một chút nữ tính quần áo lý quả khỏe miệng co giật khó trách cái này dương điệp y trước đó liều mạng tại thành lâu trước mặt tăng độ yêu thích nguyên lai like là nàng biết cửa này trước đó quyền lựa chọn là tại thành lâu trên thân dưới loại tình huống này là lựa chọn đi theo đã lâu bạn nữ vẫn là lựa chọn người xa lạ cái này tựa hồ không có tuyển mọi loại tính toán cuối cùng ở đây thành không dương điệp y hài cốt không còn thành lâu cố nhiên là vạn phần bi thống nhưng dưới mắt tình huống lại không phải nhớ lại thi thể mà là mang theo tưởng niệm tiếp tục tiến lên cuối cùng xuống đất cung thành bên trong Nơi đây cùng địa mặt cách cục cơ hồ giống như lúc, không sai chút nào, từ hai tòa chùa miếu ở giữa khoảng thời gian liền có thể thấy được lồn đốm. Do xét qua về sau, cũng là phát hiện, những này nhà dân bên trong thậm chí liên đồ rửa mặt, bắt búa, giường tre, toàn bộ cái gì cần có đều có, phảng phất thực sự có người ở chỗ này sinh hoạt qua đồng dạng. Thực sự có người ở chỗ này sinh hoạt qua sao? Thành lâu nỉ nó nói, ở chỗ này sinh hoạt lời nói, giữa khí từ đâu mà đến, ăn mặc chi phí từ nơi nào đến, bài tiết vật lại sắp xếp hướng nơi nào. Lý Quả dùng rất hiện thực góc độ trình bày địa cung này kiến tạo mắt là cung cấp nhân sinh tồn không hợp lý tính. Đúng à? Địa cung này hô hấp giải quyết như thế nào? Thành Lâu lúc này lại không có cảm giác đến dưỡng khí tiêu hao mang đến khó chịu. Nhìn xem bên cạnh ánh sáng màu đỏ nhạt, phảng phất biết thứ gì? Khả năng mình làm lâu Lan Vương tộc hậu duệ đạt được nơi đây che chở à? Cái kia cổ lâu Lan tại sao phải kiến tạo địa cung này? Thành Lâu lại là không hiểu. Trên thực tế, Lý Quả cũng không biết nơi này vì sao muốn kiến tạo địa cung, nơi đây cách cục cũng không có cái gì phong thủy tụ lại chi ý. Tôi đi mô phòng đồ thành cách cục xây lên. Chẳng lẽ là cổ lâu Lan Vương thích việc lớn hám công to, yêu thích kỳ quan? Lần theo đường đi dò xét, quả là thế, mỗi một nhà, mỗi một hộ, đồ dùng trong nhà, bắt cố đều là là hoàn toàn, thậm chí liên một chút nhà hộ chó buồn bên trên đều có lỗ hồng, gắng đạt tới phòng chế giống như lúc. Đúng. Phòng chế. Lý Quả Phảng phất linh quang lóe lên, nhỉ nó nói, "Phòng chế?" "Hình." "Thật." "Lý." Muốn tập trung nơi đây hình chân lý. Cái kia lại là vì sao? Đang lúc Lý Quả suy nghĩ thời khắc, một bên thành lâu lại là hoàng sợ nói đại đại ca cái kia nơi đó có người thành lâu chấn kinh kêu gọi lý quả đã thấy thành ôm vào chùa miếu trước đó theo tiếng quá khứ lại là xuất mồ hôi chán tại cái này trong chùa miếu thật nhiều thây khô hòa thượng. mặc dù yếu đất, lại có từng kia sinh cơ ở tại bên trong kéo dài đã bao nhiêu năm thế mà còn sống lý quả không khỏi nghĩ đến tại đồng lai chi bên trong phục ma tướng quân đảo nguyên tín đạo cùng nơi đó đồng dạng canh trường làm như vậy thì chỉ bất quá nơi đó là đạo sĩ mà ở trong đó là cũng còn Chẳng lẽ nơi đây có Phật Đà thần linh tọa hóa nơi này? Những này hòa thượng cùng những cái kia thây khô đạo sĩ đồng dạng, là nơi này trấn áp thủ vệ. Lý Quả sắp thành lâu hộ tại sau lưng, trầm ngâm nói, "Chờ một chút không nên khinh cử vọng động, không nên rời bỏ ta nửa mét." Gạo, bên ngoài. Thân. Thành lâu nuốt nước miếng một cái, nhìn xem còn có một chút yếu ớt hô hấp thầy khô hòa thượng, cũng thấy dùng mình. Thầy khô làn da vàng như nến, hai con ngươi đóng lại, Phàm phất Nhạn Hoa mà ngủ, thân mang tăng bảo tựa hồ sớm đã tiếp cận cử hạn, phảng phất vừa chạm vào liền sẽ hóa thành khói bụi. Tựa hồ là cảm ứng được Lý Quả cùng Thành Lâu tiến vào chốn miếu, cái này Thơ Khô Hòa Thượng đột nhiên mở miệng. Hắn sai. Lý Quả đột nhiên thần trương, mà cái này Thơ Khô Hòa Thượng chỉ nói câu nói này, liền hóa thành cho bụi, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Phản phất phản ứng dây chuyền, cái này Thơ Khô Hòa Thượng mới mở miệng, trung quanh ngồi xếp bằng hộ pháp Thơ Khô Hòa Thượng vậy bắt đầu tái diễn hắn nói chuyện. Hắn sai. Hắn sai. Hắn sai. Đang nói xong về sau, cái này Thơ Khô Hòa Thượng liền sẽ hóa thành cho bụi, chôn vùi vào này. Phản ứng dây chuyền, dễ dàng sụp đổ. Chút ít này yếu sinh cơ thây khô hòa thượng tất cả đều hóa thành cho bụi, chỉ có tại chùa miếu ở giữa nhất thây khô và còn chưa có hóa thành cho bụi. Hòa thượng này nhìn cao tuổi già mua, trên thân tăng bảo lại cũng không phải vật phàm, ngàn năm như mới, vẫn như cũ bất hủ. Nghĩ đến tại cái này nhóm thây khô hòa thượng bên trong, địa vị hắn cũng là cao nhất. Cái này thây khô hòa thượng mặc dù đã tiếp cận từ diện, vừa vặn bên trên khí tức khủng bố lại là có thể làm cho Lý quả cảm giác được. Thây khô lão hòa thượng tu vi cảnh giới rất cao, chỉ ít so hiện nay mình cao hơn. Lúc này Lý quả lại cẩn thận quan sát phát hiện vị này thây khô lão hòa thượng cùng hắn hắn chắp tay trước ngực hòa thượng khác biệt hắn tay trái một tay thành trưởng mà tay phải hắn đã gây mất không biết ở nơi nào hắn sai cuối cùng tên này thây khô hòa thượng mở ra hai con người lộ ra lý quả nhìn phía thành lâu lặp lại một lần hắn sai sau khi nói xong cái này thây khô hòa thượng mới hóa thành phi hôi yên diện lúc này tại cái này thây khô hòa thượng tọa hóa chỗ sau lưng lại là có một cái tay gãy thành ruồi chỉ ép địa chi thế trưởng lưng còn có vạn chữ phát tấn chính là cái tia khô hòa thượng tay gãy cái này đây là có chuyện gì? thành lâu nuốt nước miếng một cái, biểu lộ ngốc trệ, lần này sự tình đã vượt ra khỏi hắn năng lực phân tích. Lý quả híp hai mắt, càng nghĩ, nhìn qua cái kia tay gãy, tựa hồ có điều ngộ ra. có khả năng, nguyên thủy thiên tôn, dương điệp ý địa, ta đều nghĩ sai một việc. chuyện gì? nơi này khả năng cũng không phải là cái gì bí bảo xuất thế hiện ra. Lý quả trầm ngâm nói, mà là những này tăng nhân, chấn áp cái gì ghê gớm đồ vật ở chỗ này. bơm cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hy. đại càn trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó giỏ, mời quý dị phu lão chia sẻ cho em ạ. chương 313, địa cung vì thuyền độ tận người trong nước năm ngón tay thành núi lấy chấn nơi đây tà ma đây cũng là vì cái gì bao cách ngàn năm milan di tích bên trên phòng ốc hủy hết chỉ có chùa miếu hoàn chỉnh bảo tồn nguyên nhân âm dương lưỡng cực một sáng một tối hòa lẫn nơi này đến cùng chấn áp cái gì cần một vị trí ít tương đương với kim đan kỳ hậu kỳ thậm chí tương đương với nguyên anh kỳ tu vi lao hỏa thượng chấn áp nơi này kế hoạch cải biến trước rời đi lại nói nơi đây quá nguy hiểm lý quả tay trái vút qua. Đem lão hòa thượng này rơi xuống tăng bào thu nhập tụ lý càn khôn bên trong. Thu hoạch không biết phẩm chất tăng bào ít một, mặc dù chuyến này không lửa, nhưng ít ra không lỗ. Thành lâu không có phản đối chỗ chống trống, chỉ có thể mặc cho lý quả bí mật mang theo chạy trốn. Nhưng mà những này thây khô hòa thượng tử vong tựa hồ là đốt lên một loại nào đó phản ứng dây chuyển, toàn bộ địa cùng cũng bắt đầu phát sinh dị động, màu sáng mê vụ bao khỏa tại lý quả còn có thành lâu. Lúc này, tọa lạc ở dưới mặt đất hai tòa chùa miếu bắt đầu sụp đổ. Phong ấn tựa như vào lúc này phá toái. Tại chùa miếu sụp đổ đồng thời, mê vụ lại là triển khai một con đường Tựa hồ là tiếp dẫn Lý Quả còn có thành lâu hướng phía một nơi nào đó tiến lên. Đường chỉ có một đầu, bây giờ là đi vậy phải đi, không đi vậy chiếm đi. Sách, còn mang ép mua ép bán. Lý Quả mặc dù ngữ khí chập chập, bây giờ thân ở lâu lan địa cung bên trong là không đi vậy chiếm đi. Lúc này hai người đành phải hướng phía ở giữa hoàng cung đi đến, một đường tiến lên. tính mịch chi khí càng ngày càng động, phản phất tiến nhập khác một không gian bên trong, nóng dực chi ý cùng tử vong chi ý lẫn nhau xung đột lẫn nhau, lại như là dung hợp. Đây là có chuyện gì? Lý Quả tâm bên trong cảm xúc liên tục luôn cảm thấy này không gian dị thường quen thuộc. Phi thường giống lúc ấy âm dương gia thi triển Thái Sơn phủ quân tế lúc, cấu kết minh giới cảm giác. Chỉ bất quá trước mắt minh giới khí tức tương đương không thuần túy, ngoại trừ có minh giới khí tức bên ngoài còn có một tia lửa tướng chi lực. Ta đây là bước vào minh giới sao? Lý quả Nghị nó nói, toàn thân trên dưới linh cơ xiển xẹt, cũng may kim đan xoay tròn, phóng thích linh cơ, bảo hộ Lý Quả tại cái này minh giới chi bên trong không chịu đến xâm hại, một bên thành lâu vậy tại tổ linh che trở cho không có bị cái này hoành hành âm khí tổn thương. Ken, nồng độ linh khí 6%. Nồng độ âm khí 89%, phân tích thành phần. Phân tích hoàn thành. Nơi đây thật là minh giới, chẳng qua là không hoàn chỉnh minh giới, chỉ là minh giới một khối không gian mảnh vỡ thay thế nơi này. Minh giới mảnh vỡ. Lý Quả nuốt nước miếng một cái, càng cảm giác kinh hãi cảnh giác. Có thể đem minh giới mảnh vỡ trang trí nơi đây, đến cùng là bực não đại năng. Cuối cùng, tại xương mù xám dẫn đạo dưới, Lý Quả còn có thành lâu đi tới cái này hoàng cung ở giữa. Tráng lệ, bên trên điều biết họa. Lâu lan cổ quốc làm con đường tơ lụa ở giữa dù sao yếu đạo, nơi khác phương không nói, kinh tế vẫn là tương đối phát đạt địa vị cơ bản đồng đẳng với hiện tại Lý Thêm sườn núi. Quả nhiên, cùng bên trên diện bích vẽ khác biệt. Thành Lâu nó nói, nhìn xem cái này vàng son lộng lẫy đỉnh tường, bên trên mặt hoàng cung địa điểm cũ, điêu vẽ đều là Phật môn Bồ Tát, đạo môn Thần Tiên chân dung, nơi này đều là hỏa thần trúc dung tượng thần. Xem ra cái này lâu lan sắc thực bị trung thổ còn có phương Tây làm cho tín ngưỡng sửa đổi, hỏa thần bích họa cũng đành phải ở cung điện dưới lòng đất bên trong hoàng cung điêu vẽ a. Coi trọng mặt, Lý quả mang theo thành Lâu thấy được cái này hoàng cung ở giữa vương toạn. có một thân lấy vàng son lộng lẫy, làn da phát. Đuôi, tản ra tự ý, cầm trong tay quyển trượng, mặt mũi nhăn meo lão giả, cái kia nồng đậm màu xám tử khí liền là từ trên người hắn phát ra. Lúc này, ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên lão giả đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời đứng lên. Tại ngẩng đầu lên một sát na kia, Lý Quả chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều giật mình một cái. Tại hắn vàng son lộng lây dưới quần áo, lại là đỏ lên lông giá thú thân thể. Trước mắt thu thân người mặt, hư hư thực thực lâu lan quốc vương khô cạn hình người đứng lên. Quanh thân nghiệp hỏa vân quanh, thần thông vòng quanh người, nhìn quả thực là cái thần dị. Chỉ là phát tán khí tức liền đã để Lý Quả toàn thân run rẩy tất cả ra đầu, linh cơ cùng đậu, khó có thể tưởng tượng cái này Lâu Lan Quốc Vương là bực nào tu vi. Rốt cục, tới, rốt cục, đợi đến cái ngày này, Lâu Lan Quốc Vương giãn ra gân cốt, trên thân phát ra dợn người thanh âm. Lý Quả đã yên lặng động đến Sơn Hải dị thú ghi chép, thành công kết nối vào Ngũ Hề, chuẩn bị để nàng giáng lâm, giải quyết cái này tai họa. Triệu Hoán cần ngâm tụng thời gian, Lý Quả trầm ngâm một lát sau nói ra, bọn hắn nói ngươi sai. Bất kể như thế nào, trước kéo dài thời gian. Lúc này, Lâu Lan Quốc Vương ánh mắt đặt ở Lý Quả trên thân không lộ uy áp trực tiếp hành ép mà đến. Lý Quả kêu lên một tiếng đau đớn, quả thực là chống đỡ lần này. Ai nói ta sai rồi? Những cái kia tăng nhân. Lý Quả đàng hoàng nói. Hừ. Lâu Lan Quốc Vương hừ hừ một tiếng, trung quanh hỏa diễm cuốn quanh, tựa như mặt trời lầm thế đầu dạng. Có trong nháy mắt Lý Quả cảm thấy trước mắt cũng không phải gì đó Lâu Lan Quốc Vương, mà là truyền thuyết bên trong phương Nam Hỏa chi thần. Những cái kia tăng nhân. Bọn hắn cảm thấy ta sai rồi liền là sai. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Thật sự cho rằng là năm đó, bọn hắn kiềm chế nước ta lúc tùy ý làm bậy thời điểm. Lâu Lan Quốc Vương đứng lên, vung vẩy tay bên trong quần trượng, toàn bộ địa cung đều bị nồng đậm hỏa diễm cùng tử khí vây quanh, trực tiếp liền đốt đốt rủi cái kia hai tòa chùa miếu, bọn hắn coi là, ta vẫn là năm đó cái tiếng nghèo nàn đến liền tại trước mặt bọn hắn hô hấp nặng một chút đều sẽ cảm thấy sợ hãi người. Lúc này, Lâu Lan Quốc Vương trên thân kinh khủng uy áp nở rộ, vừa mới một kích kia gần như phát tiết, tựa hồ là đang phát tiết ngàn năm trước nụ nhượng, ngàn năm trước cố nụ. Một nước chi quân bị kiềm chế cố nhục cuối cùng tại cái này một ngày, trời, một kích này có thể thể hiện. Lý Quả lại vẫn là nói Người sai. Những hòa thượng kia nói. Lâu lan quốc vương kinh thường. Không. Là một cái đại năng nói. Lần này, là ngu hề nói. Cấu kết sơn hải dị thú thời điểm. Ngu hề thông qua tâm linh hệ chặt phát tới một câu. Hắn sai. Năng nói. Người đường đi căn bản chính là đi ngược lại con đường cũ. Là làm điều ngang ngược. Lý quả tiếp tục nói. Con đường này, là nhất định thất bại đường. Ngay lúc này, một mực không nói một lời thành lâu lại là không biết lấy ở đâu dũng khí. Đứng dậy, nói ra. Lâu. Lâu lan là thế nào diệt vong? có phải hay không cùng ngài có quan hệ là tò mò vẫn là chấp niệm thành lâu không biết hắn chỉ biết là hắn muốn biết cái này trôn giấu tại lịch sử bụi bặm bên trong chân tướng không biết có phải hay không đối mặt con cháu đời sau lâu lan quốc vương ngựa khí nhẹ đi nhiều không có nói với lý quả lời nói dở vô thượng uy nghiêm hắn chỉ là từ tuấn nói ngươi cảm thấy lâu lan diệt vong tại ta có quan hệ ngạch không có thành lâu miệng đi đâu dám nói hoài nghi lâu lan chi diệt là lịch sử tất nhiên lâu lan quốc vương ngầm khẽ đạo thành lâu có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lâu, Lan Quốc vương cư nhiên như thế hời hợt nói ra như thế ghê vớm lời nói. Thừa nhận quốc gia mình diệt vong là tất nhiên, cái này cỡ nào đại dũng khí? Tựa hồ là đang lầm bầm lồ bầu, lại tựa hồ là đang phát tiết vận mệnh bất công. Nước ta ở vào giao thông yếu đạo, chính là một chủ quyền tiểu quốc, lương tựa trung thổ, lại dựa vào hung nô, ở vào kẽ hở chi bên trong. Lâu Lan quốc vương nỉ nó nói, con đường tơ lụa. Mậu dịch đầu mối then chốt. Nói dễ nghe thôi, hai quốc gia nhưng đều muốn đem ta Lâu Lan quốc gia chiếm làm của riêng đem cái này giao thông đầu mối then chốt biến thành mình quốc thổ mới là tốt nhất sách thế là nước ta liền trở thành bên trong nguyên cùng hung nô ở giữa giao phòng chiến trường văn hóa sinh hoạt tín ngưỡng lâu lan quốc vương ngữ khí dần dần trở nên chấm thấp con đường tơ lụa văn hóa cố đô các vương giao hòa nói dê nghe à lại có ai có thể nhớ kỹ ta lâu lan vậy có mình văn hóa mình sinh hoạt mình tín ngưỡng đâu nước yếu vương ngoại giao kẻ yếu không người quyền cũng nguyên thủy thiên tôn phỏng đoán giống như lúc tại đối mặt từ bên ngoài đến miệng kinh hòa thượng lúc lâu lan quốc vương chỉ có thể lấy khiêm tốn nhất tư thánh đón Tựa như hắn mới là khách nhân đồng dạng. Nước ta là như thế nào diệt vong đã không trọng yếu, lịch sử, hoàn cảnh, nhân văn, có lẽ các loại lý do đều có. Lâu Lan Quốc Vương cắt nặng nghề, ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này cung điện dưới đất này, trời, đỉnh, nói ra, bây giờ, ta muốn dùng cái này địa cung vị thuyền, đem nước ta dân từ bể khổ bờ bên kia kéo về, nhập ta thần quốc, chúng trước khi ngày, trời, thế. Nguyên Lai Địa Cung Mô phòng đô thành cách cục là bởi vì dạng này, lý quả bừng tỉnh đại ngộ, cùng trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Hình thật lý. Ba cái yếu tố tụ một cho mượn sát chúng sinh. Những cái kia lão hòa thượng coi là có thể cho mượn phong ấn này ở ta, lại không nghĩ rằng ta lưu lại một tia vết mạch bí pháp bên ngoài, đợi đến thời cơ chín muồi, vận mệnh sẽ đem hắn hấp dẫn đến, giải phóng tại ta. Lâu Lan Quốc Vương ngực bên trong lần chứa cường đại lòng tự tin, quanh thân lực lượng cường hãn. Nhưng mà lúc này Lý Quả Y Nguyên nói ra: "Nhưng ngươi sai." Lâu Lan Quốc Vương híp mắt, nhìn xem Lý Quả cái này một con rô dế, nói ra: "Ngươi cùng những cái kia lão hòa thượng đồng dạng, luôn nói ta sai rồi, lại nói không nên lời, ta đến cùng chỗ nào sai? Ngươi tổn tại Không có một cái nào địa phương là đúng, từ ngươi pháp môn tu luyện đến ngươi tuân theo lý niệm, một bước sai, từng bước sai, hết thảy đều là sai. Lý Quả giống như một cái máy lặp lại đồng dạng thuật lại lấy ngu hề lời nói. Không hổ là ngu hề, có thể tùy tiện đối đại có thể nói ra không thể nói sự tình. Ta sai. Ta con đường tử vừa mới bắt đầu liền sai. Bị toàn ban phủ định lâu lan quốc vương nộ khí bạo phát, tóc sau lưng dung nham ngưng tụ, phản phất có thể đốt đốt hết thảy, tựa hồ một giây sau liền sẽ giết chết Lý Quả cái này cuồng vọng hạ người. Ngươi sai thứ nhất, ở chỗ muốn muốn đùa bỡn sinh tử vi phạm luân thường đối mặt áp lực lý quả tiếp tục nói thời khắc sinh tử chính là đại cấm kỵ sinh linh quốc gia thổ địa thậm chí thế giới đều sẽ mục nát cái này là nhân quả đây là tuần hoàn đây là cái thế giới này lý tứ minh hà địa phủ bên trong triệu hồi quỷ hồn là chuyện thường có thể nghĩ muốn tái hiện quá khứ hết thảy liền trái với lý ngươi để đã luân hồi chuyển thế người trở lại quá khứ trái với lý một bước sai từng bước sai cho cười, đại năng lùa bỡn sinh tử dong đưa nhân quả sự tỉnh sớm đã không phải bí mật đại có thể làm được ta không làm được Lâu Lan Quốc Vương biểu lộ dữ tợn, tựa hồ muốn đem Lý Quả ép thành mảnh vỡ. Lý Quả bất vi sở động, giờ này khắc này ngu hề lực lượng đã có chỗ cấu kết, nàng lập tức liền có thể đi ra. Có đại lão bà bọc, Lý Quả cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, biểu lộ thậm chí còn thoáng có chút lẽ thẳng khí hùng chi ý. "Lão Quốc Vương, liên quan tới ngươi tự thân con đường có phải là hay không sai? Ngươi chiếu soi gương, chẳng phải sẽ biết." Lý Quả tay bên trong linh lực phun trào, ngưng khí thành nước, hóa thành thủy kính, hiện ra tại Lão Quốc Vương trước mặt. Lâu Lan Quốc Vương biểu lộ đầu tiên là khinh thường, sau là nghi hoặc, lại về sau đã có chút nặng nề. Thủy kính bên trong gương mặt kia. Vì cái gì? Cùng hắn như vậy giống. Bơ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hy. Đại căn trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó giỏ. Mời quý dị phổ đạo chia sẻ cho em ạ. Chương 314, áo cưới. Qua nhiều năm như vậy, ngươi không có soi gương A. Lý quả hiếp hai mắt, một bên khống chế duy trì người thủy kính, vừa nói, ngươi liền không có phát hiện, ngươi hình thật lý đã hướng phía cái hướng kia đi sao? Lâu Lan quốc vương ngẩng đầu nhìn ngài. Trời đỉnh, bên trên mặt sùng bái trúc dung hỏa thần đồng dạng là người mặt thú thân cùng hắn giống như lúc, cho nên, xung bái tế tự trúc dung liền lại biến thành hắn hình dạng. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Lý Quả nhìn xem tâm thần đều là không thanh tĩnh Lâu Lan quốc vương nói ra, "Ngươi, năm đó làm cái gì?" "Làm cái gì? Năm đó ta tại bí mật dưới lòng đất tế tự trúc dung à, hy vọng hỏa thần có thể giáng lâm che chở ta Lâu Lan, đem những người xâm lược kia một tên cũng không để lại đổi ra ngoài." Lâu Lan quốc vương tựa hồ là đang hồi ức, lại tựa hồ là đang tự xét lại, nhị nó nói, "Có một ngày, trời, ta được đến hắn tác động, ta được đến hắn chuyển thừa, hắn tại bên thai ta nói nhỏ, nỉ non. Tại kể ra, như nói hỏa diễm vĩ đại, như nói tiên thiên luồng thứ nhất hỏa diễm, tia thứ nhất ngọn lửa, đạo thứ nhất linh vận. Tại kể ra đồng thời, lâu Lan quốc vương quanh thân có một ít thâm trầm hương vị, Phản phất kể ra không phải cái gì hỏa thần vĩ đại, mà là cái nào đó thân cư cửu ưu minh giới tà linh, đang tiến hành cái gì không thể cho ai biết sự tình. Càng thụ được thâm trầm không khí lý quả khỏe miệng co giận, truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền tu luyện. Đối, sau đó ta giả chết bế quan ở đây, tu luyện chút dung chuyển ta bí pháp, ta tu vi mỗi ngày đều tại tiến bộ. Năng lực ta mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh, vậy cũng là chúc dung thần ban cho cho. Lâu Lan quốc vương tựa hồi hồi ức đến thống khổ chỗ, dữ tợn nói, ta tu vi có thành yếu, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn cứu hạ ta lâu lan nước, lại không nghĩ rằng những cái kia con lựa trọng lại nói ta đường đi là sai, lại nói ta từ vừa mới bắt đầu liền là sai. Ta không tin, ta không phục. Ta nếu là sai, bọn hắn lúc trước nên có thể giết chết ta, mà không phải trấn áp ta. Đã lựa chọn trấn áp, đó chính là nói rõ, bọn hắn không bằng ta. đã. Lúc này Lý quả thanh âm tựa như nước lạnh. Tới tắt Lâu Lan Quốc Vương ngu ngốc, lo lắng nói: "Bọn hắn là không bằng ngươi đây, còn là không bằng Hỏa Thần Chúc dung đâu." Vì thế, Lý Quả Thừa thắng xâu lên, tiếp tục nói: "Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ngươi là thế nào bị đánh bại, lại là thế nào bị trấn áp sao? Hết thể hết thảy, ngươi còn có thể muốn được lên sao?" Đối mặt Lý Quả điên cùng đặt câu hỏi, Lâu Lan Quốc Vương biểu lộ ngốc trệ, cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Giống như, ký ức xác thực là có chút mơ hồ. Vì cái gì? Vì sao lại mơ hồ đâu? Ngươi là ai? Lý quả truy vấn, ta là Lâu Lan Quốc Vương. Lâu Lan quốc Vương cường điệu nói, chỉ là cái này ta chưa đã có chút giao động. Lâu Lan quốc Vương là ai? Lý quả hí mắt hỏi, họ gì tên gì? Trong nhà mấy người? Trong nhà mấy ngụm ruộng? Trong nhà vài mẫu điện? Ta. Lâu Lan quốc Vương chỉ cảm thấy thân hình linh cơ phung trào, hai con ngươi tựa hồi hóa thành nhám tương. Ta là ai? Linh vận phung trào, Lâu Lan quốc Vương phảng phất tại tùy thời bạo phát, tóc biên giới, trung quanh lửa tướng bị diễn dịch đến cực hạn. Đây chính là ngu hề tiền bối nói, người đi lầm đường. Lý quả lệnh nhạt nói. Ngươi lấy không được dị năng phạm nhân chi thân, tu tiên tiên chi thần công pháp, bản liền không khả năng, nhưng ngươi lại có thể ở đây trên đường có lập nên, vì cái gì? Đó là đương nhiên là bởi vì thân thể ngươi dần dần tại hướng tiên tiên chi thần thân thể tới gần. Ngươi hình thật lý đều tại hướng tên là trúc dung tiên thiên hỏa thần tới gần, tu luyện môn công pháp này cho tới bây giờ cũng không phải là Lâu Lan quốc vương, mà là một cái khác tồn tại. Mà Lâu Lan quốc vương sở tố Sở Vi, hắn làm ra hết thảy, cũng chỉ là bởi vì cái nào đó tồn tại làm áo cưới mà thôi. Môn công pháp này vốn là một cái bẫy, vì người khác làm áo cưới đường đi chẳng lẽ gái này còn có thể là đối? Lý quả thanh âm như là chống chiều trung sớm từng tiếng loạn vào tai vừa nói xong Lâu Lan quốc vương liền không còn điên cùng nổi điên biểu lộ tỉnh táo hai con ngươi đạm mạc nhìn trầm trầm Lý quả ánh mắt kia liền như là cao cao tại thượng thiên thần đang ngó trường sâu kiến đồng dạng tại phía xa nôn lỗ phiên buồn địa hỏa diệm sơn chỗ tổ điều tra đội khảo sát khoa học viên chính nghi ngờ nói ý nghĩa vệ tinh biểu hiện nơi này nhiệt độ bắt đầu thấp xuống đã hoàn toàn trượt đến cùng nơi khác khu đồng dạng nhiệt độ nhưng còn lại chính là khu nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao lên cao tốc độ còn hết sức nhanh chóng. Đội khảo sát khoa học đội trưởng hai tay ôm vai, lông mày liễu chặt. Tình huống như thế nào? Tân cương ba âm quách lăng ngông cổ châu tự trị như khương huyện bắc cảnh phụ cận bắt đầu ấm lên. Nguồn nhiệt đã xác định tại khổng tước đường sông bờ nam 7 km chỗ. Trong đó một tên đội khảo sát khoa học viên đang tại báo cáo tình huống. Tại đặc chế bọc thép phòng xe bên ngoài, cháy bỏng thổ địa đã bắt đầu hạ suốt, không còn đối đội khảo sát khoa học ngũ sinh ra ảnh hưởng. Lão đại, thoạt nhìn là nguồn nhiệt rời đi. Đội khảo sát khoa học thành viên nói ra, chúng ta muốn hay không chuyển di tầm nhìn, đến đó điều tra. Tiên nữ đội viên thì là ủy ủy đội khảo sát khoa học thành viên phần bụng nói ra. Lão đại nói qua, chúng ta trước trách là nghe theo mệnh lệnh mà không phải. Chúng ta lập tức chuyển di đến đó. Đội khảo sát khoa học đội trưởng Trầm Ngâm nói. Nữ đội viên vô cùng ngạc nhiên, trước đó không phải đã nói, chân tướng không trọng yếu, phục tòng quân lệnh mới là trọng yếu nhất à, làm sao hiện tại đột nhiên lật lọng. Đối mặt các đội viên nghi hoặc, đội trưởng chỉ là từ tố nói. Nơi đó nguyên bản nhiệt độ mặc dù khá cao, nhưng mười phần nhẹ nhàng, miễn cưỡng có thể làm cho nhân sinh tồn. nơi đó còn có không ít người lưu thủ không có rút lui mà lấy thông báo tốc độ lên cao lời nói, nơi đó nhiệt độ sẽ trực tiếp lên cao đến bây giờ hỏa diệm sơn trình độ, ngươi đoán xem, nếu như chế rút lui lời nói, người nơi đâu sẽ như thế nào? Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như nơi đó nhiệt độ kịch liệt lên cao cho tới bây giờ hỏa diệm sơn lời nói, nơi đó coi là thật lại biến thành một khối nhân gian luyện ngục. Đang lúc mấy người chuẩn bị rút lui thời điểm, lại phát hiện dẫn đường không có lên xe. Chuyện gì xảy ra, mau đưa tên kia tìm cho ra. Đội trưởng quát lớn, nếu là không đem cái kia dẫn đường tìm đi ra mang đi lời nói. Cái này phương viên hơn 10 dặm không có người ở tuyệt địa hắn nhưng đi ra không được. Vậy mà lúc này, một trận gió cắt thổi qua, tại công kích dưới xe thỉnh lình lộ ra một khối lớn thi cốt đến. Nữ đội viên cũng không phải nữ tử yếu đuối, khi nhìn đến lộ ra thi cốt lúc, biến sắc, sau đó áp sát tới làm năng lực đem thi thể lấy ra. Nhưng mà nhìn xem thi thể này lúc, đại gia sắc mặt đều có biến. Cái này tịch thời khô thể, không phải là cái kia dẫn đường sao? Đã đây là dẫn đường lời nói, như vậy trong 2 tháng này hiệp trợ chúng ta người là ai? Đội trưởng tỉnh táo lại, xem xét thi cốt, xác định tử vong thời gian là hai tháng cùng mình lại tới đây thời gian ăn khớp nhau dẫn đường chết giả mạo dẫn đường mất tích nhiệt độ dị biến địa chuyển di đội trưởng tâm tư hơi trầm xuống đây là một cái âm mưu bầu trời bởi vì hắn phẫn nộ mà thiêu đốt nước biển bởi vì hắn phẫn nộ mà sôi trào đại địa bởi vì hắn phẫn nộ khâu vàng tại lâu lan quốc vương ánh mắt hóa thành vô tình vô dụng phảng phất thiên đạo chi vật lúc toàn bộ địa khu lửa tướng đều đang sôi trào mấy có cổ thần chi tướng lý quả nhìn xem phù phiếm tại không trung lâu lan quốc vương đại khái suy đoán ra một chút đầu mối viễn cổ đại năng mượn xác hoàn hồn cho nguyện xương trùng sinh. Đem cái này Lâu Lan Quốc Vương hình thật lý đều cải tạo thành Hỏa thần trúc dung hình dạng. Lúc này, vị này Lâu Lan Quốc Vương cũng không nói nhiều, tay giơ lên, một cỗ liệt hỏa cuốn quanh, phản phất muốn tiêu tận lý quả cái này một sâu kiến, lần này, hắn hợp thành lâu đều chưa thả qua, phạm vi công kích bao trùm hắn bên trong. Vị này Lâu Lan Quốc Vương ý thức đại khái đã hoàn toàn bị trúc dung thay thế, lục thân không nhận. Đang lúc vị này cổ thần dáng lâm thời điểm, Sơn Hải dị thú ghi chép cũng đã cấu kết thành công, thần dị lực lượng, cấu kết lưỡng giới, lấy lý quả làm mối, hình thành thông lộ một đạo bạch sắc bóng hình sinh đẹp từ trước mắt xuất hiện, không có động tác khác, không có cái khác ngôn ngữ, chỉ có một kiếm hay không. giữa thiên địa chỉ còn lại một kiếm này quang ảnh, một kiếm kia phương hoa. Lý quả còn là lần đầu tiên gặp ngu hề toàn lực xuất thủ tình huống, một kiếm này nếu như vung vậy đối tượng là mình lời nói, chỉ sợ mình đã lệnh, mà cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, lại không phải hướng phía lâu lan quốc vương đánh tới, mà là hướng phía địa cung này đánh tới. không, cái này hóa thành hỏa thần lâu lan quốc vương tựa hồ là bị chạm đến cái gì vậy ngược, đưa tay muốn ngăn cản ngu hề, nhưng mà. Ngưu Hề kiếm quang lại là càng nhanh, dễ như trở bàn tay, kiếm quang lóe lên, không trung chỉ còn lại vừa đến ngân mang. Một kiếm, liên lột cái này mô phỏng Lâu Lan quốc độ kiến tạo địa cung. Thiếp thân nói ngươi sai, cũng không phải là đơn chỉ bộ thân thể này nguyên chủ. Ngu Hề gánh vác trường kiếm, giống như hoa lan trong cốc vắng. Chạm, đứng, tại phía trước, ngựa khí vô tình lạnh nhạt, chúc dung hỏa thần. Ngươi, vậy sai. Tại một kiếm tiêu rơi địa cung thời điểm, Lâu Lan quốc vương thân thể bắt đầu bành trướng, bạo tạc, hòa tan. Gánh thân thể ấy, thừa hắn nhân quả, ngươi đã gánh chịu hắn ruột thân thân thể nên thừa hắn nhân quả, ngu hề khe vuốt trường kiếm nói ra, nhưng hắn nhân quả lại là yếu ớt vô cùng. Tiêu rơi địa cung thì tương đương với tiêu lâu lan quốc vương rêu xuống bởi vì cho mượn thân thể trùng sinh trúc dùng không cách nào cho mượn bởi vì thành quả. Một bước sai, từng bước sai, một bước băng, từng bước băng. Lúc này vị này thần thú người mặt cổ thần thê lương gầm thét, phảng phất bởi vì tử vong mà sợ hãi, mà buồn giận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là dần dần bình tĩnh lại, thân thể sụp đổ không cách nào chuyển, hắn chân linh lại một lần nữa bị lôi kéo nhập vô tận sông dài vận mệnh chi bên trong. Con đường này sai. trúc dung lúc này ngẩng đầu lên, dần dần sụp đổ khuôn mặt ngoài ý muốn xuất hiện một tia nghi hoặc, một tia khao khát, nhìn qua ngu hề nói ra, như vậy, có người đi thích hợp sao? ngu hề trầm mặt một lát sau, nói ra, sinh sôi truyền thừa, phức tạp thay đổi, luân hồi không ngừng, mới là sinh mệnh đối. cái này trúc dung lại là chìm nói nói ra, đạo lý thế nhân đều là hiểu, khả năng khám phá lại có bao nhiêu? bơ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hy. đại căn trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó giỏ, mời quý vị phù lão chia sẻ cho em ạ. chương 315 trấp niệm thành không nói xong lâu lan quốc vương thân thể liền triệt để sụp đổ hầu như không còn hóa thành một đoàn cho bụi tại hắn hóa thành cho bụi thời điểm địa cung vậy bắt đầu sụp đổ địa cung sụp đổ đồ bên trong mắt sắc lý quả trông thấy cái kia lâu lan quốc vương thi thể bay ra chỗ có một viên lửa hạt châu màu đỏ châu tròn ngọc sáng bên trên mặt lửa tướng chi lực thuần túy trình độ đã tiếp cận quy tắc nếu là hút vào hạt châu này ta liền có thể tùy tiện hóa thành lửa tướng vật lý quả tâm tư này chỉ là một cái thoáng mà qua tham nghiệm lên một cái trước mắt liền thanh minh vô cùng cái này phục sinh trúc dung là ngu hề cô nương trừ như vậy đồ vật vậy lẽ ra quy về ngu hề cô nương. ngu hề trở về thời điểm bẩn đạo liền đem linh châu mang cho ngươi lý quả nhặt lên lửa này tướng linh châu nói ra lúc này ngu hề nhìn xem lửa này tướng linh châu gật đầu nói có thể vật này tại cung chủ có tác dụng lớn chính là trúc dung phá toái tàn hồn biến thành chính là tiên thiên trí cường chi vật bất quá đến lúc đó cung chủ đối ngươi vậy có bồi thường sẽ không bạc đãi ngươi không cần nếu không có ngu hề ngươi bẩn đạo cũng vô pháp đánh bại cái này trúc dung chi linh Lý Quả vẫn có thể tự hiểu rõ, mọi người hỗ trợ còn muốn tham ố chỗ tốt. Chuyện thế này cũng không phải hành vi của tử. Mà ngu hề nhưng cũng không có cưỡng cầu, chỉ là lược hơi sản dọng. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đây là tiên thiên chi thần, cho dù chỉ là phục sinh tàn hồn mảnh vỡ, cũng là tương đối nguy hiểm, ta vừa mới cũng làm ưu lợi mượn nhờ bản thân hồn thân thể chi lực mới có thể đem hắn khu trục. Đây là đang lo lắng cho mình. Lý Quả lông mày nhíu lại, lại là cười nói: Bần đạo hội chú ý." "Ân." Nói xong không nói chuyện, ngu hề hóa phong mà đi, giải trừ sơn hải dị thú trải qua câu kết. Lý quả thu hồi lửa này tướng linh châu chuẩn bị mang theo thành lâu rời đi địa cung bắt đầu sụp đổ nếu là không đi lời nói cũng sẽ có không ít phiền phức thành lâu chỉ cảm thấy còn tại mộng ảo chi bên trong vừa mới kinh lịch hết thảy như là đại ngộ tại rời đi thời điểm Lý quả nhìn thấy cái kia trúc dung thi thể trôn vùi chi địa có một chương miêu tả lấy kỳ quái ký hiệu ra cầu bên trên mặt kỳ quái ký hiệu xem xét liền cùng lửa tướng có quan hệ ánh mắt để đặt đã đầu váng mắt hoa cảm giác có chút không phân chúng quanh với lại bên thai có một ít kỳ quái nói nhỏ tiếng vang lên dường như nỉ non dường như nói nhỏ quỷ dị mộng ảo như rơi ngậm bên trong. Lý quả tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, vậy không có tìm đường chết sử dụng giám định thuật đi cưỡng ép xem xét, nhưng làm tu chân giả tham lam, vẫn là làm tụ lý cản khôn đem che đợi lên. ngàn năm bất hủ, ký hiệu thần dị, định là bà bối. trước thu lại nói. lúc này hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hiệp trợ diễn sát trúc dung tàn niệm thu hoạch được điểm công đức 2000 điểm. thu hoạch được trúc dung váy ra một góc. xuất phát nhiệm vụ cổ thần cái chết. nhiệm vụ miêu tả thật thần cũng không thể thoát khỏi tử vong, vận mệnh chính là sinh linh vĩnh hằng kết cục, thật có chút sinh linh. Hắn không tâm lòng, không muốn sau khi chết quy về sông dài vận mệnh. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm trúc dung lăng mộ. Trúc dung lăng mộ, Lý Quả nội tâm hơi rung, không nghĩ tới vừa mới khối kia tấm vải lại là trúc dung quần áo một góc, thật thần vật tùy thân, khó trách chỉ là gặp chi đã đầu váng mắt hoa. Kết hợp vừa mới những cái kia kỳ dị nói nhỏ âm thanh, Lý Quả nghĩ đến cái kia nói nhỏ âm thanh tựa hồ có vận luật chỗ tổn, nghe tựa hồ là một loại nào đó phương pháp tu luyện. Kết hợp với lâu lan quốc vương tại mộng bên trong thu hoạch được trúc dung truyền pháp, dùng cái này tu luyện. Chẳng lẽ đây là chúc dung âm lưu? đem mình công pháp thần dị rót vào tại góc áo bên trong, làm cho đến người khác coi là nhặt được cái này. trời, đại điếu bánh. Lý quả nhỉ non phân tích nói, tu luyện góc áo nội công pháp, thực lực tiến triển cố nhiên phi tốc, nhưng hình thật lý đều sẽ hướng phía hỏa thần trúc dùng tới gần lời nói. cái này cũng không phải cái gì điếu bánh, mà là thoa khắp mật đường bấy dập a. Lý quả lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này ngọt ngào bấy dập là thật là có chút tác động. thuộc về trước cho ngươi một cái táo ngọn, lại để cho ngươi tuyệt vọng loại kia, cơ hồ không có người hội cự tuyệt bực này thành thần thành thánh đạo đường. lúc này. Lý Quả không nghĩ nhiều nữa, lấn người rời đi địa cung, trước đem thành lâu phóng tới khu vực an toàn lại nói. Bay hướng trên trời về sau, chỉ cảm thấy toàn bộ lâu Lan Di tích cổ chấn động, lòng đất sụp đổ, biểu mặt vậy đi theo sụp đổ. Cái này cổ lâu Lan Di tích, theo địa cung tan vỡ sụp đổ, vậy sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử chi bên trong, cuối cùng trở thành trên trang giấy một tờ văn bí thư năm. Lúc này, Lý Quả nhìn xuống dưới thân sụp đổ lâu Lan, tâm bên trong hình như có cảm khái. Cái kia cổ lâu Lan vương vậy thật là có lý tưởng a, vì cứu quốc gia tồn vòng tại nguy nan ở giữa, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ bất quá Vận mệnh loại chuyện này, vẫn là nhân lực khó mà kháng cự, khó mà trái với a. Lâu Lan Diệt vong vận mệnh nhìn tựa hồ là nhiều loại nguyên nhân kết hợp với nhau nguyên nhân. Tại tất nhiên chi bên trong tìm kiếm biến số, tuy là bại, tinh thần nhưng cũng là như tốt. Sinh tử vô mệnh, phú quý tại người, nhưng trên sinh tử bộ, còn có nhất trọng tên là Thiên công xiển vận mệnh tại nô dịch lấy thế nhân a. Lý Quả cảm khái sau khi, đứng tại Lâu Lan Di tích giữa không trung bên trong, nhìn xuống một mảnh sa mạc sa mạc. Nhiệt độ nóng dực, thực vật khó tồn, linh khí tàn lùi. Nhưng mà lại uy nguyên có người ở chỗ này sinh tồn. Gia Nan từ cái này đất vàng địa bên trong lấy lấy ăn, liên như là cổ lâu Lan Vương, tại vận mệnh kẽ hở bên trong tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống. Mặc dù bây giờ nguồn nhiệt đã trừ, nhưng hắn lưu lại ảnh hưởng còn y nguyên tồn tại ở nơi đây. Đại địa nóng rực khô vàng khô nước, xem ra lại sẽ có người muốn ly biệt quê hương, rời đi cái này một mảnh sinh dưỡng thổ địa. Lý Quả coi Sơn Hà thổ địa, trong lòng cũng có một nỗ. Mộ. Linh khí thiếu thốn là bởi vì trúc dung dần dần thức tỉnh, hấp thụ nơi đây linh lực, phát tán nhiệt lượng, thổ địa khô cạn, nếu là này địa linh khí khôi phục. Như vậy hoàn cảnh phải chăng cũng có thể trở nên giống địa phương còn lại đồng dạng bị linh khí cải tạo, dần dần biến tốt đâu? Có thể để lượng lớn linh khí giáng lâm nơi đây, thế nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mình cũng không có như thế cường hãn vĩ lực có thể trực tiếp cải biến một địa nồng độ linh khí. Đang lúc Lý quả suy tư tiếc nối thời điểm, lại lòng có cảm giác phát hiện có người tiến đến. Xoay người nhìn lại, đã thấy là bốn nam một nữ, thân mang quan phương màu đen chế phục, trên bờ vai còn có thứ chín khoa đánh dấu, tỏ rõ lấy bọn hắn thân phận. Những này là thứ chín khoa chú tân cương độ ngoại vụ tổ viên đến phụ trách điều tra cái này, tần cương biến đức như thế khốc nhiệt tiêu đốt nguyên nhân. Ngươi tốt, chúng ta là Hoa Hạ nhân dân Cộng hòa nước thứ 9 khoa ngoại vụ hành động tổ thành viên, xin ngài phối hợp chúng ta điều tra. Giờ này khắp này, đội khảo sát khoa học đội trưởng một mặt hận trương nhìn xem lý quả, trên trán có mồ hôi dịn chảy xuống, cái này một kia mồ hôi dịn lại không phải nóng bức dẫn đến, mà là xem người trước mắt tu vi. Lúc này trước mắt đạo nhân không mang theo bất luận cái gì khói lửa phiêu phù ở không trung, cái này là bậc nào tu vi? Còn có loại kia áp, quả thực không phải người bình thường có thể thừa nhận được ở chỉ cảm thấy có một tôn tiên thần hành ép tại không trung, quả nhiên là kinh khủng như vậy. bốn người khác vậy là đồng dạng ý nghĩ, mặc dù cảm giác người trước mắt thâm bất khả chấp, lại vắt hết óc cũng không tìm tới là người phương nào. dù sao ở chỗ này hai tháng, lại không có mạng lưới, đối với ngoại giới biến hóa cũng không mất cảm. chớ muốn lo lắng. lý quả cười cười, lấy ra trương thiên dương cho nhanh gọn hành động giấy thông hành. nhìn xem cái này một trương giấy thông hành, một bên thành lâu có chút ngạc nhiên, cái này giấy chứng nhận có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua, mà nhìn xem thứ chín khoa giấy chứng nhận về sau. Đội trưởng lại là vụng trộm thở dài một hơi, nguyên lai like xuất hiện cường giả bí ẩn là người một nhà a. Nếu không phải là mình tiếng người, cái này dã ngoại hoang vu, người ta đột nhiên bạo khởi thật đúng là không có cách. Các ngươi vì sao mà đến? Lý Quả hỏi ngược lại, có chút hiếu kỳ mấy người đến mắt. Bởi vì nơi này thổ địa nhiệt độ đột nhiên kịch liệt lên cao, nguyên bản chúng ta là muốn rút lui nơi đó của chúng. Đội trưởng nói thực ra nói, nhưng chúng ta chạy đến thời điểm, thổ địa nhiệt độ đã hạ xuống đến bình thường, vậy cũng không cần phải ra tốc rút lui của chúng, cho nên liền đến muốn nhìn một chút có thể không thể điều tra ra nơi đây nóng rực dị thường nguyên nhân. Thổ địa nóng dực chi bởi vì bẩn đạo đã giải quyết. Lý quả lại là khẽ thở dài, chỉ bất quá, mảnh này linh mạch tạo thành ảnh hưởng lại là trường tồn. Muốn cho cái này một mảnh địa vực khôi phục sinh cơ, chỉ có thể chờ đợi đến linh khí tự nhiên khôi phục, để tự nhiên tới chữa trị tự nhiên. Bây giờ, chỉ có thể nhìn lấy nóng dực khô nước đại địa dương mắt nhìn. Mà lúc này nghe nói Lý quả đã giải quyết việc này ngoại vụ tổ mấy người đều hít sâu một hơi, cũng không có hoài nghi hắn đang khoác lác, bọn hắn đều có dụng cụ chuyên nghiệp, biết địa vực bình quân nhiệt độ đã trượt mấy phần trăm, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đến tân cương bình thường nhiệt độ chỉ bất quá nóng rực đại địa mang đến ảnh hưởng sát thực không cách nào tiêu trừ hoặc là nói không có cách nào không cách nào nhanh chóng tiêu trừ vết thương vẫn còn đang đáng tiếc nơi đây linh mạch trong đó một tên đội khảo sát khoa học thành viên mang theo tiết núi nói nửa khí bên trong tràn đầy đều là thổ thước thanh âm trầm thấp tựa hồ là nói một mình người nói vô tâm người nghe lưu ý Lý Quả nghe được nơi đây linh mạch thời điểm lông mày nhíu lại nói ra nơi đây linh mạch vì sao đáng tiếc đối mặt đại năng đặt câu hỏi người này có chút ngây người đội trưởng cũng liền thay hắn nói ra đây là đội chúng ta viên gọi tiết một mệnh Hắn năng lực là linh mạch cảm giác, có thể cảm giác được hư vô mở mịt linh năng nhiễm độc, biết những vật kia là từ đâu đến. Bởi vì nơi này linh khí vậy sát thực có dị thường, cho nên mới để hắn vị này có thể cảm giác linh khí chuyên gia tới xem xét. Ngươi lại nói nói nhìn xem. Lý quả lại là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Tiết một mệnh, cái này cái gọi là linh mạch cũng là một loại mới lạ khái niệm. Tiết một cường nhìn mình bị điểm danh, rốt cục giật mình tới, có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời nhìn một chút đội trưởng. Đội trưởng dừng một chút, vậy gật đầu biểu thị Tiết một cường năng như thế nói nói. Lúc này. Vị này nhìn có chút gầy gò nhỏ, tiểu thanh niên người ổn định lại tâm tư rồi nói ra: Ta cảm giác được, phía trước mặt không xa địa phương có một mảnh nhỏ linh mạch điểm. Bất quá tựa hồ là ngủ say sẽ không tiêu tán linh năng từ mạch. Bởi vì linh khí vận hành tiêu chuẩn hiện tại nhân loại còn không có biết rõ ràng, cho nên cũng chỉ có những này có năng lực đặc thù, nhân tài đặc thù có thể có chút cảm giác được những tồn tại này. Bao quát lý quả cũng giống vậy, tuy biết linh mạch nói chuyện, nhưng cũng không cách nào từ khách quan góc độ đi lên trình bày, đi quan sát linh mạch. Quả thật là thiên thần thần dị người, năng lực trời ban. Liên linh khí đến từ nơi nào đều có thể quan sát được. Sau khi nghe xong Lý Quả như có điều suy nghĩ, sẽ không tiêu tán linh khí ngủ say từ mạch. Lý Quả phảng phất bắt được cái nào đó điểm. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hy. Đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó giỏ. mời quý vị phó lão chia sẻ cho em ạ." Chương 316: Nam khí bắt điệu. Từ mạch. Lý Quả Phiêu đang đến tiết một cường nói tới địa phương, nhắm mắt cảm thụ, không có chút nào cái gọi là linh mạch, chỉ cảm thấy nồng độ linh khí khá thấp hạ. "Hệ thống minh, ngươi có thể cảm nhận được sao?" Bùn hệ thống không phải vô địch hoặc đâu thân hệ thống tình lình đậu đen rau muốn đạo lý quả khỏe miệng co giật hệ thống này đậu đen rau muốn vẫn là trước sau như một sắp bén lúc này lý quả chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt cái này cái gọi là từ mạch cẩn thận cảm thụ lời nói xác thực cảm nhận được nơi này có từng tia khác biệt nồng độ linh khí so sánh địa phương khác càng cao hơn nhưng cao là cực kỳ bé nhỏ lấy kim đăng kỳ tu vi toàn lực cảm thụ cũng chỉ có thể cảm nhận được cái này từng tia biến hóa trong đầu tuôn ra một cái ý nghĩ lý quả do hỏi hệ thống hình cái này cái gọi là tử mạch là bởi vì bên trong mặt không có linh khí sao? Tự nhiên linh mạch như là con suối, liên thông không biết chi vực, sở hữu linh khí đều đến từ cùng một nơi, đoạn không có nào đó địa linh khí khô kiệt mà nói. Hệ thống dừng một chút nói ra, nơi đây linh mạch thiếu thốn thuần túy là cái nào đó tồn tại ở chỗ này quất nước suối nhiều lắm dẫn đến tạm thời khô cạn, không dùng đến 3 năm 5 năm liền sẽ khôi phục. Quả nhiên là cái kia trúc dung hút dùng quá sức, đem nơi này con suối phun dũng mãnh tiến ra nước suối đều hút sạch sẽ. Nếu như thiên địa linh mạch là như vậy tạo thành lời nói, cái kia bẩn đạo phương pháp nói không chừng có thể thử một lần. Lý quả trôi nổi tại giữa không trung chi bên trong, ngón tay khẽ nhúc nhích, kim đan xuất hiện. Cái này một ngụm màu hỗn độn trạch kim đan một khi xuất hiện, phảng phất thiên địa cũng vì đó biến sắc, bị hắn chói mắt hào quang chỗ rượu, sắc trời diệu thế, lâm tại thế gian. Tại dưới đấy thứ 9 khoa ngoại vụ tạo thành viên càng lạ như là gặp thiên tiên thần ma, loại kia cách thứ nguyên cường đại cảm cũng không phải là một lời hai ngữ có thể hình dung. Lúc này, Lý quả giữa không trung chi bên trong, điều chỉnh tay bên trong hỗn độn kim đan, bên trong mặt linh khí tự sinh, bên trong thiên địa bên ngoài lộ ra cả một mảnh địa khu đều bị cái này thế giới trong kim đan tướng nơi bao bọc thiên khung phía trên một đạo linh quang từ trời rơi xuống hóa thành vòng xoáy từ địa vực biên giới phun ra nuốt vào linh khí phản phất giữa thiên địa linh khí đều bị phun ra nuốt vào cuốn kết giới hạn chi nam từng đạo thiên địa linh ánh sáng hướng phía thế giới kim đan dũng mãnh lao tới một tia động từng kia từng tia động một tia chuyển từng kia từng tia chuyển thật giống như kẹo đường đồng dạng từng mảnh từng mảnh linh khí như là sắp tối từ tân cương biên thủy bên ngoài linh khí rổi rào chi địa hấp từ một chút bẩn đạo nam khí bắc điều có thành công hay không a Lý quả đưa tay hư nâng kim đan, cái này kim đan bị to lớn kẹo đường bao vây lấy. Lúc này Lý quả nhẹ nhàng đem cái này một đoàn linh khí đoàn đầu nhập cái kia một chỗ tử mạch bên trong, khẽ chọc búng tay, kẹo đường linh khí bạo ra, tựa như mỹ diệu pháo hoa đồng dạng, bạo hướng về phía chung quanh. Vậy văng đến cái kia tiết một cường nói tử mạch, một vòng bạo, vòng vòng bạo, tựa như phản ứng dây chuyền đồng dạng, cái kia tử mạch cũng bị linh khí chấn động làm cho bạo ra, thiên địa linh khí từ bên trong tuôn ra, cái này một mảnh tử mạch đã tuôn ra linh khí, kéo theo địa phương khác tử mạch bạo phát sơn cương biên thủy chỗ nóng bức sơn thôn bên trong nhân tế giải rác chỉ có số ít mấy người còn lưu tại sơn thôn này chi bên trong phần lớn là không muốn rời đi lão nhân còn có vì chiếu cố lão nhân mà lưu lại người trẻ tuổi tại trong hoàn cảnh như vậy không có có người tuổi trẻ liền đại biểu cho chết một cái đen kịt thanh niên nam tử đang tại tượng bùn phòng bên ngoài buổi hồi trằn trọc tất cả đi an tâm một chút hai tử hội không có chuyện một bên đen kịt lão giả rũi ra khô cả tay cầm tên là tất cả điệp thanh niên nam tử tay tại lão giả an đuổi dưới tất cả điệp tựa như an ổn một chút nhưng thần sắc lại như cũ khẩn trương Chana, Chana nàng đều tại ta, không có sớm mang nàng rời đi. Tất cả điệp mắt hổ vẫn như cũ dương dương, trong lòng tràn đầy ấy nấy, bởi vì chính mình nguyên nhân, không có sớm đem thê tử đưa rời cái này cái nóng rực địa ngục đồng dạng địa phương bị quái. Nếu như sớm đưa nàng đưa tiễn, cũng không cần tại dạng này ác liệt hoàn cảnh vì đó đỡ đẻ. Bây giờ muốn rời khỏi thôn, các loại chiếc tiếp theo sẽ đến, đến hai ngày thời gian mà vợ mình đợi không được hai ngày, trời, nàng hiện tại liền muốn sinh, muốn sinh chỉ có thể ở nơi này sinh, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh hạn nước nóng, nhanh lên cầm nước nóng đến. Các người đang làm gì? Phụ trách đỡ để bà đỡ điên cuồng gấm thét, nhưng người xung quanh đều nhìn xung quanh một chút, không biết làm sao. đã không có sạch sẽ nước, nước gấm, nước gấm đều không có sao. Bà đỡ lại một lần nữa gầm thét. tiên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem bà đỡ. không có, thật không có. tất cả đi biết, lưu thủ trong thôn trong nhà người ta duy nhất nước đều bị đem ra, chỉ là những này nước gấm còn chưa đủ. tuyệt vọng tràn ngập tại tất cả điệp trong lòng, bên hai tràn đầy tiếng ống ống âm. lúc này tuyệt vọng thời khắc tất cả đều hướng phương bắc quỷ xuống lỵ non nó nói thần tiên lại đến nếu quả thật có thần tiên lời nói phù hộ phù hộ thê tử của ta phù hộ ta chưa ra sinh con tất cả điệp thành kính thần cầu cũng không biết là thật tin đạo vẫn là ký thác cái tâm lý an ủi có lẽ làm như vậy có thể làm cho hắn an tâm một chút nhưng vào lúc này chân trời phát sinh dị biến vũ trụ hùng mang tinh thần trụ cầu treo ngược bầu trời ban ngày lại có một phiến khu vực như là cứ đêm uyển như thần tích đồng dạng nhìn qua cái này một mảnh thần tích tất cả điệp biểu lộ nốc trệ đồng thời hắn còn cảm nhận được Một tia sinh mệnh trì phong phất qua. Đây là một cỗ chỉ thuộc về xuân sinh mệnh chi phong. cùng nơi này báo cắt bạo sóng hoàn toàn không phải một cái cảm giác. Sinh mệnh chi phong mang theo từng tia ý lạnh. Lạch cạch. Lúc này, một giọt nước rơi xuống. Đây là tất cả đều hoàn toàn không thể tin được, mình chộp núi giọt nước. Lạch cạch. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Giọt nước từng tiếng lọt vào tai. Đại châu nhỏ châu rơi khay ngọc, rơi vào điểm mặt, mang đến sinh mệnh. Là mưa. Là nơi này đã lâu mưa. Tất cả mọi người quy lại, cảm tạ thiên địa cảm tạ cái này trên trời rơi xuống rơi xuống sinh mệnh chi thủy sinh rồi hải tử sinh rồi là một cái đại tiểu tử béo, rất khỏe mạnh và đây cũng quá tráng thật đi chúc mừng người a tất cả đi mẹ con bình an bà đỡ vui sướng âm thanh nhầm vang lên phản phất chứng kiến một cái kỳ tích đồng dạng sinh mệnh chi phong mưa to rơi xuống mang đến sinh mệnh mang đến tân sinh nghe nói đây hết thể về sau tất cả điệp rơi lệ đầy mặt tắm rửa tại mưa bên trong cảm tạ tự nhiên cảm tạ thế giới mẹ con bình an lúc này tất cả đều nhìn xem chân trời treo ngược tinh thần chi cầu, tựa như một cái thế giới hiện ra tại trước chân trời. tại cái kia tinh thần chi cầu ở giữa có một chay bảo đạo nhân, nhìn biểu lộ ra khá là tuổi trẻ, lại giống như có vô thượng thiên uy, phiêu miểu nhập ngày, trời, cùng cái kia chân trời treo ngược thế giới phảng phất hỏa làm một thể, như tiên, như thần. nhìn xem cái kia làm bảo đạo nhân, tất cả đều lòng có cảm giác phụ phục quỳ xuống, lấy gõ tiên thần chi lễ, khấu tạ cái này tiên duyên đạo nhân. giờ này khắc này, cái này một mảnh thổ địa bên trên sở hữu còn tồn tại sinh linh đều thấy được chân trời thế thì treo tinh thần, còn có từ cái kia tinh thần chi trung lưu đến sinh mệnh chi phong, nước mưa, trời hạn gặp mưa, linh khí, hết thảy tự nhiên ban ân dáng lâm nơi này. Tại nước mưa cùng linh khí song trọng làm dịu, đại địa đang dần dần thức tỉnh, linh năng nồng độ đang tại tăng trở lại, nhiệt độ đang tại giảm xuống. Tiết một cường một mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn sang ngày trời. Đội khảo sát khoa học đội trưởng vậy vướt ve đại địa, biết mảnh này nhìn đã chết thổ địa, hắn có sống, bị trước mắt người đạo nhân này cho bàn sống, nhìn xem như là thiên thần đứng lặng giữa không trung nửa đường người. Đội trưởng nghĩ nó nói, đây là Thật Thần Tiên A. Cùng lúc đó, tại phía xa sa mạc sa mạc bên ngoài, một chỗ nho nhỏ trà bảy bên trong, tuổi trẻ hòa thượng cảm thụ được chân trời rơi xuống trời hạn gặp mưa còn có bởi vì mắt xích bạo phá mà dần dần khôi phục linh khí. Tuổi trẻ hòa thượng lòng có cảm giác chắp tay trước ngực, nhẹ tụng đạo, Ngã Phật tứ Bi, thiện hai thiện hai. Lúc này, tuổi trẻ hòa thượng thân hình như thật như ảo, có sáng có tối, như là sinh diệt. Nho nhỏ trà bảy, tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng, phàm phất dung nhập cái này một phiến thiên địa chi bên trong, lại không phân khác biệt. keng Chủ ký sinh cải biến tuyệt địa linh mạch, cải biến hoàn cảnh, thu hoạch được điểm công đức 2000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được xưng hào Bảo vệ môi trường đại sứ. Bảo vệ môi trường đại sứ, vạn vật chân ý, thân cận đạo của tự nhiên, ngươi ngẫu nhiên có thể nghe được đại địa tự nhiên thanh âm. Hệ thống ban thưởng kết toán, 2000 điểm điểm công đức, lại thêm hiện hữu điểm công đức vậy có 4000 điểm, có thể nói có chút phong phú. Mà khi nhìn đến cái này xương hào kết toán kỹ năng thời điểm, lý quả lại là cảm thấy danh điểm tràn đầy. Lắng nghe tự nhiên thanh âm là có ý gì? Lý quả tâm linh khẽ nhúc đích. Ý đồ sử dụng cái này xưng hào kỹ năng lắng nghe nơi đây tự nhiên thanh âm. Nhưng mà nơi đây vạn dạng ngoại trừ giọt mưa thanh âm vậy không có khác thanh âm. Lại là nghe được từng tia còn lại thanh âm, đại lượng hương hỏa chi lực tụ lại ở bên người. Cặng nơi đây sinh linh trời hạn gặp mưa ân huệ hồi báo. Lý Quả mặc dù không tu hương hỏa chi lực, nhưng cái đồ chơi này cũng là càng nhiều càng tốt. Thu thập xong hết thể về sau, Lý Quả liền quay người rời đi, định tìm cái bí ẩn địa phương làm thần thật tử mai rùa đi hướng Vũ Lăng ở trên đảo. Đang lúc Lý Quả đạp không mà đi thời điểm, thứ chín khoa ngoại vụ tổ đội dài ngẩng đầu cất cao giọng nói: Xin hỏi đại tiên tên gì? Lưu lại lớn như thế công đức ở đây, nếu là không được ghi chép, há không dường như vạn cổ đem dài. Lý Quả dừng một chút, cười to ba tiếng, chắp tay sau lưng, đạp gió mà đi, hiển thị rõ tiêu sái. Bần đạo Lý Quả làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Đạp gió trèo lên này, trời, đọc thầm mai rửa tên, trốn vào hư không chi bên trong. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 317, Thiện ác có báo. Lại mở mắt lúc, thân đã ở Vũ Lăng ở trên đạo. Ngoài núi trong đỉnh, trà nóng đã pha tốt, phảng phất đã sớm dự liệu được lý quả đến đồng dạng. Hoa đào mà đoá đoá mở, trung ương đình viện, vui mừng thanh tĩnh, siêu nhiên tại bên ngoài, tự đắc lại tiêu sái. Nhìn xem chung quanh nơi này cảnh trí, lý quả không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ nói, muốn là nhà ta đạo quan có thể cái này phong cách vẽ tốt biết bao nhiêu. Thân thật tử cười cười, chỉ là lẳng lặng pha trà. Cảnh tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà hướng, Người hướng tới ra sao, trung quanh liền sẽ xuất hiện gì? Tiết định cảnh sao? Lý quả nghe nói cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tâm cảnh tương ứng, ngoại cảnh đại biểu chính là nội tâm chi cảnh. Lúc này, thần thật tử nước trà pha tốt, đặt ở lý quả trước mặt, nói nói ra, lần này lại là đa tạ ngươi giúp ta chấm dứt nhân quả. Tâm linh công xưởng đã trừ, nỗi lòng hoạt bát linh động, tu vi nâng cao một bước. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Lý quả ngoài miệng như thế nói nói, hai mắt lại là sáng long lánh, cũng không biết thần thật tử sẽ cho ra loại nào báo đáp. Làm lao tư cách đại năng thần thật tử tự nhiên là sẽ không chỉ nói mà không làm, giờ này khắc này, bàn tay hắn hơi sáng, một sự vật liền xuất hiện tại hắn trên tay. Tư thần thật tử pháp thân ngưng kết sự tình vật, lại là một hạt châu. Trong suốt thấu lam, tựa như biển cả nhan sắc. Lý quả hiên lặng đầu đen rau muống, mình cùng hạt châu thật là có duyên phận đâu. Nhưng mà rất nhanh, hạt châu này liền tại tay hắn bên trong trà đạp thành hình, nhất thời hóa thành đống bùn não, nhất thời lại hóa vì sự vật khác. Cuối cùng, ngưng kết thành một bạch ngọc bình nhỏ. Bình này chính là ta pháp thân tinh nguyên ngưng kết mà thành biển bình, linh lực túc chi, nhưng triệu tứ hải chân thủy có thể dùng tại dội tắt lửa tướng sự vật, đồng thời tại tứ hải chân thủy cọ rửa dưới bình thường một chút dương tướng bảo vật sẽ trực tiếp không cách nào phát huy tác dụng lý quả hai mắt tỏa sáng cái này là đồ ta tác dụng nhìn cùng truyền thuyết bên trong thất bảo diệu thụ cùng ngũ sắc thần quang có chút tương tự mặc dù chỉ có thể soát một chút dương tướng sự vật nhưng vậy đủ cường đại có thể làm cho đối phương pháp bảo linh khí không cách nào phát huy tác dụng nhưng tương đương với đoạn thứ nhất cánh tay đồng thời tại hiện đại cái này thủy tác dụng cũng bị vô hạn phóng đại dù sao tuyệt đại đa số tinh diệu sự vật đều sợ nước vẫn là loại này tứ hải chân thủy không do dự nữa lý quả nhận lấy cái này biển bình thâm trầm thẩm nghĩ Mình dưới xương sườn hai cánh tay lại có âm người sự vận, trái tay cầm đao, tay phải cầm kiếm, dưới xương sườn một tay biển bình soát người bảo vận, lại có một tay đốt chu tức hỏa phiến châm ngòi thổi gió. Ngắm lại liền đắc ý, tâm bên trong một trận vui vẻ. Thân thật tử tự nhiên không biết Lý Quả Nội tâm rất nhiều âm u ý nghĩ, chỉ coi hắn là thu hoạch được linh bảo có ý tỏ mò mà thôi, chỉ là cười cười nói: "Xem người quanh thân công đức thâm hậu quân quanh, ở chỗ này thủy chi vực chỉ sợ cũng thu được không ít kỳ ngộ sự vật a." Đối với cái này Lý Quả ngược lại là cảm thấy không có gì tốt dấu diếm đem sự tình nói nói một phen. Sau khi nghe xong thần thật tử lại là mắt lộ ra bội phục chi ý, bội phục, ta bây giờ đều không thể chuẩn xác cảm giác được cái gọi là linh mạch chuẩn xác điểm đâu. Cũng là cơ duyên xảo hợp, để bần đạo gặp được một cái có thể cảm giác linh mạch trời sinh thần dị người. Lý Quả cũng là thản nhiên nói, nếu là không có gặp được có thể cảm giác linh mạch giác tỉnh giả lời nói, chỉ sợ mình cũng không cách nào cẩn thận cảm thụ ra linh khí rất nhỏ chi biến. Cái này rất giống tại một mảnh to lớn trên đất trống tìm một cây phá toái quạng tóc, nếu như không phải trời sinh thị lực khác hẳn với thường nhân hoặc là vận khí vô cùng tốt, cái kia đến tìm bao lâu. Gặp được cơ duyên xảo hợp, cũng phải có thực lực nắm chắc cái này cơ duyên xảo hợp mới được." Thần Thật Tử cười cười nói, "Thật giống như cái kia có thể cảm giác linh mạch tiên tiên thần dị người, hắn năng lực có thể cảm giác, lại không cách nào nhóm lựa linh mạch, nếu là hắn có điểm ấy nhiên linh mạch thủ đoạn lời nói, chỉ sợ cái này một chỗ công đức nguyện lực là thuộc về hắn." Lý Quả ngược lại là không có phản bác. "Đây là số mệnh a." Nâng lên cơ duyên xảo hợp còn có ôn cơ duyên xảo hợp thực lực, nếu là không có thực lực lời nói, nhìn thấy cơ duyên cũng chỉ có thể trông mà thèm tại trước. Lúc này, Lý Quả nghĩ đến tại lâu lan di tích bên trong gặp gỡ, môi lưỡng sảng chọn một chút về sau, cùng thần thật tử nói nói lý quả đem di tích bên trong sự tình em thay nói đồng thời còn mịt mở nâng lên liên quan tới cổ thần trúc dung lang mộ một chuyện thần thật tử nghiêm túc lắng nghe một trận suy tư rồi nói ra liên quan tới những này thượng cổ sự tình bí ẩn kỳ thật ta biết cũng không nhiều lắm sau khi nghe xong lý quả vậy không có quá nhiều ngoài ý muốn dù sao thần thật tử một mực có đầu rút cổ tại trên biển tu luyện đối chuyện ngoại giới vậy biết rất ít sư thừa người cũng là tam lưu luyện khí sĩ biết không nhiều cũng là bình thường nhưng mà rất nhanh thần thật tử liền tiếp tục nói bất quá ngươi như muốn tìm thượng cổ bí ẩn sự tình lời nói liền không cần tại giới này tìm kiếm, không ở giới này tìm kiếm. Lý Quả lông mày nhíu lại đạo: "Ân, mặc dù ta biết không nhiều, nhưng năm đó sư phó vậy giảng một chút năm đó giang hồ mọi người đều biết sự tình, thì như hắn nói cho ta biết, viễn cổ đại năng tịch diện chỗ tuyệt đối đều không ở chỗ này phương thế giới." Thần thật tử du du nhưng đạo: "Tựa hồ là đang hồi ức năm đó cái kia Tam Lưu luyện khí sĩ dạy bảo mình đồ vật, giới này tựa hồ có đặc thù chi ý, như đại năng vẫn diệt ở đây, thì hài cốt không còn, không, có lại tồn cơ hội." Nay phương thế giới đặc thù, đến tuột cùng là loại nào đặc thù? Lý quả như có điều suy nghĩ, tựa hồ không cách nào phản bác. Từ các loại dấu hiệu đến xem, phương thế giới này thật là có đặc thủ, Về phần là cái nào các loại đặc thù, bây giờ vậy còn không biết. Cụ thể loại nào đặc thù ta cũng không biết. Thân thật tử dừng một chút nói ra, bất quá sư phó năm đó ngược lại là nói rất nhiều có ý tứ sự tình. Nói thí dụ như thế giới cùng thế giới ở giữa, vốn là trăm sông đổ về một biển. Về phần câu nói này là ý gì nghĩ, hắn vậy không rõ ràng lắm. Đây là sư phó sư phó nói cho hắn biết, cũng chỉ có một câu nói kia, trăm sông đổ về một biển. Lý quả suy nghĩ một lát đem đề nghị nhận lấy, đồng thời cảm tạ thần thật tự thoại. Lần này đạt được manh mối trọng yếu, không ở dưới này tìm kiếm trúc dung lang mộ. Bây giờ phụ trách thăm dò thế giới khác là Quan Vương, trước mắt mà nói, còn không có gì tin tức truyền đến. Lý Quả suy nghĩ, có rảnh liền đi xem một chút Quan Phương đi hướng như thế nào a. Sau đó tại thần thật tử nơi này thí nghiệm một cái biển bình phương pháp sử dụng về sau, Liền hóa thành phi điều quay người rời đi. Hóa thành phi điệu sau khi rời đi, Lý Quả liền về tới Phương thốn Sơn bên trong. Giờ này khắc này, cũng cần thanh tính một chút bây giờ tài sản. Hết thẻ 7000 điểm điểm công đức. Lý Quả nhìn xem hệ thống bảng bên trên, mình bây giờ đã thu nhập tương đối khá điểm công đức, vậy có một loại giàu có thổ hào cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác mà thôi, 7000 điểm điểm công đức, dùng tới mua một muôn tốt một chút công pháp sự vật cũng liền không sai bị lắm. Tại lục soát hệ thống trang mặt thời điểm, Lý Quả dừng một chút, đánh lên từ mấu chốt nhân quả. Lần này cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn còn là cho Lý Quả rất lớn cảm giác các bách, như cũng không phải là tại chật hẹp địa cung lời nói, thật đúng là không làm gì được hắn, cái kia nhân quả chi bí như là thao túng quá khứ, đùa bỡn tương lai đồng dạng. Nhìn xem hệ thống nơi này có không có sản xuất nhằm vào hắn thần thông công pháp, quả nhiên một phen lục soát về sau, Lý Quả thấy được một môn công pháp. Thiện ác có báo, viễn cổ thần linh luật pháp quy tắc hiển hóa chi thuật, cấu kết mục tiêu thiện quả ác nghiệp, thiện quả ngươi, ác nghiệp với hắn. Lý Quả nhìn kỹ một lần công pháp này miêu tả, liền biết hắn vận hành nguyên lý. Cấu kết nhân quả thiện ác, hắn gieo xuống ác nghiệp hội phản vệ tự thân, mà thiện quả thì hội hộ vệ hắn thân, đồng thời đối thiện ác có báo người sử dụng tạo thành tổn thương. Đây chính là một môn thất thương quyền, nhìn là người sử dụng đính trụ hắn thiện báo, vẫn là bên trong thiện ác có nhà báo chịu nổi hắn tạo hạ ác nghiệp. Đối với thuần túy chi ác liền là một môn cường hãn pháp môn, có thể nói là tất phải giết pháp. Nhưng mà tác dụng phụ vậy không phải là không có, liền nhìn người sử dụng như thế nào lấy hay bỏ. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đùa bỡn nhân quả, toàn thân cao thấp đều dính đầy đồ chơi kia, ta muốn là hướng về phía hắn đến một đao thiện ác có báo chẳng phải là có thể lên này. Trời. Lý Quả Não bên trong suy tư, muốn hay không trao đổi cái này thiện ác có báo chi thuật. Tại tự định giá một lát sau, Lý Quả quyết định trao đổi môn này bí thuật. Không chỉ có là bởi vì môn này bí thuật tính nhắm vào cực mạnh Với lại cái này Thiện Ác có báo có phần có một loại phá vỡ vận mệnh cảm giác. Mặc dù Minh Phủ đã hủy, vận mệnh nhìn như đã nằm giữ tại cá nhân trên người. Nhưng nhân quả cuối cùng như cùng một cái đường nét, đùa bỡn người vận mệnh, để cho người ta thủy chung không được hoạt bát cảm giác. Là nhạy cảm cũng tốt, nghi hoặc cũng được, chung quy là chú ý một chút ta Suy đi nghĩ lại, Lý Quả làm 6000 điểm điểm công đức quận xuống cái môn này Thiện Ác có báo chi thuật. Xuất hiện tại Lý Quả trước mặt lại không phải một quyển sách, mà là một thanh dị xét kiếm sắt. Cái này kiếm sắt chất liệu thường thường, nếu là dùng để đối địch lời nói, khả năng kích thứ hai liền sẽ hóa thành mục nát. Đây là Lý Quả khẽ vớt cái này kiếm sắt, đương nhiên sẽ không coi là đây là hệ thống hô người, 6000 điểm công đức liền kéo cái kiếm sắt đi ra. Tota, kỳ thật tại ban đầu thời điểm, Lý Quả thật đúng là coi là hệ thống rốt cục làm như thế vô tiết tháo sự tình. Nhưng mà rất nhanh, Lý Quả liền có thể cảm nhận được cái này kiếm sắt không tầm thường. Tại cái này kiếm sắt bên trên, có tên là ý chi vật, có một loại miêu tả sinh động hư vô mở mịt cảm giác. Cùng bình thường công pháp khác biệt, cần hiểu được mặt ý đến tập được cái này tiện có báo chi pháp. Ta cần ngày đêm cảm ngộ vật này, sau đó lại từ bên trong lĩnh ngộ thiện ác có báo chân ý dài. Chủ ký sinh có thể lựa chọn cảm ngộ hắn vừa ý chí, cũng có thể lựa chọn để bùn hệ thống trực tiếp quán đỉnh. Hệ thống ngữ khí hảo không dao động nói, bùn hệ thống quán đỉnh một lần giá cả là công pháp giá cả một phần hai. Lý quả, không hổ là hệ thống, liên công pháp chân ý quán đỉnh một con rồng nghiệp vụ đều nghĩ kỹ. Quên đi thôi. Lý quả lắc đầu, cái giá tiền này quá đắt đỏ. Bấy giờ, cáo tử. Mà hệ thống lại bổ sung, ẩn chứa công pháp ý chí lưu lại chân ý có hạn. Chủ ký sinh mỗi một lần hiểu được mặt lưu lại chân ý liền sẽ thiếu một phần, chủ ký sinh cần tại lưu lại chân ý hao hết trước đó cảm ngộ công pháp này, không phải lời nói hắn cuối cùng sẽ trở nên cùng sắt vụn không khác. Lý Quả khỏe miệng co giật, cái này hạn chế thật đúng là thật nhiều, sau đó vậy nói nói ra, "Tiên tâm đi, nếu là ở cuối cùng hao hết trước đó không có cảm ngộ đi ra lời nói, liền lột ngươi hệ thống nhỏ vay tốt." Đặt được kiếm sắt về sau, Lý Quả đem để đặt tại trên gối, tại chỗ cảm ngộ. Ý thức vươn vào hắn bên trong, có một loại vận mệnh không chừng phiêu miểu cảm giác, muốn muốn lĩnh ngộ môn công pháp này liền muốn bắt bên trong mở mịt không trường vận mệnh, đem phiêu miểu hóa thành nhất định. Càng Ngộ không biết bao lâu, Lý Quả ý thức từ cái này kiếm sắt bên trong rút ra đi ra. Lần thứ nhất càng Ngộ, thất bại, không thể thành công đem phiêu miểu hóa thành nhất định. Mà Lý Quả vậy không có gì ngoài ý muốn, thất bại liền thất bại, muốn một lần thành công vậy là không thể nào. Cùng vận mệnh tương quan chi thuật pháp, nếu là dễ luyện như vậy thành lời nói mới kỳ quái đâu. Trước đem hắn nhận lấy đi, Lý Quả không có tiếp tục càng Ngộ kiếm sắt bên trong chân ý, đem thu hồi về sau, liền hóa thành trắng nhật hạ hướng phía Chu Tức hành cung bay đi. Dự định đem chúc dung thi thể bên trên bạo ra linh châu giao cho ngu hề. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 318, cuối cùng một chương phụ chú. Đợi cho bay hướng Chu Tức Hành cung thời điểm, Lý Quả cảm giác được một tia không giống nhau khí tức tại Chu Tức Hành cung chỗ. Những khí tức này âm dương ngũ hành cầm tinh cái gì cần có đều có, đều là có chút lạ lâm khí tức, với lại không thêm mẩn tảng, để Lý Quả có chút hiếu kỳ, cũng liền tăng nhanh tốc độ, hạ xuống tại Chu Tức Hành cung phía trên. Quả nhiên là Ngũ Hành tinh quái. Lý Quả nhìn xem tại Chu Tước Hành cung trước đó như quỷ xa thần nhóm, nói thầm một tiếng quả là thế. Trước mắt thú loại, để Lý Quả hiểu được cái gì gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Hình thù kỳ quái dị loại cái gì cần có đều có. Lý chân nhân. Trả lời Lý Quả là Chu Tước, giờ này khắc này nàng chính vỉnh lên chân bắt chéo, ngồi tại trên ghế bành, trên tay có một đầu cài lấy Chu Tước Hỏa Vũ Thưe dạy học. Mặc dù ngoại hình xinh đẹp tuyệt lệ, quả thực là cái mê người, nhưng cái kia cảm giác gáp bách lại là tràn đầy, coi là thật rất có vài phần thầy chủ nhiệm nghiêm Vừa vặn những này là Lão Thanh Long chọn lựa một chút phẩm tướng cùng tư chất đều tính không kém tinh quái. Chu Tước vung về thức dạy học, thuốc âm thanh nói, gọi hiệu trưởng. hiệu trưởng tốt. thanh âm cao thấp không đều, lại đều có run rẩy, tựa như bởi vì sợ người nào đó tay bên trong thức dạy học giống như. Lý Quả khẽ miệng co giật, cái này Chu Tước thầy chủ nhiệm phong cách vẽ thật sự là quá thâm nhập lòng người một chút. nhìn về phía những này như bị xa thần. Lý Quả vậy phát hiện hắn trùng loại thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Lý Quả quen thuộc liền có chăng đào dược thỏ nhất tộc thủ lĩnh, còn có một số nghe nhiều nên thuộc nhưng chưa từng thấy qua vật thật dị thú hung thú, tỉ như trước mắt cựu đầu xa, toàn thân trên dưới tràn ngập âm trầm nước tướng chi lực, nhưng mà nhìn xem cái này cựu đầu xa mặt, lý quả luôn có một loại hảo giác. Trước mắt cái này cựu đầu xa chín đầu mỗi cái đều là ngay ngắn trung thực quốc tự mặt to, mà không phải lấy âm hiểm chứ danh rán mặt. Chu tước thì là nói ra, hắn là tương liễu, tại đầm lầy bên kia ở lại, lần này bị lao thanh long tìm tới. Hắc hắc, ngươi tốt, cùng âm trầm quỷ dị nước tướng chi lực khác biệt, hắn thanh âm chất phát thuần chính, như cùng một cái trung niên người thành thật đồng dạng. đều nói tướng tùy tâm sinh. Lý Quả nhìn xem chín cái đầu rắn liền có một loại cái này, cựu đầu xà là trung thực gian ý nghĩ. Đồng thời, ngoại trừ tương liễu bên ngoài, bên cạnh còn có cùng kỳ, các thư các loại hung danh viễn dương chi vật. So sánh dưới, giống đảo giữa tỏ, sota ta, bạch trạch loại hình thủy tưởng chi thú cũng có vẻ chẳng phải là thường. Lý Quả cũng không có nhiều lời cái khác, đã đây là thanh long tự mình chọn lựa ra, như vậy tại thú phẩm phương mặt đại khái không cần quá nhiều lo lắng. Tại gặp qua Lý Quả cái này hiệu trưởng về sau, Chu Tước lại bắt đầu giống như một cái thầy chủ nhiệm giống như, tuyên bố một chút cùng loại nội quy trường học ban quy ngôn luận nói thí dụ như hóa hình chỉ về sau, đầu tóc không được siêu qua bao nhiêu, hóa hình trước đó, trên thân thể mau không thể siêu qua bao nhiêu. tuy nói danh điểm tràn đầy, nhưng cái này cũng nhìn ra, chu tước vẫn là cố gắng phụ trách nhiệm. giờ này khắc này, chỉ có ngu hề ở bên, lý quả rốt cục có thể đậu đen rau muốn đi ra, nói ra, thật không nghĩ tới à, bực này sách bên trong ghi chép hoang cổ hung thú thế mà như là vẽ ngoan đồng dạng. ngu hề thì là ngữ khí lạnh nhạt nói, ta gặp qua thành thật nhất hung thú, cũng đã gặp ác độc nhất thủy thú, có thể quyết định bọn hắn là hung là thụy, chỉ có chính bọn hắn. Hung thú cũng có thể đi thủy thú đường, thủy thú cũng có thể đi sai bước nhầm. Trong mặt mà bắt hình dòng còn lại không thể minh bạch. Lý Quả làm vì một người hiện đại, tự nhiên là minh bạch một người phẩm tính như thế nào, hậu thiên giáo dục cùng hoàn cảnh lớn lên mới là quyết định điểm. Lúc này, nhìn xem Lý Quả, Ngô Hề hai con ngươi lại là nhu hòa, tương truyền ghi chép, đạo môn hiển giáo môn đồ đối dị loại đều là chẳng thèm ngõ tới, tiêu đánh tiêu giết, đối với xuất thân bất thiện người càng là hô to đến mà chu diện, người lại khác. Ngô Hề tự nhiên có thể nhìn ra Lý Quả hai mắt vô có bất kỳ kỳ thị chi ý. Tiết giáo, Xỉn giáo đều là lịch sử. Lý Quả cười cười, rất có tự đắc nói, người hiện đại rất am hiểu tổng kết lịch sử, tư tưởng, phương mặt, đều là lấy hắn tinh hoa, đi hắn tận bã. Lý Quả chắp tay sau lưng, tựa hồ là đang trình bày kỳ đạo, nhẹ nhàng nói, liền như là như lời ngươi nói, Xỉn giáo đối với dị loại chẳng thèm ngó tới, tiêu đánh tiêu giết, cho rằng dị loại không thể có thành đạo cơ hội, đó là bởi vì vấn đề lập trường. Tại lúc ấy, yêu tộc các người, trung tộc lập trường, trái phải rõ ràng, suy nghĩ kỹ một chút lại có chỗ nào sai, nhưng hắn dạng này lại đem dị loại cùng nhân loại hoàn toàn rạch ra. Chỉ để đoạn tuyệt chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau phát triển cơ hội. Ngu Hề suy nghĩ, gần gật, gật đầu, thương chu phong thần, yêu ma phân loạn, ăn người sự tình cái gì cần có đều có. Một con chuột phân, hỏng hỗn loạn, chúng chi lấy lúc ấy tình huống, có thể là một nồi cất chuột bên trong mặt mới có một hạt cơm. Mà thiệt giáo thì là hữu giáo vô loại, cho rằng vạn vật bình đẳng, đều có thành đạo cơ hội. Từ một điểm này bên trên, lại tốt giống như không sai. Vạn vật sinh linh vì nhất định phải phân cái cao thấp quý tiện đâu. Lý quả lại ở thời điểm này chuyển đề tài nói. Nhưng tiệt giáo xấu chính là ở chỗ cái này đều có thành đạo cơ hội bên trên, những cái kia hung tính trư mận chi yêu vật, tiếp nhận thành đạo cơ hội sau chính là làm loạn càng tốt, cuối cùng phong thần chi chiến, tiệt giáo mẫn diệt vậy là không gì đáng trách. Lúc trước nhìn phong thần diễn nghĩa nguyên tắc thời điểm, những cái kia tiệt giáo yêu tiên các đại nhân nhưng không làm thiếu một chút đem người biến thành khẩu phần lương thực sự tình. Cái kia bây giờ đâu? Ngu Hề cũng thấy có lý, gật đầu nói. Bây giờ? Đương nhiên là hấp thụ hai giáo tinh hoa, đi hắn cật bã liền như là năm đó phương Tốn Sơn, Tả Nguyệt Tam tinh động đồng dạng. Lý Quả cười cười nói: Hữu giáo vô loại, lại là chỉ dạy người lương thiện, nhân loại dị loại, tuân theo hòa bình phát triển nguyên tắc, giúp đỡ lẫn nhau, tình như huynh đệ tỷ muội. Tự nhiên bên trong có quan hệ thù địch, vậy tự nhiên sẽ có cộng sinh, quan hệ hợp tác. Vô luận lấy loại kia cực đoan chi ý, đều là tuyệt đối không thể. Ngu hề nhẹ nhàng gật đầu, lại là không có phát biểu ý kiến, chỉ là nhìn về phía chân trời mây, không biết đang suy tư điều gì. Lý Quả cho Chu Tức tiến vào Phương Tốn Sơn quyền hạ, cái này một nhóm từ thú thú hung thú tạo thành học sinh đội ngũ chính là Tà Nguyệt Tam tinh động, linh đại Phương Tốn Sơn bên trên nhóm đầu tiên học sinh. Phương Thốn Sơn rốt cục có một tia di vãng Phương Thốn Sơn hương vị trong học cung trụ đầy học sinh chủ nếu là có một ít học sinh hình thể dù cho rút nhỏ vậy lộ ra quá lớn nói thí dụ như người thành thật tương liễu tư chất tu luyện ngu dốt nó đến nay còn không cách nào hoàn toàn đem thân thể của mình thu nhỏ chỉ có thể một người chiếm mấy chỗ ngồi đến đi học Phương Thốn Sơn thứ nhất trung học bây giờ viên mãn xây dựng không có cái gì nhập học điện lễ chỉ có đơn giản bắt đầu đi học khiến cái này các dị thú tiếp nhận đến từ giới này bên ngoài cao thâm tri thức muốn hay không mang một chút tư tưởng phẩm đức loại hình sách tiến đến để bọn hắn học một ít đâu Lý quả suy nghĩ đều nói đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, phương này mặt giáo dục vẫn là tương đối trọng yếu. Bất chi bất giác, Lý Quả đem mình thay vào hiệu trưởng cái này chức trách bên trong, lấy một cái hiền lành lão phụ thân góc độ nhìn trước mắt những người anh em này. Trên bọn họ giờ dạy học đợi, Lý Quả vậy không có nhà rỗi. Lật lên xem mình, Phù Chi Thuật, đến. Phù Chi Thuật bên trong ghi chép phụ lục Lý Quả cơ hồ đều đã hoàn toàn học tập, ngoại trừ một môn tử phụ thiên địa cấm tiện. Môn này kim đan kỳ liền có thể vẽ siêu cường phù chú, Lý Quả trước đó chưa từng có nhìn qua. Cũng không phải là đối môn này kỳ phụ không có hứng thú. Thuần túy là bởi vì dị vãng tu vi không đến, nếu là nhìn cái này, môn kỳ thuật tâm bên trong thèm nhỏ rãi, lo lắng sinh ra chỉ vì cái trước mắt tiến hành. Bây giờ tu vi đã đến kim đan, đã đạt đến môn này kỳ phù tu luyện yêu cầu. Đọc qua mở cái kia một tờ lúc, Lý Quả chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thiên địa đạo lý như dòng lũ đồng dạng cọ giữa khuôn mặt, một hồi lâu mới bình phục đa nghi thần đến. Còn tốt chúc cơ kỳ thời điểm không có đọc qua một trang này, không phải tránh không được muốn hôn mê chút thời gian. Tại cương an định tâm thần đến về sau, Lý Quả vậy rốt cục thấy được điều này có thể ngăn cách thiên đạo quy tắc tự phụ. Thiên địa đạo lý, đường con hỗn loạn, thậm chí còn có nhân quả chi dây ở trên. Đang nhìn một lát sau, Lý Quả vậy rốt cục sơ bộ làm rõ ràng cái này tử phụ thiên địa cấm tiệt một tia dung động. Cái này tử phụ cũng không phải là sử dụng bình thường mực đến vẽ, mà là muốn lấy nhân quả là mực dây viết thông thiên phụ lục. Quả nhiên, tại Kim Đan kỳ sử xuất như thế cường hãn phụ lục, khẳng định là phải bỏ ra trầm thống đại giới. Lý Quả nhị nó nói, nỗ lực nhân quả là khái niệm gì? Tương đương với đem một đoạn này nhân quả bắt đầu cùng cuối cùng đều ra trị ở phụ lục phía trên. Giữa người và người, người cùng thế giới ở giữa đều là nhân quả tương liên. Đồng thời, ngoại trừ nhân quả chi dây bên ngoài, còn cần không ít thiên tài điệu bảo đến tế luyện. Đương nhiên, cùng nhân quả so ra, những cái kia tiêu hao thiên tài điệu bảo cũng liền không lộ vẻ chân quý như vậy. Lấy chuỗi nhân quả đến khắc vẽ bùa chú. Đại giới tương đương thảm trọng a. Lý Quả nhìn xem bên trên mặt thiên địa cấm tiệt, đột nhiên một trận suy tư. Nghĩ đến có thể tùy ý đùa bỡn người khác chuỗi nhân quả nguyên thủy thiên tôn. Nếu như là nguyên thủy thiên tôn lời nói, hắn nếu là hội vẽ cái này kỳ phù lời nói, chắc chắn sẽ không sử dụng mình chuỗi nhân quả đi vẽ bùa chú mà là rút ra người khác chuỗi nhân quả đi vẽ. Như vậy đây có phải hay không là đá ở núi khác có thể công ngọc, nếu là có thể từ nguyên thủy thiên tôn trên thân đạt được hắn có thể trực tiếp đùa bỡn nhân quả bí mật lời nói. Lý Quả Nội tâm nhất thời giết người đoạt bảo tâm tư đến, dù sao mình cùng hắn cũng là đối đầu tới. Nghĩ tới đây, Lý Quả không khỏi mặt mày hiện cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lý chân nhân, vì sao cười đến như thế? Ngu hề nhìn xem Lý Quả thoáng có chút hoang mang, nàng rất muốn nói Lý Quả vì sao cười đến như thế tà ác. Lý Quả lúc này mới ý thức được mình cười đến có chút nhân vật phản diện không phù hợp mình vĩ rộng người chính đạo hình tượng sau đó khẽ cười nói chỉ là lòng có cảm giác thôi vấn đề không lớn cái gì lòng có cảm giác hội phát ra tà ác như thế tiếng cười ngu hề mặc dù tâm lẩm bẩm lại cũng không có hỏi nhiều luận việc làm không luận tâm luận tâm trên đời vô thánh nhân Lý quả bế khép lại phù này chi thuật thư tịch không có tiếp tục xem tiếp các loại học xong rút ra người khác nhân quả pháp môn về sau lại học tập khắc họa này phù lục. sau đó Lý quả đi hướng phù đảo tại lấy một bản ngã cật tây hùng thị phi kiếm hỏi đổi lấy một viên thuốc về sau Liền hóa thân rời đi này phương thế giới. Bộ truyện điện văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 319: trăm sông đổ về một biển. Về đến thế giới địa cầu về sau, Lý Quả liền hướng phía đồng Lai chi cảnh bay đi. Trung quanh vẫn như cũ là trấn giữ sông nghiêm, mà hoa hạ thứ nhất, thiên bảng bên trong người chu vô hiện lại không ở chỗ này chỗ. Tại xác định thân phận về sau, Lý Quả tiến nhập Đồng Lai tiên cảnh chi bên trong, chỉ cảm thấy không khí bên trong cái kia cổ áp lực quy tắc đã triệt để tiêu tán bởi vì nơi đây đảo nguyên tín đạo cung sụp đổ quy tắc cải biến kim Đăng kỳ tiến vào hắn bên trong cũng sẽ không có gì vấn đề sau khi tiến vào lý quả chỉ cảm thấy nơi đây phồn hoa còn hơn nhiều trước tới gần môn khu vực kiến tạo đủ loại sạp hàng đi buôn bán cửa hàng mặc dù đều là quan phương xử lý nhưng cái này cũng có phần có một loại thành nhỏ hương vị ngoại trừ những này sạp hàng cửa hàng bên ngoài đại bộ phận vẫn là hiện lên chế thức quân doanh thức quản lý túi chào một người lính hướng phía lý quả túi chào đây là nơi đây quy tắc lý quả có được ở chỗ này ở lại chứng Cái kia đã nói là vì quốc gia làm qua công hiến lớn, từng vào sinh ra tử. Đối mặt Lý quả loại này thân có công lớn người, quân nhân là bội phúc nhất, mặc kệ thân phận, chỉ cần đeo này chứng, tất nhiên sẽ ngừng chân túi trải, phảng phất kính ngưỡng anh hùng đồng dạng. Lý quả thụ xong lễ về sau, liền hướng phía nơi đây thứ 9 khoa đóng quân bộ chỉ huy đi đến. Tại to lớn chỉ huy bàn tròn ở giữa, là La Yên Đường, vị này thứ chín khoa phó khoa trưởng, Lý Trân Nhân. La Yên Đường dáng điệu uyển chuyển, thước tha xinh đẹp, nhìn qua Lý quả ánh mắt vậy một lần nữa mang theo dò xét xem kỹ chi ý, chúc mừng. Người bước qua tầng kia con hải, từ đó bước vào phi phạm chi cảnh. Nghe quá nhiều dạng này chúc mừng, Lý Quả cảm thấy cũng liền như thế. Sau đó, Lý Quả rõ hỏi. Liên quan tới dị giới mở phát, tóc, bây giờ tình huống như thế nào? La Yên Đường trầm mặt một lát sau, nói ra. 338 người. Lý Quả hơi có nghi hoặc, không biết này ý là sao. Mai táng tại người thế giới khác. Lý Quả nghe nói trầm mặt một lát sau, nói ra, nén bi thường. Ta cũng không phải là yếu đạo đức bắt các người, chỉ là muốn để ngươi biết, những người này vì quốc gia bỏ ra nhiều như vậy. Từ những này không biết địa phương đạt được tin tức thế nhưng là khá khó khăn. La Yên Đường hai tay quanh, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì, nói ra, trước mắt chúng ta đã biết được đến rất nhiều tin tức. Nói xong, La Yên Đường đem một chồng giấy chế tư liệu giao cho Lý Quả trên tay. Nhìn xem cái này thật dày một xấp tư liệu, Lý Quả nhìn chỉ chốc lát về sau, mới nghĩ đến, không hổ là Quan Vương, tin tức điều tra là tương đương toàn mặt. Có võ đạo vì chủ thế giới, người có thể quán thiên trên địa, một kích có thể khai sơn phá thạch, nhưng khoa học kỹ thuật mười phần là hậu, thậm chí không có bất kỳ cái gì phát triển có khoa học phát triển thế giới, người mặc dù không thể hoành mạc thiên địa, nhưng khoa học kỹ thuật tạo vật cái gì cần có đều có. Có chút so trước mắt địa cầu lạc hậu một chút, có chút thì so trước mắt địa cầu trước vào một chút, nhưng đều không kém đi đâu. Phảng phất đồng bảo hình đệ đồng dạng, mà thế giới ở giữa vậy có sự sai biệt rất nhỏ. Nói thí dụ như không có trải qua thế chiến thứ hai địa cầu, đã tại ba trận chiến địa cầu, hoa mắt, phảng phất địa cầu cái nào đó lịch sử xuất hiện điểm phân định lời nói, liền là những cái kia thế giới khác bộ dáng, có ý tứ nhất là văn hóa mặc dù các tự phát triển có khác biệt nhưng cuối cùng có một chút trăm sông đổ về một biển cái kia chính là thần thoại tại những thế giới kia bên trong cổ đại thần thoại cùng hiện tại không khác có nhân hoàng hiên viên cùng si vu chi chiến có bản cổ khai thiên tích địa có nữ hoa bot thổ tạo ra con người chỉ là từ này chút hồng hoang xa cổ thần thoại về sau liền trở nên thiên kỳ bách quái các loại phiên bản đều có nơi đây tin tức quá nhiều không có lắm lời ở giữa từ góc độ nào đó đến xem thế giới cùng thế giới ở giữa hồng hoang thần thoại giống nhau phải chăng có trăm sông đổ về một biển chi ý đâu lý quả yên lặng suy nghĩ điểm này Lúc này, một bên La Yên Đường vậy chậm rãi nói ra, "Cái này hai thế giới là chúng ta tổn thất nhân thủ thảm trọng nhất địa phương." La Yên Đường dối ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào bên trên mặt hai thế giới. "Danh hiệu 002 cùng danh hiệu 018 thế giới, đang nhìn hai thế giới đánh dấu về sau, lý quả con ngươi lại hơi hơi co lên. Đây là danh hiệu 002 thế giới, Phong Thần thế giới. Danh hiệu 018 thế giới, Tây Du thế giới. Cái này hai thế giới là chuyện gì xảy ra? Trong thế giới Phong Thần có tiệt giáo xiển giáo, người giáo phương Tây giáo tranh phông, đấu tranh kịch liệt." Quốc hiệu vì chúa, Tây du thế giới bên trong có thiên đình lôi âm tự. Quốc hiệu vì đường, La yên đường ngữ khí bên trong có một tia ngưng trọng, một tia thương cảm. Tây du thế giới bên trong yêu vật tà vật huyền hành, hành tà loạn đại địa, không khí bên trong tràn ngập đại lượng kỳ dị phóng xạ hình hạt. Chúng ta quân sĩ mặc trang phục phòng hộ vừa mới thăm dò không bao lâu liền bị không hiểu yêu vật tập kích, tổn thất nặng nề. Trong thế giới phong thần càng là tùy ý một tiểu đồng liền có thể xuất ra quỷ dị bí bảo đến, sát thương bất kể. Cái này hai thế giới chúng ta là tạm thời sẽ không đi vào thăm dò. Sát thực Tây du cùng phong thần nghe đều biết không phải là cái gì tốt gây tổn hại, nhưng Tây Du bên trong phong thần lại là bí bảo kỹ thuật, thiên tài địa bảo đi lấy đất. Ý nghĩ này chỉ là lên trong nay mắt, Lý Quả liền đè xuống tham nghiệm. Lý Quả cũng không muốn giống vị kia thiên đỉnh triệu công minh đồng học đồng dạng, bị quỷ dị bí bảo đưa lên này. Trời, khi đó quả nhiên là khóc đều không chỗ để khóc. Cái kia trước mắt đối cái này hai thế giới dò xét lại là như thế nào, phải trăng tổ chức cường giả đi dò xét. Lý Quả do hỏi, hai cái này thế giới khác tất nhiên là không thể để cho phổ thông quân sĩ lấp mệnh đi dò xét. La yên đường trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu là không làm rõ được, tùy tiện mở ra lời nói, chỉ là tại chôn vùi trong nước cường giả tính mệnh mà thôi. Mặc dù cái này thoạt nhìn là biện pháp, nhưng La Yên Đường cũng không chủ trương dùng trong nước cường giả nhân mạng đi lấp hai cái này không đấy. Nội ưu, trật tự xã hội cần ổn định. Ngoại hoạn, mỹ mi chiến còn không có đánh xong đâu, còn có từng cái bởi vì linh khí khôi phục mà có quất khởi chi thế xung quanh quốc gia nhóm nhìn chằm chằm. Một siêu mạnh cỡ nào thế cục sớm đã cải biến, bây giờ thế cục đại khái là hai siêu mạnh cỡ nào, ba siêu mạnh cỡ nào cũng có nói. Vô luận tình huống như thế nào, cường giả đều là chân quý tài nguyên đối với quốc gia đối với thế giới mà nói đều là như thế với lại chúng ta để chu vô hiện đồng chí đi dọ xét qua một phen hắn mới vừa đi vào sau liền có một loại tim đập nhanh cảm giác bản năng muốn rời xa phương thế giới này la yên đường nói bổ sung liên chu vô hiện cái này hoa hạ trí cường tồn tại đều muốn rời xa này phương thế giới liền cũng nói này phương thế giới nguy hiểm chỗ trước mắt hoa nghiên bộ môn đang nghiên cứu mới phát bảo nhìn xem có thể không thể không người điều khiển hoặc là viễn trình điều khiển liền thật giống như hai chúng ta đặt ở mặt trăng hàng nga hào đồng dạng Lý quả vậy đồng ý La Yên Đường ý nghĩ nếu như không người thiết bị có thể thay thế nhân lực thăm dò những thế giới này lời nói liền có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Đáng tiếc là trước mắt vô luận loại kia vô tuyến điện tín hiệu đều không có cách nào vượt qua thế giới. Trước mắt quan phương làm pháp vậy rất đơn giản. Cái kia chính là tại những thế giới kia bên trong đánh tiếp theo mảnh đất đầu đến thành lập cứ điểm thế lực thậm chí dựa vào trước vào tư tưởng chỉ đạo cùng lực lượng vũ trang khai phát. Nơi đó dân chúng cùng địa đầu xa liên hệ một vùng một đường hợp tác cùng có lợi đánh xuống địa đầu mở phát cấp đoạn tài nguyên. Trước mắt. Thần Ma Chí Dị đã đến khảo thí cuối cùng giai đoạn, một chút đối phương tin tức đã trải qua sơ bộ thu thập hoàn tất. La Yên Đường dùng hỏi thăm giống như ánh mắt nhìn xem Lý Quả nói ra, "Chúng ta nghĩ đã có thể chuẩn bị mở ra." Chết để mở ra Thần Ma Chí Dị, cùng cái kia phong thần diễn nghĩa đối nghịch. Khả năng dân gian không cảm thấy có kỳ dị gì, gì, nhưng nhất là Hoa Hạ quan phương đã từ người mất tích xu thế người người dâng lên cùng nhân bảng địa bảng kịch liệt biến động nhìn ra mấy phần đầu mối. Quốc dân tính mệnh tại bị một cái vô tình chi thủ thu hoạch, làm vì quốc gia nhất không thể chịu đựng chính là loại này dao động căn cơ ổn định tiến hành. Các người bây giờ dự định như thế nào xây dựng?" Lý Quả đánh bàn mặt, trầm ngâm nói. La Yên Đường uống một ngụm cà phê, nói ra, "Chúng ta hội căn cứ những thế giới này mức độ nguy hiểm, văn minh trình độ đến ước định đẳng cấp, đến xác định thích hợp cái nào giai đoạn giác tỉnh giả, gắng đạt tới đem nguy hiểm cùng nguy hiểm hạ thấp có thể khống chế phạm vi bên trong, mà sơ kỳ cũng sẽ lựa chọn ra thứ chín khoa nội bộ cường giả còn có địa bảng nhân bảng bên trên một chút hành vi ưu tú, phẩm đức quá quan nhân tài đi tham gia." Tại quan phương giám sát định dưới, Có thể đem độ nguy hiểm hạ thấp thấp nhất, có lẽ tại cái này, những này thí luyện bên trong tiến bộ ra cường giả không bằng phong thần diễn nghĩa bên trong những cái kia chân chính tại núi thây biển máu bên trong chém giết đi ra dân nhân. Nhưng ở nhân số bên trên, từ thần ma trí dị bên trong đi tới cường giả tuyệt đối là hiện lên nguyên ép. Là cường đại cá thể lực lượng tương đối cường đại đâu. Vẫn là như đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng tập thể tương đối cường đại đâu. Có lẽ không được bao lâu, liền có thể phân ra cái cao xuống đây đi. Đang nghe là Yên Đường một phen tin tức qua đi, Lý Quả lại nhìn tư liệu, cũng biết một cái chuyện. Tỷ như một ít thế giới bên trong Chuyên thuyết thần thoại khác biệt, bản địa thổ dân tín ngưỡng đồ đẳng vậy đều có chỗ khác biệt. Có ít người tín ngưỡng thủy thần, có ít người tín ngưỡng phong thần, có ít người tín ngưỡng hỏa thần. Tại nâng lên lúc này, Lý quả lưu lại một thần, lông mày níu lại đạo. Chuyên thuyết thần thoại đại khái khác biệt, mà có chút tín ngưỡng đồ đẳng thì dị thường phát đạt. Đối, tỉ như chúng ta thăm dò một cái tên là cựu châu thế giới, tín ngưỡng chính là thủy thần cộng công. Chuyên thuyết thần thoại từ cộng công cùng trúc dung tại bất chu sơn đại chiến liền họp diễn sinh, cuối cùng thậm chí đem cộng công tin vì vạn vật chi linh trưởng, thế giới căn nguyên, đem hắn xem như tổ thần cung phụ. La Yên Đường dừng một chút nói ra, "Đây là một cái rất có ý tứ đặc điểm, chúng ta thu thập văn hóa địa phương mới phát hiện, địa cầu chúng ta thần thoại truyền thuyết lại là hoàn chỉnh nhất, còn lại thế giới bên trong truyền thuyết thần thoại kết hợp lại, liền thành chúng ta thế giới truyền thuyết thần thoại. Những thế giới kia truyền thuyết thần thoại kết hợp lại, liền thành bây giờ địa cầu hoa hạ truyền thuyết thần thoại. Nơi này mặt đến tội cùng có hàm nghĩa gì chỗ?" Lý Quả đi qua suy tư, nội tâm một trận linh hoạt, muốn thăm dò hắn bên trong chân tướng ảo diệu. Sau đó, Lý Quả vẫn là đè xuống tâm bên trong hiếu kỳ, đường tại dưới chân, muốn từng bước một đi, cơ cũng muốn từng bước một ăn. Nói ra, như vậy, có hay không đem chúc dùng xem như tổ thần cung phụng thế giới đâu? Đương nhiên là có. La Yên Đường suy nghĩ một lát sau nói ra, quả nhiên có. Lý Quả Tâm thần run lên. Lúc này, La Yên Đường xuất ra một sấp tài liệu đến, nói ra, đây là danh hiệu 042 thế giới. Danh hiệu 043, linh năng nồng độ hơi thấp, có thấp vũ siêu phản người, khoa học kỹ thuật vậy có phát triển, đại khái tương đương với bản thổ thế giới 20 thế kỷ tả hữu, dân quốc thời đại. Tại thế giới kia, Hoa Hạ quốc huy là một đoàn liệt hỏa, tượng trưng cho thờ phụng tín ngưỡng Liên quan tới cái thế giới này, quốc gia tham dò tiến độ kỳ thật không nhiều, bởi vì linh năng nồng độ thấp, khoa học kỹ thuật vậy không, có gì có thể lấy ca ngợi địa phương, cho nên tham dò độ ưu tiên là khá thấp hạ. Nhưng mà đối với thân phụ tham dò Trúc Dung Lăng mộ truyền thừa Lý Quả tới nói, thế giới này liền để ở trong lòng. Lúc này, Lý Quả trầm ngâm nói, có thể không thể giúp bần đạo tham dò một phen này phương thế giới thần dị. Ngay tại Trúc Dung Phương này mặt lấy tay điều tra, La Yên Đường lộ ra một tia khó xử chi tình đến, trước mắt chúng ta nhân thủ còn không đủ. Ta đưa các ngươi quan phương một môn cơ sở tu tiên công pháp. La Yên Đường lập tức một mặt vĩ quang chính nói ra, hợp tác cùng có lợi mới là phát triển nguyên tắc, làm cho chúng ta hợp tác đồng bạn, chúng ta nghĩa bất dung tử. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 320, Tuế Nguyệt Hoàng Hốt. Thân thật tử mặt trời gợn sóng hô hấp pháp là thật là một heo ăn nhiều điển hình, gặp chuyện không quyết ném đi ra, có tác dụng. Lý Quả đem mặt trời gợn sóng hô hấp pháp pháp môn sáng tác thu lại về sau, giao cho quân vương. Mà La Yên Đường cũng là biết hàng nhìn xem mặt trời này gợn sóng hô hấp pháp pháp môn lì nó nói không tệ à môn công phu này tương đương cơ sở với lại có thể tại buổi trưa ba khắc mặt trời cường thịnh nhất thời điểm tu luyện trước mắt đại bộ phận công phu cùng giác tỉnh giả đều không có cách nào tại buổi trưa ba khắc dương khí mãnh liệt nhất từ giờ âm khí mãnh liệt nhất thời điểm tu luyện Dung huyền học lời nói đến nói chuyện chính là buổi trưa ba khắc dương hót nhất đường hội theo linh khí hút nhập thể nội hội tổn thương kinh mạch dùng quan vương lời nói đến nói chuyện tràn đầy dương khí trực tiếp nhập thể hội dẫn đến hầu kinh mạch bộ vị đốt bị thương âm khí thì hội tổn thương do giá rét Dương Dương lưỡng cực cân bằng thời điểm tu luyện là tốt nhất, thì như sáng sớm tử khí Đông Lai thời điểm, tu luyện cũng giống như vậy, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Tại tài nguyên quản chế, thiên tài điệu bảo cũng không phải là đầy đất chạy thế giới hiện thực bên trong, có thể tại tử giờ buổi trưa tu luyện công pháp, cái kia ưu thế liền lớn, tương đương với người vô duyên vô cớ so khác nhiều người mấy giờ vận động thời gian, cũng không trách La Yên Đường sẽ như thế mừng rỡ. Nhìn xem La Yên Đường mừng rỡ gương mặt, lý quả lại là tự tiểu phi tiếu nói, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều, thế mà một chút liền có thể nhìn ra môn công pháp này thần dị chỗ đều là sư phó giao tốt, La Yên Đường vậy không tỵ hiềm mình hiểu được những kiến thức này. Lý Quả lông mày nĩu lại nói ra, các hạ sư phó là thứ chín khoa khoa trưởng, La Yên Đường thản nhiên nói, thứ chín khoa khoa trưởng, vị này thứ chín khoa khoa trưởng cực kỳ liều thấp, gần như không tại dân chúng bên trong lộ mặt. Lý Quả vậy không quá quen thuộc vị này thần bí thứ chín khoa cường giả là dạng gì người, bây giờ xem ra tựa hồ đối với Huyền Học một đạo vậy có chỗ thông, Quan Phương quả thật vẫn còn ngọa hổ tàng Long a. Lý Quả lòng có cảm thái thật đúng là thật muốn muốn gặp vị kia thứ 9 khoa khoa trưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại cùng La Yên Đường nói rông dài chỉ chốc lát về sau, Lý Quả liền chuẩn bị quay người rời đi bằng lai. tại cách trước khi đi, La Yên Đường cho Lý Quả một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa là quan phương hứa hẹn cho Lý Quả tiền qua đường, trước mắt bị đặt ở nhà kho bên trong. Nói được thì làm được, nói cho bao nhiêu thành, liền cho bao nhiêu thành, tuyệt đối không ít Lý Quả một điểm. Đi hướng nhà kho xem xét, phát hiện quả nhiên là một chỗ vật liệu, nhưng mà những tài liệu này phần lớn đều là Lý Quả không để vào mắt cấp thấp vật liệu cái này cũng tỉnh, có thể hiểu. dù sao trước mắt thăm dò chủ lực là phổ thông binh sĩ, có thể siêu tập đến vật liệu cũng là miễn cưỡng miễn cưỡng. nhìn xem cái này một châu vật liệu, Lý Quả suy nghĩ một lát sau liền nói ra. những tài liệu này bần đạo ra một nửa đến quên tặng cho quan Phương A, quên tặng cho những quân sĩ kia A. chủ yếu là vật liệu cấp thấp, tại bây giờ Lý Quả vô nhiều tác dụng lớn, thuận tiện còn làm cái thuận nước dông thuyền. La Yên Đường gật gật đầu, biểu thị cảm tạ. ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi, phải cảm ơn bần đạo lời nói, thì giúp một tay điều tra một chút những thế giới này thần thoại dị biến đi. Không chỉ là cái kia chút dung đồ đằng thế giới, Lý Quả dừng một chút nói ra, cảm giác thần thoại ở giữa thiên ti vạn lũ liên hệ vậy rất để người để ý. Ngươi không nói chúng ta cũng sẽ điều tra. La Yên Đường cười cười nói, những này nơi đó truyền thuyết thần thoại vậy có trợ giúp chúng ta đi tìm hiểu những này thế giới khác, mà cực kỳ có nhất thú địa phương vẫn là ở chỗ, chuyện thần thoại xưa trăm sông đổ về một biển. Lý Quả không cần phải nhiều lời nữa, một tay đong đưa tụ lý cả khôn, đem còn lại cấp thấp vật liệu thu nạp lên. Mặc dù trò chuyện thang vô, nhưng tại đả toạ thổ nạp thời điểm gặp một hai khối vậy không ảnh hưởng toàn cục làm xong đây hết thệ về sau, Lý Quả liền quay người rời đi. Nhìn xem Lý Quả quay người rời đi bóng lưng, La Yên Đường như có điều suy nghĩ nói. Tụ Lý càng khôn à, xem ra hắn truyền thừa thật đúng là không đơn giản. Lý Quả về tới tại bồng Lai phân phối trong phòng tu luyện. Đây là Lý Quả lần đầu tiên tới bồng Lai bên trong phòng ở, một trăm bình phương, bìa cứng đóng gói đơn giản phòng, có đơn giản một chút đồ dùng trong nhà. đã từng Lý Quả mộng tưởng liền là có thể tại Tam Tuyến Thành Thị bên trong có một bộ như vậy phòng ở. Quá khứ, hiện tại, tương lai, sinh lòng đối vận mệnh vô thường cảm giác khái về sau. Lý Quả liền ngồi xuống tu luyện, Phun ra nuốt vào này địa linh khí. Tuy nói nồng độ linh khí còn không bằng Phương Thốn Sơn như vậy thuần chính, nhưng giới này lại bởi vì mở ra dị giới chi môn, thế giới quy tắc đảo ngược thẩm thấu, để này địa linh khí có được một chút ngũ hành cầm tinh, đối với công pháp tu ngũ hành cầm tinh người mà nói có lớn lao ít lợi, đặc biệt là đối với Lý Quả tới nói, dung nhập ngàn vạn, biến hóa ngàn vạn, những này ngũ hành cầm tinh khí tức ngược lại so Phương Thốn Sơn thuần chính, cao nồng độ linh khí tốt hơn nhiều. Phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu thổ nạp. Lý Quả ngồi ngay ngắn trong phòng, nguyên thần hồn phách, kim đan lưu truyền nơi đây ngũ hành cầm tinh, âm dương tạp chất, các loại sức mạnh đều phản hồi tại kim đan, phản hồi tại nhục thân. Toàn bộ trong phòng đều bị vũ trụ tinh thần, thế giới chi cầu nơi bao bọc. Kim đan nguyên thần ngồi cao tại thịt trên khuôn mặt, phản phất quan sát toàn bộ thế giới, quan sát toàn bộ nhục thân tồn tại. Lý quả tại nhìn mình, cũng không phải là bởi vì tự luyến, mà là bởi vì trúc dung nhục thân một chuyện kỳ thật cho Lý quả mang đến không ít bóng tối diện tích. Lâu Lan quốc vương tại tu luyện bên trong bên trong bế dập dụ hoặc được trúc dung cho công pháp, hắn hình thật lý đều tại hướng hỏa thần trúc dung tới gần. Mỗi khi hắn tu luyện khác sâu một điểm. Hắn nục thân hồn phách liền có một điểm không thuộc về mình, thẳng đến cuối cùng bị thay vào đó cũng không biết, quả thực để cho người ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý quả càng nghĩ càng thấy có mồ hôi lạnh chảy xuống, tại truyền thuyết thần thoại bên trong, tu luyện bát cửu huyền công đại năng không phải số ít, hắn bên trong nổi danh nhất chính là viên hồng, dương tiễn còn có tôn ngộ không? Như vậy, mình hình chân lý. Đến cùng có hay không hướng phía ba vị này đại năng hình dạng đi đến đâu?